t r ư ớ c 184, càn quét bắt đầu hắc linh chi lực khi nhìn đến nhảy ra tin tức trong nháy mắt ban đầu cái k i a tại hy linh phù thú trên người màu lam năng lượng trong nháy mắt phủ đầy cả vùng không gian cùng lúc đó diệp tiêu cũng cảm thấy mình thân thể biến đến suy yếu lên mắt nhìn chính mình thuộc tính sinh mệnh giá trị theo ban đầu hơn 1.500 vạn trực tiếp hạ xuống đến 47 vạn trí lực cũng theo 23.446 xuống tới 703 điểm diệp tiêu trong lòng căng thẳng như thế suy nhược thuộc tính để diệp tiêu cực độ không có cảm giác an toàn bất quá lúc này hy l i n phù thú cũng mất thân ảnh toàn bộ thân thể hóa thành đầy trời tham thảm lạc quang diệp tiêu đối với hy linh p h ủ thú mê hoặc hành động cũng là có chút không nghĩ ra rõ ràng thương tổn cao đến quá đáng lại có thể không nhìn công kích mình thủ đoạn êm đẹp làm sao lại chính mình phát nổ lúc này tiểu kim thanh âm truyền tới mỹ lạt nói như thế tiểu tử đây mới là hy linh p h ủ thú tránh thức địa phương đáng sợ thông qua trước kia nghiên cứu của ta cái này hy linh p h ủ thú bởi vì là năng lượng thể xây dựng m à thành bản thân không có bất kỳ cái gì trí tuệ sẽ chỉ tuân theo nhất định sớm thiết lập tốt mệnh lệnh hành động thương tổn của hắn xác thực rất cao nhưng có vẻ như mỗi lần xuất hiện chỉ có thể phát động hai lần công kích bất quá tại công kích vô hiệu về sau nó liền sẽ trực tiếp lựa chọn bảo thể, đem tự thân năng lượng bao trùm cả vùng không gian đồng thời đối không gian bên trong vật sở hữu thể phóng ra đặc thù mềm l ề n rủa lần trước bậc cũng là miễn m cưỡng ngăn cản được hy linh phủ thú hai lần công kích sau đó thì gặp giống như ngươi tình huống cuối cùng chỉ có thể chật vật thoát đi diệp tiêu nghe được mi lạt giải thích giờ mới hiểu được m ặ n g ư ợ n trong lòng nhiều ít vẫn là có chút may mắn nếu như cái này hy linh phủ thú có thể một mực bảo trì lúc trước cái kia trạng thái tiếp tục tiến công hắn thật đúng là cầm đối phương không có biện pháp nào chờ chút diệp tiêu đột nhiên kịp phản ứng vừa mới mi lạt nói lần trước b thế nhưng là cái này hy linh phủ thú nguyền rủa cũng bất quá là hàng thấp thuộc tính m à thôi hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng a diệp tiêu vừa định hỏi thăm không sai mà lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một trận tạp nhạp động tĩnh sau một khắc diệp tiêu không cần mi lạc giải thích dĩ nhiên minh bạch nguyên nhân hy linh thủ vệ đẳng cấp một trăm năm mươi sinh mệnh giá trị một trăm l i n công k í c h lực bảy phòng ngự lực ba miêu tả đến từ hy linh cổ tộc tàn hồn bị hy linh phủ thú năng lượng cảm ứng mà sinh bọn hắn không có tư duy chỉ bằng lấy sinh tiền lưu lại t r á c n i ệ m dùng hết sinh mệnh thủ hộ lấy nơi này nhưng bây giờ nha diệp tiêu nhìn lấy chính mình yếu tớt thuộc tính có chút bất đắc dĩ mặc dù có chút oán trách mỹ lạt lạo ra hỏa này mỗi lần đều là nói vớt vôi nhưng diệp tiêu cũng rõ ràng cho dù sự tình biết trước hà nội với cái này cũng không có bất kỳ biện pháp nào bất quá diệp tiêu cũng không có định lúc này từ bỏ so với hy linh phủ thú cái k i a q u ỷ dị giống như năng lực hiển nhiên trước mắt bọn da hỏa này chỉ có thể coi là t i ể u lâu la thừa dịp những thứ này hy linh thủ vệ cùng hắn còn có lấy một khoảng cách diệp tiêu dẫn đầu phát động công kích băng thương thuật toàn phong trảm hỏa cầu thuật bởi vì có mắt sói đẹp da diệp tiêu công kích khoảng cách chừng ba trăm mã mà những thứ này hy linh thủ vệ xem ra cần phải đều thuộc về cận chiến sử dụng băng thương thuật giảm tốc cùng toàn phong trảm đánh lui hiệu quả diệp tiêu bắt đầu đại lượng phóng thích hỏa cầu thuật đây chơi hỏa cầu thuật một trận tiếp một trận đánh tới hướng hy linh thủ vệ thế mà mỗi một viên hỏa cầu lại chỉ có thể cho đối phương tạo thành hai ba trăm điểm thương tổn tuy nhiên diệp tiêu bây giờ thuộc tính chỉ có ban đầu ba phần trăm nhưng hỏa cầu thuật uy lực không phải chỉ cái này một điểm cái này đủ để chứng minh những thứ này hy linh thủ vệ mà kháng cự cao bất quá diệp tiêu nguyên bản cũng không có trông cậy vào những thứ này hỏa cầu thuật có thể hoàn toàn đánh giết những thứ này hy linh thủ vệ mấy giây sau đó cứ việc có băng thương thuật cùng toàn phong trạm chỉ hoãn nhưng những thứ này hy linh thủ vệ vẫn là xông phá diệp tiêu phong tỏa đến diệp tiêu trước người khoảng cách gần nhìn lấy cái này từng trương giữ tợn trắng xám khuôn mặt diệp tiêu thần sắc không có biến hóa chút nào đối với phía trước nhất đầu kia hy linh thủ vệ chính là đương đầu nhất đồng ẩm tại mấy ngàn kỹ năng uy lực điệp ra xuống không có chút nào ngoài ý m u ố n cái kia hy linh thủ vệ trực tiếp bị bạo đến ngay cả cặn cũng không còn thế mà lúc này cái khác hy linh thủ vệ đã v ọ t lên lấy diệp tiêu hiện tại thân thể căn bản không chịu nổi vài cái thương tổn thế mà diệp tiêu đối với cái này không chút hoang mang tuyệt đối né tránh mở ra sau một khắc vô số trường thương đâm tới nhưng toàn bộ đâm vào không khí phía trên diệp tiêu mượn nhờ tuyệt đối né tránh trợ giút các loại kỹ năng lần nữa không cần tiền loạn vùng một đống vì lần tiếp theo ma vật vũ khí điệp ra thương tổn cùng lúc đó hắn cũng bất thì giờ mắt nhìn tin tức mặt b ả n g đinh người đánh chết hy linh thủ vệ thu hoạch được ba tám trăm bốn mươi ba điểm kinh nghiệm giá trị đinh chúc mừng ngươi lên tới hai cấp đinh chúc mừng ngươi lên tới ba cấp đinh người đánh chết hy linh thủ vệ thu hoạch được một điểm hắc linh chi lực đinh người đánh chết hy linh thủ vệ nguyên r ủ i chi lực bị suy yếu một chút khi nhìn đến lấy được kinh nghiệm cùng thăng cấp tin tức về sau diệp tiêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra chỉ cần có đẳng cấp cùng kinh nghiệm tại vậy liền khá nhiều một cái mạng dựa theo diệp tiêu kế hoạch ban đầu chỉ cần đánh giết một cái hy linh thủ vệ sau có thể cầm tới kinh nghiệm vậy hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ đại địa tầm bổ đến cùng đám người này hình ma vật dâu dài bất quá khi nhìn đến sau cùng hai cái tin tức về sau diệp tiêu có chút ngoài ý m u ố n hắc linh c h i lực đây là cái gì diệp tiêu một bên thua tay kỹ năng một bên hỏi thăm mỹ lạt thế mà mỹ lạt trả lời lại là không biết chỉ nói đến từ hy linh cổ tộc một loại kỳ lạ năng lượng cùng nhân loại chức nghiệp giả ma lực giá trị cùng loại đều là một loại năng lượng hiện ra hình thức đối với cái này diệp tiêu rất là im lặng cảm giác từ khi tiến vào đống loạn thạch bắt đầu vị này bậc mười phần tôn sùng di tích cổ nghiên cứu giả là một chút bận bịu i đều không giúp đỡ diệp tiêu cũng không khỏi hoài nghi lào g i a hỏa này đến cùng phải hay không thật tới qua nơi này bất quá diệp tiêu cũng không có công phu đ ầ u đen ra muống bởi vì hắn phát hiện mình lại có thể nhìn đến hắc linh chi lực giới thiệu hắc linh chi lực khi linh tộc vận dụng tự thân đặc hữu năng lượng dung hợp hắc long chi lực từ đó hình thành một loại toàn mới năng lượng làm thu thập được đầy đủ hắc linh chi lực lúc có thể đem hắn rót vào trang bị cùng kỹ năng phía trên khiến cho bị nguyền rủa chi lực tăng phúc tại tăng phúc đồng thời cũng sẽ bổ sung một số phụ diện hiệu quả mời cẩn thận sử dụng nhìn đến cái này Diệp tin ê u h i này h hơi kinh、ngạc. Nghĩ i ê n ngạc. k về sau diệp tiêu lập tức nhìn mình thanh trạng thái phía trên tầng kia đại biểu suy yếu thuộc tính biểu tượng kết quả kinh ngạc phát hiện nguyên bản cắt giảm chín mươi bảy thuộc tính trạng thái giờ phút này đã biến thành chín mươi sáu chín phần trăm nhìn đến cái này diệp tiêu trong nháy mắt minh bạch nguyên lai、like、cái kia hy linh phủ thú đặc thù nguyền rủa là có thể dựa vào đánh giết hy linh thủ vệ đến thanh trừ tuy nhiên không rõ ràng vì sao lại có như thế kỷ quái quy tắc nhưng cũng không trở ngại diệp tiêu lại cháy lên lòng tin lúc này tuyệt đối né tránh hiệu quả vẫn còn tại vừa mệnh tích thả ra mấy ngàn viên hỏa cầu về sau diệp tiêu lại lần thành công đánh chết một cái hy linh thủ vệ quả nhiên ngoại trừ kinh nghiệm cùng hắc linh chi lực bên ngoài cái kia cắt giảm trạng thái lần nữa phát sinh biến hóa biến thành chín mươi sáu tám phần trăm kể từ đó diệp tiêu nhất thời lòng tin tăng nhiều t h ừ a diệp tuyệt đối né tránh công phu diệp tiêu bắt đầu không ngừng mà phóng thích kỹ năng bình a thu hoạch phóng thích kỹ năng bình a thu hoạch thời gian nháy mắt hắn liền sử dụng ma pháp vũ khí nhẹ nhõm giải quyết hai mươi con hy linh thủ vệ cùng lúc đó cứ việc hỏa cầu thuật thương tổn không cao nhưng không ngăn nổi diệp tiêu thả ra tốc độ và số lượng quá lớn cho dù cái kia hy linh thủ vệ có mười vạn hp đáng tiếc lại không có hồi máu năng lực sau đó tiếp đó lại là từng cái hy linh thủ vệ tại diệp tiêu trước mặt nga xuống làm diệp tiêu tuyệt đối né tránh tiếp tục thời gian kết thúc trước mặt hắn cũng xuất hiện một mảnh trống giống mà lúc này diệp tiêu đẳng cấp cũng lần nữa đi tới hai mươi cấp cái này tốc độ lên cấp tuy nhiên so ra kém đánh giết chức nghiệp giả tới nhiều nhưng cũng là tương đương chi mau đây là hy linh thủ vệ cung cấp kinh nghiệm giá trị so phía ngoài hiếu không phải vậy còn phải nhanh hơn đương nhiên trọng yếu nhất chính là theo mấy chục cái hy linh thủ vệ nga xuống giờ phút này diệp tiêu thuộc tính đã khôi phục đến nguyên bản tám ba phần trăm trí lực thuộc tính cũng tăng đến một mươi chín bốn mươi sáu điểm sinh mệnh giá trị hơn một trăm ba mươi vạn n à y huyết lượng cuối cùng bao nhiêu cho diệp tiêu mang đến một chút cảm giác an toàn mà theo trí lực thuộc tính gia tăng bây giờ hỏa cầu thuật đơn viên t ư ơ n g tổn lần nữa về tới hơn m ư ơ i ba điểm cứ việc hy linh thủ vệ ma kháng cực cao nhưng diệp tiêu chỉ dùng không đến hai mươi viên hỏa cầu liền có thể mang đi một cái hy linh thủ vệ nương theo lấy thương tổn tăng lên chiến đấu kế tiếp diệp tiêu liền cực kỳ nhẹ nhõm thậm chí đều không cần sử dụng ma pháp vũ khí phối hợp băng thương thuật cùng toàn phong t r ạ n g kiềm chế diệp tiêu chỉ dùng mười mấy phút đồng hồ liền đem trước mắt hy linh thủ vệ toàn bộ chém giết mà hắn đẳng cấp cũng đi tới ba mươi cấp thuộc tính trạng thái cũng khôi phục được ba mươi ba tuy nhiên còn không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái nhưng lấy diệp tiêu nguyên bản thì cực kỳ khoa trương thuộc tính chiến lực cho dù chỉ có ba mươi ba cũng đầy đủ để hắn phong do đường đối tại cái này mấy trăm con h y linh thủ vệ bị tiêu diệt về sau cái này tầm không gian cũng xuất hiện ngắn ngủi an toàn lúc này diệp tiêu mới vừa có hư không xem xét hắn vừa mới thu thập được hắc linh chi lực khoảng chừng ba trăm điểm diệp tiêu chuẩn bị cầm hỏa cầu thuật thí nghiệm một chút nhìn xem hiệu quả dù sao hắn hỏa cầu thuật số lượng rất nhiều coi như hắc linh chi lực rót vào hiệu quả về sau q u á không tốt ảnh hưởng cũng không lớn trên thực tế ngược lại không phải là diệp tiêu không muốn dùng trang bị làm thí nghiệm nhưng lấy hắn hiện tại đẳng cấp có thể lấy xuống tại mặc vào thần phải trang cũng chỉ có vô tận sinh mệnh chi liên cùng dịch nguyên trí giới cái trước vì hắn cung cấp lượng lớn sinh mệnh giá trị Cái sau thì hắn là để ắ n một giữ gấp đ ô khắc một màn màu đen năng lượng tuân ra đinh ngươi vì họa cầu thuật rót vào ba trăm điểm hắc linh chi lực đinh ngươi h ỏ a cầu thuật phát sinh diễn biến đinh bị thiên phú ảnh hưởng ngươi tất cả h ỏ a cầu thuật toàn bộ phát sinh diễn biến diệp tiêu trận to trong mắt chật trong lòng g i ậ n mình vậy mà một lần rót vào liền để tất cả h ỏ a cầu thuật đều phát sinh d i biến điểm ấy có c hỏa ú t vượt Tiêu nhất Vạn qua liệu. Diệp dự ngoài h cầu thuật diễn vội vội vàng vàng biến, biến tiêu quả hao ô n g được, đây năm mươi điểm ma lực giá trị đối một mươi một mươi phạm vi mục tiêu tạo thành bốn trăm tám mươi một không trí lực điểm hỏa diễn thương tổn đồng thời giảm bớt mục tiêu hai mươi hỏa diễn kháng tính nhưng ngươi hỏa cầu thuật theo đồng thời phóng thích ba viên xuống tới một viên thời gian có đồ một giây chẳng trách hồ diệp tiêu khi nhìn đến hỏa cầu thuật hiệu quả sau sẽ kích động như thế thật sự là cái này hắc linh chi lực dị biến tăng phúc thực sự có chút biến thái tuy nhiên thương tổn không có bất kỳ cái gì tăng phúc tiêu hao ma lực giá trị gia tăng đến năm mươi điểm nhưng lấy diệp tiêu hiện cao đến hơn hai mươi ba nghìn điểm ma lực giá trị tới nói căn bản không có gì ảnh hưởng quá lớn trọng yếu nhất chính là bây giờ hỏa cầu thuật theo đơn thể thương tổn trực tiếp chuyển biến thành mười mười phạm vi thương tổn trên thực tế cái này tổn thương tăng phúc thế nhưng là thực sự tăng phúc gấp bội đồng thời d ị biến sau hỏa cầu thuật còn tự mang 20% giảm hỏa kháng đối với hỏa cầu thuật đồng dạng có thương tổn không nhỏ t ă n g phúc đến mức nguyên bản tiến hóa sau hỏa cầu thuật duy nhất một lần có thể phóng thích ba viên nhưng d ị vãng diệp tiêu đều muốn hắn xem như phạm vi kỹ năng đến sử dụng bây giờ d ị biến sau hỏa cầu thuật đã tự mang càng lớn phạm vi thương tổn điểm ấy phụ diện hiệu quả căn bản không quan trọng gì chớ nói chi là nguyên bản ba viên hỏa cầu thuật chỉ có 80% hiệu quả bây giờ khôi phục thành một viên thương tổn tự nhiên lại khôi phục lại ban đầu thương tổn đủ loại này điệp ra x u n g tới cái này hỏa cầu thuật d i biến về sau t hiện d i g tại diệp tiêu trong mắt căn có c bản không có bất kỳ cái gì có có p hắn d i h i duy nhất khổ nao chính là cái này hắc linh chi lực bị hắn sử dụng hết cũng không biết còn có thể hay không lại thu thập một số nếu như có thể đem hắn kỹ năng toàn bộ diễn biến một lần cái tiêu tăng lên tuyệt đối chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung tựa hồ ông trời nghe được diệp tiêu cầu nguyện rất nhanh liền đáp lại chỉ thấy nguyên bản có ngắn mùi an bình phế tích bên trong xuất hiện lần nữa chấn động diệp tiêu tâm thần rung động nhất thời vô cùng chờ mong nhìn về phía trước quả nhiên rất nhanh vừa có lít nha lít nhít hình người ma vật hướng hắn bên này lao đến thế mà cùng trước đó so sánh giờ phút này diệp tiêu có thể nói vô cùng nhẹ nhõm những thứ này ma vật xuất hiện quả thực cũng là đang cho hắn đưa hắc linh chi lực Trước 185, khi linh phế tích tầng thứ khi linh phế Đã khôi trực tiếp hỏa cầu thuật liên phát khi linh trọng giáp binh căn bản là không có cách tiếp cận diệt tiêu liên miên liên miên nga xuống diệp tiêu nhìn lấy không ngừng khiêu động kinh nghiệm cung dân dân bị thanh trừ nguyền rủa chi lực trong lòng không nói ra được thư sướng thế mà nhất làm cho diệp tiêu vui sướng không ai qua được không ngừng tăng trưởng hắc linh chi lực có lúc trước hỏa cầu thuật kinh nghiệm diệp tiêu đối với cái này hắc linh chi lực thế nhưng là càng phát ra chờ mong muốn đến nơi này diệp tiêu khỏe miệng nhịn không được treo lên một vệ k ý cười rất nhanh làm liên miên hy linh trọng g i á c binh toàn bộ bọn mình diệp tiêu đẳng cấp nhảy tới ba mươi chín cấp thuộc tính trạng thái cũng khôi phục lại lúc đầu năm mươi tám phần trăm đến mức hắc linh chi lực thì chừng năm trăm điểm cái này hy linh trọng g i á c binh tuy nhiên số lượng ít hơn so với hy linh thủ vệ nhưng ngồi đánh giết một cái đều có thể thu hoạch hai điểm hắc linh chi lực nhìn lấy chừng năm trăm điểm hắc linh chi lực diệp tiêu thử dưới phát hiện đã dị biến qua hỏa cầu thuật lại còn có thể lần nữa rót vào hắc linh chi lực Chỉ bất quá căn cứ nhắc hạc chi lực cũng cầu cơ cường, chính nhở, linh không hỏa thuật phía bất biến rót tại trên quá sau sau tăng lần nữa là rửa vào về mà sẽ số sẽ dị đồng i kia biến biến triển mới trước thuộc tính, một lần nữa dị biến bước phát triển mới thuộc tính. bước nữa dị dị lần đ thời lần thứ hai d ị biến cần thiết hắc linh chi lực không nhiều không ít vừa v ẫ n cần năm trăm điểm diệp tiêu hơi suy từ dưới cũng liền từ bỏ một lần nữa t ẩ y hỏa cầu thuật suy nghĩ dù sao hắn còn không biết cái này hắc linh chi lực có thể thu thập bao nhiêu ít một chút là một chút bây giờ hỏa cầu thuật uy lực đã để diệp tiêu hết sức hài lòng hoàn toàn không cần thiết đi bất chấp nguy hiểm tiếp đó diệp tiêu lại đợi một hồi phát hiện không có cái mới ma vẫn xuất hiện cái này khiến diệp tiêu có chút thất vọng bất quá rất nhanh mỹ l ạ t thì nói cho hắn hy linh phế tích hết thể có ba cái khu vực nơi này chỉ có thể coi là phía ngoài nhất khu vực bình thường cũng chỉ có hy linh thủ vệ cùng hy linh trọng giáp binh trần hứng dữ những thứ này hắn trước đó liền gặp được chỉ bất quá mỹ l ạ t chiến lược tuy nhiên không phải rất mạnh nhưng nhưng lại có độc nhất vô nhị ẩn n ặ c kỹ thuật trước đó mấy lần đi vào hy linh phế tích hắn chính là dựa vào chính mình đặc hưu ẩn n ặ c kỹ thuật tiến vào khu vực thứ hai chỉ bất quá là mỹ lặt nhấc lên khu vực thứ hai lúc hiển nhiên có chút lòng còn sợ hãi dựa theo lối nói của hắn c đồng thời lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào khu vực thứ hai lúc bởi vì không có chuẩn bị bị mấy cái cùng loại u linh ma vật có lên kết quả một phen sau khi chiến đấu phát hiện những u linh kia căn bản giết không chết hơn nữa còn sẽ theo thời gian chiến đấu tiếp tục không ngừng tăng cường nghe được mỹ lan diệp tiêu trong lòng cũng có một t i a u cảnh giác bất quá vô luận như thế nào diệp tiêu đều không có cứ như vậy tay không mà về lý do thật sự là lần này hy linh phế tích chuyến đi mang đến cho hắn chỗ tốt thực sự nhiều lắm nhưng phạm là người đều không thể ngăn cản dạng này r ụ hoặc chớ nói chi là hiện giai đoạn diệp tiêu có đẳng cấp đại đ ệ u tẩm bổ cùng oán hồn chi giới có thể vì hắn cung cấp hai lần xuất hiện sai lầm cơ hội không chút nào hư sau đó diệp tiêu dọc theo phế tích động huyệt một đường đi về phía trước chỉ chốc lát sau liền đi tới một cái ngoài cửa sắt diệp tiêu nhìn kỹ mắt cái này cửa sắt phía trên lít nha lít n h í khắc đầy tới q u dị ký hiệu ký hiệu phía trên còn không ngừng lóe ra kỳ dị màu làm con mang tuy nhiên không biết ký hiệu này nhưng diệp tiêu lại nhận ra những ký hiệu này cùng vừa mới hy linh phủ thú trên người như như r a vừa rút lui cái này khiến diệp tiêu trong lòng lòng cảnh giác càng phát ra đồng đậm có điều hắn làm tốt phòng ngự chuẩn bị về sau vẫn là thở sâu chậm rãi đẩy ra cửa sát có chút n g o à i ý m u ố n cái này cửa sắt nhìn như cực kỳ cẩn trọng nhưng diệp tiêu chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái nó liền tự động mở ra đồng thời không có phát ra bất kỳ thanh âm diệp tiêu lông mày nhữ lại quả quyết bước vào thế mà ngay tại thân hình của hắn vừa mới xuyên qua cửa sắt còn chưa thấy rõ tình huống bên trong manh liệt màu đen cùng p h n g lần nữa hướng về diệp tiêu trực diện mà đến. cùng lúc đó mặt bảng phía trên cũng điên cùng nhảy lên tin tức đinh ngươi nhận lấy thụ hắc linh nguyền rủa ảnh hưởng ngươi tại khu vực này thuộc tính bị cắt giảm năm mươi nhìn đến tin tức này coi lại mắt trên người mình thuộc tính diệp tiêu có chút im lặng thật vất vả mới dựa vào cày quái đem thanh trừ rất nhiều nguyền rủa chi lực kết quả vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thì lại hạ xuống nguyên bản tám phần trăm tuy nhiên muốn so trước đó tốt một chút nhưng cũng không khá hơn chút nào tình huống này bị lặt lúc trước cũng không có đề qua bất quá diệp tiêu cũng đ ạ khái minh bạch đây cũng là cùng cái tia hy linh phủ thú có quan hệ xem ra cái này hy linh phủ thú tự bạo sau buộc phát ra năng lượng hẳn là bao trùn cả cái khu vực đồng thời theo khu vực càng sâu nhập cái này hy linh phủ thú đen lĩnh nguyền rủa lực lượng càng mạnh diệp tiêu không hiểu hy linh phủ thú làm như thế ý nghĩa đến cùng là cái gì hắn không cho rằng cái này hy linh phủ thú sẽ vô duyên vô cơ tiến hành tự bạo dù sao rõ ràng nó lúc trước chỗ biểu diễn ra lực lượng thì liền diệp tiêu cái k i a kinh khủng thuộc tính đều có chút giật gấu và b a y chớ nói chi là đồng dạng người t i ì n đến đến cùng là nguyên nhân gì đâu diệp tiêu nghi ngờ trong lòng càng phát ra đồng đậm mà lại thông qua lúc trước chiến đấu h ắ n cũng là phát hiện một chút cũng là hy linh phủ thú tạo nên trên người mình hắc linh nguyền rủa tại thông qua đánh g i ế t hy linh ma vật về sau trung hòa những thứ này hy linh ma vật trên người năng lượng sau cùng thì chuyển hóa thành làm cho diệp tiêu dùng để dị biến kỹ năng cùng trang bị hắc linh chi lực điều này càng làm cho diệp tiêu không có nghĩ rõ ràng trong đó dụng ý thế mà mặc kệ diệp tiêu trong lòng là không nghĩ hoặc lúc này t r u n g quanh màu đèn cồn g phong đã biến mất một đạo tiếng gào chát chúa vang lên chật diệp tiêu trong tầm mắt liền xuất hiện một mảnh chưa bao giờ thấy qua quái dị ma vật hình dáng tựa như ba viên màu đầm viên thịt dính vào nhau mỗi viên viên thịt phía trên đều có một đôi yêu dị tinh mắt đỏ cùng một tấm mọc đầy sắc bén răng nanh miệm hy linh bom đẳng cấp 160 s i n h mệnh giá trị 50.000 công kích lực 25.000 phòng ngự lực 5.000 miêu tả đã từng là hy linh cổ tộc niên g h cứu gia cường đại chiến tranh binh khí tại mấy ngàn năm trong yên lặng bởi vì hấp thu quá nhiều hy linh chi lực từ đó dần dần nắm giữ ý chí cẩn thận nó ba cái miệng xem hết hy linh bom tin tức diệp tiêu đối này quá dị ma vật cũng có nhất định khái niệm cái này hy linh bom đẳng cấp muốn so khu vực thứ nhất cao hơn mười cấp sinh mệnh giá trị ngược lại là thiếu một nửa nhiều bất quá cái đồ chơi này công kích lực ngược lại là cao đến dọn g ư ờ i phải biết ngay từ đầu hy linh thủ vệ công kích lực cũng bất quá m ư i bảy điểm cái này hy linh bom trọn vẹn là nó ba lần không thôi tổng thể tới nói cái này hy linh bom thuộc về công kích cao g i ò n ra loại ma vật diệp tiêu trong lòng tính toàn d ư ớ i hẳn là sẽ so ngay từ đầu hy linh thủ vệ dễ đối phó một chút thế mà diệp tiêu ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên đối diện không ngừng tuân ra hy linh bom đã phát động thế công chỉ thấy một cái hy linh bom khi nhìn đến diệp tiêu trước tiên đồng thời mở ra ba cái miệng ngay sau đó đ ỏ lên một vàng tối sầm ba đạo năng lượng tự trong miệng nó phân l u n ra cái này vẫn chưa xong ba nói màu sắc khác nhau năng lượng tại còn chưa đến diệp tiêu trước người liền ở giữa không trung dung hợp lại cùng nhau dung hợp về sau năng lượng tốc độ biến đến càng nhanh cơ hồ thời gian trong nháy mắt liền muốn đánh bên trong diệp tiêu mà hắn chỗ bạo phát đi ra khí tức thì liền diệp tiêu cũng có chút tê cả ra đầu không có chút gì do dự diệp tiêu lần nữa mở ra tuyệt đối né tránh sau một khắc cái kia năng lượng theo diệp tiêu bên người xuyên qua hoành tại sau lưng diệp tiêu hầu như không cần quay đầu chỉ là cái kia nổ ra khí lãng liền để hắn rất cảm thấy áp lực diệp tiêu nhìn đến rõ ràng cái này h e a l i n g bom ba cái miệng bắn ra năng lượng đều là khác biệt thuộc tính theo thứ tự là màu đỏ hỏa nguyên tố năng lượng màu vàng phong nguyên tố năng lượng màu đen h ắ cám nguyên tố năng lượng tại cái thứ nhất hy linh bom xử suất cái này ba nguyên tố ma pháp công kích về sau tại nó phụ cận mấy chục cái hy linh bom công kích cũng sau đó mà tới như thế bắn nổ tình cảnh liền diệp tiêu cũng không nhịn được có chút lòng còn sợ hãi tốt vào lúc này hắn đã mở ra tuyệt đối né tránh có thể nhẹ nhõm tránh đi tất cả công kích ngay sau đó hắn cũng không có bất kỳ cái gì kéo dài trở tay các loại kỹ năng điên cuồng vung tiếp lấy liền tiến lên cũng là n h ấ t côn một cái hy linh bom tại chỗ bị vách nát nhìn lấy thanh trạng thái phía trên nguyền ruột lại bị thanh trừ một ô nhỏ diệp tiêu thừa thế mà lên mượn nhờ không ngừng điệp ra kỹ năng uy lực lần nữa đánh nát mấy cái hy linh bom nhìn lấy dần dần khôi phục thuộc tính diệp tiêu nhẹ nhàng thở ra ấn cứ như vậy tiến triển tại tuyệt đối né tránh sau khi kết thúc hắn cần phải có đầy đủ thanh q u á i thuộc tính muốn đến nơi này diệp tiêu đang muốn thừa thế xung lên nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến nguyên bản những cái kia bị diệp tiêu lực lượng cường đại xuyên qua mà nát bom tai phiến giờ phút này đúng là một lần nữa phiêu l không đợi diệp tiêu hiểu rõ là chuyện gì xảy ra những thứ này tàn phá viên thịt vậy mà toàn bộ tụ lại cùng một chỗ một đạo hữu lam h à o quang l ó e lên ngay sau đó một cái so với lúc trước còn muốn lớn hơn số mấy h e a l i n g bom b xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt diệp tiêu nhìn lấy cái này như là quả nho xuyên giống như h e a l i n g bom b một trận kinh ngạc đúng lúc này cái này cỡ lớn h e a l i n g bom b trên thân mười mấy con miệng đồng thời mở ra mười mấy đạo bất đồng nguyên tố tạo thành năng lượng đối với diệp tiêu cũng là phung tới cùng trước đó một dạng cái này hơn mười đạo năng lượng ở giữa không chung lần nữa rung hợp đạo mắt liền biến thành một đạo so với người còn tráng kiện khủng bố năng lượng diệp tiêu kinh hãi sau khi tất nhiên là vội vàng trốn tránh cái k i a năng lượng kinh khủng không có đánh bên trong diệp tiêu trực tiếp nện tại sau lưng mặt đất không như trong tưởng tượng tiếng nổ mạnh v a n g cùng năng lượng m ộ n phía diệp tiêu ánh mắt xéo qua liếc một cái sau lưng đồng tử không khỏi có rút lại một chút lúc này tại phía sau hắn nguyên bản chỗ đứng vị trí mặt đất đúng là xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu vừa mới cái này quả nho xuyên giống như năng lượng vậy mà vô thanh vô tức đem mặt đất làm tan có thể nghĩ vừa mới cái t i ê đạo năng lượng ẩn chứa uy lực khủng bố cỡ nào uy lực này coi như diệp tiêu có đình phong trạ thái cũng căn bản là không có cách làm đến. mắt liếc tuyệt đối né tránh còn thừa thời gian ba mươi lăm giây trong lòng hơi tự hỏi một chút diệp tiêu không dám tiếp tục lãng phí thời gian đầy trời hỏa cầu nghiêng v ề mà ra để cho an toàn diệp tiêu liên tiếp thả ra mười lần về sau lúc này mới quả quyết phóng tới cái này cỡ lớn hy linh bom trong tay ám ảnh c ô lâu vương phong chi cốt trượng bị hắn xem như cây gậy hung h ă n g n ệ n xuống nổ thật to tiếng vang lên diệp tiêu mắt trần có thể thấy cái này to lớn hy linh bom phía trên mười mấy tấm mặt cùng thì lộ ra thần s ắ c t h ố n g khổ sau đó liền lần nữa sụp đổ còn tốt cái này một lần nữa dung hợp cỡ lớn hy linh bom tuy nhiên công kích tăng cường gấp mấy chục lần nhưng sinh mệnh giá trị cùng phòng ngự lực tốc độ tăng cũng không tính nhiều miễn cưỡng có thể đem đánh giết diệp tiêu không có dừng lại lúc này cái khác h e a l i n g bom công kích đã lần nữa đánh tới diệp tiêu ỉ vào tuyệt đối né tránh năng lực thật nhanh né tránh về sau lần nữa xông vào bom trong đống điên cuồng tàn quét vẹn vẹn qua mười giây lại có mười mấy con h e a l i n g bom bỏ mình lúc này diệp tiêu thuộc tính cũng khôi phục mười lăm phần trăm hắc linh chi lực cũng tăng hai trăm m ư ơ i điểm trong đó để diệp tiêu có chút kinh ngạc là tại đánh giết cái k i a một lần nữa dung hợp sau cỡ lớn hy linh bom về sau vậy mà để hắn ngoài ý muốn đạt được chín mươi điểm hắc linh chi lực Cái nếu như t với có thể một a n đến hắn lần linh cho hắc c mực dạng này tiếp tục giữ vững cũng không tệ dù sao một cái cỡ lớn hi linh bom có thể cung cấp hắc linh chi lực vẫn là tương đối ra sức diệp tiêu trong lòng nghĩ như vậy đáng tiếc sau một khắc hắn liền lại lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc không hắn chỉ vì lúc này trước kia những cái kia bị lần nữa đánh bại bom toai phiến vậy mà lại chậm dài đứng lên ngay sau đó lit nha lit nít h bom toai phiến lần nữa d u n g hợp biến thành một cái cực kỳ lớn quả nho xuyên diệp tiêu hơi quét mắt cái này đặc biệt lớn số quả nho xuyên phía trên tối thiểu từ ba mươi mấy cái bom tổ hợp m à thành đối mặt cái này không có nghĩ tới cục diện diệp tiêu dù là phản ứng cực nhanh cũng vô pháp ngăn cản đối phương phóng ra kỹ năng quả nhiên cùng phỏng đoán một dạng cái này đặc biệt lớn số h e a l i n g bom b một ngay cả phát ra ba mươi đạo năng lượng những năng lượng này tại dung hợp về sau này hình dạng có thể so với ba cái diệp tiêu như vậy c h ẳ n g tiện cứ việc dựa vào tuyệt đối né tránh tranh thoát đạo này công kích nhưng nhìn trên mặt đất đã khuôn mặt biện dạng mặt đất diệp tiêu cũng là n h ị n không được mí mắt nhảy lên hai xuống lúc này tuyệt đối né tránh còn sót lại hai mươi giây cũng không biết có kịp hay không giải quyết đầu này đại khối đầu trừ cái đó ra coi như có thể thuận lợi giải quyết ra hòa này nhưng đến tiếp sau đâu diệp tiêu mắt nhìn cái này giàn cây nho sau lưng còn đang không ngừng gọt tới hy linh bom thô sơ giản lược tính ra tối thiểu còn có hai ba trăm con có lúc trước kinh nghiệm diệp tiêu vừa nghĩ tới nếu như cái này mấy trăm con hi l i n g bom toàn bộ đều có thể không ngừng dung hợp cái kia đến sau cùng chẳng phải là diệp tiêu không dám tưởng tượng lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch lúc trước mỹ lặn tại nhắc đến khu vực thứ hai tình huống lúc sẽ có như vậy e ngại trong lòng cái này nếu là thật để cái này mấy trăm con hi l i n g bom toàn bộ dung hợp lại cùng nhau cái kia chiến lược chỉ sợ diệp tiêu coi như khôi phục lại đỉnh phong trạng thái sợ cũng là khó có thể đối phó muốn đến nơi này diệp tiêu nội tâm không khỏi trầm xuống thế mà giờ phút này trước mắt đặc biệt lớn số giàn cây nho cũng không tính cho diệp tiêu thở dốc không gian một chút sau đó đang ngượng trợ tuyệt đối né tránh trợ giúp tránh thoát cái kia đặc biệt lớn số quả nho chuỗi hy l i n g bom diệp tiêu cũng rốt cục điệp ra tốt ma pháp vũ khí điệp ra kỹ năng tổn thương thế mà theo những thứ này hy linh bom dung hợp số lượng tăng nhiều hắn phòng ngự cũng dần dần tăng lên tới một cái cực kỳ trình độ kinh khủng tuy nhiên cường đại xuyên qua lực đem cái này đại g i a hỏa đánh nát nhưng diệp tiêu hai tay cũng bị chấn động đến hơi tt thân hình càng là xuất hiện ngắn ngủi linh trệ đây là lực lượng giảm xuống sau mang tới phụ diện ảnh hưởng lấy hắn lực lượng bây giờ thuộc tính muốn nhẹ nhàng như thường khống chế như thế năng lượng cường đại vẫn còn có chút miễn cưỡng may ra tại tuyệt đối né tránh tiếp tục thời gian kết thúc về sau diệp tiêu thuộc tính cũng khôi phục được hai mươi mốt phần trăm đẳng cấp lại tăng một cấp đạt đến bốn mươi cấp đồng thời thu thập được hắc linh chi lực cũng một nghìn một trăm tám mươi ba điểm thu hoạch vẫn còn tính toán phong phú tiếp đó mặc dù không có tuyệt đối né tránh trợ giúp nhưng theo thuộc tính dần dần khôi phục diệp tiêu hỏa cầu thuật uy lực đã đầy đủ cho những thứ này q u ỷ dị bom tạo thành đủ mạch thương tổn rất nhanh diệp tiêu dần dần n ắ m trong tay cục diện bất quá hắn cũng không có như vậy để xuống đề phòng dù sao theo hắn hỏa cầu thuật liên miên liên miên phong ra trên đất hy linh bom thi thể cũng dần dần biến nhiều căn cứ trước đó kinh nghiệm những thi thể này nhưng là sẽ một lần nữa dung hợp diệp tiêu vốn định dùng hỏa cầu thuật đem những thi thể này đốt cháy thế mà những thứ này hy linh bom lại ngoài ý muốn cứng rắn căn bản là không có cách đốt cháy đó lấy hắn lại nỗ lực đem những thứ này h e a l i n g bom b thi thể đưa vào hồng nguyện không gian có thể thất bại kết quả này chỉ có thể chứng minh một việc cái tiêu chính là những thứ này h e a l i n g bom b cũng không có chân chính chết đi ý thức của bọn nó bài xích hồng nguyện không gian chính như diệp tiêu suy nghĩ tại vị thi diện tích sau khi thất bại trên đất h e a l i n g bom b đã một lần nữa phiêu phủ ở giữa không trùng theo từng đạo từng đạo quang mang sáng lên một cái lại một cái cỡ lớn h e a l i n g bom b đem diệp tiêu bao quanh bao trùm thấy cảnh này diệp tiêu chỉ có thể giữ vững tinh thần toàn lực ứng phó đến đón lấy toàn bộ khu vực thứ hai các loại năng lượng tràn ngập một cái tiếp một cái hố sâu không ngừng xuất hiện diệp tiêu thân hình tại những thứ này năng lượng kinh khủng ánh sáng giao thoa đánh tới như vô căn lơ là tùy t h ờ i đều muốn bị thôn vệ gián vẻ may ra mỗi một lần đánh g i ế t những đại gia hỏa này đều có thể cho diệp tiêu mang đến đầy đủ thuộc tính khôi phục năm phút đồng hồ đi qua tất cả cỡ lớn h e a l i n g bom b toàn bộ bọn mình diệp tiêu thuộc tính khôi phục đến sáu mươi dạng này thuộc tính đã có thể thông d o n g nên đối với kế tiếp đặc biệt lớn số h e a l i n g bom b như thế lại qua ba phút nương theo lấy liên miên đặc biệt lớn số h e a l i n g bom nga xuống diệp tiêu hắc linh chi lực đã tăng vọt đến ba điểm diệp tiêu thuộc tính cũng khôi phục lại thời kỳ toàn thị tám mươi vốn cho rằng cho thế ạ i giải quyết t cái này sớm đã phân mảnh bomb tàn thể, vậy mà ộ đang t lớn h e l i bom sau, đấu chiến cũng kết t lúc diệp tiêu chuẩn bị xuất thủ thời điểm hắn phát hiện không thích hợp trước mắt những thứ này h e a l i n g bom tai phiến cũng không phải là giống trước đó như vậy tách ra dung hợp mà chính là toàn bộ tụ thành một đoàn cái này diệp tiêu mở to hai mắt nhìn lên trước mặt đoàn kia so với lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn tới thân ảnh khổng lồ nội tâm có loại dự cảm xấu cũng đúng lúc này một chương phủ đầy quả cầu thịt màu đen miệng rộng theo chùm sáng bên trong chậm rãi s n g ra theo cái này màu đen thân ảnh dần dần triển lộ ra bản thể diệp tiêu manh liệt phát hiện những thứ này hy l i n g bom toái phiến vậy mà dung hợp thành một cái to lớn vô cùng quái vật đ ầ hình chỉ là cái này quái vật mặt ngoài gập đền mọc đầy buồn nôn màu đen đẽo t h ị mỗi một viên đẽo t h ị phía trên bất ngờ in từ xa nhìn lại cực kỳ khủng bố cái này còn không phải để diệp tiêu kinh ngạc nhất theo cái này quái vật đầu hình dung hợp kết thúc thể hiện ra hoàn chỉnh hình thể diệp tiêu không có từ trước đến nay cảm thấy chung quanh khí áp tại thời khắc này đều thấp xuống không ít đột nhiên tiểu kim tiếng kinh hô theo hồng n g u y ệ t không gian chuyển đến h ă n long ngay sau đó không giống nhau diệp tiêu hỏi t h ă m tiểu kim đã theo hồng n g u y ệ t không gian bên trong sông ra bởi vì có sùng vật khế ước ảnh hưởng tiểu kim sau khi ra ngoài thuộc tính hạ xuống giống như là diệp tiêu ngược lại cũng không cần dựa vào cày quái đến thanh trừ thể nội nguyện rửa lúc này tiểu kim một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái k i a to lớn quái vật đầu hình không sai đúng là hắc long nhất tộc bị tiểu kim tiểu nói này diệp tiêu không khỏi quan sát lần nữa một chút cái này quái vật đầu hình từ từ hắn cũng nhìn ra một chút manh mối quái vật trước mắt đầu hình quả thật có chút nhi giống như là một viên to lớn cự đầu rồng chỉ bất quá bởi vì bị mặt ngoài cái k i ê u buồn nôn giữ tợn đẽo thịt bao trùm đến mức diệp tiêu ngay từ đầu cũng nhìn không ra đồng thời liên tưởng đến mặt lần này để hắn đến đây mục đích là vì lấy hắc long lân phiến như thế tại cái này gặp phải hắc long tựa hồ cũng liên hợp tình hợp lý đối với cự long diệp tiêu tự nhiên cũng có một ít hiếu kỳ dù sao cự long nhất tộc tại nhân loại có hạn trong lịch sử chỉ tồn tại ở truyền thuyết cho tới bây giờ diệp tiêu cũng vẹn vẹn gặp được một lần long tộc liền là tiểu kim không nghĩ tới tại cái này còn có thể gặp phải một cái khác cự long chỉ bất quá bậc không phải nói nơi này tuy nhiên có hắc long tồn tại nhưng sớm đã chết đi trăm ngàn năm sao diệp tiêu nội tâm nghi hoặc cũng không có tiếp tục quá lâu tiểu kim đã trước tiên mở miệng không hổ là đã từng kém chút diệt đi tất cả cự long nhất tộc hắc long không nghĩ tới sau khi chết ý nguyên cầm giữ có mạnh mẽ như vậy lực lượng nghe tiểu kim thở dài diệp tiêu không khỏi hỏi ngươi nói là đây là hắc long thi thể tiểu kim nhẹ gật đầu chắc chắn nói ra không sai được cự long nhất tộc ở giữa coi đặc thù phân biệt phương thức vô luận là giống ta như vậy tại vĩnh sinh thế giới độc nhất vô nhị hoàng kim cự long hay là đã từng phản bội cự long nhất tộc hắc long một mạch chỉ cần là c h â n long liền sẽ c o i long linh đây là chủng tộc khác không cách nào bắt trước cũng vô pháp kế thừa vậy nó hiện tại đây là hôn tử mà thân bất diệt tiểu kim nói từng chữ từng câu cái kia trình trọng n ữ khí để diệp tiêu đầu tiên là x ư n g sở lập tức một tay đập vào tiểu kim trên đầu tức giận nói nói tiếng người tiểu kim nguyên bản trịnh trọng biểu lộ nhất thời bị ủy khuất thay thế ta là rồng không phải người bất quá mặc dù có chút căm giận không b ằ n g thẳng nhưng tiểu kim vẫn là thành thật giải thích nói nơi này cũng không phải là cái gì h y linh di tích mà chính là đầu này cường đại hắc long nơi trôn xương ngưng tạm tiểu kim tiếp tục nói hắc long bởi vì đã từng đạt được h y linh nhất tộc lực lượng từ đó nhục thân biến đến so tầm thường cự long còn cường đại hơn mấy lần dạng này một cố lực lượng khổng l ồ tại hắc long sau khi chết cũng sẽ không lập tức tiêu tán ngược lại bởi vì hắn vô cùng cứng rắn nhục thân dẫn đến những năng lượng này toàn bộ tụ tập tại hắn thể nội mà lực lượng như vậy không thể nghi ngờ là tuyệt hảo chất dinh dưỡng như thế đi qua trăm ngàn năm lắng động lại thêm thể nội không ngừng chạy ra h y linh lực lượng nơi này cũng liền dần dần diễn biến ra rất nhiều nắm giữ lực lượng cường đại giống loài cũng mới cho mẹ ấy ra người một loại nơi này là h y linh cổ tộc di tích h ảo giác diệp tiêu nghe xong bừng tỉnh đại ngộ nhịn không được sợ hai than nói mặt trời lặn đầy sao hiện hồn sắc vạn vật sinh diệp tiêu trong lòng biết muốn đ ạ t thành điều kiện như vậy cái này hắc long lúc còn sống cái kia là như thế nào cường đại thậm chí có thể nói cái kia hắc long cũng là cái này mảnh phế tích tạo hóa Bởi biến cái mới diễn nhiều tại người nói vì về vật. chết của nó về sau mới có chuyện thể diễn biến ra nhiều như thế ngay tại một người một sau, ra ma Ngay nó dòng đối ồ n dòng bên ngoài quang mang tại lúc này cũng toàn bộ tụ lại, tạo thành long đầu hai con mắt. Diệp tiêu nhìn trước mắt giữ tợn、H、long long g giữ thời. tại tại tụ tạo mắt. Tiêu trước mắt thở phủ hai hắc Cái lại, Diệp lúc kêu đầu đầu đầu, bao bộ đ sâu.、Đối、với hắc long cường đại diệp tiêu trong lòng đã có bước đầu nhận biết hắc long rất mạnh mạnh đến sau khi chết vậy mà diện hóa ra nhiều như thế kinh khủng ma vật nhưng thời khắc này diệp tiêu cũng, cũng không yếu chớ nói chi là trước mặt bất quá là một bộ tàn phá thi thể muốn đến đối phó cũng không tính rất khó khăn thế mà ngay tại diệp tiêu chuẩn bị động thủ thời khắc Vậy long đầu miệng đầu đ ộ trong nhiên mở a nghỉ lúc nhất thời diệp tiêu chỉ cảm thấy hai bên mảng nhĩ bị chấn động đến ông ông tác hưởng trong lòng nhịn không được dâng lên một v ẹ n kinh ngạc một bên tiểu kim vội vàng lên tiếng nhắc nhở cẩn thận đây là hắc long long uy kỳ thật không cần tiểu kim nhắc nhở bên hai mảng truyền đến đau đớn trong nháy mắt diệp tiêu thì phát hiện chính mình sinh mệnh giá trị điên cuồng hạ xuống không đến hai giây hắn trọn vẹn tổn thất ba mươi mấy vạn sinh mệnh giá trị hơn nữa còn tại rơi xuống tốt lúc trước đánh chết hy linh bom số lượng đầy đủ để diệp tiêu thuộc tính khôi phục đến ban đầu tám thành sinh mệnh giá trị tự nhiên cũng lần nữa khôi phục được ngàn vạn cấp bậc muốn là đổi lại vừa mới không đến năm giây hắn khả năng thì muốn lần nữa phát động đại địa tầm b ổ a kinh hãi sau đó diệp tiêu đột nhiên kịp phản ứng đúng a cái này hắc long long đầu uy lực mạnh như thế không bằng trong đầu linh quang trật hiện diệp tiêu lúc này thì có chủ ý ban đầu vốn chuẩn bị lên tay hỏa cầu thuật bị hắn dập tắt tuy ý lỗ thai không ngừng bị cái này long uy xâm nhập một bên tiểu kim bản thân liền là cự long nhất tộc bên trong cao quý nhất tồn tại đối với một đầu chết đi vẫn là chỉ còn một cái hắc long c h ỗ bạo phát đi ra long uy tự nhiên một chút cảm giác đều không có diệp tiêu liền để hắn ở một bên lựa t r ậ n chính mình thì là không ngừng quan sát đến trạng thái của mình làm diệp tiêu s ù n g vật tiểu kim cùng hắn tâm ý tương thông lúc này minh bạch chính mình cái này người tốt chủ nhân muốn làm cái gì bất quá tiểu kim vẫn là lắm miệng nhắc nhở một câu cái này hắc long tuy nhiên chỉ còn một viên long đầu nhưng ngươi cũng đừng đ ù a lựa ta vẫn còn con ít không muốn sớm như vậy chết diệp tiêu không có phản ứng con hàng này con nhà ai dài đến còn cao hơn hắn còn lớn mạnh tới long uy còn đang kéo dài sớm đã không có linh hồn hát long long đầu đương nhiên sẽ không ý thức được diệp tiêu muốn làm gì thấy đối phương ngây ngốc đứng tại chỗ sau đó miệng há đến lớn hơn cùng lúc đó hát long long đầu mặt ngoài viên kia viên giữ t ậ n viên thịt bên trên vô số miệng cùng một thời gian mở ra ngay sau đó từng đạo từng đạo vô hình long uy trong nháy mắt rót đầy toàn bộ khu vực thứ hai mà dạng này đưa đến kết quả chính là diệp tiêu sinh mệnh giá trị hạ xuống tốc độ biến đến càng nhanh rất nhanh hắn sinh mệnh giá trị đã giảm xuống một nửa cùng lúc đó theo hai thai không ngừng truyền đến đau từng cơn cảm giác diệp tiêu sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhận long uy thuộc về tinh thần công kích không chỉ có thể để diệp tiêu sinh mệnh giá trị c ũ n g rơi đồng thời cũng đối ý thức của hắn mang đến khốn nhiều không nhỏ lại qua mấy giây diệp tiêu sinh mệnh giá trị chỉ còn không đến một phần ba nhìn đến cái này diệp tiêu không chỉ có không có khẩn trương phản mà nội tâm bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra như thế lại diệp tiêu cắn răng kiên trì phía dưới hắn sinh mệnh giá trị rất nhanh liền lần nữa thấy đ ấ y cũng đúng lúc này mặt bảng tin tức lần nữa nhảy lên đinh ngươi vị trí mạng thương hại đại đ i ệ u tầm bổ hiệu quả phát động đinh ngươi đẳng cấp hạ xuống đến không cấp đinh ngươi bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống tập được một h ạ n giây sau mấy trăm viên hỏa cầu đánh vào hắc long long đầu phía trên tạo nên từng đạo tiếng nổ mạch vang cái này tiếng vang mặc dù không cách nào bao trùm long uy nhưng lại có thể đánh tối dòng tiến công mà một bên tiểu kim cũng tại diệp tiêu xuất thủ trong nháy mắt đồng dạng hé miệng bất quá tiểu kim cũng không phải là muốn phóng thích long uy mà chính là độc thuộc về hoàng kim cự long đặc thù kỹ năng cự long thổ tước một đạo cường đại màu vàng kim năng lượng từ nhỏ kim không bên trong phun ra ngoài c h ư ớ c mắt liền vượt qua phía trước h ỏ a cầu đông nhiên đánh trúng hát long v ơ i anh trói hai tiếng oanh minh trong nháy mắt đ ờ i ra nương theo lấy từng đạo từng đạo gợn sóng năng lượng trong lúc nhất thời toàn bộ hy linh phế tích khu vực thứ hai đúng là bắt đầu lay động bị diệp tiêu cùng tiểu kim liên thủ hát long bản thể mặc dù không có tri giác nhưng bám vào tại nó mặt ngoài những cái kia hy linh bong nhóm cái kia từng chương quỷ dị khuôn mặt giờ phút này đều là lộ ra vẻ thống khổ gặ diệp tiêu lần nữa mang theo tiểu kim cùng nhau phát động công kích hắc long long đầu tựa hồ thật lâu đều không có tao nộ g dạng này tình trạng nhất thời như là sống lại hai đạo năng lượng n g ừ n g tụ mà thành u mắt xanh không ngừng n g ả y lên trong miệng càng là không ngừng phát ra trận trận nổ hống diệp tiêu mắt thấy hắc long tựa hồ có dự định phóng thích mạnh hơn kỹ năng quyết định thật nhanh q u á t lên một tiếng lớn tiềm hộ ta tiểu kim ngầm hiểu một cái dần hiện ra hiện tại hắc long bên cạnh thân đối với cái kia đầu to lớn cũng là một cái bàn tay bắt chuyện đi xuống trong nháy mắt đem trước mặt nó mấy viên hy linh bom t h ị mặt đập nát thừa này công phu diệp tiêu cũng n ư ợ n nhờ thần tốc ra chỉ đi vào anh bị ma pháp vũ khí phụ ra lực lượng p h á t trượng đ ỗ n g nhiên đánh đánh xuống đột nhiên toàn bộ khu vực thứ hai xuất hiện phút c h ó c an tĩnh thế mà cái này an tĩnh tiếp tục không đến một giây sau một khắc vô số đạo thống khổ kêu rên theo những cái kia h e a l i n g bom trong miệng không ngừng phát ra ngay sau đó diệp tiêu liền nhìn đến cái kia nguyên bản uy phong vô cùng cự đại long đầu bắt đầu chậm rãi phân giải một khỏa lại một khỏa h e a l i n g bom như là đã mất đi bám vào lực liên tục không ngừng rơi xuống rơi diệp tiêu thấy rõ ràng lần này những thứ này hy l i n g bom rơi rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp thì hóa thành một bãi màu đen sền sệt m g dịch liền phát ra xì xì bốc khí âm thanh hủy dị như vậy buồn nôn tình cảnh cũng không nhịn được để diệp tiêu có chút tê cả ra đầu đồng thời trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra cứ như vậy chắc hẳn những đồ chơi này không có khả năng lại sống lại a diệp tiêu trong lòng âm thầm nghĩ lại sau một lúc lâu khi tất cả hy l i n g bom toàn bộ hóa thành m g dịch biến mất chờ mong đã lâu tin tức rốt cục xuất hiện đinh người đánh chết hắc long đứng đầu thu hoạch được hai vạn kinh nghiệm giá trị đinh người đánh chết hắc long đứng đầu thu hoạch được một mươi điểm hắc linh chi lực đinh người đánh chết h á c long đứng đầu nguyên rủa chi lực bị trên diện rộng suy yếu diệp tiêu mắt liếp chính mình mặt bảng dựa vào cái này h á c long đứng đầu hai vạn kinh nghiệm diệp tiêu thời khắc này đẳng cấp không chỉ có không có hạ xuống ngược lại lên tới cấp bốn mươi chín khoảng cách năm mươi cấp cũng chỉ kém mấy chục vạn đối với cái này diệp tiêu cũng không khỏi cảm thấy một trận d ở khóc d ở cười phải biết cái giờ này cùng hắn cùng một đám tiến vào vĩnh sinh thế giới tân nhân trong đó đại bộ phận tại cần cụ chăm chỉ mất ă n mất ngủ nỗ lực về sau cũng bất qua m ư ơ i bốn năm mươi cấp tả hữu nhưng đến diệp tiêu nơi này hắn đẳng cấp cũng không biết trải qua mấy lần vừa đi vừa về lặp đi lặp lại ngang n g ả y lên lên xuống xuống thì c ũ n g chơi giống như cái này nếu để cho bên ngoài những người kia thấy được sợ là muốn triệt để n g o ắ t mồm kinh ngạc tươi sống tức chết diệp tiêu lắc đầu đ ê m này quái dị suy nghĩ thu hồi sau đó quét mắt chung quanh thấy không có động tinh khác diệp tiêu phân phó tiểu kim đề phòng tiếp lấy liền mở ra chính mình thành kỹ năng bắt đầu phi tốc tìm kiếm rốt cục tại lật vài tờ về sau diệp tiêu cuối cùng thấy được một cái lạ lẫm lại mong đợi tên hắc long nội uy một loại dung hợp hắc long cùng hy linh nhất tộc năng lượng cường đại sóng âm công kích vô ảnh vô tùng t hưởng i h u t chương â n làm t t một bán kính 100mm ê trăm tám mươi bảy long hồn hoa hắc long t h i thương hô nhìn đến lần nữa tùy cơ đến mình muốn kỹ năng diệp tiêu thở phào đồng thời trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ mà đang nhìn hết cái này hắc long nội uy kỹ năng giới thiệu về sau càng là ngăn không được khỏe miệng đường cong theo hắc long lúc trước t h i triển ra long uy vi lực diệp tiêu biết cái này long uy rất mạnh nhưng ở xem hết kỹ năng giới thiệu về sau hắn vẫn là không nhịn được kích động một thanh mỗi giây chia đôi kính một trăm em mở phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành toàn thuộc tính hai trăm phần trăm đặc thù thương tổn cái này hiệu quả nói thật tuy nhiên không yếu nhưng cũng tuyệt không tính được là phía trên mạnh phi thường hắc long có thể làm cho long uy buộc phát ra cao như vậy thương tổn hoàn toàn là bởi vì tự thân thuộc tính chắc tuyệt nguyên nhân kỹ năng này thả trên thân người khác hiệu quả thì sẽ giảm mất đi nhiều Long long c dựa theo thôi toán hắn bây giờ cấp bốn mươi chín hoàn chỉnh tứ duy thuộc tính trên đ i cái n à m cần phải tại tám mươi ba hai t n ă m năm mươi tám điểm thuộc tính này là khá kinh người ba trăm linh cấp đỉnh tiêm cương giả trần trụi thuộc tính cũng bất quá chỉ có một mươi sáu điểm tải hữu diệp tiêu cấp bốn mươi chín đã là ba trăm linh cấp chức nghiệp giả gấp năm lần nhiều đương nhiên ba trăm cấp trang bị cùng cái khác các loại chiến lược tăng thêm cũng không yếu cũng không thể đơn thuần dạng này so sánh thế mà cái này đã đủ để chứng minh diệp tiêu thuộc tính khủng bố tại dạng này kết xù thuộc tính điểm tăng thêm d ư ớ i diệp tiêu có thể thi thả ra hắc long nội u y uy lực khoảng chừng m ộ ư ơ i sáu vạn nhiều đồng thời cái này long uy là tiếp tục thương tổn chỉ cần ma lực giá trị đầy đủ là mỗi g i â y có thể tạo thành m ộ ư ơ i sáu vạn nhiều đặc thù thương tổn mà thật không may chính là hắc long nội uy mỗi g i â y cần tiêu hao hai điểm ma lực giá trị nhưng diệp tiêu tổng ma lực giá trị lại có hai mươi b ố vạn nhiều giả dụ đem ma lực của hắn giá trị một ống tử lột đến cùng tổng hãy tổn. tổn. hỏi một tiếng tiểu kim về sau hắn liền hướng về chỗ sâu đi đến đến nơi này mỹ là kinh nghiệm đã không có bất cứ tác dụng gì dù sao hắn trước đó mấy lần thăm dò cũng chỉ có thể đến khu vực thứ hai về phần hắn lúc trước cho diệp tiêu dùng để ngăn cản nguyền rủa dược thể Mỹ l ạ thế cũng k ô n g r mà t để diệp tiêu cảm thấy ngoại ý muốn chính là lần này sau khi tiến vào hắn thuộc tính cũng không tiếp tục bị mời liền rủa vẫn như cũng duy trì chín mươi trạng thái cái này khiến diệp tiêu đại đại nhẹ nhàng thở ra dù sao đối mặt nguy hiểm không biết thuộc tính b ệ n h viên là hắn lớn nhất lực lượng tiến vào khu vực thứ ba về sau diệp tiêu ngoại ý muốn phát hiện nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn là hai loại bộ dáng so với đệ nhất cùng khu vực thứ hai cái này khu vực thứ ba không gian cũng không lớn nhưng thần kỳ là nơi này bốn phía đều hiện đầy lít nha lít nhít diệp tiêu không quen biết thực vật hơi nhìn lướt qua càng đến gần bên trong thực vật nhìn qua càng phát sáng g ỡ diễm lệ có thể tình huống như vậy xem ở diệp tiêu trong mắt lại là để nội tâm của hắn có loại không hiệu tìm đập nhanh cái này cảm giác quỷ dị làm đến diệp tiêu không khỏi nhữ mày đây là long hồn hoa tiểu kim thanh em đột nhiên chuyển đến bất quá diệp tiêu lại phát giác được giọng điệu này bên trong tựa hồ còn kẹp lấy một chút hoảng sợ cùng kinh ngạc cái này tuyệt không giống là tiểu kim phong cách sau đó hắn vội vàng hỏi nói long hồn hoa là cái gì tiểu kim lúc này ngữ khí biến đến vô cùng nghiêm trọng đây là một loại đối cự long tới nói cực kỳ đáng sợ thực vật pham la cùng kỳ trường kỳ tiếp xúc nó sẽ từ từ hút cự long trên thân hết thảy theo sinh mệnh lực đến linh hồn lại đến mỗi một t ấ c t h c thể thì liền cự long cứng rắn nhất long cốt nó cũng có thể đem một chút xíu toàn bộ ăn mòn hấp thu diệp tiêu nghe được tiểu kim giải thích không khỏi cảm thấy ngạc nhiên đánh giá trước mắt những thứ này lít nha đồng thời thật nhanh lui lại mấy bước dự định rời đi cái này bề ngoài cũng không đáng chú ý thực vật có thể đối cự long tạo thành to lớn như thế thương tổn cái k i a đối với thương tổn của hắn chẳng phải là càng lớn diệp tiêu không dám lưu thêm tốt tại lúc này tiểu kim kịp thời giải thích nói người tốt ngươi không cần sợ hãi cái này long hồn hoa sẽ chỉ đối cự long sinh ra hiệu quả cũng sẽ không đối chủng tộc khác có bất cứ uy hiếp gì nghe tiểu kim diệp tiêu cái này mới dừng bước lại chận lại những mày lên nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy long hồn hoa cái tia hắc long không phải đã chết Tiểu Kim lúc này thanh lúc trước h h h a n âm đã k ta coi là bên h ngoài những cái tia kỳ lạ ma vật là bởi vì hắc long dung hợp hy linh cổ tộc lực lượng cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế gây giống ra những cái k i a ma vật hẳn là trước mắt những thứ này long hồn hoa nguyên nhân diệp tiêu đối với tiểu kim phẫn nộ là có thể lý giải dù sao tận mắt thấy đồng tộc của mình sau khi chết còn bị người như thế đối đãi đổi lại hắn chỉ sợ cũng phải như thế đây là sinh mệnh có trí tuệ bản năng diệp tiêu ngược lại là có chút may mắn còn tốt sớm đem tiểu kim thu nhập hồng nguyện không gian nếu không nhiều như vậy long hồn hoa ở đây mặc dù không đến mức muốn tiểu kim m ệ n h nhưng lấy tiểu kim đối cái này long hồn hoa h o n g sợ sợ cũng muốn uống phía trên một bình tiểu kim bây giờ thế nhưng là bảo bối của hắn vấn đề sao có thể mà liên quan tới tiểu kim nói tới kết luận ngược lại để diệp tiêu trong lòng có cảnh giác nếu thật là có một cái hậu trường hát thủ tại cái này sử dụng long hồn hoa bồi dưỡng đại lượng ma vật cái k i a sẽ là ai chứ nhân loại hoặc làm ẹ ấ y ra người tình huống trước mắt để diệp tiêu không thể không nghiêm túc suy nghĩ sau đó phải làm thế nào có thể giấu ở cái này bẫy lớn như vậy một b ả n cục đồng thời đến bây giờ đều không người có thể phát giác cái này người sau lưng năng lực có thể nghĩ tuy nhiên diệp tiêu đối thực lực của mình có tự tin nhưng còn không tự đại đến mù quáng hát long lân phiến hắn làm lớn nhưng nếu như chuyện không thể làm hắn cũng không cần thiết đi bất chấp nguy hiểm thế mà ngay tại diệp tiêu trong lòng nhanh trong tính toán thời điểm trước mắt long hồn hoa t r o n g đống đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quái dị k h ắ c khắc, thật là mỹ vị năng lượng đến rất đúng lúc ca tại vô số đoá bề ngoài xấu xí long hồn hoa bên trong một đoá rõ ràng cùng chung quanh cái k h á c hình thái có rõ ràng khác biệt long hồn hoa chậm rãi dâng lên diệp tiêu đã phân biệt ra được vừa mới âm thanh k i ê u bắt đầu từ đoá này không giống bình thường long hồn hoa bên trong t r u y ê n đền ra diệp tiêu đánh ra trước mắt đoá này long hồn hoa cũng đúng lúc này long hồn hoa nguyên bản khép kín cánh hoa từ từ mở ra một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh dần dần hiện lộ tại diệp tiêu trước người có lúc trước phỏng đoán cho nên đối thế mà làm hắn thấy rõ ràng cái này xuất hiện sinh vật bộ dáng về sau không khỏi giật nảy cả mình trước mắt cái thân ảnh này toàn thân đều bao trùm lấy đen nhánh lân phiến sau lưng lại có một đầu cùng tiểu kim cực kỳ tương tự màu đen cái đôi có thể thân ảnh này đầu lại cùng nhân loại giống như lúc diệp tiêu hết sức kinh ngạc hắn chưa bao giờ thấy qua loại vật như vậy hoặc là nói toàn bộ vĩnh sinh thế giới bên trong nắm giữ cùng nhân loại một dạng khuôn mặt chỉ có được sưng nở tở cờ mẹ ấy ra người đến mức cái khác ma vật cho dù là hình người ma vật hắn khuôn mặt cũng càng tới gần tại giã thú mà trước mắt cái này màu đen thân ảnh thì hoàn toàn ngược lại ngoại trừ cầm giữ có nhân loại cùng mẹ ấ y ra người một d ạ n g đầu thân thể ngược lại càng giống thuần trùng ma vợ không tại n g â y người sau đó diệp tiêu đột nhiên kịp phản ứng cái này người thân thể tựa như là một đầu phiên bản bỏ túi cự long cái này hình dáng cơ hồ cùng diệp tiêu tại cùng vừa thành làm sùng vật tiểu kim không có sai biệt khác biệt duy nhất tiểu kim thân thể là màu vàng kim mà trước mắt cái này người thì là màu đen liên tưởng đến mảnh này hy linh phế tích đủ loại diệp tiêu rất dễ dàng đạt được đáp án bộ này nhụ thể hẳn là thuộc về hắc long cũng là chẳng biết tại sao cái này hắc long thân thể sẽ biến thành bộ dáng này thậm chí còn nắm giữ một cái cùng nhân loại tương tự đầu chẳng lẽ lại là h ắ c long sau khi chết tiến hóa lúc này mới vừa từ long hồn hoa bên trong hiện thân h ắ c long người đã chậm rãi đi xuống ánh mắt của nó mang theo một tia thưởng thức không ngừng đánh giá d i ệ p tiêu người thật rất không tệ lại có thể ngăn cản được tộc ta người đền r ù a thậm chí còn có thể giải quyết viên kia làm cho người khó giải quyết l o n g đầu thực sự quá vượt quá dự liệu của ta Tộc ta Diệp Tiêu long mày lại, tiếp theo chút có Rùa. Nguyễn lông nữ mày Diệp lại, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta là đầu tiên ngoan cố không thay đổi ngu xuẩn rồng hắc long người đáp án quả thật làm cho diệp tiêu hết sức kinh ngạc vừa mới hắn là thật tưởng rằng cái này sau l ư n g cần phải có người sử dụng cái này long hồn hoa đại lượng hút ăn hắc long thi thể sau đó sử dụng thủ đoạn nào đó một lần nữa đem hắc long phục sinh thậm chí cái này nhân thủ long thân thân thể cũng cần phải là đi qua cải tạo nhưng không nghĩ tới vậy mà không phải trước mắt cái này hắc long người thân phận vậy mà chính là trong truyền thuyết hy linh cổ tộc chỉ là cái này hy linh cổ tộc không phải đã diệt vong đã lâu diệp tiêu thử muốn thu hoạch trước mắt cái này hy linh cổ tộc tin tức đáng tiếc không có bất kỳ cái gì thu hoạch cái này cũng mặt bên đã chứng minh ra hỏa này nói sợ là thật dù sao làm hoàng kim cự long tiểu kim hắn đều có thể nhìn đến nhìn đến lúc này cái kia đột nhiên xuất hiện hy linh tộc mở miệng lần nữa ta nhìn ra ngươi kinh ngạc ngươi muốn biết nơi này phát sinh hết thảy sao chỉ cần ngươi qua đây ngươi không chỉ có thể biết nơi này hết thảy còn có thể biết cái này thế giới hết thảy ngươi tâm động sao mặt đối hắc long người cái kia cực kỳ mê hoặc tính ngôn n ữ cho dù diệp tiêu tinh thần kháng tính muốn khác hẳn với thương nhân tăng thêm sớm có phòng bị nhưng giờ phút này tinh thần của hắn vẫn như cũ xuất hiện một lát hoàng hốt cũng liền lúc này diệp tiêu chỗ mi tâm hồng n g u y ệ t tấn ký bỗng nhiên phát ra một cổ cực nóng năng lượng trong n g á y mắt để diệp tiêu tỉnh táo lại cùng lúc đó tiểu kim thanh âm kịp thời theo hồng n g u y ệ t không gian chuyển đến người tốt thanh âm của hắn mang theo đặc thù mị hoặc năng lực coi chừng bị lửa diệp tiêu không có trả lời mà chính là một mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt hắc long người nếu như không phải hồng n g u y ệ t tấn ký giúp đỡ hắn thiếu chút nữa đối phương mị hoặc cái này hắc long người có chút tả môn thế mà so với diệp tiêu lúc này nội tâm trần kinh đối diện hắc long người nguyên bản bình tịnh ăn lành khuôn mặt tại diệp tiêu khôi phục thanh tỉnh về sau nhất thời biến đến dữ một tiếng cơ hồ không đệ nén được n ổ hống theo hắc long nhân khẩu bên trong chậm rãi phun ra chật cái kêu hắc long người nhìn thẳng diệp tiêu ánh mắt biến đến âm lệ không nghĩ tới trên người ngươi lại có hồng n g u y ệ t tân ký khó trách ngươi có thể xông qua phía trước hai cái khu vực diệp tiêu nghe hắc long người đồng dạng kinh hãi vô cùng ngươi biết hồng n g u y ệ t hắc long người nghe vậy đột nhiên có chút điên cuồng cười ha h a ta nói qua ta biết phương thế giới này hết thảy biết một cái không có hoàn toàn khai trí khí linh tính là gì diệp tiêu thần sắc ngưng lại trước đó hắn đã theo tiểu kim cái kêu bên trong biết được hồng nguyện bộ phận lai lịch không nghĩ tới cái này hắc long người vậy mà thật biết được Cái này khiến Diệp Tiêu này lúc ò lòng n trong lòng càng、đậm. Đáng tiếc, Hác Long người tại nhận ra diệp tiêu trên thân nắm giữ Hồng Nguyệt về sau, hiện nhiên không có ý định tiếp tục cùng diệp tiêu nói nhảm. g giữ hiếu Hác tiếc, tại Diệp Tiêu tiếp Diệp Tiêu sau, kỳ tục ra l có đậm. về ý này h c long người tại khinh miệt nói xong cái kia lời nói về sau trên thân đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một đạo vô cùng khí tức kinh khủng ngươi là hồng nguyệt người được tuyển chọn vậy thì càng tốt bất quá chỉ cần hấp thu trên người ngươi hồng nguyệt chi lực ta đem chân chính thuế biến hoàn thành hy linh nhất tộc đem tại ta trên tay tái hiện vinh quang diệp tiêu sớm có phòng bị thần tốc ra chỉ phía dưới một bên vẩy ra đại lượng kỹ năng một bên tránh né hắc l o n g người kỹ năng hắc l o n g người phun ra năng lượng màu đen về sau thì là không quan tâm phóng tới d i ệ p tiêu đến mức cản ở trước mặt hắn đầy trời hỏa cầu hắn nhìn cũng không nhìn m ặ c cho hắn nện ở cái kia bị vẫy màu đen bao khỏa trên thân thể tiếp theo một cái trước mắt hỏa cầu tiếp xúc đến hắc l o n g người vẫy màu đen cũng không như trong tưởng tượng phát ra hoành minh tiếng nổ m ạ n h vang ngược lại cái kia đầy trời hỏa cầu tại tiếp xúc đến vẫy màu đen trong nháy mắt liền vô thanh vô tức biến mất thấy cảnh này diệt tiêu trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc đồng t hắn, hắn, hắn, hắn lần nữa đối với hắc long người phóng ra đại lượng hỏa cầu thuật hắc long người tuy nhiên kinh ngạc tại diệp tiêu né tránh năng lực nhưng đối diệp tiêu cái này vô dụng cử động cũng là lộ ra vẻ trào phúng vô dụng năng lực của ngươi ta sớm đã hiểu rõ ở ta nơi này bộ hắc long thân thể trước mặt căn bản là không có cách đưa đến hiệu quả diệp tiêu không để ý đến tại liên tục nhiều lần phóng ra gần vạn viên hỏa cầu về sau diệp tiêu nhìn đúng thời cơ trong tay pháp trượng dứt khoát xuất thủ ai ngờ cái k i a hắc long người không tránh không né trực tiếp mạnh kháng ẩm năng lượng kinh khủng tại giữa hai bên đề ra thì liên diệp tiêu cũng bị chính mình cố này bạo liệt lực lượng đánh bay hơn m ộ mươi m xa mới miễn cưỡng khống chế lại thân hình thế mà đã nhận lấy diệp tiêu cái này tụ lực tràn đầy một kích ma pháp vũ khí hắc long người lại chỉ là thân hình khẽ động vài cái liền lần nữa hướng diệp tiêu lao đến hiện tại ngươi tin không ta đã sớm biết ngươi hết thể năng lực đối với ta căn bản không có tác dụng ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i ta sẽ để ngươi trở thành vĩ đại hy linh thần tộc một viên diệp tiêu nhìn lấy như là không có việc gì đồng dạng h ắ c long người trong lòng hơi trầm xuống hắn không nghĩ tới cái này h ắ c long người phòng ngự lực vậy mà cường hắn đến mức độ này thì ngay cả mình thủ đoạn mạnh nhất đều không làm gì được đối phương bất quá diệp tiêu cũng không có cứ thế từ bỏ Mượn nhờ tuyệt đối né tránh năng lực hắn lần nữa kéo ra cùng h ắ c long người khoảng cách sau đó miệng đồng dạng một mở vừa mới tập được hát long nội uy theo trong miệm hắn phun ra ngoài trong trước mắt một cỗ vô cùng bá đạo long uy vang vọng toàn bộ khu phế tích bất ngờ không đ ề phòng h ắ c long người cũng bị cái này cường hãn lực lượng trực tiếp chân c h o á n g mà trên người hắn lân phiến cũng tại thời khắc này không bị khống chế phát ra m á n h liệt màu tím quan g mang thấy cảnh này diệt tiêu trong lòng vui vẻ có hiệu quả chương một trăm tám mươi tám dung hợp h ắ c long thân thể theo long uy bao t r ù m toàn t r ư ở n g h ắ c long người toàn thân màu đen long ảnh trong nháy mắt mở ra đồng thời một cỗ màu tím quan g mang không ngừng theo lân phiến bên trong nhịt lên mà giờ khắc này hát long người sớm đã không có lúc trước phong khinh vân đạm phong d ò n ngược lại hai tay chết che lỗ thai một mặt thống khổ kêu d ê n lên ngươi làm sao lại hắc long long uy hắc long người hoảng sợ giống giận hiển nhiên cái này long uy đối thương tổn của hắn cực lớn càng thậm chí hơn diệp tiêu phát hiện tại hắn phóng liên tục long uy về sau hắc long trên thân người hắc long thân thể tựa hồ biến đến cực kỳ quái dị bắt đầu bành trướng mà hắc long người duy nhất giữ lại nhân loại đầu tại thời khắc này đúng là có loại muốn thoát ly hắc long thân thể tư thế nay quái dị tình cảnh diệp tiêu cũng là có chút m n hoặc vì vậy tiếp tục thi triển hắc long nội uy dừng tay ngươi dừng lại cho ta đáng chết ngươi mau dừng lại theo hắc long nội uy tiếp tục phát ra cái t ê u hắc long người nhất thời biến đến vô cùng táo bạo trong miệng liên tục nổ hống cùng lúc đó diệp tiêu phát hiện hắc long người hai thai đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên dòng máu đen thần sắc cũng biến thành vô cùng bắt đầu và ặ m ẹ o gặp này diệp tiêu càng không khả năng l ố c đến ngưng sử dụng hắc long nội uy người dừng lại ta có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu thế mà diệp tiêu cũng không để ý tới cứ như vậy lại qua mấy giây hắc long người đã đạt đến cực hạng trên người hắc long lân phiến cũng tại thời khắc này từng mạnh dựng thẳng lên thân thể bỗng nhiên bành trướng thành một viên mập mạc viên cầu cũng là giờ khác này một cố dồi dào năng lượng màu tím điên cùng tuôn ra ngay sau đó diệp tiêu thấy được vô cùng kinh ngạc một màn chỉ thấy cái kia hắc long đầu người tựa như là bị thân thể chỗ bài xích như vậy ở trong nháy mắt này trực tiếp bay ra ngoài mà nguyên bản tròn trịa thân thể tại xuất hiện đầu lớn lỗ hồng về sau cũng như quả cầu da xì hơi trong nháy mắt tụ lại chật tại diệp tiêu bất khả tư nghị dưới ánh mắt cái kia khô c á t hắc long thân thể tại tử quang bao khỏa phía dưới chậm dại đi tới diệp tiêu trước mặt lập tức hắc long thân thể đối với diệp tiêu không ngừng tản mát ra nhu hòa tử quang thấy cảnh này diệp tiêu có chút không rõ ràng cho lắm mà lúc này hồng nguyệt không gian bên trong t i ể u kim đột nhiên nói ra người tốt nhanh điểm đậu thủ vật khí của ngươi là thật thì tốt hơn hắc long thân thể lại muốn nhận chủ nhận chủ cái này hắc long không là chết còn nhận cái gì chủ diệp tiêu không hiểu ra sao tiểu kim giải thích nói đầu này hắc long là chết không sai nhưng nó lưu lại thân thể vẫn như cũ có ta long tộc cao ngạo nếu như ta đoán không lầm lúc trước nó hẳn là bị cái kia hy linh nhất tộc gia hỏa cưỡng chế dung hợp bây giờ tránh thoát về sau bởi vì ngươi thi triển hắc long nội uy cho nên bản năng đem ngươi trở thành làm lúc đầu hắc long hiện tại ngươi chỉ cần có thể đưa nó thu phục dung hợp đến thân thể của ngươi ngươi không chỉ có thể đạt được bộ phận hắc long lực lượng đồng thời cũng có thể vì ngươi mang đến trên vạn năm thọ mệnh trên vạn năm thọ mệnh diệp tiêu đánh giá trước mắt hắc long thân thể đôi mắt tràn ngập ngoài ý mớn tiểu kim lúc này ngữ khí hơi có vẻ lo lắng càng không ngừng thúc giục còn, còn đứng đó làm gì nhanh đ i ệ p n h a ngươi đem nó d u n g hợp dạng này tuổi thọ của ta cũng có thể theo khôi phục một chút diệp tiêu t r ừ n g mắt nhìn nhất thời minh bạch khó trách gia hỏa này gấp gáp như vậy ngươi lai còn tầm tâm tâm niệm nhớ nó cái kêu biến mất một nửa thọ mệnh bất quá diệp tiêu đối với có thể tăng cường lực lượng cùng thọ mệnh hắc long thân thể tự nhiên hứng thú nầm đậm cái k i a ta hiện tại muốn làm thế nào đưa tay tiếp xúc nó là được còn lại giao cho ta tiểu kim gấp rút nói ra diệp tiêu tuy nhiên tin tưởng tiểu kim cũng đối cái này hát long thân thể hết sức cảm thấy hứng thú nhưng cẩn thận hắn vẫn là nhiều hỏi một câu thứ này thật đáng tin sao ngươi đừng đến lúc đó đem ta biến thành hát long tiểu kim nhẹ h ư một tiếng cho nên ta không phải nói vận khí của ngươi thật quá tốt rồi vậy mà có thể gặp được đến ta hôm nay nếu là không có ta tại chỗ một khi ngươi thật tiếp nhận cái này hát long thân thể chỉ sợ thật sẽ bị nó chậm rãi đ ư n g hóa sau cùng hóa long ngưng tạm tiểu kim lời nói xoay chuyển cười h á h á nói đương nhiên có thể có cơ hội trở thành cao quý long tộc có thể là bao nhiêu cái khác sinh mệnh giống loài tha thiết ước mơ sự tình nếu như ngươi nguyện ý ta ngã cũng có thể để ngươi đặt thành mộng tưởng diệp tiêu cái chán phủ đầy hát tuyến ngươi dám để cho ta biến thành rồng ta thì dám giết chết ngươi n g ư ơ i tin hay không lời này diệp tiêu cũng không phải đổ dỡn mà chính là vô cùng chăm chú cảnh cáo hắn là người cũng không có thói quen biến thành thần l ằ n t r ù n g cho dù cái này thần l ằ m chủng là một con rồng cũng không được như thế cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào tiểu kim nghe vậy nhất miệng thật cũng không phản bác nữa biết rồi biết rồi ngươi người、này. một bên hưởng thụ lấy ta vạn n ă m sinh mệnh một bên lại ghét bỏ chúng ta long tộc ta lúc đó thật sự là mắt bị mù mới coi trọng ngươi thừ lần này vô sự tự thông trả ngôn trả ngữ trực tiếp đem một bên dành đến ngẩn người mỹ l ạ t cho nhìn vợ thế mà để hắn tranh thức mơ hồ cũng không phải là tiểu kim cầu khí mà là thông qua vừa mới đối thoại biết được diệp tiêu vậy mà chia sẻ tiểu kim vạn n ă m thọ mệnh tin tức này cho mỹ l ạ t mang tới trùng kích lực giống như đạn hạt nhân nổ tung dù sao bọn hắn mẹ ấy già người bên trong sống được lâu nhất cũng bất quá hai trăm năm tối đa mà nhân loại chức n h i ệ p giả tại số liệu hóa về sau trên lý luận phải cùng bọn hắn mẹ ấy ra người giống mới、đúng. cái này đột nhiên có người nói cho hắn biết một cái nhân loại lại có vạn năm trở lên thọ mệnh cái này làm sao không để hắn chấn kinh giờ khắc này hắn thông qua tiểu kim chia sẻ thị giác nhìn lấy bên ngoài cỗ kia phiêu p h ù ở diệp tiêu trước mặt hắc long thân thể cũng là vô cùng trông m à t h è m không ai có thể tại vạn năm thọ mệnh trước mặt thờ ơ cho dù bởi vậy muốn biến thành một con rồng mỹ lạt tin tưởng trên đời này cũng không có mấy người có thể cự tuyệt được c h ỉ ít hắn đã là như thế bất quá hắn vô cùng rõ ràng hắn cũng chỉ có nhìn xem phần mà lúc này khi lấy được tiểu kim cam đoan về sau diệp tiêu lúc này cũng không trần trở nữa đưa tay trạm đến hắc long thân thể ngón tay chạm đến hắc long lân phiến trong chốc lát một đạo nhu hỏa quan g mang tự hắc long chi thân thể thân trên t u ô n ra cùng lúc trước hắc long trên thân người bạo lệ tử quan g so sánh giờ phút này hắc long thân thể phát ra quan g mang lộ ra như vậy thuật t ú y như vậy an lành ngay sau đó quan g mang đem diệp tiêu bao phủ trong đó hắc long thân thể theo quan g mang chậm rãi chui vào diệp tiêu thân thể không có trong dự đoán thống khổ ngược lại tại hắc long thân thể không có vào thân thể thời điểm một đạo mang theo lệnh bút khí tức t u ô n ra trong chốc nhóm này diệp tiêu chỉ cảm thấy toàn thân có không dùng hết lực lượng cùng lúc đó h ắ tin tức mặt bảng cũng tại điên cùng vận động ba đình n g ư ơ i hấp thu đến từ hắc long tàn khuyết chi lực n g ư ơ i thu được một luồng long huyết hấp ắ c mạch. long Đinh. Ngươi huyết h thu đến từ hắc đến long tàn k huyết chi lực, thu được thu ngươi mạch ộ t huyết luồng long hắc m ba ngày tại diệp tiêu quan sát đến thân thể biến hóa thời điểm đột nhiên một đạo hung ác bạo lệ khí tức giống như tự hắn linh hồn chỗ sâu xông ra ngay sau đó một đạo tức giận gào thét vang lên bay thẳng đầu góc của hắn chỗ sâu diệp tiêu trong lòng giật mình nhưng mà đúng vào lúc này tiểu kim thanh âm đồng thời ra hiện ở trong đầu hắn cho ta chấn áp nương theo lấy tiểu kim mang theo non nớt thanh thúy âm thanh vang lên một cố vô cùng dồi dào màu vàng kim quan mang tràn ngập diệp tiêu não hải không bao lâu cái kêu bạo lệ màu đen gào thét năng lượng tại đối mặt cái này màu vàng kim quang mang về sau lại bắt đầu kịch liệt r u n g động động diệp tiêu còn chưa kịp thấy rõ ràng liền bị tiểu kim màu vàng kim quang mang đều thốt vệ lúc này tiểu kim âm thanh v a n g lên、tốt. thuộc ố t t về hắc long sau cùng một luồng thần tính đã tiêu tán người tốt ngươi bây giờ có thể yên tâm hấp thu cỗ thân thể này đằng sau cần phải không có chuyện gì cho dù có ta cũng không giúp được ngươi ta muốn đi ngủ thật tốt tiêu hóa một chút cái này sợi hắc long thần tính nói xong cũng không đợi hỏi tham diệp tiêu liền nhìn đến ở vào hồng nguyện không gian bên trong tiểu kim đã trốn đến một bên rơi vào trạng thái ngủ say đến mức mỹ lát thì bị tiểu kim một chân đá ra hồng nguyệt không gian lúc này đang nuốt ở diệp tiêu sau l ư n g run l ờ y bậy việc đã đến nước này diệp tiêu cũng chỉ có thể lắc đầu không để ý tới tiểu kim chuyên tâm hấp thu trước mắt hắc long thân thể quá trình hấp thu rất nhanh thời gian trong nháy mắt cũng đã kết thúc cùng lúc đó hấp thu song song diệp tiêu đang tra nhìn trạng thái của mình về sau trong mắt nhất thời lộ ra một vệ kinh hỉ cái này sau đó diệp tiêu lại vội vàng lật xem một lượt mặt bảng tin tức lần này hắn rất rõ ràng trực quan minh bạch trên người mình biến hóa ba đinh người hấp thu hắc long thân thể thu được hoàn chỉnh hắc long huyết mạch thể chất của ngươi phát sinh biến hóa ngươi thu hoạch được 10.000 điểm cơ sở sinh mệnh giá trị 5.000 điểm cơ sở ma lực giá trị ngươi thu hoạch được 200 điểm lực lượng 200 điểm thể chất 200 điểm nhanh nhẹn hai t r điểm trí lực mỗi lần thăng cấp ngươi đem ngoài định mức thu hoạch được 5 điểm lực lượng 5 điểm thể chất 5 điểm nhanh nhẹn n điểm trí lực cùng 10 điểm tự do thuộc tính điểm căn cứ ngươi làm trước đẳng cấp thuộc tính điểm sửa đổi hoàn tất đinh bị hắc long, -long nội uy lực tại nguyên trên cơ sở gia tăng một t i n h n g ư ơ i thu hoạch được hắc long n uy lực tại nguyên t r ê cơ ă n g l i n l i n g thu h h đ ư l o n ba liên tiếp tin tức nhìn đến diệp tiêu nhiệt huyết sôi sục không chỉ có cơ sở sinh mệnh giá trị cùng ma lực đáng giá đến hơi tăng lên t ứ duy thuộc tính tổng cộng cũng gia tăng tám trăm điểm cái này tăng phúc có lẽ đối ở hiện tại diệp tiêu tới nói cũng không tính tăng lên rất lớn nhưng nếu như thả tại người bình thường trên thân cái kia không thể nghi ngờ là một cái bay vọt về trước mà lại bởi vì diệp tiêu bản thân có các loại hiệu quả tăng thêm mười nghìn sinh mệnh giá trị đặt ở trên người hắn trực tiếp biến thành năm nghìn không điểm mà bởi vì tân nhân vương danh hiệu hiệu quả toàn thuộc tính gia tăng tám trăm điểm thực tế còn nhiều hơn hai trăm điểm về mặt sức mạnh mặt cũng liền đạt tới một nghìn điểm thuộc tính đây chính là một điểm thuộc tính phải biết sáu mươi cấp chức nghiệp giả trần c h ủ i thuộc tính cũng bất quá miễn cưỡng chín trăm đến điểm nếu như nói cái này hai đầu tăng phúc đối diệp tiêu tới nói không đau không nữa cái kêu lại thêm đầu thứ ba mỗi lần tăng một cấp ngoài định mức có thể thu hoạch được ba mươi điểm thuộc tính điểm như thế đối với diệp tiêu cũng tuyệt đối là một cái tăng lên cực lớn nói như vậy có lẽ còn chưa đủ trực quan thì lấy diệp tiêu hiện tại đẳng cấp tới nói giờ phút này theo hắn hấp thu hắc long thân thể trên người nguyền rủa từ lâu thanh trừ hầu như không còn chiến lược tự nhiên cũng liền khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, đỉnh phong trạng thái ban đ ầ u duy tư t ổ n g t h u ộ c t í n h là 83.258 điểm, n hấp ư n đang g h thu hắc long thân thể nắm -long huyết mạch về sau. lúc này ế t m diệp tiêu lớn nhất đại sinh a mệnh giá trị cũng đạt tới một năm vẹn n h i trăm tám mươi bốn vạn hơn trước đó hắn sinh mệnh giá trị thì là một năm trăm bảy mươi năm vạn hơn Đương nhiên, cái này chín vạn tả h ư u sinh mệnh giá trị tại diệp tiêu ngàn vạn cấp bậc hp trước mặt s á t thực không tính là gì nhưng nếu như thả tại người bình thường trên thân liền xem như cái kia chút dị bẩm thiên phú thiên tài tại tứ chuyển trước tổng sinh mệnh giá trị đều chưa hẳn có thể đạt tới chín vạn đương nhiên thì diệp tiêu cá nhân mà nói giờ phút này so với thuộc tính phương diện tăng phúc tiếp xuống tin tức mới là hắn tránh thức tâm tình kích động nguyên nhân hắn cũng không nghĩ tới hắc long huyết mạch lại có thể để hắn hắc long nội uy cái này kỹ năng thu hoạch được tăng lên uy lực trực tiếp tăng lên gấp đôi tại tăng thêm tứ duy thuộc tính tăng lên lúc này diệp tiêu hắc long nội uy mỗi dây có thể tạo thành thương tổn trực tiếp đ Cái này đã để diệp tiêu cảm giác sắp vô địch. Có hắc diệp tiêu diệp tiêu này ràng, lần này dung hợp long thân đã để thể thể sắp hợp rất vô rõ ba long thần hàn g lâm mở ra về sau ngươi đem bị long thần phù hộ hóa thân thành rồng tự thân toàn thuộc tính tăng phúc một trăm phần trăm sinh mệnh giá trị hồi phục dẫn cùng ma lực giá trị hồi phục dẫn ra tăng ba trăm phần trăm miễn dịch hết thể l o n g ngữ ma pháp ở vào l o n g thần trạng thái dưới ngươi tất cả kỹ năng làm l ệ n h giảm bớt bảy mươi phần trăm tiếp tục thời gian ba phút thời gian có đồ hai mươi bốn giờ ba cái này long thần hàn lâm hiệu quả quả thực chỉ có thể dùng n ộ tung để hình dung cũng chẳng trách hồ diệp tiêu sẽ kích động như thế tuy nhiên thời gian cuộn đồ hơi dài nhưng ở mở ra ba phút lấy diệp tiêu hiện tại chiến lược hắn thậm chí có lòng tin đi cùng b á t chuyển chức nghiệp giả vượt a y thậm chí hắn thấy mở ra long thần hàng lâm cái này trong vòng ba phút bất kỳ b á t chuyển chức nghiệp giả đều khó có khả năng là đối thủ của hắn liền xem như cựu chuyển chức nghiệp giả hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận đây chính là long thần hàng lâm cái này đặc thù năng lực mang cho diệp tiêu lực lượng diệp tiêu cũng không nghĩ tới đánh bậy đánh bạo phía dưới vậy mà đạt được cái này đầy trời k i n g ộ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ cũng liền chính hắn đều không thể tin được. đây hết thệ còn thật muốn cảm tạ cái kia hắc long người aa nghĩ đến cái này diệp tiêu đột nhiên kịp phản ứng vừa mới cái kia hắc long đầu người sọ、so、bị hắc long thân thể trực tiếp bải xích ra ngoài có vẻ như cũng chưa chết bởi vì diệp tiêu vừa mới đang nhìn tin tức mặt bản thời điểm cũng không nhìn thấy đánh chết tin tức tương quan kinh nghiệm của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào cái này một phát phát hiện để diệp tiêu không thể không đẻ xuống tâm tình kích động thần sắc lần nữa đề phòng thật vừa đúng lúc ngay tại diệp tiêu vừa có chỗ đề phòng toàn bộ hy linh phế tích lần nữa cồn phong gào thét chật diệp tiêu mắt trần có thể thấy từng đạo từng đạo u lam năng lượng phi tốc tại h ắ n phía trước tụ lại. ngay sau đó cái tiêu hắc long người thanh em quen thuộc tùy theo chuyển đến đáng chết hồng nguyệt chiêu mộ giả ta dùng ba năm bố cục đều bị ngươi hủy ta muốn ngươi đ ê n mạng c h ư ơ n một trăm tám mươi chín thần miễu sát khi linh phế tích theo hắc long nhân tức giận gào t h é t vang vọng cả khu vực diệp tiêu liền nhìn trên đất long hồn hoa tại lấy giờ k h ắ c này toàn bộ n ở hoa đ ô n g hoa trung ương từng đạo từng đạo ưu lam quang mang p h ư ơ n g ra qua trong dây lát liền ở trên không ngưng tụ ra một đạo giống người mà không phải người năng lượng thể ngay sau đó cái tiêu lam năng lượng thể mặt ngoài các loại quỹ dị phù văn không ngừng ngưng thực hắc long nhân khuôn mặt cũng tại thời khắc này theo năng lượng thể bên trong lộ ra nhìn lấy một màn này diệt tiêu sắc mặt không tự chủ ngưng trọng mấy phần trước mắt tình cảnh này tại sao cùng lúc trước hy linh phủ thú có chút cùng loại tựa hồ để hấn chứng diệp tiêu nội tâm ý nghĩ làm hắc long nhân thân hình ngưng tụ về sau hiện lam trên khuôn mặt cái kia đối với tròng mắt lạnh như băng một lần nữa mở ra không có bất kỳ cái gì tiêu cự đồng tử nhìn xuống phía dưới lúc này cái này hắc long nhân dường như biến thành người khác giống như thanh âm không lại tràn ngập phẫn nộ ngược lại vô cùng đà mạc không mang theo mảy may tình cảm nhân loại ta chính là hy linh tộc phong hành giả e x i người hủy ta hy linh tộc ba ngàn năm đại kế hôm nay chỉ có đem tính mạng của người hiến tế tổ thần mới có thể bình phục tổ thần c h i nộ diệp tiêu còn chưa lên tiếng sau lưng mỹ lạt nhìn lấy trên không không ngừng lớn mạnh hẹ、e、dị thân thể có chút sợ h ã i nuốt một ngụm nước bọt phong hành giả hy linh tổ thần dưới trướng sáu đại linh sứ diệp tiêu nghi ngờ nói người biết mỹ lạt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn căn cứ thượng cổ ghi chép hy linh cổ tộc đã từng là vĩnh sinh thế giới bá chủ trừ bọn họ nhất tộc chí cao tri thần tổ thần bên ngoài lúc này đã ngưng tụ thành u lam hình thái hẹ dịch nghe được mỹ lạc mà nói về sau thanh âm vẫn như cũng không có chút nào chập chủng không n g h i tới ba ngàn năm qua đi y nguyên có con kiến hôi nhớ đến tên của ta nếu như thế ta liền tha thứ ngươi độc thần tri tội ban cho ngươi cái này con kiến hôi một thông khoái mỹ lạc ngược lại là một bên diệp tiêu nghe được mỹ lạt giải thích diệp tiêu ánh mắt c h ấ p động hai lần mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có giống mỹ lạt như vậy kinh hãi đồng thời hắn lo l ắ n g chậm thì sinh biến tự nhiên cũng không có ý định tiếp tục cùng cái này hẹ dịch tiếp tục d ô n g dài trên người huyết dịch tại hẹ dịch lúc nói chuyện đã lặng yên không tiếng động sôi trào lên hô hấp ở giữa diệp tiêu toàn bộ thân thể mặt ngoài nổi lên bất quy tắc hồng nhuận p h â n thớt ngay sau đó một cố đen màu tím quan g mang thấu thể mà ra đem diệp tiêu toàn bộ thân hình bao phủ trong đó lúc này một đạo hư ảnh tự hắn sau l ư n g hiện ra sau lưng nghĩa ra sau lưng mỹ lạt nhìn đến r đúng lúc này hắc long hư ảnh ngựa đầu phát ra một đạo y mắng g à o thét diệp tiêu trên thân quang mang đại thịnh ezit nhìn đến diệp tiêu biến hóa tuy nhiên vẫn như cũ mặt không biểu tình nhưng thân thể lớn như vậy lại là có động tác chỉ thấy cái kia từ năng lượng tạo thành hai bàn tay to vạch ra một vệ quái dị ân ký thẩm phán phong nộ nồng đậm phong nguyên tố tại thời khắc này nhanh chóng tụ lại cái kia bạo liệt khí tức t r ò nên n ngay cả không khí chúng quanh đều bị hắn t ắ t đứt phát ra trận, trận bén nhọn tiếng rít ngay sau đó ezit hai tay hướng trước người đầy cái kia cùng bạo năng lượng nhất thời hóa thành một thanh to lớn thẩm phán trị kiếm bổ về phía diệ tiêu ngay tại thẩm phán chi kiếm khoảng cách diệp tiêu đỉnh đầu không đến một mét khoảng cách một tiếng còn như thực chất long ngâm theo cái kia tím đen quang cầu bên trong văng lên trong c h ư ớ c mắt cái kia vô cùng cẩn trọng sắc bén năng lượng đ ố n g nhiên đình trệ mà theo long ngâm m á h liệt cái kia ngưng tụ thành thực chất thẩm phán chi kiếm đột nhiên sụp đổ hóa thành từng mảnh b a i phiến rơi xuống cùng lúc đó một vệ toàn thân đen nhánh thân ảnh theo quang cầu bên trong phá sát mà ra trong c h ư ớ c mắt liền phóng tới hẹ dịch trước mặt đương nhiên đó là diệp tiêu chỉ bất quá thời khắc này diệp tiêu sớm đã thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng toàn thân đều bị vẫy màu đen bao khỏa trong đó sau lưng chẳng biết lúc nào dài ra một đôi to lớn cánh màu đen hai cánh tay của hắn cùng hai chân cũng biến thành vô cùng trắng t i ệ n nhìn qua cùng tiểu kim không khác mà lớn nhất làm người ta kinh ngạc là diệp tiêu cặp mắt kia tràn ngập bạo lệ giống như đỏ tươi chi sắc long thần hàn lâm đang nghe mỹ lặt mà nói về sau diệp tiêu liền không có chút gì do dự trước tiên trực tiếp mở ra vừa mới lấy được tân kỹ năng sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực đạo lý thủy trung thông suốt lấy hắn chiến đấu hắn có thể không muốn bởi vì chính mình thư giãn xuất hiện không thể dự tính hậu quả mà hẹ t t nhìn trước mắt diệp tiêu lần thứ nhất biểu lộ có biến hóa rất nhỏ có thể không chờ h ắ n phản ứng tại đi vào ẹ ệ dịch trước mặt d i ệ p tiêu tính cả sau lưng cánh khổng lồ đột nhiên mở ra hắc long nội uy tại long thần hàng lâm ra chỉ dưới giờ phút này diệp tiêu chiến lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi hắc long nội uy uy lực cũng tại thời khắc này đạt tới cực đại nhất mỗi giây bảy mươi vạn đặc thù thương tổn quả nhiên đang thi triển long uy trong nháy mắt hẹ d ị c h cái kia lớn như vậy năng lượng thể bắt đầu xuất hiện không thể không lắc lư mà nguyên bản một bộ cao cao tại thượng bao quát chúng sinh khuôn mặt cũng tại thời khắc này biến đến vô cùng thống khổ và mẹo đáng tiếc e d ị c h ngay cả lời đều chưa nói xong tại long uy oanh kích phía dưới thân thể bắt đầu sụp đổ như thế sau một lúc lâu cho đến sau cùng một nắm gió triệt để tiêu tán e d ị c h đã mất tung ảnh lúc này diệp tiêu từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất đồng thời tán đi trên người long thần hàn g lâm khôi phục ban đầu nhân loại bộ dáng hắn cũng không lo lắng e d ị c h còn sẽ xuất hiện bởi vì mặt bảng bắn ra đánh g i ế t tin tức là không lừa được người mà tại đánh g i ế t e d ị c h về sau diệp tiêu trên mặt cũng không có quá mức thần sắc kích động bởi vì hắn đối edit thực lực sớm có dự đoán có lẽ cái này cái này ẹ n d ị thật như trong truyền thuyết mạnh như vậy nhưng đó cũng là ba ngàn năm sự tình nếu quả thật như mỹ lạt nói tới như vậy cái kia diệp tiêu cũng không có khả năng còn sống đứng ở chỗ này sớm tại bước vào khu vực thứ ba thời điểm thì phải chết thì cái này còn dám tự xưng thần liền xem như đó cũng là quá khí thần tự mang lấy mỹ lạt tiến vào cái này hy linh phế tích đến bây giờ diệp tiêu chiến lược thế nhưng là thu được biến hóa nghiêng trời l ệ đất nhất là vừa mới dung hợp hắc long thân thể c ự long đây chính là sánh ngang thần giống loài nếu như nắm giữ thực lực như vậy vẫn không giết được một cái quá khí thần vậy hắn dứt khoát tìm một khối đầu hũ đục chết đương nhiên cho diệp tiêu lớn nhất phấn khích tự nhiên vẫn là muốn thuộc hắc long nội uy cái này kỹ năng đặc thù thương tổn cái này hẹ t ị t hình thái cùng lúc trước h y linh phủ thú cùng loại đều thuộc về loại kia thấy được sở không được hình thái đổi lại không có đạt được hắc long nội uy trước đó diệp tiêu đại khái vẫn là cầm cái kia hẹ dịch không có cách nào nhưng có hắc long nội uy về sau vậy liền không đồng dạng cho nên vừa mới chiến đấu ngay từ đầu diệp tiêu mới chọn trực tiếp mở ra long thần hàn lâm sau đó thi t r i ể n ra hắc long nội uy bây giờ chiến đấu kết thúc cũng đã chứng minh diệp tiêu lựa chọn là cỡ nào chính xác mà theo hẹ ị bị đánh chết tin tức nhảy ra về sau Diệp Tiêu cũng phát hiện nhiệm phát cũng v ụ cục của Cái hóa. mình tiến độ rốt cục phát sinh biến n phát rốt độ à y xem xét, c ũ n g để cho d i ệ p t i ê u n h ẹ n h à n g t h ở r a r ố trăm cục, kết thúc. kết t ư linh nhất tộc bí mật, Cường Thế Minh Nguyệt, ấm ở vào ly nguyệt thành Thế tộc mật, Trí bí ấm ấm. ly Ở vào dặm không đến đá lớn trong khét hẹp nương theo lấy cái này cẩn trọng nhấp nô h âm thanh mặt đất chậm rãi xuất hiện một đạo vết nước ngay sau đó diệp tiêu cái bóng theo vết nước bên trong đi tới làm hắn triệt để trở về mặt đất về sau dưới chân vết nước liền lần nữa chậm rãi khép kín diệp tiêu không khỏi thở hát ra bậc nhiệm vụ rốt cục hoàn thành tuy nhiên theo ắ c tiến vào hy linh phế tích đến đi ra tính toán đâu ra đấy cũng liền không tới một ngày nhưng căn cứ mỹ lại phá giải trên vách đá ký hiệu văn tự về sau diệp tiêu cũng biết cái này hy linh phế tích bên trong thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp năm mươi lần nói cách khác đến lúc này một lần ngoại giới đã qua hơn bốn mươi ngày muốn đến bậc bên kia hẳn là cũng chuẩn bị đến không sai bị ệ lắm là cần phải trở về đến mức mỹ lạt bởi vì trên vách đ ã còn có đại lượng liên quan tới hy linh cổ tộc phù văn văn tự đây đối với di tích cổ nhà nghiên cứu mỹ lạt không thể nghi ngờ có trí mạng sức hấp dẫn cho nên hắn lựa chọn tiếp tục lưu lại phá giải những phù văn này văn tự muốn càng thêm toàn diện hiểu rõ hy linh cổ tộc bất quá tuy nhiên vừa mới mỹ lạt chỉ phá giải trong đó một phần nhỏ nhưng nội dung của nó đối diệp tiêu tới nói vẫn là tương đối kinh ngạc dựa theo mẹ ấy dã người ít có sách cổ ghi chép hy linh cổ tộc tại vào thời viễn cổ hẳn là gặp phải một loại nào đó không thể địch lại tai nạn dẫn đến đã từng làm vĩnh sinh thế giới bá chủ tồn tại hy linh nhất tộc đi vào diệt vong nhưng ở mỹ lạt phá giải trên tường bộ phận văn tự về sau lấy được kết quả lại cùng mẹ ấy giả người sách cổ đại tướng đình kính dựa theo chỗ này phế tích trên vách tường bộ phận ghi chép hy linh nhất tộc phổ thông hy linh đúng là vụ tai nạn tiêu bên trong diệt tuyệt nhưng thân là hy linh tộc chiến lược mạnh nhất đại biểu sáu đại linh sứ cũng không có triệt để tử vong vụ tai nạn tiêu hủy đi nhục thể của bọn hắn nhưng dựa vào hy linh tổ thần phù hộ bọn hắn có thể lấy linh hồn tư thái tiếp tục tồn tại tại vĩnh sinh thế giới. cũng trong những ngày sau tử không ngừng đem tự thân cường đại h y linh c h i lực cung cấp cho cung cấp bọn hắn điều động sinh vật mà hát long nhất tộc liền là năm đó phong hành g i ả hẹ dịch đi qua tuyển chọn tỉ mỉ đi ra mạnh nhất giống loài hát long nhất tộc lúc đó khi lấy được hẹ dịch cung cấp h y linh c h i lực về sau xác thực đã từng một lần trở thành cự long bên trong mạnh nhất nhất hệ thế mà trên đời này không có cơm chưa miễn phí hẹ dịch cung cấp cho hát long như thế cường đại lực lượng cũng không phải là không cầu hồi báo h y linh c h i lực là một loại hết sức kỳ lạ năng lượng hi linh tri lực khi tiến vào những sinh vật khác thân thể về sau quả thật có thể tăng lên trên diện rộng cái kia sinh vật toàn phương diện t h u tính nhưng tương tự theo những thứ này nắm giữ hy linh chi lực sinh vật không ngừng mà sử dụng cổ này lực lượng ỉ lại cổ này lực lượng chỉ cần ngươi sử dụng đến càng nhiều hắn thân thể sẽ càng nhanh bị hy linh chi lực đồng hóa đến khi đó những thứ này nắm giữ hy linh chi lực sinh vật sinh mệnh lực liền sẽ bị hy linh chi lực cướp đi trở thành chất dinh dưỡng đến mức những thứ này chất dinh dưỡng tác dụng tự nhiên là h dịch dùng để tái tạo đục thân dùng lúc trước diệp tiêu tại hy linh phế tích tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai gặp được những điều kia hy linh ma vật chính là đã từng đạt được h dịch hy linh chi lực sinh vật sau khi chết bị hắn cải tạo thành bộ rắn kia mà khu vực thứ hai diệ tiêu gặp phải hắc long đứng đầu tuy nhiên cũng bị h dịch cải tạo qua thế nhưng đúng là thuộc về hắc long đầu cái này một điểm thì là bởi vì hắc long thân thể lực lượng quá mức cường đại cứ việc đi qua h dịch hy linh chi lực ăn mòn mấy ngàn năm cùng đại lượng long hồn hoa trợ giúp nhưng như cũng không cách nào đem cái này to lớn nhục thân toàn bộ hủ hóa rơi vào đường cùng h dịch chỉ có thể đưa nó chế tác thành dùng để thủ hộ khu vực thứ hai ma vật lại không nghĩ rằng sau cùng bị diệp tiêu đánh giết còn theo cái kêu hắc long đứng đầu bên trên học đến đối hy linh cực kỳ khắc chế long uy mà đây cũng là vì sao khi tiến vào khu vực thứ ba về sau h d ị c hóa thân hắc long nhân lúc lại là nhân thủ long thân nguyên nhân đồng thời bởi vì đã mất đi hắc long đứng đầu hắc long nhân trạng thái ẹ ệ dịch vẫn như c ũ bảo lưu lấy hy linh tộc được điểm sợ h ạ i âm ba thương tổn lại thêm hắc long nhân dung hợp trạng thái cũng chưa vững chắc sau cùng mới có thể để diệp tiêu dùng long uy đánh cho giải thể mà về sau mất đi hắc long cường đại nục thân ẹ ệ dịch cũng liền càng không khả năng là long thần hà n g lâm diệp tiêu đối thủ kỳ thật căn cứ ẹ ệ dịch ở trên tường ghi chép chỉ cần lại cho nó thời gian mấy năm hắn liền có thể hoàn mỹ dung hợp hắc long n ụ c thân đến lúc đó bằng vào hắc long n ụ c thân hắn liền có thể nắm giữ hy linh nhất tộc chưa từng có thị lực như thế cũng liền có thể trên diện rộng suy yếu hi linh nhất tộc sợ hai âm ba thương tổn được điểm thế mà thật không may đây hết thể đều bị diệp tiêu phá hủy chỉ có thể nói cái này ẹ t dịch vận khí thực sự quá nát nếu như không phải diệp tiêu đúng lúc theo vô tận thí luyện ở bên trong lấy được cái kia thần thoại kết tinh lại vừa tốt tại bí cảnh bên trong gặp phải bột về sau vừa tìm được bớp cũng dựa theo hắn chỉ dẫn đi tới nơi này hi linh phế tích tin tưởng cái kia ẹ t dịch có thể thuận lợi đem chọn bức ác lòng thân thể luân hóa đương nhiên nếu như chỉ là như vậy ẹ dịch chưa chắc sẽ bị diệp tiêu đánh cho thần hồn câu diện có thể thật vừa đúng lúc diệp tiêu khi tiến vào phế tích t r ư ớ c vừa học đến đại điệu t ầ m b ộ cùng tự bạo thuật hai cái này thần kỳ kỹ năng sau đó mượn nhờ kỹ năng này hắn lại từ hắc long đứng đầu cái kia học được chuyên môn khắc chế hy linh nhất tộc long uy đây hết thể hết thảy toàn bộ cộng lại chỉ có thể nói cái này ẹ n d ị c h mặt là thật đen nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu cũng không khỏi không cảm khái vận khí của mình quả thực tốt đến bạo trong lúc này muốn là xuất hiện bất kỳ một loại sai lầm hắn đều khó có khả năng dễ dàng như vậy theo hy linh phế tích bên trong đi ra tới bất quá diệp tiêu vẫn là có một điểm nho nhỏ tiết mới cái kia chính là gì bảo hạ lạc dù sao khi tiến vào hy linh phế tích trước đó diệp tiêu ngoại trừ muốn cầm tới hắc long lần phiến bên ngoài một cái khác mục đích chính là tìm kiếm dị bảo hạ lạc thế mà căn cứ mỹ l ạ t phá giải trên tường phụ văn diệp tiêu vừa mới biết được món kia hắn chưa từng gặp mặt dị bảo đã sớm bị hẹ dị luyện hóa dung nhập hắc long thân thể bên trong hẹ dị bản ý là muốn mượn dị bảo lực lượng cường đại tới áp chế hắc long thân thể còn sót lại bản năng cho nên trực tiếp phá hủy dị bảo lấy ra trong đó năng lượng tinh hạch dùng nhập h long thân thể đáng tiếc sau cùng giống như cũng không thành công ngược lại là cái tia dị bảo năng lượng có vẻ như bị h long bản năng thôn p h ả hết bởi vì diệp tiêu dung hợp hết hắc long thân thể về sau rõ ràng có thể cảm nhận được hắc long cái k i a bạo lệ bản năng khí thức nếu như không phải là bởi vì tiểu kim da mặt hấp thu cái k i a một luồng hắc long ý thức diệp tiêu rất có thể sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác giới trở thành hắc long phục sinh môi giới ngoại trừ những thứ này bên ngoài dựa theo mỹ l ạ t phá giải văn tự ghi chép toàn bộ vĩnh sinh thế giới bên trong cùng loại dạng này hy linh phế tích tối thiểu nhất còn có bốn phía trở lên mỗi một chỗ hy linh phế tích đều có một tên hy linh nhất tộc linh sứ toa trấn cái này một điểm để diệp tiêu có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này vĩnh sinh thế giới bên trong lại còn có b những thứ này hy linh tộc muốn làm gì nghĩ đến đây trên thế giới chí ít còn có bốn cái cùng eddie thực lực một dạng kinh khủng g i a hỏa diệp tiêu liền không nhịn được n h ữ n mày cái khác linh sứ là dạng gì hắn cũng không hiểu rõ hắn có thể đánh bại eddie toàn dựa vào vận khí cùng t r u n g hợp nếu như cái khác hy linh linh sứ thành công dung hợp những sinh vật khác thành công phục sinh diệp tiêu không cho rằng thì trạng thái của hắn bây giờ gặp có thể đánh thắng được nhưng nghĩ lại ở giữa diệp tiêu không khỏi nhịn không được cười lên những thứ này hẳn là bát đại gia tộc cái kia nhức đầu sự tỉnh tạm thời cùng hắn quan hệ không lớn muốn đến nơi này diệp tiêu tâm tình thoáng g i n g vông lòng một chút hắn liền dự định lên đường trở lại tinh h ò a thành gặp bấp hắn đã đợi không kịp muốn kiến thức một phen siêu thần cấp vũ khí uy lực thế mà đúng lúc này hắn phát hiện mình rất lâu không có động tính tư nhân tin bên trong có mấy cái tin tức diệp tiêu vô đầu một cái lúc trước tại hy linh phế tích bên trong bởi vì năng lượng quy tắc khác biệt tin tức của ngoại giới tự nhiên là bị che giấu cho nên hắn cũng không có thu đến mở ra tư nhân tin diệp tiêu chợt nhũ n mày Trung tin nghĩa, hắn không có việc gì cho mình gửi tin tức làm cái gì tức l m c á Khiếp lúc này với tư cách chủ nhân chu nghĩa cũng không có ngồi tại chủ vị ngược lại mang theo cung kính đứng tại mặt bên cùng lúc đó ban đầu vốn thuộc về phòng tiếp khách chủ vị một tên người mặc mét trường bảo màu vàng dung mạo lộng lẫy thân thể y ê u nhã mỹ mạo nữ tử chính là một mặt lạnh nhạt ngồi cao trong đó mà tại nữ tử sau lưng thì theo hai tên lớn mạnh to mặt nam tử hai tên nam tử một trái một phải đem nữ tử hộ ở trong đó trong tay càng là không khách khí chút nào nắm lấy binh khí một người cầm lao một người cầm súng hai t h à n h vũ khí hiện ra dày đặc hẳn ý thỉnh thoảng chỉ hướng trung nghĩa ba người tại bộ này tư thế phía dưới toàn bộ phòng tiếp khách bầu không khí lộ ra đến vô cùng n g n g n ạ thì liền luôn luôn không tim không phổi chu linh giờ phút này tại cái này dưới áp lực mạnh cũng là chỉ có thể túi lầu xuống lặng lẽ giấu đi trong mắt tức giận song phương tựa hồ giữ vững loại tình huống này rất lâu cuối cùng vẫn là thân là chủ nhân chu nghĩa trước tiên mở miệng minh n g u y ệ t tiểu thư xem ở trước kia chu gia đối với ngài hiếu kính phía trên có thể hay không dàn xếp dàn xếp cái này năm thành lợi nhuận thực sự nhiều lắm ngài nhìn ba thành có thể hay không lúc này chu nghĩa sớm đã không phải lúc trước diệp tiêu gặp hắn lúc phong rong bình tĩnh nụ cười ấm áp thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cùng bị hắn thẩm thật sâu che giấu bất lực cùng nổi nóng thế mà, mà kệ chu n h ĩ là biểu tình gì chúng á i kia ngồi cao c ủ vị Chí m đ nghĩa n g e song n g Chu h nhất nhất há to miệng thầm nghĩ tốt tìm từ liền muốn thốt ra nhưng làm hắn nhìn đến chí minh nguyệt cái kia như là đối đ á i con kiến hôi ánh mắt trong lòng nhất thời sáng tỏ cũng liền không có nói tiếp tưởng niệm cái kia chí minh nguyệt thấy thế trong mắt lóe qua một vệ khinh thị mềm yếu như vậy chu ra cho dù chính mình nguyện ý bảo vệ bọn hắn sợ cũng là không có nổi chút tác dụng nào nghĩ đến đến tận đây chí minh n g u y ệ t cũng liền không có tiếp tục lãng phí thời gian suy nghĩ thanh âm càng là lạnh mấy phần một tháng trước liền đã thông báo qua ngươi một tháng này đến nay tiến về chớ chú chi xâm chức nghiệp giả thế nhưng là không ít kết quả ngươi chu ra lại còn muốn ta tự mình đến cửa đến đây đòi hỏi chẳng lẽ quên cái này ly n g u y ệ t thành họ gì cảm nhận được chí minh n g u y ệ t trong giọng nói ẩn chứa băng lãnh sắc ý chú nghĩa cái kia thân thể mập mạc khẽ r u lên trong lòng không khỏi nổi lên một trận k h t đục chỉ là đối phương thế nhưng là trí ra mặc dù hắn lại không nguyện lại có thể thế nào cái này trí ra đã không biết xấu hổ đến hủy trước khi đi giao dịch hiển nhiên là quyết tâm muốn cầm chớ c h ú chi xâm năm thành lợi nhuận vô luận chính mình dùng lý do gì sợ không được hiệu quả thậm chí chính mình lại nói nhiều một câu lấy hắn đối trí ra hiểu rõ chỉ sợ sau cùng trong tay mình đầu cái này năm thành đều muốn không gánh nổi mà lại cái này trí minh n g u y ệ t tại bên ngoài luôn luôn duy trì ôn hòa người thân thiết người thiết lập có thể cùng trí minh n g u y ệ t tiếp xúc rất sâu chu nghĩa thế nhưng là hết sức rõ ràng đối phương ngoan lệ thủ đoạn nếu như lại đem đối phương triệt để làm mất lòng cái kia không thể nghi ngờ là sẽ cho chú ra mang đến t a i hòa ngập đầu đến lúc đó chu gia những lao tổ kia nhất định sẽ đem đầu của hắn cái thứ nhất đưa đến chí minh n g u y ệ t trước mặt lại phụ mang lên để chí minh n g u y ệ t hài lòng nhận lỗi đây là chu gia sinh tồn c h i đạo vừa nghĩ tới đó chu nghĩa triệt để hết hy vọng cắn răng nói ra huyền nhi đem chớ chú chi xâm năm thành l í c h lợi giao cho minh n g u y ệ t tiểu thư chu huyền làm chớ chú chi xâm trường khống giả tất cả lĩnh lợi tự nhiên trước tiên rơi vào trong tay nàng thế mà lúc này chu huyền đang nghe chu nghĩa mà nói về sau trên mặt lộ ra một vệ do dự người khác không biết nàng làm sao không rõ ràng chính mình cái này chớ chú chi xâm trưởng khống giả tất cả đều là chính mình đại bá cùng cái tia dạ ảnh hợp tác có được những thứ này lợi nhuận bên trong thế nhưng là lại bảy thành là thuộc về cái kia dạ ảnh hiện tại đem bên trong năm thành nộp đi lên không nói trước chu gia có thể hay không lỗ vốn chỉ còn lại năm thành lợi nhuận cũng không đủ giao phó cho dạ ảnh chu huyền cũng không phải cái loại ánh mắt này thiện tận người nhất là tại tận mắt chứng kiến đến dạ ảnh thực lực nàng biết do nếu như vì vậy mà đắc tội dạ ảnh kết quả của nó chưa hẳn so đắc tội trí ra tốt ở đâu đây cũng là nàng do dự nguyên nhân cũng chính là nàng cái này một do dự để chu nghĩa sắc mặt biến hóa đồng thời cũng để cho chí minh nguyệt khỏe miệng nổi lên một vệ ý cười nhật nhạt, nhạt. ngươi chính là công lược chớ chú chi xâm chu u y ề n chú nghĩa hai mắt tối đen chỉ sợ tại chú huyện cầm xuống chớ chú chi xâm trước tiên chí ra sớm đã đem chú huyện tất cả tin tức điều tra đến rõ rõ r à n g rằng chí minh nguyệt lời nói này hiển nhiên là biết rõ còn cố hỏi không có hảo ý quả nhiên chính như chú nghĩa suy nghĩ chí minh nguyệt cười mỉm đánh giá chú huyện nghĩ không ra ngươi chu ra còn có thể ra ngươi như thế một cái thiên tri tiêu nữ một hồi cùng ta trở về đi ta chí ra sẽ không bạc đ á n ngươi chú huyện vô cùng ngạc nhiên không hiểu chí minh nguyệt ý tứ chỉ muốn nói chuyện lại bị chú nghĩa kéo lại minh nguyện tiểu thư chú huyện mặc dù là cháu gai ta nhưng phụ thân nàng chết sớm từ nhỏ ta liền đem nàng dưỡng ở bên người coi như nữ nhi còn mời minh nguyệt tiểu thư xem ở trước kia về mặt tình cảm không nên làm khó tiểu nữ ồ nghĩ không ra nàng và chu ngũ ra ở giữa còn có cái tầng quan hệ này đã như vậy vậy ta cũng không tiện ép buộc không phải vậy cũng có vẻ ta chí minh nguyệt không hiểu là người nghe được chí minh nguyệt chu huyền nội tâm nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút cái này chí minh nguyệt không hề giống chính mình đại ban ó i khó như vậy q u ấ n chẳng lẽ là hiểu lầm hay sao có thể cùng chu huyền khác biệt chính là chu nghĩa giờ phút này trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt nhõm cũng tại lúc này như phía trên, ta trên, c a kể tới để tới tiến vào sự, chú huyền vậy à là làm càng này là ngoài o đạo ta Nguyệt tiện tuyệt, bất Nguyệt tuyệt thể thu, biết Nguyệt tham tiền. ra ra qua chí chú có có cái cũng cự nhưng hiểu Minh không Minh không há không Minh như hạng sự, ngươi buồn bán, là người làm ăn, muốn đến nặng bên người người Như được đời đời lại đạo lý. Minh nguyệt đối với đối đáp để đem quá quá lý. lệ xem v đi nếu như ngươi thật muốn đáp lễ minh nguyệt cũng liền chỉ cần một thành chớ chú chi xâm lợi nhuận cái khác minh nguyệt là tuyệt đối không thể thu nhiều chú nghĩa mặt sám như cho một chút cũng không kinh ngạc trí minh nguyệt lý do thoái thác h i ệ n nhiên đối với cái này sớm đã lòng dạ biết rõ có thể phía sau hắn chu h u y ề n cùng chu linh hai người lại là trợn mắt hốc mồm một bộ khó có thể tin t h ầ n sắc trí minh nguyệt nhìn đến hai người biểu lộ cũng không có cái gì tức giận ngược lại cười n h ạ t nói hai vị mội mội vì sao vẻ mặt như thế sợ không phải đối minh nguyệt có chỗ hiểu lầm ta cái này một thành lợi nhuận có thể không thông qua trí g i a ngược lại lúc toàn bộ đều sẽ c ô n g hiến đến ma quật t i ệ n tuyến chắc hẳn cũng thanh trừ tiền tuyến chiến sự liên quan đến nhân loại sinh tử t ồ n vong muốn đến cũng sẽ không keo kiệt như vậy điểm ít t h u lợi、nhuận người nói đúng không chu ngũ ra chu nghĩa thật thà nhẹ gật đầu không có phản bác không sai mà lúc này chu linh sớm đã áp chế không nổi tức giận trong lòng người người khinh người quá đáng một tiếng này không chỉ có chu nghĩa cùng chu huyện sắc mặt tổ biến thì liên một mực duy trì đạm mạc thần sắc t r í minh nguyện trên mặt cũng lần thứ nhất có biến hóa ngay sau đó vô cùng lời nói lạnh như băng theo t r í minh nguyện trong miệng chậm dại t r u y ề n r a xem ra ngũ ra là không đồng ý rồi chương một trăm chín mươi mốt người là giả ảnh xem ra ngũ ra là không đồng ý rồi chí minh nguyệt lời nói lạnh như băng văng lên chu nghĩa gương mặt béo phì k i a run lên hai dốc hết ra thanh âm cũng mang tới mấy phần khẳng khản minh nguyệt tiểu thư hiểu lầm nàng một đứa bé không hiểu chuyện minh nguyệt tiểu thư đại nhân có đại lượng hy vọng không nên cùng nàng tính toán sau lưng chu linh nghe vậy gấp giọng nói ngũ ra cái này chớ chú chi s â m vốn chính là c h í ra bán cho chúng ta bọn h ắ n dạng này bội b ạ c im miệng chu nghĩa một tiếng gầm thét tiếp theo nhìn về phía chu huyền huyền nhi đem ngươi mội mội mang đi ra ngoài chu huyền tuy nhiên cảm thấy bếc u ấ t nhưng cũng hết sức rõ ràng trí ra là tuyệt đối không thể đắc tội vội vàng lôi kéo l chị minh, minh, minh, minh nguyệt nhìn u lấy quỷ trên mặt đất chu nghĩa đôi mắt đẹp lấp lóe hai lần ngũ ra ngươi đây là diễn cái nào vừa ra chu nghĩa túi đầu không khí n lần nữa an tĩnh lại trong không khí tràn ngập một bầu không khí quá dị cũng đúng lúc này phong tiếp khách cửa lớn bị người theo ra phía ngoài bên trong đẩy ra một đạo trong bình tĩnh mang theo vài phần thanh âm đ ạ m mạc chuyển đến tự nhiên là muốn diễn cho ta nhìn theo âm thanh vang lên một đạo thẳng tắp bóng người không nhanh không chấm đi đến tầm mắt mọi người trước tiên hội tụ tại bóng người này trên thân cao thủ đại ca đêm chu linh cùng chu huyền nhìn đến bóng người xuất hiện cái trước kinh hỷ cái sau thì là có chút ngây người thế mà không đợi hai nữ tiếp tục nói chuyện ngồi cao chủ tọa chí minh nguyệt lại là mày liêu hơi nhữu nữ hàm lệnh như băng quát lớn lên người là ai ban đầu ở trong chợ đen diệp tiêu là mang theo mặt nạ cho nên chí minh nguyệt không có nhận ra mình cũng không kỳ quái diệp tiêu không có trả lời đối phương mà chính là chậm rãi đi vào vẫn như cũ quỷ chu nghĩa trước mặt thanh âm nhiều hơn mấy phần lãnh ý không hổ là ngũ ra cái này ra khổ nhục kế diễn rất không tệ quỳ trên mặt đất cổng kềnh thân thể run lên bần bật một giọt mồ hôi lạnh theo hắn cái chán chậm rãi nhỏ xuống chật chu nghĩa n g ừ n g đầu nhìn đứng ở một bên nhìn không ra hỉ nộ diệp tiêu có chút khó khăn nuốt một n g ụ m nước bọn tiểu huynh đệ là lao ca xin lỗi ngươi lao ca ta nói còn chưa dứt lời liền bị diệp tiêu phất tay đánh gãy ta biết ngơi chù già sinh tồn chi đạo, cũng hiểu ngươi muốn mọi việc đều thuận lợi nguyên do ngưng tạm diệ Thanh âm nhiều hơn một phần thanh lãnh thế mà đó cũng không phải ngươi có thể tùy ý xử trí ta đổ vật lý do ngươi nói có phải hay không đạo lý này c h u n g h ĩ a nghe vậy trong lòng nhiều một vệ bối rối lúc trước tại đối mặt chí minh n g u y ệ t hùng hổ dọa người lúc c h u n g h ĩ a tuy nhiên biểu hiện được một bộ dáng vẻ thất hồn l ạ c phách không sai mà nội tâm lại hết sức bình tĩnh có thể giờ khắc này hắn luôn cuống hắn không nghĩ tới diệp tiêu tuổi còn trẻ thực lực đến còn chưa tính thậm chí ngay cả phản ứng cũng nhạy cảm như thế chỉ là vô cùng đơn giản một câu đem hắn nội tâm kế hoạch nói thẳng ra mà trọng yếu nhất chính là diệp tiêu như vậy không có chút nào che giấu xuất hiện tại hắn như thế một làm một khi thân phận bị lộ ra hắn chu gia liền tránh không được bị ngoại nhân giải độc thành tại thay diệp tiêu chỗ dựa diệp tiêu là ai đây chính là cùng triệu gia không chết không thôi cùng liên minh b á t đại gia không hợp nhau tồn tại cùng một người như vậy dính líu quan hệ đây cũng không phải là đùa giỡn cái kia diệp tiêu một thân một mình chỉ cần hắn không xuất hiện b á t đại gia thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn nhưng hắn chu gia không giống nhau b á t đại gia tộc muốn đối phó chu gia đây không phải là chuyện một câu nói sao tuy nhiên chu gia cũng có được chính mình át chủ bày có thể không phải vạn bất đắc dĩ hay là có tuyệt đối nắm chắc chu gia quả quyết không muốn cùng bắt đại gia tộc chính diện m ạ n bính cái kia không phù hợp chu gia tổ h ấ n trên thực tế tại tiếp vào trí g i a muốn chớ chú chi xâm năm thành lợi nhuận thông báo về sau chu nghĩa trầm tư suy nghĩ hơn tháng đều không có muốn ra cái gì phá giải chi đạo hắn có thể không muốn chớ chú chi xâm lợi nhuận nhưng lại không nghĩ chu gia thua thiệt tiền cho nên trái lo phải nghĩ đến sau cùng chu nghĩa liền nghĩ đến khổ nhục kế sau đó hắn liền tại hôm nay cố ý đem chu huyện cùng chu linh mang lên cái trước là chớ chú chi xâm bây giờ trường không giả cái sau thì thần kinh không ổn định nói chuyện dễ dàng đắc tội với người chú nghĩa muốn hiệu quả cũng nên từng là tạo nên một trí bộ bị ra đương nhiên khi đó chu gia chắc chắn sẽ không đường hoàng xuất thủ sẽ chỉ trong bóng tối cho diệp tiêu trợ giúp cái này gọi đưa thàn khi có tuyết dù sao làm thế nào hắn chu gia đều không lỗ ngày hôm nay tình huống cũng là dựa theo chu nghĩa chỗ dự đoán nội dung cốt truyện tại đi thậm chí chí minh nguyệt biểu hiện ra cái tia phiên lòng tham không đ ấ y cùng dã man bá đạo để chu nghĩa có loại niềm vui ngoài ý m u ố n không có gì bất ngờ xảy ra sự tình đến nơi này thì không sai biệt lắm có thể kết thúc có thể để chu nghĩa vạn vạn không nghĩ đến chính là diệp tiêu vậy mà xuất hiện hắn là có tưởng tượng qua để diệp tiêu nhìn đến trước mắt một màn này nhưng hắn lại không nghĩ rằng diệp tiêu dám trực tiếp xuất hiện tại trí g i a người trước mặt hắn muốn làm cái gì hắn không sợ thân phận bại lộ bị trí da truy sát sao luôn luôn tự xưng là trí tuệ chất tuyệt am hiểu thấy rõ nhân tính chu ngũ gia lần thứ nhất đại não có chút hỗn loạn lúc này chủ tọa phía trên trí minh nguyệt cả khuôn mặt đã triệt để kéo xuống khuôn mặt như là băng sương nhìn chăm chú chu nghĩa chu nghĩa trả lời ta hắn là ai chu nghĩa động động một mép trong đầu nhanh chóng tự hỏi thế mà một bên d i ệ p tiêu lại không có ý định cho chu nghĩa thời gian nóng r ự c hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập cả tòa phòng tiếp khách ngay sau đó vô số hỏa cầu trống rông xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người tình cảnh này để mọi người tại đây làm ngạc nhiên chu nghĩa càng là hoảng sợ đến sắc mặt tái n h u t liên tục không ngừng hô, tiểu đ ư ờ người x là gia c ảnh cơ hội tại chí minh nguyệt lợi mới vừa nói ra miệng nàng bên cạnh hai tên hộ vệ tính cả nàng ở bên trong phản ứng đều vô cùng nhanh chóng trong nháy mắt dựng lên phòng ngự cái thứ hai tên hộ vệ càng là võ thẳng hướng diệt tiêu nỗ lực tiên phát chế nhân diệp tiêu tâm không gợn sóng mà nhìn xem tình cảnh này ngay tại hai người sắp cận thân thời khắc giơ cao tay trái nhẹ nhàng nhấn một cái trong chốc lát đầy trời hỏa cầu thôn vệ hai người hai tên hộ vệ thậm chí ngay cả tiếng têu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị diệp tiêu nóng rực hỏa diễm trực tiếp bốc hơi cái sắc không hồn ba đinh n g ư ơ i lên tới chín mươi mốt cấp ba cùng lúc đó hỏa diễm thế đi không giảm trực diện trí minh n g u y ệ t đột nhiên một cố lóa mắt quang mang tại hỏa diễm bên trong đ ố n g nhiên bạo phát nương theo lấy một tiếng khét ê u trí minh n g u y ệ t mặt ngoài bọc lấy nhất đạo bình t r ư ớ n g đ ỗ n g nhiên xông giá hỏa cầu vây quanh g i á ảnh ta là trí gia trí minh nguyện người dám giết ta trí ra người diệp tiêu không nói gì mà chính là dùng hành động thực tế trả lời trí minh nguyện khởi động thần tốc diệp tiêu thân hình trong nháy mắt phóng tới vừa mới thoát đi hỏa cầu vây quanh trí minh nguyệt ở người phía sau kinh ngạc trong ánh mắt pháp trượng đống nhiên đập xuống ngươi ẩm trí minh nguyệt thậm chí cũng không kịp cảm nhận được đau đớn toàn bộ thân hình tại diệp tiêu cái kia vô cùng cường hãn lực lượng phía dưới trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt huyết vụ đầy trời phun ra lại không có rơi xuống đất mà chính là bị t r u n g quanh b ú c lên nhiệt độ cao trực tiếp nướng thành khí thể làm diệp tiêu thân ảnh một lần nữa rơi xuống đất lúc này chung q u n h hỏa cầu đã tàn đi diệp tiêu nhìn lấy hóa thành phế tích phòng tiếp khách trên mặt đột nhiên dâng lên một vệch m trước đó không lâu nơi này có vẻ như cũng bị hủy qua một lần kẻ cầm đầu cũng là hắn chỉ bất quá lúc trước chết một cái chu đại phúc mà lần này chết lại là t r í minh nguyện cùng nàng hai tên hộ vệ lắc đầu đem cái này cổ quái suy nghĩ hất ra diệp tiêu cái này mới một lần nữa đứng vững quay đầu nhìn về phía một mặt kinh ngạc chu nghĩa ba người cảm nhận được diệp tiêu ánh mắt chu nghĩa đông nhiên giật cả mình tiếp theo một mặt trắng bệnh lắp bắp nói ngươi n giết ư ơ g i t r í minh nguyện diệp tiêu mỉm cười ta đây không phải nhìn ngươi bị nữ nhân kia làm k ó dễ chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bọn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn thuận tay sự tình thôi chu nghĩa hà to mồ trong thời gian ngắn không biết như thế nào nói tiếp sự tình phát triển sớm đã thoát ly dự tính của hắn loại này mất đi trường khống cảm giác để hắn cực kỳ không thích ứng thế mà hắn rất nhanh liền lộ ra thoải mái c ư ờ i khổ tiểu huynh đệ lần này là ta làm được không chính cống nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu được một chút nỗi khổ tâm riêng của ta mà lại ta cũng không đúng ngươi làm ra bội bạc sự tình ta sớm đã phân phó nếu như chuyện hôm nay khó có thể kết thúc yên lành ta chu ra sẽ tự móc tiền túi bổ đủ ngươi cái kia phần lợi nhuận những thứ này ta từng tại tư nhân tin bên trong giải thích cho ngươi qua nói đến đây c h u nghĩa mặt mũi tràn đầy đắng chắt đối diệp tiêu chắt tay có chút chán n ả nói n cho nên còn mời dạ ảnh h u y n h đệ không muốn g i ậ n chó đánh m è o chu ra diệp tiêu nghe vậy nụ cười trên mặt thu liễm nếu như không phải là bởi vì dạng này vừa mới những cái kêu hỏa cầu cũng sẽ không mở to mắt c h u nghĩa nhẹ nhàng thở ra liên tục không ngừng cảm kích nói đã tạo ra ảnh h u y n h đệ lý giải thế mà diệp tiêu khoát tay á o không đ ổ i lý giải về lý giải nhưng làm sai sự tỉnh tổng muốn trả giá đắt nguyên bản nói tốt là bảy mươi ba thành hiện tại Lần này, không giống nhau diệp tiêu nói xong, chu nghĩa vượt lên trước ngắt lời nói, gia ảnh huynh đệ đây là xem thường ta chu nghĩa làm sự tình thì không cần nói chuyện về sau chớ chú chi xâm tất cả lợi nhuận tất cả thuộc về gia ảnh huynh đệ một người nếu như ngươi không tiện liền từ ta tạm làm bảo quản gia ảnh huynh đệ khi nào cần chỉ cần phân phó một tiếng liền có thể mà lại gia ảnh huynh đệ yên tâm ta chu ra tuyệt đối tận tâm bảo chỉ chớ chú chi xâm vận danh sẽ không lừa gạt xong việc diệp tiêu nhìn lấy đem vô n ự c rung động đùng đùng chu nghĩa không khỏi trừng mắt nhìn trong lòng cũng không khỏi không cảm khái cái này chu nghĩa là thật bỏ được nguyên bản hắn ý nghĩ cũng bất quá là nhiều chiếm một phần mười. có lẽ cố gắng một chút có thể lấy thêm hai thành đến mức mười thành diệp tiêu ngược lại là không nghĩ tới dù sao muốn con ngựa chạy cũng phải cho con ngựa cho ă n thảo không có lợi ích sự t ì n h người nào đến cũng sẽ không để bụng nhưng bây giờ chu nghĩa đều v ô b ộ ngực đã nói như vậy hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng bất quá hắn cũng biết chu nghĩa tâm lý đang suy nghĩ gì bây giờ chớ chú chi xâm bị trí ra người để mắt tới diệp tiêu muốn tất cả lợi nhuận vậy thì nhất định phải giải quyết trí ra cái này phiền thoái đây cũng là chu nghĩa ngay sau đó cấp thiết nghĩ muốn giải quyết sự tỉnh dù sao vừa mới chí minh về thế nhưng là tử tại hắn chu ra c đồng thời cũng là đang cảnh cáo trung nghĩa nếu như còn ôm lấy chỉ lo thân mình ý nghĩ cái kế tiếp chết cũng là hắn cùng phía sau hắn chu i a hiện tại thì nhìn t h u n g nghĩa lựa chọn thế nào mà đối mặt lần này không nói đạo lý diệp tiêu trung nghĩa cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhưng chẳng biết tại sao trung nghĩa nội tâm vậy mà dâng lên một cỗ không hiểu tâm tình có lẽ là nên cải biến một chút lao tổ quyết định quy củ ý nghĩ này dâng lên liền tại c h u n g h ĩ a nội tâm không ngừng mở rộng cho đến lấp đầy toàn bộ lồng ngực sau đó c h u n g h ĩ a đột nhiên có xúc động hắn muốn mang theo chu gia hào đánh cược một lần hắn chu gia bây giờ thực lực tuy nhiên còn so ra kém bát đại gia tộc nhưng nội tình vẫn còn bây giờ lại thêm cùng diệp tiêu hợp tác chưa hẳn không có thay vào đó cơ hội mà c h í gia vừa lúc là bát đại gia tộc bên trong yếu nhất một nhà chỉ phải thật tốt n h ư đồ sát xuất thành công còn là rất lớn đương nhiên để chu nghĩa tránh thức quyết định cũng không phải là diệp tiêu vừa mới ép hắn đứng đội cử động chỉ cần h ắ n nghĩ vẫn như cũ có thể lắng lại trí gia lựa g i n khác biệt c h ỉ ở tại chu gia cần phải trả ra bao nhiêu lời giá t r í n h thức để chu nghĩa quyết định xuống t r à n g đánh cược tiền đặt cược nhưng thật ra là diệp tiêu người này chu nghĩa tự nhận nhìn nhân cực chuẩn thông qua cùng diệp tiêu số lượng không nhiều tiếp xúc hắn rất dễ dàng phân biệt ra diệp tiêu tại thực lực mạnh đến mức có chút không hợp thói thường đồng thời cũng không phải cái mã phu chỉ ít chu nghĩa nghiên cứu qua diệp tiêu quá khứ đủ loại cử động nhìn như không biết tự lượng sức mình c u n g vọng tự đại có thể mỗi một lần đến sau cùng luôn có thể nhẹ nhõm giải quyết thậm chí đối mặt m ư ờ i ba tên bắt chuyển cơn giả diệp tiêu đều có thể thong rời đi r i ê n một điểm này liên đáng ra đến chu nghĩa đánh nghĩ đến đến tận đây chu nghĩa đột nhiên ánh mắt vô cùng kiên định gia ảnh huynh đệ từ giờ trở đi ta chu ra sẽ thành ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn chỉ cần ngươi cần ta chu ra đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi chu nghĩa đột nhiên toát ra lời nói này trực tiếp đem sau lưng còn chưa t ỉ n h hồn chu h u y ề n cùng chu linh d ọ a cho n mậu hai nữ cái đầu nhỏ toàn bộ phủ đầy dấu chấm hỏi diệp tiêu đồng dạng có chút ngoài ý m u ố n nhìn chu nghĩa bộ dáng này tựa hồ muốn chơi em lớn không khỏi hiếu kỳ hỏi ngươi không sợ trí ra chu n h ĩ thần sắc nghiêm nghị không e rẻ mà nói t r ư ớ một khắc vẫn có chút sợ thậm chí ta đã ở trong lòng suy tư muốn bỏ ra cái giá gì mới có thể để cho trí ra lắng lại lựa dợ, n từ đó không lại tính toán trí minh n và tử thậm chí một lần muốn đem n g ư ơ i khai ra đi ồ diệp tiêu nghe vậy không khỏi dẫn lên hứng thú ngươi nói như vậy không sợ ta trở mặt c h u nghĩa không trần trờ chút nào ta nếu là hợp tác ít nhất phải xuất ra thành ý của ta diệp tiêu trầm mặc một lát sau t r ầ m rãi phun ra mấy chữ thành ý này không đủ c h u nghĩa rất tán thành gật gật đầu ta minh mạch ngươi cần ta làm cái gì gặp này diệp tiêu cũng không nói nhảm đem trí huyền đưa đến trước mặt ta、Tốt. cho ta nửa giờ chú nghĩa nói xong Cũng c không nói h đợi Diệp Tiêu u y vả lại i đi ngoài. n nhanh chóng đoán Chỉ ra quyết để l hắn cảm h Huyền Chu Linh u cùng nữ. kinh khủng hai Trước biến hiệu n h thấy chu nghĩa cũng không đến mức ngu xuẩn như vậy tại chu huyện cùng chu linh khó có thể bình phục trong kinh ngạc diệp tiêu một mặt nhẹ nhõm mở ra chính mình mặt bằng đánh giết hy linh nhất tộc exit thuận lợi cầm tới hắc long lân thiến lúc này diệp tiêu trên người hắc linh chi lực tổng cộng mười nghìn điểm đầu to tự nhiên là đến từ exit tại hơi suy tư một lát diệp tiêu quyết định đối hắc long nội uy rót vào hắc linh chi lực muốn nhìn một chút sẽ có hay không có cái gì hiệu quả kinh người theo năng lượng màu đen tuân ra rất nhanh mặt bảng tin tức liền đi theo nhảy ra ngoài ba đinh n g ư ơ i vì hắc long nội uy rót vào một nghìn điểm hắc linh chi lực đinh n g ư ơ i hắc long nội uy phát sinh d ị biến hắc long nội uy d i biến một loại dung hợp hắc long cùng hy linh nhất tộc năng lượng cường đại sóng âm công kích vô ảnh vô tùng thi triển sau lấy tự thân làm trung tâm bán kính hai trăm em mở bên trong tất cả mục tiêu phát động đen lòng c h i n ộ mỗi không chấm năm giây tạo thành toàn thuộc tính bốn trăm phần trăm đặc thù thương tổn đồng thời mỗi không chấm năm giây tiêu hao bốn nghìn điểm ma lực giá trị bị cái kia thương tổn mục tiêu sẽ lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn trạng thái trạng thái tiếp tục thời gian xem mục tiêu tự thân tinh thân kháng tính ảnh hưởng ba bởi vì h long nội uy cái này kỹ năng bản thân phẩm cấp cao hơn tại hỏa cầu thuật cho nên đối ứng dốc vào hắc linh tri lực cũng liền biến thành một nghìn điểm bất quá khi nhìn đến cái này dị biến sau hiệu quả diệm tiêu trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cao hứng hay là cái kia khó、chịu. bởi vì lúc trước dung hợp h long thân thể nguyên nhân h long nội u y thương tổn liền đã gấp bội đạt tới 400% m à lần này dị biến ra kết quả cũng không có để trực tiếp gia tăng h long nội u y thương tổn nhưng thi phóng tần suất nhưng từ ban đầu một giây biến thành 0.5 giây dạng này xuống tới cũng là tính toán biến tướng lần nữa tăng lên gấp đôi thương tổn đạt đến mỗi giây 800% t h ư ơ n g tổn lúc này diệp tiêu tổng thuộc tính hết thể 9 4 í n t r điểm nói cách khác diệp tiêu h long nội u y gs i ờ tờ đạt đến 7 5 7 1 ư ơ điểm thương tổn như vậy quả thực có chút không hợp thói thường nhưng tương tự không hợp thói thường còn có hắn hao tổn lam nguyên bản không biến dị trước hắc long nội uy mỗi giây chỉ cần tiêu hao 2.000 điểm ma lực giá trị nhưng bây giờ biến thành mỗi 0.5 giây tiêu hao 4.000, mỗi giây cũng là 8.000 điểm trọn vẹn lật ra gấp bốn lần lấy diệp tiêu hiện tại 26 i mươi s á vạn ma lực giá trị cũng bất quá chỉ có thể liên tục phóng ra 32 giây đổi lại là người bình thường không nói trước uy lực có hay không diệp tiêu như vậy cao chỉ là cái này hao tổn làm đều là một đại vấn đề đóng lại hắc long nội uy kỹ năng giới thiệu diệp tiêu không có tắm thêm lần nữa dự định đến một lần cái này hắc linh chi lực tổng cộng chỉ có g ầ n ấy dù một lần thiếu một lần trừ phi thật tẩy ra quá mức độ bỏ đi hiệu quả không phải vậy diệp tiêu cũng không muốn lãng phí cái này chỉ có hắc linh chi lực mà lại trung quy tới nói hắc long nội uy uy lực cũng coi là tăng lên gấp đôi đến mức hao tổ lam ngược lại là dễ giải quyết một hồi chu nghĩa trở về để hắn giúp đỡ thu thập một số hồi mạ nạ cùng gia tăng ma lực giá trị hạn mức cao nhất kỹ năng thạch thì có thể giải quyết dù sao hắn có vô hạn thanh kỹ năng cái này d ị biến sau hắc long nội uy khuyết điểm này tại hắn cái này cũng không tính toán chân chính khuyết điểm đ ó lấy có hắc long nội uy thành công d i biến diệp tiêu cũng nhiều một tia lòng tin sau đó hắn liền đem ánh mắt liếc về phía long thần hàn lâm cái này biến thân kỹ năng cương đại Tại ba đinh h người bị long thần hàng lâm, lâm dốc vào một nghìn điểm hắc linh chi lực đinh người long thần hàng lâm phát sinh diễn biến long thần hàng lâm diễn biến mở ra về sau người đem bị long thần phù hộ hóa thân thành long tự thân toàn thuộc tính tăng phúc 200 sinh mệnh gấp i á trị h ồ h ụ c cùng dẫn ma l đội cũng, cũng chính là bắt đầu về sau diệp tiêu thuộc tính đem lại biến thành nguyên bản ba lần mà sinh mệnh cùng ma lực hồi phục dẫn cũng theo nguyên lai ba trăm linh tăng lên tới năm trăm linh có lúc này phục dẫn mình tại sử dụng hắc long nội uy sau tiếp tục chiến đấu lực lại tăng cường không ít quá đáng hơn là làm lệnh trực tiếp biến thành lúc đầu một mươi này tấm độ quả thực không nên quá lớn đáng tiếc duy nhất chính là tiếp tục thời gian cùng thời gian c u ậ t độ không có biến hóa nhưng lại nhiều một cái phụ diện hiệu quả đổi lại là những người khác cái này dị biến sau thêm ra tới m ộ ư ơ i phút hư nhược kỳ toàn thuộc tính hạ xuống chín mươi là tương đương trí mạng một khi tại long thần hàng lâm trong lúc đó không có giết chết bệnh nhân hay là tại kết thúc về sau tao nộ đột phát tình huống vậy đơn giản cũng là thai hỏa ngập đầu thế mà diệp tiêu lại không có bất kỳ cái gì lo lắng chỉ cần phối hợp hắn cấm chế kết giới sử dụng tại long thần hàng lâm sau khi kết thúc trực tiếp khởi động cấm chế kết giới miễn thương tổn hiệu quả cái này phụ diện hiệu quả tại diệp tiêu cái này căn bản không tồn tại bởi vì so với h ắ c long nội uy dị biến hiệu quả diệp tiêu đối với long thần hàng lâm dị biến hiệu quả lộ ra càng thêm hài lòng bất quá dị biến hai cái kỹ năng về sau diệp tiêu hắc linh chi lực cũng chỉ thừa tám điểm mà trong tay cũng không có để hắn bỏ được phí tổn hắc linh chi lực kỹ năng nghĩ nghĩ diệp tiêu không khỏi đem ánh mắt đặt ở chính mình trang bị bên trên muốn không thử một chút diệp tiêu nhưng thật ra là có chút do dự bất quá xét thấy trước đó ba cái kỹ năng d ị biến hiệu quả diệp tiêu cũng đại khái hiểu rõ cái này hắc linh chi lực hiệu quả sẽ chỉ ở vốn có thuộc tính trên cơ sở đi biến động mà sẽ không xóa đi trong đó hiệu quả cho nên diệp tiêu vẫn là dứt khoát quyết định đánh cược một lần tại l ậ p đi l ậ p lại quan sát một lần chính mình trang bị về sau diệp tiêu cuối cùng đem ánh mắt rơi vào vô tận sinh mệnh chi liên chỗ lấy lựa chọn dây chuyển diệp tiêu tự nhiên là có nguyên nhân dây chuyển đối với hắn tăng lên không thể nghi ngờ là lớn nhất thừa dịp hiện trên tay còn có tám điểm hắc linh chi lực vạn nhất tẩy ra không tốt hiệu quả còn có cơ hội lần nữa tới qua nếu như phóng tới đằng sau đi tẩy cái kêu tỷ lệ sai số quá thấp ba đinh n g ư ơ i vì vô tận sinh mệnh chi liên thần thoại rót vào một điểm hắc linh chi lực đinh n g ư ơ i vô tận sinh mệnh chi liên thần thoại phát sinh d ị biến vô tận sinh mệnh chi liên thần thoại d ị biến toàn thuộc tính một dung luyện hiệu quả tăng lên tất cả hỏa hệ kỹ năng đường đạn tốc độ phong chi trúc phúc hiệu quả tăng lên tất cả phong hệ kỹ năng đường đạn tốc độ hiệu quả một n g ư ơ i tất cả chức nghiệp kỹ năng gia tăng một nghìn điểm thương tổn hiệu quả hai n g ư ơ i mỗi nắm giữ một cái kỹ năng sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất gia tăng một nghìn hai trăm phụ diện hiệu quả n g ư ơ i bị hết thệ thương tổn đem biến thành ban đầu hai lần đeo đẳng cấp chín mươi cấp ba hô diệp tiêu nhìn lấy dị biến sau vô tận sinh mệnh chi l i ề n lần đầu cảm thấy hô hấp biến đến rồn rập lên nhất là làm hắn nhìn đến chính mình sinh mệnh giá trị trực tiếp theo hơn một nghìn năm trăm vạn tiêu thăng đến bốn sáu hơn chín mươi vạn giờ khắc này dù là đã nhìn quen không ít sóng to gió lớn diệt tiêu cũng khó có thể bảo trì lại chính mình bộ mặt biểu lộ cái này sinh mệnh giá trị không khỏi quá bẩn một c h ú n ta trước đó hơn 1.500 vạn sinh mệnh giá trị thời điểm d i ệ p tiêu tuy nhiên cảm giác đến kinh khủng dị thường nhưng dù sao toàn bộ vĩnh sinh thế giới không có dạng này ngược lại cũng không phải không có hp qua 1.000 vạn tồn tại trước đó hắn gặp phải cái kia thủ hộ thú thế nhưng là nắm giữ 3.000 vạn sinh mệnh giá trị thời kỳ toàn thịnh tiểu kim dựa theo nó tự biên tự diễn thuyết pháp cũng là phá ngàn vạn tồn tại đương nhiên nếu như bài trừ ma vật chỉ tính nhân loại tìm về người ngược lại cũng không phải không có phá ngàn vạn tồn tại thì g i chắc qua đã từng có một vị chức n h i p giả thiên phú của hắn là sss cấp bên trong gia tăng sinh m ệ n h hạn mức cao nhất nghe nói hắn tại hai trăm cấp thời điểm cho mình chế tạo một thân thêm sinh m ệ n h hạn mức cao nhất cùng sinh mệnh hồi phục trang bị mà kỹ năng có tám thành cũng đều là cùng sinh mệnh giá trị có liên quan cứ như vậy ở cạnh lấy các phương diện khác phụ trợ hp cũng là thành công phá ngàn vạn chỉ là cùng diệp tiêu tình huống khác biệt vị tiêu danh s ư n g nhân loại đệ nhất huyết ngưu chức nghiệp giả làm như vậy đại giới cũng là hy sinh đại lượng thương tổn cùng phòng ngự bất kể như thế nào trung vi nhân loại cũng là có ngàn vạn hp chức nghiệp giả tồn tại cho nên diệp tiêu ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài thật cũng không quá lớn tâm tình chập trờn nhưng bây giờ gần 4.700 vạn sinh mệnh giá trị cái này cơ hồ đã vượt ra khỏi diệp tiêu nhận biết phạm chủ thật xa thật xa đồng thời hắn tin tưởng muốn đột phá 5.000 vạn đại quan cũng không phải là việc khó gì hắn một cái pháp sư không chỉ có vật pháp song công đều mạnh ngoại hạng phòng ngự cùng kháng tính cũng đều viễn siêu thường nhân bây giờ lại phối hợp thêm 5.000 vạn sinh mệnh giá trị giờ k h ắ c này diệp tiêu thực sự nghĩ không ra chính mình muốn làm sao thua đến mức h ắ c linh chi lực mang đến phụ diện hiệu quả nhận bị thương tổn biến thành lúc đầu gấp hai tuy nói là phụ diện hiệu quả nhưng cùng sinh mệnh giá trị tăng trưởng gấp hai so sánh tổng thể vẫn là tăng cường gấp đôi sinh mệnh giá trị ngược lại là cái k i a toàn thuộc tính cùng hiệu quả một tăng trưởng giờ phút này tại diệp tiêu trong mắt thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại nhìn lấy chính mình hoa lệ sinh mệnh giá trị diệp tiêu thủy chung khó có thể ứ c chế nội tâm q u â n h ỷ càng quan trọng hơn là hắn cũng không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy liên tục ba cái kỹ năng một trang bị tất cả đều chỉ d ị biến một lần liền được để hắn kết quả vừa lòng nhìn lấy trên tay còn thừa lại bảy nghìn điểm hắc linh chi lực diệp tiêu nghĩ, nghĩ cuối cùng quyết định lấy thêm một trang bị xuất thủ thử một chút đồng thời hắn tại nội tâm cảnh cáo chính mình đây là một lần cuối cùng mà lần này diệp tiêu mục tiêu dĩ nhiên chính là cự long thán tức chi phát bảo đây là một kiện theo đẳng cấp trưởng thành mà trưởng thành thần t h o ạ i trang lại thêm trước đó đi qua thần phong dung chú thạch đúng nóng bây giờ cái này phát bảo theo diệp tiêu đẳng cấp lên tới chín mươi mức cấp thế nhưng là cho diệp tiêu c h ọ n vẹn cung cấp sáu mươi sáu mươi sáu điểm toàn nguyên tố kháng tính cùng giảm miễn bảy mươi ba vật lý thương tổn xem như hắn tất cả trang bị bên trong phòng ngự hiệu quả mạnh nhất tồn tại nếu như d i biến ra hiệu quả tốt cái t i ê đem đối diệp tiêu có trợ giúp thật lớn nghĩ đến, đến tận đây diệp tiêu không do dự nữa t r ba, ba thế mà lần này diệp tiêu tại lòng tràn đầy mong đợi xem xét pháp bảo diễn biến hiệu quả về sau sắc mặt không khỏi cứng nở tăng phúc hiệu quả ngược lại là rất không thể toàn nguyên tố kháng tính tăng đến tám mươi tám mươi tám điểm vật lý miễn thương tổn biến thành tám năm xem như không kém tăng lên nhưng để diệp tiêu im lặng là cái kia thêm ra tới phụ diện hiệu quả mặt này pháp bảo thương tổn của ngươi giảm xuống ba mươi một giảm xuống diệp tiêu gần một phần ba thương tổn diệp tiêu như thế nào có thể chịu được không hề nghĩ ngợi hắn lần nữa rót vào hắc linh chi lực c h ỉ bất quá lần này cực linh biến thành hai nghìn điểm diệp tiêu đó là tương đương đau lòng cũng không hoa hiển nhiên là không được ba đinh ngươi v ị cự long t h á n tức chi pháp bảo thần thoại rót vào hai nghìn điểm hắc linh chi lực đinh ngươi cự long t h á n tức chi pháp bảo thần thoại phát sinh d ị biến ba nhìn đến tin tức này ra lần này diệp tiêu tâm tình đã không có lúc trước chấn định cái này muốn là lại không có tẩy ra tốt d i biến hiệu quả hắn còn thừa hắc linh chi lực cũng chỉ đủ tắm thêm lần nữa diệp tiêu trong lòng không khỏi h i ê n lặng cầu nguyện một chút lúc này mới cắn răng mở ra pháp bảo thuộc tính thế mà cái này xem xét phía dưới diệp tiêu nhất thời trận to trong mắt một trái tim càng là n h ấ t đến cổ họng cái này diệp tiêu cảm giác đại nao có chút trong mặt c h ậ t liền lộ ra biểu tình cổ quái trong lúc nhất thời h ắ n có loại không dễ phán đoán cái này d ị biến sau hiệu quả đến cùng muốn hay không lưu lại ba cự long thán tức chi pháp bảo thần thoại đặc tính thuộc tính theo chức nghiệp giả đẳng cấp trưởng thành mạ gia tăng trước mắt đẳng cấp chín mươi mốt cấp tự do thuộc tính điểm hai nghìn bảy trăm ba mươi hiệu quả một toàn nguyên tố kháng tính tăng hiệu quả 2, giảm miễn 70. 3 vật lý thương tổn phụ diện hiệu quả, căn cứ tự do thuộc tính do nguyên kháng miễn diện căn gia giảm hiệu quả hiệu quả, phụ lý cứ đeo i phối tại khác biệt biệt diện ể m phân phụ khác thu hoạch được khác biệt phụ diện ảnh hưởng. trí, được vị đ đẳng cấp không ba tại không có d ị biến trước đó c ự long t h á n tức chi pháp bảo hết thẻ cho hắn cung cấp một ba trăm sáu mươi năm điểm thuộc tính những thứ này thuộc tính là cố định phân phối tại thể chất nhanh nhẹn cùng trí lực phía trên mà bây giờ đi qua d ị biến về sau pháp bảo tất cả thuộc tính cơ sở toàn bộ biến mất thay vào đó thì là hai bảy trăm ba mươi điểm tự do thuộc tính điểm xem như so với trước đó nhiều cung cấp gấp đôi thuộc tính điểm trọng điểm nó vẫn là tự do thuộc tính điểm có thể dựa theo diệp tiêu nhu cầu đến thêm điểm mà bởi vì là trưởng thành hình trang bị cho nên diệp tiêu rất dễ dàng tính ra tương đương với một cấp pháp bảo có thể vì hắn cung cấp ba mươi điểm tự do thuộc tính điểm cái này hiệu quả không thể nói không tốt chỉ có thể nói vượt qua diệp tiêu dự tính nhưng bây giờ vấn đề là hắn phụ diện hiệu quả cũng không có trực tiếp cho ra tới diệp tiêu cũng không biết thêm điểm về sau lại là hiệu quả gì đây mới là diệp tiêu lo lắng nhất địa phương vạn nhất làm ra cái không tốt phụ diện hiệu quả cái kia trỏ đùa có thể lớn rồi dù sao tăng lực lượng cùng thể chất hoàn toàn vô dụng cái trước có tân nhân vương gia trì cái sau thì có vô tận sinh mệnh chi liên trèo trống mà trí lực cung cấp là thương tổn còn liên quan dùng sức lượng thuộc tính khẳng định không thể có phụ diện ảnh hưởng vạn nhất lại đến cái giảm xuống ba mươi thương tổn vậy căn bản không thương nổi cho nên cũng chỉ có thể là nhanh nhẹn có sau khi quyết định diệp tiêu một hơi đem hai bảy trăm ba mươi điểm tự do thuộc tính điểm toàn bộ đầu nhập nhanh nhẹn bên trong trong nháy mắt diệp tiêu nhanh nhẹn thuộc tính bạo tăng đến hai mươi ba hai trăm linh ba điểm đã nhanh muốn tiếp cận chính mình trí lực thuộc tính bất quá diệp tiêu cũng không phải là rất quan tâm cái này hắn lập tức l ậ t nhìn chính mình mặt bảng rốt c ụ c tại mặt bảng nơi h ẻ o lánh tìm tới tới một cái mặt trái trạng thái biểu tượng ba bị hắc linh chi lực ăn mòn ngươi tỷ lệ né tránh giảm bớt năm mươi ba giảm bớt tỷ lệ né tránh diệp tiêu nhìn lấy cái này mặt trái trạng thái không khỏi thở dài một hơi c nếu tốt, thuộc tính thuộc tính tốc thi tốc tỷ tỷ tránh nối. nối hắn là có dự đoán qua phụ diện ảnh hưởng hắn là cùng lựa chọn thuộc tính móc nối. Mà cùng nhanh nhẹn chuyển, pháp chính đoán diện cùng cũng nẽ n là là lựa lệ lệ Mà có móc móc có xác, dự di độ độ, qua quả như thật không cách nào tránh khỏi vậy những thứ này thuộc tính bên trong tỷ lệ né tránh đối diệp tiêu tới nói thì là vô dụng nhất thuộc tính dù sao gần năm vạn sinh mệnh giá trị bày ở cái kia hắn cần né tránh ai có thể dây hắn chỉ cần dây bất tử hắn liền có vô số loại thủ đoạn có thể lẩn tránh thương tổn coi như thật sự có người có thể đem hắn thanh máu đánh hụt đại đ i ệ tẩm bổ cùng oán hồn chi giới đều có thể vì hắn phục sinh năng lực Chỉ là một nhanh nhẹn、so、sánh, quả thực không nên quá có lời. Chớ nói chi là hắn còn nẻ tránh cái này thần Tại mở ra long thần hàng、lâm、trạng nẻ tránh lạnh cũng chỉ cần thức Chớ chi thái, chỉ thôi. ra so quá cái quả tuyệt tuyệt Tại có có kỹ. giây lời. là lâm lại đối đối mà mở m phen phân tích qua về sau diệp tiêu liền quyết định giữ lại pháp bảo lần này dị biến kết quả tiếp lấy mắt nhìn còn sót lại năm nghìn điểm hắc linh chi lực không có lựa chọn tiếp tục dị biến nói tốt một lần cuối cùng cái k i a chính là một lần cuối cùng điểm ấy tự chủ diệp tiêu vẫn phải có húng chi còn lại năm nghìn điểm hắn dự định lưu cho bậc vì hắn chế tạo siêu thần cấp trang bị lúc này khoảng cách chu nghĩa nói tới nửa giờ còn sót lại mười phút diệp tiêu cũng là có chút hiếu kỳ chu nghĩa có bản lãnh gì có thể tại trong nửa giờ đem trí huyền đưa đến trước mặt hắn dù sao đối phương thế nhưng là trí ra người nếu như đối phương không n g u y ệ n ý chu nghĩa cũng chỉ có thể dùng sức mạnh nhưng bởi như vậy chu ra thì triệt để muốn cùng trí ra v h mặt vấn đề là chu nghĩa lại là trí ra đối thủ mà lại lấy hắn đối chu nghĩa hiểu rõ cái này cáo già b ả n tử sát xuất lớn là sẽ không xúc động như vậy lắc đầu diệp tiêu g ư ơ n g mắt nhìn một bên chu huyện cùng chu linh hai nữ tại chu nghĩa rời đi về sau hai nữ vẫn trầm mặc cũng chính là chu linh tính cách hoạt bát hiếu động thỉnh thoảng đánh giá diệp tiêu nếu như không phải một bên chu huyện lôi kéo khả năng chu linh đã sớm xung lại đối với hai nữ diệp tiêu ngược lại không có gì không tốt cảm quan dù sao trước đó cũng coi như kể vai chiến đấu qua v à lại chu huyện hiện tại thế nhưng là hắn tư nhân tiệu k i m n cố tất cả chớ c h ú chi sơ mít lợi đều ở trên người nàng cùng công cụ của mình người bảo trì quan hệ tốt đẹp cũng là mười phần cần thiết muốn đến nơi này diệp tiêu liền muốn mở miệng nói chuyện đúng lúc này bên ngoài chuyển đến một trận động tĩnh ngay sau đó diệp tiêu liền thấy được toàn thân nhóm máu n h ĩ a à i bước đi đến cùng lúc đó tại trên tay hắn cái ò n có một này vừa i nói một bên chu huyền cùng chu linh đều là trợn mắt hốc mồm chu huyền có chút khó có thể tin hỏi đại bá người giết chí huyền chu linh càng là đại não trực tiếp t r ậ t mạch ngay cả lời đều nói không nên lời lúc này diệp tiêu mở miệng người giết hắn nhưng liền không có đường lui người nghĩ kỹ chu nghĩa nghe vậy thần sắc không thay đổi vẫn như cũng bộ dáng cười mị mị chí minh nguyệt chết một khắc này ta chu ra thì đã không có đường lui diệp tiêu nếp h miệng lúc trước giá hỏa này cũng không phải nói như vậy chu nghĩa nghiêm mặt nói trên thực tế lúc trước tuy nhiên ta từng nói qua có biện pháp bỏ qua một bên dạ n g ảnh huynh đệ lắng lại trí ra lừa g ậ n thế nhưng dạng cần muốn trả ra đại giới thực sự quá lớn lớn đến ta chu ra những năm này nỗ lực đem phó mặc nếu như chỉ là như vậy cũng không có gì nhưng bắt đại gia tộc là cái gì tính tình ta chu g i a có thể so sánh bất luận kẻ nào đều rõ ràng tới lúc đó mặc kệ là trí g i a vẫn là gia tộc khác chỉ cần có cơ hội liền sẽ từng bước từng bước từng bước xâm chiếm ta chu g i a tài nguyên kết quả là cũng bất quá là mãn tính tử vong ta chu g i a rất khó lại có thời gian xoay sở ngừng tạm c h u n g h ĩ a toàn thân tản mát ra một cỗ sát ý lạnh như băng đã như vậy không bằng đánh cược một lần ngươi cứ như vậy xác định ta có thể đến giúp ngươi diệp tiêu hỏi ngược lại c h u n g h ĩ a trên mặt nghiêm túc biến mất lần nữa thay đổi ấm áp nụ cười ta biết dạ ảnh hình đệ không phải người lô mãng người dám giết trí minh nguyệt tất nhiên là có không phải sao nhìn lấy chu nghĩa một bộ lời thề son sắt bộ dáng diệp tiêu n h ị n không được cười lên kỳ thật ta giết nàng về sau vốn là dự định trực tiếp rời đi ngoại giới cũng sẽ không biết là ta giết coi như ngươi đem ta du ra đi tại trí ra xem ra cũng bất quá là ngươi trí ra vụng về thoái thác c h i tử mà lại để ngươi đem trí huyền mang đến việc này cũng không có người biết là chủ ý của ta cho nên ta hoàn toàn có thể chỉ lo thân mình chu nghĩa thần sắc cứng đ ở diệp tiêu c ư ờ i như không cười nhìn lấy chu nghĩa ta không phải rất ưa thích tính kế ta người cái này chu nghĩa minh bạch ngữ khí nhất thời lại thấp mấy phần gia ảnh huynh đệ xin lỗi xin lỗi Ta cũng không có tính toán ngươi ý tứ, cũng có không ngươi nếu như bởi vậy ì chuyện này bạo phạm h nguyện này ngươi, lên bạo đưa ta ý u u lễ, trò c h ệ n thì tâm ý, y Vậy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. h để ở t tốt giúp ta thu thập một số gia tăng ma lực giá trị hạn mức cao nhất cùng hồi phục kỹ năng thạch chủng loại không hạn số lượng không hạn d i ệ p tiêu một chút cũng không có không có ý tứ rất quả quyết mở miệng thế mà chú nghĩa đối với cái này không có chút gì do dự huyền nhi ngươi bây giờ lập tức đi chợ đen đem ra ảnh linh đệ cần kỹ năng thạch toàn bộ mua đến không cần nhìn giá cả có bao nhiêu mua bao nhiêu phải tất yếu nhanh chu linh đi liên hệ cửa hàng người phụ trách Đem c hà nha chu linh mơ mơ màng màng rời đi hiện trường chỉ còn lại có chu nghĩa cùng diệp tiêu hai người diệp tiêu đối chu nghĩa thái độ rất hài lòng nhưng g u y ê n bản sau n số cùng hắn lựa chọn lưu lại nguyên nhân là chiến lược của hắn tuy nhiên tăng vọt cực nhanh có thể cơ hồ đều dựa vào giá ngoại thu hoạch cơ bản không có bất luận cái gì tài nguyên trợ rút và một ngày sau bắt đầu mặt đen không gặp được tốt thu hoạch đem về rất ảnh hưởng trưởng thành cho nên đại lượng tài nguyên liền trở thành hắn vô cùng cần thiết muốn muốn đại lượng tài nguyên tổ kiến thế lực liền thành tất nhiên điều kiện tiên quyết thế nhưng là diệp tiêu rất rõ ràng chính mình tình huống trước mắt cũng không thích hợp tổ kiến thế lực mà lại chính mình tổ kiến thế lực rất dễ dàng cho địch nhân lưu lại tay cầm như vậy tìm thế lực hợp tác chính là phương pháp tốt nhất dù sao chỉ là hợp tác đối phương coi như bị địch nhân toàn diện diệp tiêu cũng sẽ không đau lòng vì nửa điểm đương nhiên nếu như thuận tay có thể cứu không phiền thoái hắn cũng không để ý trợ giúp một chút đối tượng hợp tác dù sao lặp đi lặp lại tìm thế lực cũng là một chuyện rất phiền phức chu gia tuy nhiên mặt ngoài nhìn cũng là cái nhị lưu thế lực nhưng lấy diệp tiêu đối chu nghĩa quan sát lại thêm bọn hắn lao tổ tổ hấn ở trong đó sợ cũng giấu nghề không ít kể từ đó chu gia lộ ra lại chính là lựa chọn tốt nhất thu hồi suy nghĩ lần này diệp tiêu chủ động mở miệng t ố t hiện tại có thể tới nói chuyện cùng các ngươi chu gia hợp tác ta có thể được cái gì c h ỗ t ố t chu nghĩa nghe xong không khỏi thầm thầm nhẹ nhàng t h ở ra biết vừa mới biểu hiện của mình xem như để vị này hài lòng t r ì n h lý tốt nỗi lòng chu nghĩa lúc này mới nghiêm mặt nói ra đoạt lấy ly nguyệt thành nơi này tất cả tài nguyên chu gia cùng dạ ảnh h u n h đệ chia năm chia năm năm cái này chu nghĩa ngược lại là rất dám mở miệng nha một khi dính đến lợi ích hoàn toàn mất hết vừa mới bộ kiên định nọ tư thế bất quá diệp tiêu cũng không có sinh khí ngược lại đối chu nghĩa cao nhìn mấy lần mà gặp diệp tiêu không có phản ứng chu nghĩa thì là một mặt nghiêm nghị giải thích gia ảnh huynh đệ ngươi không nên cảm thấy là ta chu mẫu người lòng tham coi như trí gia đem lớn như vậy ly nguyện thành chắp tay n h ư ờ n g cho ngươi dù sao chỉ có một người căn bản không có khả năng quản được tới bởi như vậy cũng không có khả năng đạt được bao nhiêu tài nguyên diệp tiêu nhẹ gật đầu cảm thấy chu nghĩa nói rất có đạo lý gặp này chu nghĩa thì tiếp tục giải thích nhưng ta chu gia tại cái này ly nguyệt thành sớm đã bố cục rất lâu chỉ cần có thể đem trí ra đổi u đi chu gia có thể trong thời gian ngắn nhất tiếp nhận nơi này hết thảy đồng thời sẽ không tạo thành quá nhiều tài nguyên lãng phí trên thực tế hợp lý nhất phân phối hẳn là chia bốn mươi sáu người bốn ta sáu nhưng cân nhắc đến không có giả ảnh huynh đệ giúp đỡ sự kiện này chu gia ít nhất còn muốn chờ cái mười mấy hai mươi năm mới có cơ hội cho nên ta liền làm chủ cho thêm diệp tiêu huynh đệ một thành ngưng tạm chu nghĩa lớn nhất rồi nói ra nếu như thấp hơn ta cái tỷ lệ này như vậy giữa chúng ta hợp tác rất khó đạt thành trong tộc mấy vị kia lão tổ tông cũng sẽ không đồng ý diệp tiêu đôi mắt chấp động hai lần như vậy ngươi chu gia cần ta làm thế nào tự nhiên là toàn lực ứng phó giết sạch ly nguyện thành trí ra người trung nghĩa tuy nhiên quét miệng có thể nói ra lại tràn ngập sắc khí diệp tiêu trầm mặc một lát lúc này mới lên tiếng có thể trung nghĩa nghe vậy đại hỷ cùng thì nội tâm cũng bắn ra trước nay chưa có phong khoáng chi khí hắn biết diệp tiêu thực lực rất mạnh tại sơ cấp khu vực hẳn là không người lại là đối thủ của hắn nhưng chu nghĩa cũng không dám hứa chắc có diệp tiêu giúp đỡ có thể làm đến mức nào đây là một trận đánh c ư c tháng hắn chu gia miễn cưỡng có thể tại sơ cấp khu vực đứng vững góc chân đến tại cao cấp khu vực chu gia tự nhiên c ó biện pháp lẩn tránh bắt đại gia tộc làm khó dễ thực sự không được trước hết chuyển sang hoạt động bí mật che giấu đợi đến diệp tiêu tiến vào cao cấp khu vực lại tính toán sau đương nhiên nếu như thua chu nghĩa đã lựa chọn tin tưởng diệp tiêu vậy liền không đi nghị vấn đề này không có ý nghĩa lúc này chu linh đã đi mà quay lại trong tay còn bưng lấy một cái dương lớn ngũ ra đây là chúng ta cửa hàng hiện nay có kỹ năng thạch hết thầy hai trăm ba mươi bảy viên bên trong thế nhưng là có hơn phân nửa là cao cấp kỹ năng thạch nhà chu nghĩa không có trả lời tiếp nhận cái dương chuyển tay đưa cho diệp tiêu diệp tiêu mắt nhìn chu linh biết nàng cái này nửa câu sau là tự đủ bất quá hắn không nói gì tiếp nhận cái dương sau quét mắt bên trong có hai phần ba đều là thương tổn kỹ năng chỉ là chủng loại đủ loại hình không thành được quy mô diệp tiêu cũng không chê toàn bộ làm như là dùng đến gia tăng thuộc tính làm bộ đem cái dương thu đến ba lô bên trong kỳ thực lại là trong bóng tối đem tất cả kỹ năng toàn bộ học xong cũng đúng lúc này chu huyện cũng theo sát phía sau mang theo một đống kỹ năng thạch trở về số lượng chỉ có một trăm bốn mươi chín viên bất quá lúc trước diệp tiêu là đề cập qua yêu cầu cho nên cái này một trăm bốn mươi chín viên kỹ năng thạch tất cả đều là cùng ma lực giá trị tương quan diệp tiêu sau khi nhận lấy bắt trước làm theo đem những thứ này kỹ năng thạch toàn bộ học xong ngắn ngủi vài phút bên trong diệp tiêu trực tiếp tăng lên 386 cái kỹ năng không nói trước kỹ năng cho diệp tiêu mang tới tăng phúc chỉ là 386 cái kỹ năng tại siêu thần thiên phú tác dụng dưới thì cho diệp tiêu mang đến 1.158 điểm trí lực đang tính phía trên trên người tất cả đặc hiệu tăng thêm diệp tiêu trí lực cũng trước trước 25.574 điểm tăng tới 27.313 điểm lần nữa cùng nhanh nhẹn kéo ra trên lệnh mà lực lượng đồng dạng tại tân nhân vương danh hiệu tác dụng dưới theo 43.053 điểm tăng tới 45.663 điểm trọn vẹn nhiều 2.610 điểm lớn nhất diệp tiêu hài lòng vẫn là lớn nhất đại sinh mệnh giá trị học kỹ năng trước hắn sinh mệnh giá trị là 46770122 điểm mà bây giờ 53718122 điểm cái này s ó n g kỹ năng học tập cho diệp tiêu mang đến 6 9 4 8 0 0 m điểm sinh mệnh giá trị t ă n g phúc đồng thời cũng để cho diệp tiêu lớn nhất đại sinh mệnh giá trị một lần hành động bất trợn tới phá năm một vạn cửa ả i diệp tiêu cũng không khỏi không cảm khái trước đó đi một chuyến hy linh phế tích mang đến chỗ tốt thực sự khó có thể tưởng tượng đón lấy diệp tiêu một chút thống kê một chút chính mình vừa học kỹ năng hiệu quả khấu trừ một trăm m ư ơ i bảy cái là không có tác dụng gì chủ động thương tổn kỹ năng bên ngoài còn lại kỹ năng thạch cũng cho diệp tiêu mang đến tăng lên không nhỏ đương nhiên trong đó tăng lên lớn nhất tự nhiên vẫn là cùng ma lực giá trị tương quan nguyên bản diệp tiêu lớn nhất đại ma lực giá trị chỉ có hai mươi sáu vạn nhiều nếu như tính luân trí lực thuộc tính mang tới tăng phúc cho ăn bể bụng cũng bất quá mới hai mươi tám vạn nhưng bây giờ Diệp trong i đại ma lực giá ê u lớn lực nhất t ma ị trị trực tiếp tiêu thăng đến điểm, tăng tại thứ tăng đạt tới t r lực giá trị hồi phục cũng phúc phục điểm, giá hồi giới, bình quân mỗi giây hồi phục cũng đạt tới kinh đến lên quân những bình khủng năng gần vạn. này cũng điểm. 47.945 2.394 Mà ma 20 kỹ đó còn có mấy cái kỹ năng là căn cứ tổn thất ma lực giá trị tăng lên không giống nhau tỷ lệ ma lực hồi phục dẫn diệp tiêu một chút tính toán một chút giả thiết chính mình ma lực giá trị tiêu hao hơn phân nửa tại những thứ này kỹ năng g i a t r ỉ dưới bình quân mỗi g i â y hồi phục có thể tăng đến bốn b điểm mặc dù mới khoảng cách hắc long nội uy tiêu hao còn có không ít chính lệnh nhưng cũng coi như đại đại kéo dài hắc long nội uy lượng tin năng lực chỉ cần chờ hắn lại tìm một số cùng ma lực giá trị có liên quan kỹ năng thạch tin tưởng rất nhanh liền làm cho hắn hắc long nội uy làm đến không tiêu hao muốn đến nơi này diệp tiêu nội tâm liền vô cùng chờ mong đóng lại kỹ năng mặt bảng diệp tiêu ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trung nghĩa ta còn có rất nhiều sự tình không thể tại cái này chỉ hoãn quá lâu như là đã nói điều kiện xong cái kia ta hiện tại liền đi trí ra đi một chuyến ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị ăn bài nhân thủ trung nghĩa sửng s ố một chút gia ả n h huynh đệ ngươi đ ư n g nội Ta、trước a t tiên đem trí ra tình báo kỹ càng cùng ngươi nói xuống diệp tiêu lắc đầu không cần phiền thoái như vậy ta trực tiếp đi thành chủ phủ một chuyến bên ngoài những cái k i a tản mát trí ra người tự nhiên sẽ đi tìm tới thế nhưng là chú nghĩa còn muốn nói điều gì thế mà diệp tiêu sớm đã trực tiếp rời đi một bên chu h u y ề n có chút ngạc nhiên lớn đại bá hắn muốn làm gì chú nghĩa hiển nhiên cũng có chút mờ mịt tựa như là nói muốn đi thành chủ phủ một chuyến nói xong chú nghĩa bỗng nhiên kịp phản ứng trong lòng nhất thời khẩn trương cái này diệp tiêu cũng quá vọng động rồi thành chủ phủ thế nhưng là trí ra tại ly nguyện thành địa bàn bên trong cao đẳng cấp chức nghiệp giả vô số kể diệp tiêu cứ như vậy mạo m g ộ i xâm nhập đây chẳng phải là nguy hiểm nghĩ đến vừa mới diệp tiêu để hắn chuẩn bị nhân thủ trung nghĩa giật cả mình vội vàng vội vàng rời đi hy vọng còn kịp trợ giúp đi chương một trăm chín mươi bốn giết hại bắt đầu ngay tại trung nghĩa vô cùng lo lắng triệu tập nhân thủ diệp tiêu sớm đã đi tới ly nguyện thành thành chủ phủ phụ cận không thể không nói mẹ ấy giá người thẩm mỹ ánh mắt vẫn là tương đối không tệ từ xa nhìn lại cái này lớn như vậy thành chủ phủ khắp nơi lộ ra trang nghiêm cùng nghiêm túc trừ cái đó ra thành chủ phủ bên trong công năng cũng tương đương phong phú không chỉ có có thể mở ra cả tòa thành phòng ngự đại trận còn có liên thông toàn bộ ly nguyệt thành đông nam tây bắc bốn cái cổng thành truyền thống thông đạo đồng thời lúc trước mẹ ấy giả người còn không có bị tiêu diệt thời điểm thành chủ phủ còn có các loại trợ giúp chức nghiệp giả nhanh chóng tăng lên đẳng cấp học tập kỹ năng cùng trang bị rơi xuống thần kỳ thí luyện ở giữa tồn tại đáng tiếc từ khi mẹ ấy giả người bị tiêu diệt sơ cấp khu vực cùng cao cấp khu vực chủ thành toàn bộ rơi vào bát đại gia tộc trong tay dựa vào những thứ này phong phú tài nguyên gần trăm năm nay không người có thể dung chuyển bát đại gia tộc vị trí vừa nghĩ tới đó diệp tiêu nhìn trước mắt thành chủ phủ ánh mắt nhiều một tia s ố ruột thế mà ngay tại hắn vừa mới đến thành chủ phủ và ngoài hai đạo bóng người ngăn cản đường đi của hắn một người trong đó càng là tức giật quát chuyện gì xảy ra không hiểu quy củ không biết người không có phận sự không cho phép tới gần thành chủ phủ sao diệp tiêu mắt nhìn hai người trước mắt trên thân ngoại trừ trang bị bên ngoài còn c h ụ t vào một kiện cùng loại thủ vệ áo ngoài các ngươi là thành chủ phủ thủ vệ sao người tờ mờ có bệnh nhìn không thấy ta n h ó n quần áo trên người diệp tiêu nhẹ gật đầu không nói gì ngay sau đó tại hai người còn chưa kịp phản ứng đã đậu thủ không có phóng thích kỹ năng cũng không có bất kỳ cái gì loại loại động tác chỉ là cẩn thân sau đó một người một t r ư ợ n g cứ như vậy thường thường không có gì l ạ hai lần đòn công kích bình thường hai cái thủ vệ đầu trực tiếp phát nổ diệp tiêu theo trên thân hai người cầm tới ba mươi vạn kinh nghiệm giá trị đồng thời o á n hồn chi giới bên trong o á n hồn lại tăng lên hai cái từ khi đạt được o á n hồn chi giới về sau diệp tiêu thì không sao cả từng đánh chết có trí tuệ đ ị c h nhân bây giờ cũng coi như tìm tới cơ hội đáng tiếc hai người này chiến lược cũng không được tốt lắm sau khi hấp thu o á n hồn chi giới thuộc tính tăng trưởng biên độ còn không có trước đó chí minh nguyện bên cạnh hộ vệ tới cao cơ hồ có thể không cần tính lắc đầu diệp tiêu đem trên pháp t r ư ợ n g máu tươi vứt bỏ tiếp lấy như là người không việc gì mở dạng tiếp tục đi vào phía trong cái này hai tên thủ vệ hắn cũng không nhận ra cũng không có cái gì t u hận nhưng diệp tiêu giết cũng là một chút gánh vác đều không có dù sao ngươi nếu là trí ra người cái k i ê u tất nhiên tiếp nhận trí ra cho c h ỗ t ố t bây giờ diệp tiêu muốn hủy diệt ly nguyện thành trí ra cái k i ê u bị liên lụy cũng là hợp lý bất quá cũng không biết có phải hay không tại trí ra trong mắt người cái này lớn như vậy ly nguyện thành bên trong sẽ không có người dám xông vào nhập thành chủ phủ cho nên đến đón lấy mãi cho đến thành chủ phủ cửa chính diệp tiêu cũng không có gặp lại bất kỳ ngăn trở nào cái này khiến một lòng muốn luyện cấp cùng tích lũy hoan hồn diệp tiêu thoáng có chút thất vọng may ra cái này lao thất vọng cũng không có tiếp tục quá lâu bởi vì diệp tiêu đã thấy thành chủ phủ bên cửa đứng đấy một đội hình như là đang đi tuần hộ vệ ước chừng mười mấy người nhìn đến cái này diệp tiêu cũng không có tiến lên chào hỏi tật xấu những người này ở đây trong mắt của hắn cũng là đại lượng hành t ẩ u kinh nghiệm khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên hướng trên đỉnh đầu nhất thời biến đến nóng rực vô cùng hỏa cầu thuật lúc này cái kia đội trưởng đang đi tuần thủ vệ cũng phát hiện manh mối thế mà bọn hắn chỉ là vừa có phản ứng vô số họa cầu thuật liền từ trên trời giang xuống dầm dầm dầm liên tục không ngừng mà tiếng nổ m ạ n h vang che mất những thủ vệ này tiếng kêu thám thiết đau đớn ngay sau đó hỏa diễm phóng lên tận trời đem toàn bộ thành chủ phủ cửa lớn thôn vệ đi vào mà cái này kinh khủng nổ tung cũng trong nháy mắt bừng tỉnh thành chủ phủ bên trong bên ngoài tất cả mọi người người nào dám tại thành chủ phủ đọc thủ c h á n sống không đợi hỏa diễm tan hết từng đạo từng đạo bóng người từ bên trong chạy như bay mà ra d i ệ p tiêu nhìn cũng không nhìn lại là một vòng hỏa cầu đánh tới vừa mới mở miệng kêu gào người kia thậm chí đều không thấy rõ hình dạng liền trở thành một bộ thi thể nắm đen từ không trung nga xuống đây chỉ là cỗ thứ nhất theo hỏa cầu thuật không ngừng t u n ra một bộ lại một bộ thi thể nám đen liên tiếp rơi xuống toàn bộ thành chủ phủ cửa lớn b ố n phía trong nháy mắt thành lò đốt xác diệp tiêu kinh nghiệm giá trị cũng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt ngắn phút chốc công phu hắn thăng cấp lúc này thành chủ phủ bên trong đột nhiên vang lên bén nhọn cảnh báo tiếp theo một cái trước mắt toàn bộ thành chủ phủ các nơi cửa lớn cùng một thời gian mở ra rất nhiều người ảnh nối đuôi nhau mà ra nương theo mà đến là phô thiên cái địa các loại kỹ năng trong lúc nhất thời toàn bộ thành chủ phủ trên không t r ệ t để bị các loại năng lượng bao phủ liên tục tiếng nổ mạnh vang tràn ngập giờ k h ắ c này toàn bộ ly nguyệt thành bên trong người toàn bộ ánh mắt bị hấp dẫn tới chuyện gì xảy ra làm sao thành chủ phủ phía trên nhiều như vậy năng lượng b a động kỳ quái cái này tựa như là có người tại chiến đấu a nhìn động tinh tựa như là đại quy mô chiến đấu đây là cái nào thế lực n g u n g ố c cũng dám tại khiêu chiến này trí ra cái khác không nói trước cái kia thành chủ phụ thuộc về mới có thể là tự mang phòng ngự tăng thêm đây là có nhiều ngu xuẩn mới có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này đừng nói tình hình chiến đấu còn giống như rất kịch liệt kịch liệt cái cộng nông một a nhìn cũng là trí ra một phương diện đồ sắt thôi loại sự tình này tại vài thập niên trước ngẫu nhiên cũng xuất hiện qua không nghĩ tới qua mấy thập niên vậy mà lại xuất hiện đúng rồi ngay tại nửa giờ sau giống như trí gia cùng chu gia lên xung đột ta nghe nói trí gia trí huyền bị chu nghĩa cái kia lao â m bức ở trước mặt c h ậ t đầu có phải hay không là chu nghĩa mang theo chu gia đối trí g i a khởi xướng tiến công chu nghĩa giết trí huyền cái kia mập mạp thế nhưng là lớn nhất định mọn trước kia cũng không có thiếu liếm trí gia nhất là cái kia trí minh nguyện đừng nói giết trí huyền chỉ sợ gặp trí huyền đều luôn g túi đầu không l ư n g a ngươi ở đâu ra tình báo giả hắn nói là sự thật trí huyền thời điểm chết ta ngay tại hiện trường cái kia c h u nghĩa n g tựa như như bị điên đột nhiên bạo tàu trực tiếp giết chết trí huyền Ê! cái này không thể nào chu ra nhiều nhất bất quá là cái nhị lưu thế lực cái kia c h u nghĩa n g làm sao dám ai biết được bất quá các ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại thật ra hứng thú ta ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc là ai vậy mà như vậy nghĩ quẩn ha ha chờ ta một chút ta cũng đi rất nhanh lục tục ngao ngoe có đại lượng chức nghiệp giả hướng về ly nguyện thành thành chủ phụ tụ lại ba đinh chúc mừng ngươi lên tới chín mươi ba cấp đinh chúc mừng ngươi lên tới 94 cấp 3 lúc này cứ việc thành chủ phủ bên này đã có đại lượng phòng giữ hộ vệ tại phát hiện tình huống không đúng sau nhanh chóng chạy đến đồng thời còn tổ chức lên phòng ngự cùng phản công thế mà đối với diệp tiêu số lượng to lớn hỏa cầu thuật trước mặt chẳng qua là p h í công thậm chí bởi vì hỏa cầu thuật sinh ra nổ tung cùng nhiệt độ cao làm đến những thủ vệ này đến bây giờ cũng còn không thấy rõ địch nhân hình dạng và số lượng liền ảo ảo bị hỏa cầu t h ô n vệ diệp tiêu cũng nương tựa theo cái này không ngừng tràn vào thủ vệ để chính mình đẳng cấp nhanh chóng tăng vọn cùng lúc đó hoán hồn chi giới toàn thuộc tính tăng phúc cũng đạt tới năm mươi lăm phần trăm dòng giã tăng lên gần năm phần trăm mà trong giới chỉ hoan hồn số lượng cũng nhiều thêm mấy trăm chỉ là một đợt liền để diệp tiêu thu hoạch to lớn đáng tiếc thành chủ phủ bên trong thủ quân cũng không phải người ngu tại phát hiện tình huống không đúng trước tiên liền đã toàn bộ lựa chọn lùi lại tất cả mọi người trước tiên cũng có đầu rút cổ tại thành chủ phủ cái kia cao lớn thành tường bên trong coi như như thế những thứ này thủ quân sắc mặt cũng là từng cái vô cùng khó coi cùng hoảng sợ bởi vì thì vừa mới cái kia ngắn n g i ra thủ trước sau thêm lên đến còn không đến hai phút bọn hắn bên này tối thiểu tổn thất hơn ba trăm người đây đối với lâu dài tại thành chủ phủ bên trong sống an nhàn sung sướng bọn thủ vệ trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận sự thật này căn bản là không có cách thích ứng cũng đúng lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn sau lưng chuyện gì xảy ra tại sao có thể có người tấn công thành chủ phủ mọi người quay đầu tại nhìn người tới mặt mũi tràn đầy băng s ư ơ n g nhất thời giật cả mình người tới chính là bọn hắn vị kia lãnh khốc tàn nhẫn đoàn trưởng trí hách 180 cấp ngũ chuyển thích khách nếu như không phải là bởi vì muốn quản lý nguyện thành hộ khiếu quân đoàn hắn đã sớm làm xong chuyện chức nhiệm vụ tiến vào cao cấp khu vực trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập ra một cỗ cực không hài hòa cảm giác đèn é n nhưng rất nhanh một tên giống là người chịu trách nhiệm trung niên nam tử c u ố n g quýt đi tới đoàn đoàn trưởng tại đối phương xuất thủ trước tiên chúng ta đã tổ chức phản kích nhưng địch nhân thực sự quá cường đại hai phút chúng ta đã tổn thất chí ít ba trăm tên một trăm hai mươi cấp trở lên thành viên nhìn lấy trí hách càng phát ra băng lãnh s á t mặt trung niên nam tử kia nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng nhưng vẫn là kiên trì nói ra địch người thật giống như là một đám từ pháp sư tạo thành đội ngũ bọn hắn hỏa cầu thuật mười phần quỷ dị số lượng nhiều tốc độ nhanh uy lực cũng cực kỳ khủng bố chúng ta người căn bản ngăn cả chỉ có thể tạm thời trước tiên lui về bên trong tường giống như chí hách bất thình lình phun ra hai chữ tiếp lấy không có dấu hiệu nào rút ra trong tay và nao trong nháy mắt cắt vỡ trung niên nam t ử m u ố n hại cột máu ngút trời trong nháy mắt tới tỉnh chung quanh ngây người thủ vệ phế vật chết hơn ba trăm người không nói thậm chí ngay cả địch nhân là người nào số lượng có bao nhiêu đều không làm rõ được phế vật như vậy lưu trên đời này có làm được cái gì nói xong chí hách nhìn lấy mờ mịt luôn cuốn một đám thủ vệ mi đầu siết chặt lạnh lùng nói ra đều theo ta ra ngoài như lại có không đánh mà lui người xuống chàng thì giống như hắn nơi này chính là n trí gia trưởng không thành chủ phụ tại cái này sơ cấp khu vực bên trong liền xem như cái khác thất đại gia tộc cũng quả quyết không có khả năng như thế đường hoàng công đánh bọn hắn c h í g i a thành chủ phụ bởi vì thành chủ phụ trên mặt nội nói là một tòa kiến trúc nhưng thực tế càng giống là thành trong thành ở chỗ này có cường lực phòng ngự hệ thống người ở bên trong mượn nhờ hệ thống phòng ngự gia trì tổng thể chiến lược tối thiểu có thể tăng lên hai đến ba thành trừ phi mấy cái khác gia tộc liên thủ hay là nào đó một cái gia tộc để cao cấp khu vực cường giả vượt khu vực bung ô xuống không phải vậy đừng nói công chiếm thành chủ phủ có thể hay không đánh tiến đến trả là một chuyện có thể tình huống trước mắt cứ việc trí ra tại bát đại gia tộc bên trong thuộc về h ạ n g bét, nhưng trong khoảng thời gian này mọi người bình an vô sự cũng không có bất kỳ cái gì xung đột mặt khác bảy nhà không có động thủ lý do cho nên không thể nào là bọn hắn bài trừ đ i m ấy trí hách thực sự nghĩ không ra ai sẽ đến thành chủ phủ muốn chết cùng lúc đó bên ngoài diệp tiêu hỏa cầu trong tay thuật cũng không có bởi vì địch nhân rút lui mà đình chỉ lấy hắn hiện tại ma lực giá trị cùng ma lực hồi phục dẫn hỏa cầu thuật căn bản dùng không hết đã đối phương trốn ở sau tường hắn liền dự định một lần vất v à suốt đời nhàn nhã định dùng hỏa cầu đem cái này cao lớn bức tường oanh mở như thế cũng thuận tiện mình có thể d ế t vào thành chủ phủ tiết kiệm chờ người ở bên trong chủ động đi ra thời gian chỉ là một chuỗi d à i oanh tạc xuống tới diệp tiêu phát hiện thành này tưởng tựa hồ có chút dày đến quá mức chính mình hỏa cầu thuật đi lực diệp tiêu lớn nhất quá là rõ ràng đã vậy còn quá lâu đều anh không giới thành n à i tường là thật để diệp tiêu rất cảm thấy kinh ngạc thế mà đúng lúc này nguyên bản cửa lớn đóng chặt chẳng biết tại sao đột nhiên lần nữa mở ra tiếp lấy diệp tiêu liền nhìn đến một đạo bóng người giống như quỷ mị chu i r a diệp tiêu hơi kinh ngạc bóng người này tốc độ tựa hồ muốn so lúc trước những người kia nhanh lên không chỉ một điểm nửa điểm tại một chuỗi g i ả i tránh né h ỏ a cầu về sau như kỳ tích đi tới diệp tiêu trước người vài mét có hơn xem ra cuối cùng đi ra cái thực lực không kém ra h ỏ a diệp tiêu mắt nhìn chính mình kinh nghiệm giá trị trong mắt lóe qua một vệ sốt ruột cũng tại lúc này người kia khi nhìn đến diệp tiêu về sau rõ ràng hơi kinh ngạc thì liền di động thân hình cũng xuất hiện trong nháy mắt dừng lại ngay sau đó thanh âm kinh ngạc liền chuyển tới làm sao chỉ có một người người là ai diệp tiêu cũng không định tại một người chết trên thân lãng phí thời gian cùng khí lực lần nữa một lần phát động hỏa cầu thuật mấy trăm viên hỏa cầu lên tiếng mà ra lần này hỏa cầu mục tiêu không còn là không thành tường xa xa mà chính là người trước mắt mà khi nhìn đến diệp tiêu trong nháy mắt ném ra mấy trăm viên hỏa cầu người tới cái kia vạn năm không đổi sắc mặt nhất thời đại biến cái này sao có thể không đúng ngươi là dạ ảnh vừa mới dứt lời đầy trời hỏa cầu rơi xuống may ra người tới phản ứng vô cùng nhanh chóng trong lòng tuy nhiên c h ấ n kinh nhưng vẫn là trước tiên thi triển ra tất cả có thể dùng tới kỹ năng diệp tiêu liền nhìn người tới lấy vô cùng quỷ dị tốc độ tránh đi chính mình hòa cầu qua trong dây lắt liền xuất hiện tại trước chân giờ k h ắ c này diệp tiêu có thể nhìn đến cái kia trong kinh hoàng trên gương mặt không che giấu chút nào nhiều hơn một vệ cười tàn n h ẫ n ý tuy nhiên ngươi xuất hiện để cho ta rất kinh ngạc nhưng ta tốc độ ngươi có thể tránh rồi chứ tới đồng thời một thanh đ o ạ n đao sáng lên lôi cuốn lấy mạnh mẽ năng lượng hướng về diệp tiêu vùng tới diệp tiêu nghe đối phương tràn đầy tự tin lời nói mặt lộ vẻ của q á i xác thực tại tỷ lệ né tránh giảm xuống năm mươi về sau đối mặt cái này lại nhanh vừa hận thiếp thân công kích diệp tiêu muốn đều không cần nghĩ cũng biết chính mình sát xuất lớn là khó có thể tránh né nhưng vấn đề là diệp tiêu cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tránh á thậm chí hắn liền phòng ngự động tác cũng khó khăn mà làm theo tại đoạn đao vung tới trong nháy mắt trong tay pháp trượng dơ lên cao cao chật đối người tới bỗng nhiên vung đi đối mặt cao tốc độ di chuyển định nhân lấy máu trả máu mới là nhanh chóng nhất giải quyết chiến đấu phương pháp nhưng rất hiển nhiên người tới cũng không biết diệp tiêu ý nghĩ khi nhìn đến diệp tiêu vậy mà từ bỏ phòng ngự còn ngu xuẩn đến phải dùng pháp trượng cùng hắn h o a n huyết người tới kém chút bị đối phương một cử động kia ngu xuẩn cười một cái pháp sư dựa vào cái gì dùng phổ công cùng hắn một cái thích khách đổi tiếp h thân đ ổ i thương tổn gia hỏa này thật sự là năm nay tân nhân vương quả thực ngu xuẩn làm lộ giờ k h ắ c này trong đầu hắn đột nhiên toát ra một vệ nghi hoặc triệu ra những người kia lúc trước đến cùng là làm sao tại ngu xuẩn như vậy trong tay ăn nhiều như vậy thua thiệt chẳng lẽ triệu già không có thực lực thế mà sau một khắc một cố cùng bạo vô cùng lực lượng đánh tới trong nháy mắt quán xuyên toàn thân của hắn hắn trợn to trong mắt cái này trong trước mắt hắn vừa mới nghi hoặc tựa hồ có đáp án đáng tiếc hắn đã không có cách nào tiếp tục suy nghĩ tại diệp tiêu pháp trượng tiếp xúc đến thân thể của hắn trong nháy mắt hắn liền rốt cuộc cảm giác không thấy thân thể của mình theo sát phía sau chính là ý thức triệt để tiêu tán đến chết hắn đều không minh bạch xảy ra chuyện gì cùng hắn ngược lại diệp tiêu giờ khắp này trên thân sáng lên một đạo q u a n mang thăng cấp chương một trăm chín mươi lăm ngươi đang chờ người không có ý tứ ta cũng đang chờ ngươi người h ứ a là vì đánh g i ế t trí hách diệp tiêu hỏa cầu thuật xuất hiện ngắn mùi trống giống cũng chính là này nháy mắt khẽ hở để vừa mới xông ra thành một đám quân đoàn thủ vệ tận mắt thấy trí hách bạo thể mà chết một màn trong trước mắt tất cả mọi người cước bộ không hẹn mà cùng ngừng lại đoàn trưởng đoàn trưởng chơi ạ đoàn trưởng đoàn trưởng vậy mà chết cái này sao có thể đoàn trưởng thế nhưng là một trăm tám mươi cấp thích khách trước kia căn bản không ai có thể gần được h ắ n thân làm sao có thể sẽ chết không phải đối phương làm sao lại chỉ có một người vừa mới hỏa cầu kia rõ ràng không là một người có thể làm được a ta đã biết hắn là gia ảnh t không sai cái này giải thích t h ô n g được gia ảnh bảng hiệu kỹ năng cũng là hỏa cầu biển theo có người nhận ra diệp tiêu thân phận toàn bộ thành chủ phủ ngoài cửa lớn tiếng kinh hô từng mảnh từng mảnh chuyển đến tuy nhiên những người này không phải trí ra con cháu nhưng làm trí ra dưới trướng quân đoàn thủ vệ đối với d i ảnh hiểu rõ cũng so ngoại giới tới nhiều đối với hắn thực lực kinh khủng h i ệ n nhiên những người này cũng đều có châu nghe thấy lại thêm vừa mới d i ảnh thì như vậy nhẹ nhàng nhất côn đập vỡ trí hách càng là để những người này sợ hãi trong lòng trong nháy mắt phóng đại giờ phút này diệp tiêu tuy nhiên nghe không được những người này ở đây nói cái gì nhưng theo trên nét mặt cũng đại khái biết được là tình huống như thế nào đối với cái này diệp tiêu cũng không thèm để ý lúc trước có lẽ diệp tiêu sẽ còn một chút bận tâm một chút đối phương cao đẳng cấp chiến lược từ đó sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung của mình nhưng từ khi tại hy linh phế tích ở bên trong lấy được đại lượng chỗ tốt chiến lược trên diện rộng tăng vọt tiếp tục tận lực ẩ n tàng hành tung chẳng phải là đối với mình bây giờ phần này chiến lược làm đủ dù sao hôm nay tới diệp tiêu thì không nghĩ tới muốn ẩ n tàng thân phận gì theo tiến vào vĩnh sinh thế giới ngày đầu tiên đến hôm nay phạm là chỉ cần mình một chút biểu hiện ra một chút biểu hiện kinh diễm cái này bắt đại gia tộc liền sẽ ủ vào tự thân quyền thế luôn luôn tự cho là đúng muốn, muốn quyết định cùng an bài nhân sinh của hắn chính mình chỉ bất quá cự tuyệt bọn hắn mời chào. liền ninh đón bọn hắn gạt bỏ cùng trả thù không chỉ có để một đám tiểu bối liên thủ thiết kế tại lưu đ ầ y con đường vây giết chính mình càng là tại trong hiện thực sử dụng quyền lực bức bách chính mình chủ động hiện thân nếu như không phải diệp tiêu hắn n h y bén lại thêm chiến lược tăng vọt cực nhanh chỉ sợ thật muốn ở trong hiện thực thất bại về sau cái k i a triệu ra tại phát hiện chính mình biểu hiện ra phi phạm tiềm lực về sau đúng là không tiếc b u ô n g xuống m ộ ư ơ i ba vị bắt chuyển chức nghiệp giả đối với hắn bao vây chặt đánh mà những ngày này hắn cố ý duy trì đ i u thấp chỉ muốn an tâm luyện cấp tăng cường chiến lực dù vậy vẫn như cũ liên tiếp cùng trí ra lên xung đột đây cũng là thế lực sinh tồn tri đạo diệp tiêu tuy nhiên lý giải nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ tiếp nhận nhất là làm những thế lực này bàn tay hướng hắn lúc hắn càng không khả năng không phản kháng hắn chịu đựng bắt đại gia tộc rất lâu hôm nay vừa vặn nhờ vào đó đem tâm bên trong phiền muộn phát tiết một chút nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu lần nữa đưa tay hòa cầu thuật trong chốc lát ngàn vạn viên hỏa cầu hóa thành hung thú phô thiên cái địa lập tới toàn bộ thành chủ phủ bên ngoài trước mắt liền hóa thành một mảnh h ỏ a hải nóng rực sóng nhiệt lan tràn ra phía ngoài rất nhanh phương viên một trăm em mở bên trong không khí đều mang một tia nóng rực cái này nóng rực đem vừa chạy tới một đống người vây xem làm cho giật mình thật là khủng khiếp hòa cầu a toàn bộ vòng ngoài đều thành hòa hải xem ra trí ra là giận thật c cái này cũng bình thường tuy nhiên kết cục rõ ràng nhưng dù sao nhiều năm như vậy cái này là lần đầu tiên có người dám tấn công thành chủ phủ trung pi là rơi xuống mặt mũi trí ra không tức giận mới là lạ ha ha trí ra chỉ sợ cũng không nghĩ tới lại có như thế ngu xuẩn thế lực a các ngươi nhìn thành t ư ờ n g bên ngoài giống như chỉ còn một người chiến đấu này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi cha cha ta đã chạy tới đầu tiên không nghĩ tới vẫn là không kịp nhìn nhìn rốt cuộc là ai như thế dũng có điều nói trở lại người kia nhìn lấy còn rất trẻ không nghĩ tới thực lực vẫn rất mạnh chỉ còn một mình hắn còn có thể chống đỡ lâu như vậy khó trách dám đến chủng kích thành chủ phủ có thực lực không có não tử thì có ích lợi gì liên tục không ngừng chức nghiệp giả hướng về thành chủ phủ bên này chạy đến khi nhìn đến trước mắt tràn ngập hỏa cầu lúc cũng không khỏi cười trên nôi đau của người k h á c lên đương nhiên trong đó có chút chức nghiệp giả trong lòng cũng là nhiều ít có chút thất vọng chỉ bất quá nơi này là ly nguyệt h à n h bọn hắn không dám đem tâm tình như vậy biểu hiện ra ngoài thế mà theo càng ngày càng nhiều người tràn vào cùng tới gần trong đám người đột nhiên nổi lên một tiếng kinh hô không đúng các ngươi mau nhìn những thứ này hỏa cầu là người kia thả ra ừng n o tạo ta có phải hay không hoa mắt nhìn lầm rồi ngươi không có hoa mắt ta cũng nhìn thấy cái này trí ra tình huống như thế nào vậy mà không ai đi ra m ặ c cho một cái không biết cái nào toát ra địch nhân ở bên ngoài khiêu khích không phải chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện người kêu hỏa cầu số lượng nhiều đến có chút không hợp t ố i thường sao t đây là đám người một trận kinh ngạc bất quá so với bát đại gia tộc nơi này phần lớn người đối diệp tiêu cũng không hiểu rõ dù sao diệp tiêu trước đó đủ loại biểu hiện đều là phát sinh ở tân thủ khu vực tân thủ khu vực đối với người bình thường tới nói căn bản không quan tâm một cách tự nhiên cũng không có trước tiên nhận ra cái này diệp tiêu thân phận ba diệp tiêu cũng phát hiện chung quanh tụ lại trước nghiệp giả hắn không có để ý mà chính là hết sức chuyên chú mà đối với trước mắt thành tưởng không ngừng oanh t ạ g tại vừa mới c h í hách chết một khắc này những cái t i a quân đoàn thành viên sớm đã bị dọa đến sắp nước cả tim gan nguyên một đ á m ảo ả o nẹ trở về đến mức diệp tiêu lại nhưng đã tốt vài phút không có lấy được kinh nghiệm cái này khiến hắn mười phần khó chịu nhìn trước mắt thành tưởng càng phát giác trước mắt hắn còn không tin thành này t ư ở n g có thể ngăn cản hắn hỏa cầu bao lâu mà chính như diệp tiêu suy nghĩ theo ngàn vạn hỏa cầu nện ở trên tường thành không đến một lát thời gian phía trước thành tường đã xuất hiện n ư ớ toắt tình huống nhìn đến cái này d i ệ p tiêu nhất thời nâng lên tinh thần chuẩn bị một miệng làm khí đạp nát thành tường đầy trời hỏa cầu trong nháy mắt tăng nhiều thế mà đúng lúc này phòng ngự đại trận khởi động một giây sau một đạo mắt trần có thể thấy màu vàng năng lượng cháo đem chọn tòa thành chủ phụ b ả o phụ lại diệp tiêu hỏa cầu tại sắp nện vào thành tường thời điểm liền bị triệt để ngăn lại cái k i ê u màu vàng năng lượng cháo trong nháy mắt tạo nên một từng cơn sóng gợn nhưng vẫn như cũ cứng chắc đem diệp tiêu hỏa cầu đều ngăn lại diệp tiêu còn không có biết rõ cái này phòng ngự đại trận lai lịch cách đó không xa đã vang lên liên tiếp tiếng kinh hô phòng ngự đại trận c h í ra vậy mà mở ra phòng ngự đại trận chơi ạ. từ khi c h í ra trưởng khống ly n g u y ệ t thành đến nay cái này là lần đầu tiên mở ra phòng ngự đại trận à. cái này cái này đây cũng quá khoa trương c h í ra vậy mà bởi vì là một cái người mở ra phòng ngự đại trận hôm nay xem như mở mắt không phải cái này tình huống như thế nào à. c h í ra đây là một chút mặt đều không có ý định lưu lại rồi địch nhân chỉ có một cái làm sao lại mở ra phòng ngự đại trận c h í ra hổ khiếu quân đoàn tối thiểu có một nghìn người tại thành chủ phụ bên trong nhiều người như vậy đánh không lại một cái đâu chỉ cái này một nghìn người Đoàn đoàn g ầ ngay tại hổ k phòng ngự đại o trận khởi động trong nháy mắt mấy đạo bóng người đột nhiên vọt phía trên thành tường trên không một người trong đó khi nhìn đến ngoài thành cái tiêu đạo lại loi trơ trọi thân ảnh d ẫ n không nhịn nổi hô dạ ảnh ngươi bị liên minh truy nã không trốn đi lại còn dám vô duyên vô cớ đánh lên ta trí ra giết ta trí ra con cháu ngươi đang tìm cái chết diệp tiêu nghe được thanh âm d ư ơ n g mắt nhìn lên rốt cục xuất hiện sao tốc độ thật đúng là chậm a từ đối phương khẩu khí diệp tiêu cũng nhìn ra mấy người kia cần phải là chân chính c h í ra người mà lại hiển nhiên bọn hắn đã theo thủ hạ những thủ vệ kia chỗ biết được chính mình thân phận cái này phòng ngự đại trận hẳn là bọn hắn mở ra chưa từ bỏ ý định diệp tiêu lại phát động một lần hỏa cầu thuật phát hiện y nguyên không cách nào công phá này quỷ dị phòng ngự đ ạ i trận sau đó liền ngừng lại c h ậ m dai nói ra ngươi vừa mới nói vô duyên vô cớ vậy nhưng chưa hẳn trên tường thành người có lẽ là biết trí hách tin chết cho nên trước tiên cũng không có xuất thủ mà chính là mở miệng cả giận nói ngươi có ý tứ gì ngươi là lên liên minh truy nã ta trí ra coi như muốn bắt ngươi cũng là bình thường chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng toàn nhân loại đ ố i n ị c h diệp tiêu nhịn không được bật cười liên minh truy nã cái kia không phải là các ngươi bắt đại gia tộc chính mình quyết định sao ừ Ta bắt đại gia tộc gia b đại đại nếu không h sẽ không vừa mới mình tại cửa nhà bọn họ đánh lâu như vậy lúc này mới khoan thai tới chậm đã người tới không nhiều tăng thêm cái này phòng ngự đại trận có chút phiền phức diệp tiêu dứt khoát thì chờ lâu các loại thuận tiện tiêu hao một chút cái này phòng ngự đại trận năng lượng trong lòng có quyết định diệp tiêu t h ậ n tò mò hỏi nói đến đây sự tình cái tiêu ta có chút nhi h i ế kỳ lúc này g ư ơ i đã n chung ư ơ i đại i quanh vọt tới đại lượng đám người thông qua đối thoại của hai người cũng rốt cục biết do trước mắt cái này có can đảm một thân một mình đánh lên trí ra thành chủ phụ thiếu niên thân phận tuy ý cũng không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt vậy mà lại là cái kia bị bắt đại gia tộc truy nã đồng thời cũng là năm nay tân nhân vương sở hữu giả g i ảnh ả nhất thời trong đám người tiếng nghị luận càng thêm ồn ào thật sự là tin tức này quá quá mức phát nổ một cái bị truy nã người chính mình chủ động tìm tới truy nã hắn liên minh không có so cái này càng kỳ quái hơn sự tình đi diệp tiêu cảm nhận được chung quanh bạo động sắc mặt không khỏi biến đến cổ quái thiên tiêu một đám liên thủ cũng đỡ không nổi ta một chiêu phế vật ngươi vậy mà nói bọn hắn là thiên tiêu ngươi đây là trộm đổi khái niệm mà lại cái này cũng không có thể giải thích ngươi hung tàn thành tính lung tung giết người diệp tiêu mà nói tại cái tiêu c í ra người xem ra thuần t ú y ngụy biện có thể trong thời gian ngắn nhưng lại tìm không thấy phản bác lý do đúng à? mấy chục người liên thủ còn bị một người tùy tiện giết chết bình thường mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác đến cái này mấy chục người thực sự quá hơi giống như tủi mục một chút có thể trên thực tế những người kia thật là phế vật sao h i ệ n nhiên không phải ở trong đó đại bộ phận đều là giác tỉnh a cấp trở lên thiên phú trong đó còn có không ít s cấp ss cấp thì liền ss -S, s cấp thiên phú giác tỉnh người cũng có một cái đội hình như vậy đ ặ t ở cái nào đều khó có khả năng là phế vật muốn nói chỉ có thể nói trước mắt cái này giả n h thực lực thực sự quá n g ư ờ tiên thật không biết hắn đến cùng là làm sao làm được Căn cứ tư lần i biểu i ệ u h này không g i chờ t n bất quá là mà mà c nói nói đối phương trả lời diệp tiêu nói tiếp ồ không có ý tứ ta nhớ ra rồi người kêu gọi triệu hạo là triệu ra người ta hiểu được diệp tiêu một phen âm dương quái khi tự hỏi tự trả lời nhất thời để tại chỗ trí ra người đều trả lời không được cũng đúng lúc này lại có mấy đạo bóng người khoan thai tới chậm xuất hiện ở trên tường thành một người trong đó nghe được diệt tiêu chỉ là nhàn nhạt lạnh hư một tiếng ta là trí bá khanh ta đến trả lời ngươi vấn đề này trên thực tế trí bá khanh mới xuất hiện thời điểm trong đám người đã có không ít người nhận ra trí bá khanh trí ra tại ly nguyệt thành tối cao người phụ trách phụ trách trí ra tại sơ cấp khu vực hết t h ể sự vụ nói hắn là ly nguyệt thành c h ỗ tể cũng không đủ không nghĩ tới hắn vậy mà tự mình xuất hiện cái này có thể đem không ít người kinh hại đến nhưng sau khi tính h ù lại mọi người cũng liền thoải mái nhân ra đều đã đánh tới cửa rồi lúc này chí ba khanh xuất hiện tựa hồ cũng không phải cái gì tốt kinh ngạc sự t ì n h đám người nghị luận cái kia chí ba khanh lúc này đã tiếp tục mở miệng vừa mới ngươi nói liên quan tới triệu hạo giết người sự t ì n h đó là bởi vì cái kia mười cái bị triệu hạo giết chết người đều là cùng hắn lập x u ố n g sinh t ử chiến kết quả thực lực không đủ chết không trách được triệu hạo chiến thân mà ngươi hoàn toàn không có đổ ước tại thân hay không tất sát lý do đồng thời hiện trường thế nhưng là mấy vạn người đều nhìn đến ngươi một lời không hợp đem người n g sát cho dù nửa đường không ít người cầu xin tha thứ ngươi vẫn không có công tha d ư n g một chút chí ba khanh thanh em biến đến càng thêm đà mạc liên minh đưa ngươi định tội hợp tình hợp lý diệp tiêu khẽ cười một tiếng à tốt một cái hợp tình hợp lý chẳng lẽ lại mấy người bọn hắn liên thủ muốn đem ta giết tới không cấp sau đó đem ta triệt để m à s á t lý do này còn chưa đủ hả chí ba khanh bình tĩnh hỏi ngược lại ai có thể làm chứng cho ngươi triệu hạo lúc đó có thể là có mấy vạn người nguyện ý làm chứng cho hắn diệp tiêu nhẹ gật đầu tựa hồ công nhận chí ba khanh nhưng sau một khắc hắn liền còn nói thêm không cũng không ít người đem nguyên nhân chân chính phát nổ đi ra nói những người kia bất quá là không phối hợp triệu hạo cho nên mới đưa tới họa sắt thân chí ba k h a n g h e vậy không nhanh không chậm những người kia hoặc là ghen ghét triệu hạo hoặc là cùng chết mười mấy người quan hệ không ít hay là bởi vì cùng triệu hạo bản thân có thủ lời của bọn hắn không tin được diệp tiêu cười hắn biết được cái này b á t đại gia tộc không biết xấu hổ nhưng còn thật không biết cái này b á t đại gia tộc đem không biết xấu hổ vận dụng đến lô hỏa thuần thanh thậm chí bọn hắn liền kiếm cớ đều là như vậy tùy ý diệp tiêu lời nhắc tranh luận cái gì hít mắt chậm rãi nói ra đã như vậy vậy có phải hay không cũng có thể nói cái kia mấy vạn người nói ta ngược sát người Các n g lời đại này truyền ta, đi c h e n g h é t tiềm lực quanh ta, g t ồn ào trong nháy mắt an tính lại tất cả mọi người không nghĩ tới diệp tiêu sẽ nói ra mấy câu nói như vậy mặc dù mọi người đều rõ ràng chuyện gì xảy ra có thể lời này lại không ai dám nói không nghĩ tới diệp tiêu vậy mà làm lấy bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt không khách khí chút nào kéo xuống khối này tấm mặt tre đây là thật đánh tính toán không chết không thôi sao quả thực quá điên cuồng bất quá rất nhanh mọi người cũng kịp phản ứng diệp tiêu tựa hồ đã sớm cùng triệu ra không chết không thôi bây giờ thêm một cái trí ra tựa hồ cũng không có gì đáng giá kinh ngạc ngược lại là trí bá khanh đến lúc này vẫn như c ũ mặt không gợn sóng thanh âm vẫn như c ũ đảm mạng ngươi bất quá là một cái có chút tiềm lực tân nhân ta bắt đại gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp há lại bởi vì ngươi dạng này một người bình thường mà làm to chuyện thiên phú so với ngươi còn mạnh hơn ta bắt đại gia tộc hàng năm cũng ra qua không ít ngươi lần này buồn cười ngôn luận chỉ sợ liền chính ngươi cũng không tin ngươi trông cậy vào để ai mà tin diệp tiêu không có lập tức trả lời mà chính là nhìn chằm chằm trên đầu thành mới hắn cũng đã nhìn ra t r í bá khanh là đang chờ người chờ lấy trí ra chợ giúp đến chỉ là diệp tiêu đồng dạng cũng là đang chờ người chờ cũng là trí ra chợ giúp đến cho nên hai người rất an ý nói một đống không đau không ngớ nói nhảm thế mà đúng lúc này bốn phương tám hướng xuất hiện một tia bạo động diệp tiêu dương mắt nhìn lên phát hiện chung quanh đột nhiên hiện ra vô số bóng người thô sơ giản lược nhìn qua tối thiểu bốn năm ngàn người mà lại theo chuyển đến khí tức phán đoán những người này ở đây ly n g u y ệ t thành tất cả đều là tinh anh cấp bậc những người này vừa xuất hiện nhất thời đưa tới bạo động thế mà cái này bốn năm ngàn người cũng không có tới gần diệp tiêu ngược lại tại khoảng cách diệp tiêu gần trăm mét địa phương ngừng chân ngay sau đó tất cả mọi người trên thân cùng một thời gian b ộ c phát ra một cô vô cùng đồng bộ năng lượng kinh người tòa hoang trận mấy ngàn người cùng kêu lên hét lớn nương theo lấy trên thân bạo phát năng lượng thẳng phá mây xanh sau một khắc toàn bộ thành chủ phụ không khí bốn phía tựa hồ cũng biến đến s ề n s ệ t lên cùng lúc đó t r í ba khanh trên mặt lần thứ nhất có biểu lộ chỉ thấy hắn cười lên ha h a ra ảnh ngươi cho rằng ta vì cái gì có thời gian dỗi cùng ngươi tại cái này cắt cỏ ta biết ngươi có rất quỷ dị đào thoát thủ đoạn kéo ngươi thời gian lâu như vậy chính là vì giờ k h ắ c này diệp tiêu cảm thụ một chút cái này tỏa hoang trận có vẻ như đối chiến lược của mình không có gì ảnh hưởng quá lớn sau đó hắn cũng n ở nụ cười vậy ngươi cảm thấy ta vì cái gì nguyện ý lãng phí thời gian tại cái này cùng ngươi cắt cỏ ta cũng bất quá là đáng chờ ồ chờ cái gì c h ờ chu ra chợ rút sao trên đầu thành chí ba khanh khẽ cười nói quả nhiên vẫn là tuổi trẻ quá ngây thơ rồi ngươi cho rằng ta vì cái gì muộn như vậy xuất hiện đó là bởi vì ngươi bất quá là một cái có c ũ n g được mà không có c ũ n g không sao tiểu nhân vật chẳng qua là bị chu ra làm vũ khí sử dụng khôi lỗi mà thôi s ớ m trước khi tới ta đã dẫn người đem chu ra thế lực n ổ tận gốc ngươi nơi dựa dấm hậu viện đã không có mà bây giờ tại ta bày ra cái này tỏa hoang trận bên trong ngươi cũng mọc cánh khó thoát diệt tiêu nhìn lấy đột nhiên toát ra nhiều người như vậy không khỏi đối với chí ba giao n h t miệng cười một tiếng đối với ngươi lúc trước nói lời đón một chút, chỉ sợ ta u uốn lấy tại chí ba khanh không hiểu nhìn soi mói diệp tiêu hai mắt tử quang lưu chuyển đầu hơi hơi vung lên miệng càng là chậm rãi mở ra chậm rãi phun ra mấy cái nhỏ xíu thanh nhâm tiếp theo một cái chớp mắt một cố diệp tiêu dưới chân mặt đất trong nháy mắt dạn n ư ớ c tại hắn sau lưng một đạo to lớn hắc long hư ảnh lên tiếng mà ra ngay sau đó độc thuộc về hắc long cao ngạo long âm lấy diệp tiêu làm tâm điểm trong chớp mắt lan tràn hẳn ra hắc long nội uy t r ư ớ c 196, đẳng cấp tăng vọt chỉ ra người hối hận một cố cao vút uy nghiêm tiếng gào b ắ n ra trong chớp mắt mặt đất nổi lên từng đạo vết n ư ớ cùng c lúc đó sen s ệ không khí giống như là nhận lấy cực lớn chấn động điên cuồng lưu truyền to lớn hư ảnh tự diệp tiêu sau lưng bốc lên đó là một đầu tràn ngập thượng cổ dấu vết cao ngạo hắc long long ngâm s ô n g thẳng tới chân trời trong nháy mắt tàn ra cứ như vậy thoáng qua tức thì thời gian chung quanh vừa mới ló đầu ra mấy ngàn người căn bản không kịp phản ứng cơ hồ cùng một thời gian liền bị cái này như dòng nước lũ đồng dạng long ngâm trực tiếp chấn động đến mảng nhị vỡ tan vô số trận ngoại nhân tại thời khắc này thấy được chỉ sợ là bọn hắn đ ờ i này đến nay rung động nhất một màn lấy diệp tiêu làm trung tâm bán kính hai trăm em mở bên trong tất cả mọi người trên đỉnh đầu đột nhiên tập thể nhảy ra một chuỗi lại một chuỗi con số khủng bố toàn bộ chiến trường phía trên bay ra ít nhất mấy vạn đạo thương hại cái kia tươi đẹp thương tổn trị số thực sự quá đáng chú ý quá mức làm người sợ hãi nếu như đây là trò chơi như vậy giờ phút này người chơi toàn bộ màn hình đều muốn bị những chữ số này rót đầy thế mà vĩnh sinh thế giới cho tới bây giờ đều không phải là trò chơi kết xủ thương tổn thường thường đại biểu cho giết hại chỉ một giây không đến vô số người mắt trần có thể thấy cái kia nguyên bản khí thế như hồng mấy ngàn người như là mét hơn la quân bài đồng dạng che giả mang mọc nga xuống Thậm chí, Người người n cùng lúc đó thành chủ phủ vòng ngoài vừa vặn cũng ở vào hắc long nội huy phạm vi công kích cho nên mặc dù có phòng ngự đại trận phòng ngự trên tường thành không ít trí ra người cũng không có khó thoát một tiếp ngoại trừ trí ba khanh chờ số ít phản ứng cực nhanh cao dài chiến lược tại diệp tiêu đi ra trong nháy mắt liền cảm thấy nồng đậm nguy cơ từ đó dẫn đầu lui về phía sau còn lại phản ứng chậm một nghìn người Cơ hộ đều đi trong h thời theo thuận thế hắc e o ngoài bên tiêu ngàn người cùng một thời gian mất mạng.、Mà、nương theo lấy cái này mấy ngàn người ngã xuống, tiêu thuận thế ngừng lòng nội Mà cái kia cái diệp mấy một mất mấy lấy uy. t lúc nhất thời lúc trước huyên náo nổ tung chiến trường động tĩnh im bặt mà dừng toàn bộ thành chủ phủ bên ngoài lâm vào vô cùng quỷ dị yên tĩnh tất cả mọi người mặc kệ là đến xem náo nhiệt vẫn ôm cái khác mục đích tại đã trải qua trước mắt tình cảnh này không ai có thể giữ vững tỉnh táo có chút nhắc gan thậm chí đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh xem xét cũng là bị sợ vỡ mật thế mà giờ khác này cũng không có ai đi chế rêu bọn hắn ánh mắt mọi người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m giữa sân cái k i a đạo thân ảnh gầy gò có như vậy trong nháy mắt bọn hắn dường như thấy được một tôn vô cùng kinh khủng ma thần vừa kêu diệt là người cái này là bực nào khiến người ta rung động năng lực giờ khác này nguyên bản những cái tia đang cười nạo diệp tiêu không biết tự lượng sức mình các chức nghiệp giả tại đầu đầy mồ hôi lạnh chảy dòng đồng thời trong lòng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ người lai、like, ngu xuẩn cho tới bây giờ đều là chính bọn hắn mà không phải trước mắt giả ảnh đến mức thành chủ phủ bên trong may mắn trốn qua một kiếp trí bá khanh giờ phút này lại cũng mất lúc trước phong khinh vân đạo trí tuệ vững vàng thong hắn cùng phía sau hắn một đám may mắn sống sót trí ra người giờ phút này trên mặt biểu lộ tương đương phong phú hoảng sợ mê man g không hiểu còn có như vậy một lồn u bất an cùng run r u dày các loại cảm xúc tiêu cực tại thời khắc này hội tụ tại bọn họ đáy lỏng thật lâu c u ố n quanh chưa tiêu chí ba khanh ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem trong sân diệt tiêu nguyên lai tưởng rằng thân là ly nguyện thành chố tể hắn có năng lực t r ư ở n g không hết thảy thậm chí tại theo chu ra một số người trong miệng biết được dạ ảnh tin tức hắn liền bắt đầu bố cục hắn chưa từng có xem thường một cái từng để cho triệu ra một lần mặt mày xám xị tân nhân cho nên hắn rất cẩn thận trực tiếp điều dụng mấy ngàn người đồng thời phát động tòa hoang trận hắn tự nhận tại mấy ngàn người phát động tòa hoang trận trước mặt mặc dù cựu chuyển cường giả cũng không có khả năng thoát đi thế mà chính như diệp tiêu vừa mới sau cùng nói tới chí ba khanh còn đánh giá thấp diệp tiêu không có lẽ phải nói từ xưa tới nay chưa từng có ai rõ ràng cái này người mới thực lực chân chính chí ba khanh là vạn vạn không nghĩ đến diệp tiêu tại xuất hiện tại thành chủ phủ một k h ắ c này thì chưa bao giờ có trốn suy nghĩ cái này mấy ngàn người tòa hoang trận tại trong mắt đối phương cũng là một cái chuyện cười lớn Có như vậy trong nháy mắt hắn dường như cảm giác đến bọn hắn trí ra trêu chọc phải một đầu không thể chống cự hứng thú giờ khắc này hắn nội tâm đ ố n g nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt hối hận có lẽ bọn hắn không cần phải tiếp tục cùng người tuổi trẻ trước mắt là địch ba thành chủ phụ bên ngoài nhìn lấy phạm vi bên trong địch nhân chết đi diệp tiêu tâm không g ậ n sóng Mượn nhờ cái này một đợt phạm vi lớn hắc long nội uy giết hại diệp tiêu nhìn lấy không ngừng bay ra mặt bảng tin tức khoe miệng hơi hơi vung lên Ba chúc mừng ngươi lên tới một trăm hai mươi cấp ba hơn ngàn đầu đánh g i ế t tin tức liên tục bay lên cũng để cho diệp tiêu đẳng cấp trực tiếp tiêu t h ă n g đến một trăm hai mươi cấp đ t đến tứ chuyển tấn cấp cánh cửa quả nhiên giết người mới là nhanh nhất thăng cấp con đường lúc trước hắn đối v ớ trí bá khanh nói mình cũng đang chờ người cũng không phải là cố làm ra vẻ cũng không phải tại lửa gạt đối phương hắn là thật đang ngợi chỉ bất quá chờ không phải trí bá khanh trong miệng chu ra từ hắn đi tới nơi này thì chưa từng có đem chu ra lực lượng tính toán ở bên trong đem tự thân ăn nguy ký thác tại không thể khống ngoại lực đó là tương đương ngù xuẩn hành động thì như hôm nay cứ việc chính mình là lâm thời này lòng tham đánh cái trí gia trở tay không kịp nhưng trí gia dù sao cũng là bát đại gia tộc một trong phản ứng cũng là tương đương cấp tốc diệp tiêu cũng không nghĩ tới vừa mới ngắn như vậy công phu trí ba khanh như thế quả quyết đối chu gia xuất thủ bây giờ mắt thấy toàn bộ ly nguyện thành chức nghiệp giả đều đã tụ ở chỗ này mà hắn vẫn không có nhìn đến chu nghĩa đám người c á i bóng muốn đến lần này chu gia tao nộ đà kích tương đương to lớn thậm chí bị nổ tận gốc cũng không phải là không thể được chỉ bất quá đối với chu gia chết sống diệp tiêu cũng không phải là quá mức để ý chỉ là nhiều ít có chút đáng tiếc thôi mà để diệp tiêu tránh thức chờ đợi tự nhiên cùng t r í ba khanh chờ người một dạng cái k i a chính là trí Chí g i a trợ rút diệp tiêu nguyên lai tưởng rằng trí g i a tối đa cũng liền đến cái hai ba trăm người cũng coi như đầy đủ cho mình mặt mũi thế mà vạn vạn không nghĩ đến cái này t r í ba khanh vậy mà như thế xem trọng chính mình vậy mà vì bắt chính mình một hơi tìm tới mấy ngàn người vừa mới khi nhìn đến nhiều người như vậy xuất hiện trong nháy mắt nếu như không phải ép buộc chính mình không nên quá đắc ý v o n g hình diệp tiêu sợ là khỏe miệng đều muốn nứt đến r ă n g hàm thủ đức này khí phép này không hổ là trí ra tại sơ cấp khu vực người nói chuyện diệp tiêu đối với mình nhanh như vậy thì đạt tới một trăm hai mươi cấp cũng là tương đương ngoài ý muốn có khoảnh khắc như thế diệp tiêu thậm chí cũng đang lo lắng muốn hay không tha cho trí b á khanh một cái mặc chó chỉ là ý nghĩ này còn không có triệt để t h ă n g lên đến liền bị hắn triệt để b ắ c t ắ t bung tha là không thể nào bung tha nhiều nhất một hồi ra tay nhanh điểm để hắn cảm giác không thấy thống khổ cũng coi như báo đáp hắn phần này đại lễ không để ý đến vẫn còn trong kinh ngạc vây xem nhân viên cùng trí b á khanh b ọ n người diệp tiêu thuận tay mở ra chính mình mặt bảng đem tất cả thuộc tính điểm thêm xong ba id ra ảnh đẳng cấp một trăm hai mươi chức nghiệp dung hợp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng bốn mươi năm tám trăm ba mươi sáu thể chất tám một trăm bảy mươi hai nhanh nhẹn hai mươi ba sáu trăm năm mươi bảy trí lực hai mươi bảy ba trăm tám mươi chín sinh mệnh giá trị năm trăm ba mươi bảy hai một sáu bốn chín năm ba bảy hai một sáu bốn chín ma lực giá trị bốn trăm tám mươi bảy trăm bảy mươi một bốn trăm tám mươi bảy trăm bảy mươi một kỹ năng hỏa cầu thuật pháp lực nguyên tuyển kinh nghiệm tôn u c h ạ y triển khai năng lực dung nham chi nhận dung luyện chi lô tử vong lĩnh vực hát cám trọng sinh phong bạo phi nhanh phong chi trúc phúc triển khai ba vừa mới một chiêu h ắ c long nội uy để hắn đẳng cấp tăng vọt 26 cấp đồng thời tứ duy thuộc tính tổng cộng ra tăng 60-67 điểm tính được hiện tại diệp tiêu bình quân nhất cấp liền có thể thêm ra 255 điểm thuộc tính phải biết hậu kỳ đến 270 cấp cựu chuyển trước nghiệp giả mỗi lần thăng một cấp cũng bất quá chỉ có 96 điểm thuộc tính điểm t ă n g phúc mà diệp tiêu bây giờ cũng bất quá tam chuyển cũng đã là cựu chuyển cường giả 2.5 lần còn nhiều chính mình thăng một cấp thì tương đương với cựu chuyển cường giả hai cấp nửa đồng thời theo diệp tiêu chi sau t ấ n cấp kém như vậy cách sẽ còn dần dần mở rộng thì tính cái khác người cũng có hắn tương tự như vậy kỳ ngộ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng chỉ là thuộc tính điểm bây giờ diệp tiêu đã đủ để treo lên đánh hết thẻ t r ư ớ c nghiệp giả đến mức sinh mệnh giá trị tuy nhiên cũng tăng lên hết mấy vạn nhưng ở diệp tiêu trong mắt ngược lại là một chút cảm giác đều không có cái này cũng không thể trách diệp tiêu dù sao hơn năm nghìn vạn sinh mệnh giá trị bày ở cái kia đổi người nào cũng đến không có khả năng có nửa điểm cảm giác ba bên này diệp tiêu chính đang bận b i ể u thêm điểm hòa ký chính mình thuộc tính cách hắn mở ngoài hai trăm em ở người đông tấp nập tại đi qua thời gian dài yên lặng về sau rốt cục tại một tiếng không đệ nén được thẻ tiếng nói kinh hô về sau trong nháy mắt như là đốt lên toàn bộ ly n g ư ợ thành như núi kêu biển gầm hồ nào âm thanh trong nháy mắt sông phá yên tĩnh tất cả mọi người tại thời khắc này đ è nén không được nội tâm sụp sôi rung động cùng điên cuồng đây quả thực là ma h u y ễ n một đạo long năm d â y ngàn người cái này cũng chỉ có cựu chuyển cường giả đích thân tới mới có thể làm đến a không các ngươi quên vừa mới cái kia nhìn thoáng qua mức thương tổn sao cựu chuyển cường giả coi như thở ra một hơi diệt đi mấy ngàn người có thể bọn hắn thương tổn chưa hẳn có thể làm được vừa mới loại trình độ kia không sai ta vừa mới thế nhưng là chú ý tới những cái kia thương tổn trị số nhảy lên cơ hồ khoảng cách không đến một giây Ta x lúc này có người chật vật nuốt nước miếng một cái thanh âm mang theo vài phần run dày sợ chỉ sợ không có đơn giản như vậy vừa mới cái kia đạo long âm thế nhưng là tiếp tục trí ít ba giây không nói trước dạng ảnh chiêu này cụ thể còn có thể tiếp tục bao lâu coi như hắn là ba giây đi dựa theo vừa mới thương tổn để tính tối thiểu có thể đánh ra một trăm tám mươi vạn thương tổn lời này mới ra bên cạnh lập tức có người nói bổ sung các ngươi đừng quên vừa mới chiêu kia cũng không phải là đơn thể kỹ mà chính là còn thường đây mới là kỹ năng này tránh thức kinh khủng địa phương chỗ các ngươi chẳng lẽ không n g h i hoặc cái này ra ảnh làm sao có thể mạnh như vậy hắn không phải mới cầm xuống tân nhân vương hơn một tháng sau trước mắt vĩnh sinh thế giới nhanh nhất tứ chuyển ghi chép có vẻ như cũng muốn thì không sai biệt lắm là như vậy hiện đang nghiên cứu hắn mấy vòng có ý nghĩa gì mặc kệ hắn là tứ chuyển vẫn là ngũ chuyển thương tổn như vậy căn bản không phải sơ cấp khu vực bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả có thể đánh giá tới đúng vậy a cái này ra ảnh tựa như là pháp sư、Đi. chẳng lẽ kỹ năng này là hắn ngẫu nhiên lấy được căm chú dù sao trong truyền thuyết pháp sư phát động căm chú đủ để hủy thiên diệt địa người tiểu nói này ngược lại là có chút giống tình huống kia bất quá phóng thích căm chú đại giới cực lớn kém nhất cũng sẽ để phóng ra người trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực nếu như là dạng này nếu như giờ phút này thành chủ phụ bên trong có người xuất thủ cái k i a dạ ảnh hẳn phải chết không nghi ngờ a cái này vừa nói mấy vạn đạo ánh mắt cùng một thời gian ngưng tụ tại diệp tiêu trên thân nếu như diệp tiêu vừa mới thật là phóng ra căm chú như vậy đến đón lấy trí ra nhất định sẽ xuất thủ giờ khắc này tất cả mọi người không hẹn mà cùng sợ bỏ lỡ tiếp xuống mỗi một cái hình ảnh l i ê n đứng ngoài quan sát phổ thông các chức nghiệp giả đều có thể đoán được sự tình thân là liên minh mạnh nhất bắt đại gia tộc một trong trí gia không có khả năng không hướng phương diện này suy đoán cũng mọi người ở đây kịp phản ứng trước đó thành chủ phủ bên trong nguyên bản số lượng không nhiều người sống sót chẳng biết lúc nào đã thiếu đi bốn người lúc này thành chủ phủ bên ngoài diệp tiêu đã đóng lại chính mình thuộc tính mặt bản tiếp lấy liền một lần nữa đem ánh mắt đưa lên tại thành chủ phủ phía trên cái kia đạo phòng ngự phía trên đại trận lúc trước ác long nội uy kỳ thật cũng không có đánh vỡ cái này phòng ngự đại trận thế mà bởi vì hắc long nộ i uy thuộc về tính chất đặc thù thương tổn cho nên cái này phòng ngự đại trận vẫn chưa đưa đến phòng ngự tác dụng cũng nguyên nhân chính là như thế thành chủ phủ bên trong một đám tinh nhuệ mới có thể bị cái kia long âm đánh trở tay không kịp trong nháy mắt bị g i ế t bất quá làm diệp tiêu lần nữa quan sát cái này phòng ngự đại trận bén nhạy phát hiện cái này phòng ngự đại trận năng lượng tự a hồ yếu đi một mảng lớn trong lòng suy đoán là không phải là bởi vì vừa mới long uy đánh chết bên trong trận pháp người điều khiển cùng năng lượng cung cấp người gây nên thế mà mặc kệ là nguyên nhân gì đối với diệp tiêu tới nói đều không trọng yếu lúc này trọng yếu nhất không thể thả bên trong bất cứ người nào đạo tàu đây chính là hôm nay diệp tiêu mục tiêu cũng đúng lúc này b ố n đạo tràn ngập sát ý băng lanh khí tức đồng thời khóa chặt diệp tiêu cơ hồ là tại này khí tức toát ra cùng một thời gian b ố n đạo nhân ảnh lấy nhanh vô cùng tốc độ trong nháy mắt đem diệp tiêu vây quanh ngay sau đó b ố n đạo lăng liệt hàn quang t r ợ t hiện trực tiếp phong tỏa diệp tiêu chỗ có đường lui đánh lén diệp tiêu trong đầu s ẹ t qua một ý nghĩ như vậy không nghĩ tới trí gia người như thế dũng là cảm thấy vừa mới chính mình dùng hắc long nội uy về sau không có chiến đấu đ ư c sao diệp tiêu trong mắt xẹt qua một vệ cời khẽ cũng là lý giải trí ra quyết định đổi lại là chính mình sợ cũng cho là như vậy đáng tiếc cái này nhất định là công giá tràng cứ việc diệp tiêu có thể khởi động hư không n h ế n ảnh thế nhưng dù sao cũng là một cái bảo mệnh kỹ năng tại không có gặp phải không thể n ị c h tuyệt cảnh dưới diệp tiêu cũng không định dùng tại mấy cái tiểu nhân vật phía trên mắt thấy bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại hắn trước sau trái phải diệp tiêu không tránh không né mặc cho trùy thủ của bọn họ đâm về phía mình 333. 4743, 4372, 3835, 54474 đạo thường số bay lên. Đồng thời xuất hiện còn có đạo lạnh lạnh thường tổn trị thời xuất mặt. Thế hiện khuôn phần lên. còn bốn lùng này lùng số bay có mà, v khi nhìn đến diệp tiêu trên đỉnh đầu thổi qua bốn đạo màu đỏ bốn người tựa như đã hẹn một dạng sắc mặt đại biến mà trốn ở trong tối trí bá khanh tại thấy cảnh này trong n g á y mắt cũng là rốt cuộc bảo trì không ngừng chấn định là thất thanh lên cái này sao có thể vừa mới phái đi ra thế nhưng là trí g i a ám sát đoàn đ ỉ n h tiêm chấp pháp giả đừng nhìn lúc trước bị diệp tiêu giết chết trí hách tại ly nguyệt thành có uy danh hiến hách nhưng b à n về ám sát cùng trong n g á y mắt bạo phát lực trí hách tại bọn họ ám sát đoàn bên trong cũng chỉ là mười tên có hơn đủ thấy trí ra ám sát đoàn thích khách thực lực là kinh khủng cỡ nào thế mà chính là như vậy một cái trí bá khanh có cường đại lực lượng để ly nguyệt thành vô số chức nghiệp giả nghe tin đã sợ mất mật tồn tại vậy mà chỉ có thể cho một cái tân nhân tạo thành mấy ngàn điểm tổn thương cái này ra ảnh cái gì phòng ngự cái này còn chưa tính cái kia diệp tiêu rõ ràng là cái giòn ra pháp sư đẳng cấp cũng không có khả năng cao đi nơi nào theo lý thuyết đẳng cấp này pháp sư coi như mạnh hơn hp tối đa cũng cũng là miễn cưỡng phá v ạ n đi nhưng bọn hắn bên này bốn người vừa mới cái kia liên thủ ám sát có thể chừng một vạn sáu thương tổn vì cái gì cái này đáng chết tân nhân còn có thể đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời c h í bá khanh sắc mặt biến đến dữ tợn rất nhiều thế mà kế tiếp còn có càng làm cho hắn tuyệt vọng một màn chỉ thấy cái k i a hàng đi ra bốn tên ám sát giả gặp một vòng bạo phát giết không chết diệp tiêu về sau hoảng hốt sau khi đã trước tiên lần nữa huy động truy thủ có thể sau một khắc bọn hắn triệt để không k ì m được đối phương không có bất kỳ cái gì tranh né t ử động bọn hắn công kích toàn bộ đánh chúng vào có thể gia ảnh vẫn như cũ an an ổn ổn đứng ở nơi đó tình cảnh này mang đến trúng kích không thể so với lúc trước diệp tiêu hắc long nội y thấp hơn bao nhiêu trong chớp mắt cái này mấy tên lâu dài tại bên bờ sinh tử du tẩu ám sát giả tâm thần hoảng hốt bén nhảy khíu g i á c để bọn hắn biết không có thể tiếp tục lưu lại sau đó liền ánh mắt đều không có đối mặt bốn người cơ hồ không hẹn mà cùng hướng về bốn phương tám hướng tách ra tán đi cũng đúng lúc này diệp tiêu rốt c ụ c động không khí t r u n g quanh lần nữa bị nóng rực thay thế đầy trời hỏa cầu xuất hiện lần nữa đã tới vậy liền lưu lại đi chương một trăm chín mươi bảy đổi tận giết tuyệt tấn cấp tứ chuyển diệp tiêu mà nói cũng không có chuyển đến cái k i ê u bốn tên ám sát giả trong lỗ thai đầy trời hỏa cầu đã nhanh một bước bao trùm toàn trường cứ việc bốn người tốc độ nhanh chóng lại là phân tán tránh đi thế mà bởi vì bốn người khoảng cách quá gần lại thêm diệp tiêu to lớn hỏa cầu dày đặc quanh tạng phía dưới căn bản tránh cũng không thể tránh đừng nhìn lúc trước diệp tiêu thi triển hắc long nội uy c h ấ n n h i ế t toàn trường trên thực tế diệp tiêu đơn viên hỏa cầu thương tổn từ lâu đạt đến kinh khủng sáu chữ số bốn người cũng đều là cao bạo phát giòn ra thích khách căn bản không có khả năng chịu được qua trong giây lát bốn đạo thân ảnh liền bị triệt để nóng chạy mà tình cảnh này cũng trực tiếp hung hăng đánh vô số người mặt tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng cái kêu dạ ảnh tại phóng thích uy lực như thế h long nội uy về sau lại còn nắm giữ cường hãn như thế chiến lực giờ phút này vô số người nhìn lấy cái k i a đầy trời hỏa cầu thuật dư uy mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi mà thành chủ phụ bên trong chí ba khanh từ lâu bị diệp tiêu cái này thực lực khủng bố cho c h ấ n nhiếp nói không ra lời về phần hắn bên cạnh những người khác càng là ngây ra như phóng thế mà còn không chờ bọn hắn có phản ứng trên không xuất hiện lần nữa hồng quang ngay sau đó ban đầu vốn đã tràn ngập nguy hiểm phòng ngự đại trận thì ở ngay dưới mắt bọn họ bắt đầu mánh liệt r u n g động, động đột nhiên có người hoảng sợ hô không tốt phòng ngự đại trận n h a phá nương theo lấy hắn một tiếng kinh hô lại là một vòng hỏa cầu anh tạc sớm đã không chịu nổi gánh nặng phòng ngự đại trận bỗng nhiên phát ra một trận chói thai phá t o á i tiếng vang ẩm đã mất đi phòng ngự đại trận ngăn cản còn lại hỏa cầu hóa thành nóng rực dòng nước lũ bao phủ toàn bộ thành tường trên tường thành lần nữa phát ra trận trận tiêu thảm bất quá còn lại trí da người bao quát trí bá khanh ở bên trong cũng coi là một trăm tám mươi cấp đỉnh tiêm chiến l ự c tại đi qua phòng ngự đại trận suy yếu về sau còn lại hỏa cầu thuật ngược lại cũng chỉ có thể cho bọn hắn mang đến một chút phiền thức cũng không thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp trí mạng tại né tránh những thứ này còn sót lại hỏa cầu về sau trí bá khanh bọn người rất là nhẹ nh nhưng mà đúng vào lúc này có người đột nhiên hoảng sợ hô đêm ra ảnh theo cái này âm thanh kinh hô bao quát trí ba khanh ở bên trong còn thừa trí ra người hào hào ngừng đầu đập vào mắt là cái k i ê u đạo vừa mới cho bọn hắn mang đến vô biên hoảng sợ thân hình thân ảnh gầy gò diệp tiêu chẳng biết lúc nào đã đứng tại trên đầu thành trong lúc nhất thời tất cả mọi người đồng tử kịch liệt qua vào trí ba khanh nhìn lấy gần trong gang tấp diệp tiêu trong lòng nổi lên một trận đắng chát chỉ là hắn tuốt xấu trưởng khống ly nguyện thành nhiều năm không hề giống những người khác như vậy hoang mang lo sợ cơ hồ ngay đầu tiên hắn liền quyết định thật nhanh nói ra ảnh hôm nay ta trí g i a nhận thua từ nay về sau trí g i a không tham dự nữa đối ngươi nổi bắt đồng thời trí g i a sẽ đối với ngươi tiến hành nhất định bồi thường nguyên bản bởi vì diệp tiêu đến mà dọa đến thần hồn đều là mất còn lại trí g i a người nghe vậy đều là mừng rỡ bọn hắn cũng không nghĩ tới trí bá khanh biết cái này giống như quả quyết nguyên lai tưởng rằng trí bá khanh trở ngại mặt mũi sẽ cùng dạ ảnh cứng rắn đến cùng còn tốt trí bá khanh cũng không có bị hôm nay khuất lục choáng váng đầu góc tại một khắc cuối cùng vẫn như c ũ duy trì lý trí chỉ cần hắn nguyện ý nhận thua vậy bọn hắn những người này thì còn có thể tiếp tục sống đến mức sau đó người ở phía trên có thể hay không chỉ trích bọn hắn những người này để trí ra bị khuất đ ủ đó là trí bá khanh sự tình đối bọn hắn ảnh hưởng có nhưng không lớn lại nói lớn hơn nữa trách phạt cũng so ra kem chính mình tính mệnh tới trọng yếu không phải sao trong lúc nhất thời còn lại mọi người hào hào nhẹ nhàng thở ra biểu lộ cũng không giống lúc trước như vậy khẩn trương thế mà lúc này diệp tiêu đang nghe trí bá khanh nhận vương ngữ đầu tiên là khẽ giật mình tiếp theo im lặng lắc đầu nhận thua lời này theo tám đại gia tộc người trong miệng nói ra ngược lại là hiếm lạ cực kỳ diệp tiêu giọng mang đùa cực nói có điều ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi một câu nhận thua ta thì sẽ bỏ qua các ngươi một phen lần nữa để những người này toàn thân căng cứng chỉ là cùng trước đó so sánh thời khắc này những người này trong lòng không khỏi nhiều hơn một phần tức giận c h í ba khanh nhìn lấy ở trên cao nhìn xuống diệt tiêu trong lòng xấu hổ càng sâu nhưng hắn vẫn là đem cưỡng ép đè xuống tận lực để ngự khí của mình biến đến bình tĩnh ta nói lần này ngươi giết ta trí ra hơn năm ngàn người còn đánh vào thành chủ phụ rơi xuống ta trí ra mặt mũi ta trí ra có thể nguyện ý lui ra bắt hành động của ngươi đồng thời cũng sẽ đáp ứng cho ngươi nhất định bồi thường đây đã là ta trí ra lớn nhất thanh ý chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy chưa đủ sao diệp tiêu lắc đầu không đủ vậy ngươi muốn như thế nào chí ba khanh đè ép không ngừng kéo lên tức giận mặt lạnh lấy hỏi diệp tiêu nết miệng cười một tiếng muốn muốn các ngươi toàn bộ người m ệ n h lời này vừa nói ra chí ba sắc mặt đại biến sau lưng cả đám trở càng là giận tím ặ t g i a ảnh ngươi đừng khinh người quá đáng không sai ta thừa nhận ngươi thực lực có chút ngoài dự liệu nhưng chỉ bằng ngươi một người cũng dám cùng ta toàn bộ trí ra là địch ta trí ra đã không so đo ngươi vừa mới phạm vào sự tình đã là đối ngươi lớn nhất tha thứ chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta trí ra chân chính c ư ờ n g giả bông xuống diệp tiêu nghe lần này kêu gạo khoe miệng hơi hơi d ư n g lên căn bản không có ý định nói nhảm sau lưng to lớn hắc long hư ảnh xuất hiện lần nữa mà thấy cảnh này mọi người kêu gạo âm thanh im bặt mà rừng trên mặt tàu h ả o lộ ra hoảng sợ thần sắc thế mà diệp tiêu cũng không trần c h ờ chút nào trên thân khí thế bỗng nhiên bạo phát hắc long nội uy g i ả ảnh chờ chút trí ba khanh cũng không nghĩ tới gia ảnh lại có thể liên tục phóng thích cái này làm người sợ hãi khủng bố kỹ năng Lúc này sau một lát diệp n cuốn tiêu đình chỉ phóng thích hắc long nội y ánh mắt lãnh đạo nhìn lấy đã đã mất đi sinh cơ chí bá khanh mọi người tự cho là không cùng ta tính toán cũng là lớn nhất ba đơn cái này còn thật là các người bắt đại gia tộc hoàn toàn như trước đây tác phong a diệp tiêu thì thào nói nhỏ một câu vượt qua trước mặt chí bá khanh Rất trí tiến thành thì sót quyết tiêu nhanh liền tiến vào thành chủ phủ, thì may mắn còn sống sót trí gia người, đã quyết định muốn chủ phụ, may ra vào đã dù i phải cái thiếu. tiêu diệt sinh lai triệt đi đối ệ t trí nhất một thể thứ trí tương mất trường ra, ra định cũng không muốn những này lượng, như năm khống. Chỉ hưu khu mấy cấp đem để lực vực d vậy sơ sao cao cấp khu vực chức nghiệp giả không cách nào lưu lại lâu dài tại sơ cấp khu vực mà bát đại gia tộc t r á n h thức cường đại lực lượng có ba phần tư đều là tại cao cấp khu vực đến mức t â n thủ khu vực bên trong trí ra người diệp tiêu cũng đang suy nghĩ muốn hay không dựa vào tiểu kim năng lực trở về một chuyến có tiểu kim trợ giúp Hắn hoàn toàn có thể không tiêu hao tại tân thủ khu vực lưu lại nếu như lại đem tân thủ khu vực trí ra tiểu bối diệt sạch cái kia trí ra sức ảnh hưởng cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có cao cấp khu vực thậm chí đối phó những nhà khác thế lực d i ệ p tiêu cũng có thể bắt t r ư ớ c làm theo như thế liền có thể để c h u gia càng thêm tùy tiện trưởng không ly n g u y ệ t thành đương nhiên trước đây sách nhất định phải là người của c h u gia còn sống bất quá dựa theo trí bá khanh lúc trước nói cái này có chút khó xem ra còn phải lần nữa tìm kiếm một chút thí sinh dù sao để một mình hắn quản lý toàn bộ ly nguyên thành cái kia không thực tế cũng không biết có hay không dám tiếp nhận thế lực như thế có chút đau đầu được rồi đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau sau cùng diệp tiêu vẫn là đem tiến về tân thủ khu vực ý nghĩ triệt để đẻ xuống chủ yếu vẫn là quá mức lãng phí thời gian thu hồi suy nghĩ diệp tiêu bắt đầu ở thành chủ phụ bên trong không ngừng tìm tòi không thể không nói cái này năm đó thuộc về mẹ ấy già người thành chủ phụ s á t thực đủ lớn diệp tiêu cũng là phí hết chỉ trong chốc lát mới đưa toàn bộ thành chủ phụ tìm toàn bộ ở giữa còn thật để hắn tìm tới đến mấy tên trốn ra hỏa cứ việc những người này ở đây nhìn đến diệp tiêu lúc dọa đến run lầy bầy thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thế mà diệp tiêu cũng không có vì vậy m ề m tay đã hưởng thụ lấy trí da theo những người khác trong tay bóc lột tới tốt lắm chỗ cái kia đồng dạng nhất định phải tiếp nhận trí da mang đến liên lụy trên đời này cũng không có cơm chưa miễn phí ăn vậy thì nhất định phải trả giá đắt diệp tiêu có khả năng làm cũng là để bọn hắn đi được không có thống khổ đây đã là hắn có thể bày ra nhân từ nhất tử duy nhất để diệp tiêu cảm thấy đáng tiếc là hắn cũng không có tìm được trí tử cựu bọc dáng diệp tiêu đối với trí tử cựu duy ấn tượng đầu tiên cũng chính là tại lưu đầy con đường bên trong cuối cùng thí luyện bên trong tên kia thực lực không yếu cầm xuống gần với chính mình thứ hai tên nếu như không phải trước khi tới c h u nghĩa cùng hắn tiết lộ trí tử cựu sớm tại gần một tháng trước thành công đạt tới chín mươi cấp đi tới ly nguyệt thành diệp tiêu đều suýt nữa quên mất có nhân vật như vậy mà dựa theo c h u nghĩa thuyết pháp cái này trí tử cựu là trí gia gia chủ n h i tử cho nên diệp tiêu lần này s i ê u tầm hơn phân nửa mục đích vẫn là vì trí tử cựu đáng tiếc gia hỏa này không biết là đã sớm không tại ly nguyệt thành hay là bởi vì có thủ đoạn đặc t h ủ sớm trốn diệp tiêu trong lòng có chút thất vọng trận liên tới đến thành chủ phủ bên trong chức nghiệp giả đại sành mỗi cái chủ thành thành chủ phủ bên trong đều có một cái cỡ nhỏ chức nghiệp giả đại sành chủ thành bên trong có hết thẻ thiết bị tại thành chủ phủ bên trong đồng giả có tuy nhiên quy mô nhỏ đi rất nhiều nhưng công năng đầy đủ mọi thứ thậm chí có chút thiết bị công năng còn có thành chủ gia trì đặc biệt có hiệu quả diệp tiêu đang tìm kiếm may mắn còn sống sót trí g i a người đồng thời đến n à y nghề nghiệp người đại sành cũng là hắn mục đích một trong bởi vì hắn đã một trăm hai mươi cấp có thể xác nhận t ứ chuyển tấn cấp nhiệm vụ mà tại thành chủ phủ bên trong chức nghiệp giả đại sành xác nhận không chỉ có độ khó khăn lại so với ngoại giới giảm bớt ba mươi đồng thời không hài lòng còn có ba lần soát nhiệm vụ mới cơ hội đây cũng là vì sao vĩnh sinh thế giới chỉ có bát đại gia tộc nguyên nhân liền là bởi vì nơi này chỉ có bát đại chủ thành pham là có thể chiếm cứ một tòa chủ thành trong đó có thể có được chỗ tốt nhưng muốn vượt xa người bình thường tưởng tượng tiến vào chức nghiệp giả đại sành về sau diệp tiêu quét một vòng liền tới đến tương quan nhiệm vụ thạch bia trước mặt hắn cũng có chút hiếu kỳ chính mình tứ chuyển nhiệm vụ là cái gì bàn tay lớn trực tiếp t ấ n ở phía trên bia đá đinh kiểm tra đến ngơi ư phù hợp tứ chuyển tấn cấp nhiệm vụ tư chất ngay tại sinh ra tấn cấp nhiệm vụ tứ chuyển tấn cấp nhiệm vụ sinh ra hoàn tất mời thu thập sáu loại khác biệt nguyên tố t h u tính tạm chờ cấp không thua kém một trăm hai mươi cấp ma vật trái tim mỗi loại trái tim số lượng bảy mươi viên sau khi hoàn thành tự động tấn cấp tứ chuyển ừ m lại là nhiệm vụ này diệp tiêu nhìn lấy nhiệm vụ của mình danh sách bên trong tứ chuyển nhiệm vụ trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười nhiệm vụ này xem như trước mắt có ghi chép qua tứ chuyển nhiệm vụ bên trong khó khăn nhất một cái chẳng lẽ chính mình lúc trước tại hy linh phế tích vận khí quá mức b ạ o dạc mới có thể dẫn đến xác nhận tứ chuyển nhiệm vụ lúc mặt biến đến như thế chi đen còn thật có khả năng này diệp tiêu lộ ra một vệ bất đắc dĩ tuy nhiên bởi vì thành chủ phủ gia trì làm đến thu thập trái tim số lượng theo nguyên bản một trăm cái giảm xuống đến bảy mươi cái ngược lại cũng coi là giảm xuống bảy mươi độ khó khăn thế mà đối với phổ thông một trăm hai mươi cấp chức nghiệp giả tới nói có lẽ là cái không nhỏ chỗ khó nhưng lấy diệp tiêu hiện tại chiến lược chỉ cần có thể tìm tới ma vật mặc kệ là một trăm cái vẫn là một nghìn cái với hắn mà nói đều không có gì khác biệt nhiệm vụ này điểm khó khăn chân chính thì ở chỗ sáu loại thuộc tính khác nhau ma vật phong hỏa thủy địa hát cám ánh sáng cái này sáu loại thuộc tính là xây dựng vĩnh sinh thế giới pháp tắc cơ sở nguyên tố thuộc tính phía trước bốn loại ngược lại là mười phân phổ biến hắc ám hệ ma vật tuy nhiên hy hi hữu nhưng chúng quy vẫn là có dấu vết mà lần theo những thứ không nói khác diệp tiêu tại lưu này con đường thì gặp không ít đồng thời tại một số đặc biệt bí cảnh bên trong cũng tồn tại đại lượng hắc ám hệ ma vật thế mà chỉ có lớn nhất loại sau qua nguyên n g tố thuộc tính ma vật ngược lại cũng không phải nói không có ngược lại chủng loại còn tương đương nhiều ẩn hiện cũng không ít nhưng vấn đề là trước mắt đã biết quang thuộc tính ma vật cơ bản đều là đến từ cao cấp khu vực mà t â n thủ khu vực cũng không có quang thuộc tính ma vật tồn tại đến mức sơ cấp khu vực ngược lại là có nhưng cũng chỉ có tại một chỗ bí cảnh bên trong xuất hiện qua có thể cái k i ê u bí cảnh mỗi ba mươi ngày thì sẽ tự động chuyển di chỗ lối vào muốn tìm được hắn cũng không phải không được cũng là cần lãng phí một chút thời gian mà lại tình huống bên trong có chút quỷ dị đến mức làm sao cái quỷ dị pháp diệp tiêu cũng nói không biết bởi vì đi vào qua chức nghiệp g i ả chính mình cũng nói không rõ ràng dường như bị mất cái k i ê u bí cảnh bên trong hết thẻ ký ức mà cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị nghĩ, nghĩ diệp tiêu bàn tay lớn lần nữa ấn tại thạch bia phía trên hắn muốn sử dụng ba lần nhiệm vụ đổi mới cơ hội đinh ngươi lựa chọn sử dụng soát mới cơ hội tứ c h u y ê n t nhiệm n vụ mới thu thập sáu loại khác biệt nguyên tố thuộc tính tạm trợ cấp không thua kém một trăm hai mươi cấp ma vật trái tim mỗi loại trái tim số lượng bảy mươi viên sau khi hoàn thành tự động tấn cấp tứ chuyển mới sinh thành nhiệm vụ một đánh giết bảy n h con đẳng cấp không thua kém một trăm hai mươi cấp i ã ngoại ma vật sau khi hoàn thành tự động tấn cấp tứ chuyển mới sinh thành nhiệm vụ hai mới thu thập một trăm linh loại khác biệt ma vật móng vớt mỗi loại móng vớt số lượng ba mươi năm căn thu thập hoàn tất đem mang về về sau tấn cấp tứ chuyển mới sinh thành nhiệm vụ ba đưa ngươi tứ duy thuộc tính bên trong đảm nhiệm từng cái hạng thuộc tính tăng lên đến hai nghìn năm trăm điểm điều kiện phù hợp sau tự động tấn cấp tứ chuyển thanh chủ phủ đặc l ữ u soát công năng mới cũng không phải là giống nhất chuyển chức nghiệp như vậy mỗi lần soát sẽ chỉ sinh ra một cái nhiệm vụ mới đồng thời bao trùm vốn có nhiệm vụ thanh chủ phủ có đặc quyền có thể trực tiếp ngoài định mức xuất hiện ba cái nhiệm vụ lựa chọn thêm phía trên nguyên bản hết thạy một cái cung cấp chức nghiệp giả chọn lựa cứ như vậy chức nghiệp giả thì không cần soán suýt nhiệm vụ mới có thể hay không khó mà nguyên bản nhiệm vụ vấn đề lúc này diệp tiêu nhìn lấy mặt bảng phía trên bốn cái nhiệm vụ đột nhiên mết miệng cười cái này còn phải nghĩ sao tại trong mắt người khác có lẽ cái cuối cùng nhiệm vụ lựa chọn là bốn cái nhiệm vụ bên trong khó nhất hoàn thành 120 cấp t r ư ớ c nghiệp giả không tính trang bị ở bên trong đơn hạng thuộc tính cực đại nhất bình thường đều tại 2.000 đến 2.100 điểm ở giữa khác biệt t r ư ớ c nghiệp ở giữa trưởng thành khác biệt cho nên có chút tranh l ệ n h nhưng tranh l ệ n h này cũng không nhiều có thể cho dù là trưởng thành tính cao nhất t r ư ớ c nghiệp tại 120 cấp thời điểm tự thân trần chùi thuộc tính cũng cơ bản không có khả năng đạt tới hai n điểm Chỉ có thể thông h năng, qua kỹ vả lại à đặc thủ đạo cụ đến gia tăng. Nhưng chức cũng ụ đ rất ít có chức nghiệp chọn duy nhất thuộc tính thuần thêm điểm hình thức như thế thuộc tính trong chiến đấu quá mức cứng h ắ p thế mà những thứ này người bình thường trong mắt khó khăn tại diệp tiêu nơi này căn bản không có bất luận cái gì độ khó khăn không trần trờ chút nào diệp tiêu không chút do dự lựa chọn cái cuối cùng lựa chọn một giây sau bạch quang tự diệp tiêu thân thể lên đồng thời xuất hiện còn có nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở tin tức ba đinh chúc mừng ngươi hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ thành công tấn cấp tứ chuyển thu hoạch được thể chất hai mươi năm trí lực tám mươi đinh hiện tại ngươi mỗi lần thăng một cấp toàn thuộc tính gia tăng năm điểm tự do thuộc tính điểm gia tăng hai mươi năm điểm chương một trăm chín mươi tám phát hiện trí t ử k i ự u hồng nguyệt chiêu mộ giả nhìn đến tấn cấp tin tức trong n g á y mắt diệp tiêu lỏng tràn đầy không nói ra được dễ chịu cũng không phải bởi vì lần này tấn cấp mang đến cho hắn chỗ tốt nói thật lấy hắn hiện tại thuộc tính tứ chuyển sau gia tăng trưởng thành thuộc tính cũng không tính nhiều nhất là trước đó không lâu mới đã trải qua cái kia kém chút để hắn không cách nào hoàn thành tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ cái này vừa so sánh quả thực không nên quá hạnh phúc trong lúc nhất thời diệp tiêu thậm chí còn có chút ảo não nếu như nói sớm biết sẽ là kết quả như vậy vừa mới nên chửa chút người chờ hắn hoàn thành tứ chuyển lại tiếp tục nói không chừng hắn hiện tại lập tức liền có thể tiếp ngũ chuyển nhiệm vụ đáng tiếc ca trên đời không có s ớ m biết than nhẹ một tiếng về sau diệp tiêu quay người rời đi lớn như vậy thành chủ phủ đã không có m ộ t a i hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì vẫn là sớm một chút đem hắc long l ầ n phiến đưa về tinh hỏa thành cho bậc bất quá hiện tại vấn đề duy nhất là muốn tìm tới một cái thế lực đến giúp hắn trông giữ cái này vị thành chủ phủ đây chính là hắn đánh xuống địa phương hắn không để cho người b ạ c h t r ờ i thói quen diệp tiêu tự nhiên không có khả năng một mực lưu tại nơi này cũng không biết chu nghĩa có phải hay không còn sống nếu như chu nghĩa cùng chu ra chết rồi cái này quản lý thành chủ phủ người chọn còn thật khó tị diệp tiêu đột nhiên có chút đau đầu thế mà ngay tại diệp tiêu vừa mới chuẩn bị rời đi chức nghiệp giả đại sành lúc sau lưng truyền tống khu đ ố n g nhiên phát sáng lên cùng lúc đó diệp tiêu chỗ mi tâm hồng nguyện chứng nhận cũng là cùng một thời gian có động tính đây là diệp tiêu trong nháy mắt quay đầu liền nhìn đến một bóng người chính nhanh trong hướng về truyền tống trận phóng đi lại còn có cá lọc lưới diệp tiêu trong lòng khẽ nhúc đ í c h một giây sau hắn mượn nhờ thần tốc ra chỉ sớm một bước đi vào truyền tống trận trước mặt bóng người kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới diệp tiêu nhanh như vậy chạy bên trong thân hình bỗng nhiên đình trệ sau một khắc hắn không trần chờ chú quay người liền hướng ra phía ngoài gấp v ú t đi thế mà thì là vừa vặn tiếng hít thở kia ở giữa đình trệ đã để diệp tiêu bắt được mặt mũi của đối phương chí t ử k i ự u diệp tiêu cũng không nghĩ tới người kia lại là lúc trước chính mình một mực đang tìm c h í t ử k i ự u có thể tránh thoát ta tìm kiếm g i a hỏa này trên thân cần phải có dấu kín khí tức kỹ năng lẩm bẩm ngữ một câu diệp tiêu trực tiếp đuổi theo đã phát hiện diệp tiêu thì không có lý do gì cứ như vậy bỏ mặc hắn rời đi chớ nói chi là chỗ mi tâm hồng nguyệt chứng nhận đã có phản ứng vậy liền đã chứng minh cái này trí tự cựu trên thân cũng có tương đồng hồng nguyệt tin vật đã cái này trí tử cựu cũng là hồng nguyệt chiêu mộ giả cái tiêu diệp tiêu lại càng không có lý do vương tha hắn cơ hồ thời gian trong nháy mắt diệp tiêu cùng trí tử cựu một trước một sau rời đi chức nghiệp giả đại s ả n h diệp tiêu nhìn lấy l i ề u mạng tăng tốc trí tử cựu đương nhiên sẽ không có bất kỳ nói nhảm đầy trời hỏa cầu phút chốc đối với trí tử cựu đập tới thế mà khiến diệp tiêu kinh ngạc một màn xuất hiện trí tử cựu sau lưng đúng là mở ra nhất đạo bình t r ư ớ n g phàm là chạm tới bình chướng hỏa cầu toàn bộ biến mất diệp tiêu nhìn đến rõ ràng hỏa cầu quả thật không có tiếp xúc đến trí tử cựu cũng không phải bị bình chướng ngăn cản triệt một màn thần kỳ này trực tiếp để diệp tiêu mi đầu chăm chú nhân lại bất quá tuy nhiên chấn kinh tại trí tử cựu cái này bình t h ư ớ n g quỷ dị nhưng diệp tiêu động tác cũng không có như vậy chậm lại hư không v i ế n ảnh diệp tiêu thân thể trong nháy mắt hư hóa tiến nhập hư không duy trì mà trí tử cựu tựa hồ có cảm ứng nhịn không được quay đầu liếc qua sau lưng tại phát hiện mất đi diệp tiêu bóng dáng về sau trí tử cựu cũng không có như vậy bông lỏng cảnh giác ngược lại mặt lạnh lấy tốc độ lần nữa kéo lên trong t r ớ c mắt hắn liền vượt qua còn không có tán đi một đám q u n chúng trực tiếp hướng về ly nguyện thành chạy ra ngoài Mà thế ạ i ư k h mà chí tử bên trong Diệp cựu cái ệ này giống như a hắn tân h nhân vậy mà còn nhanh hơn hắn đây quả thực có chút không thể tưởng tượng mà lúc này l ý nguyệt thành vẫn như cũng tụ tập đại lượng chức nghiệp giả cho dù tại diệp tiêu tiến vào thành chủ phủ về sau bọn hắn như cũng không hề rời đi tất cả mọi người còn đang chú ý tình huống bên trong cho nên làm trí tử cựu xuất hiện trong n g a y mắt tất cả mọi người trước tiên phát hiện chỉ bất quá bởi vì trí tử cựu tốc độ quá nhanh mọi người căn bản không thấy rõ là ai qua trong giây lát trí tử cựu đã ra khỏi ly nguyệt thành mà tại hư không duy trì bên trong diệp tiêu thì là theo thật sát sau lưng cách đó không xa hắn không có m ạ o g m ộ i xuất thủ hắn đã biết được trí tử cựu là như thế nào tránh thoát hắn lúc trước hắc long nội uy phải cùng vừa mới cái kia lớp bình phong có quan hệ nếu như tiếp tục xuất thủ rất dễ dàng bị trí tử cựu vùng thoát khỏi hai người cứ như vậy một đường phi nhanh chỉ chốc lát sau m ắ thế t ấ y y hư không h u n ảnh thời gian mà t chí tử cựu tựa cuộc t hồ thời khắc đề phòng tại diệp tiêu xuất thủ trong nháy mắt trên người bình chướng xuất hiện lần nữa lần này bình chướng đem chí tử cựu toàn thân đều bao phủ trong đó không ngoài d ữ liệu diệp tiêu tất cả công kích tại tiếp xúc đến bình t h ư ớ n g trong nháy mắt lần nữa biến mất thấy cảnh này diệp tiêu trong lòng tuy nhiên kinh ngạc nhưng không có trần trờ khởi động thần tốc trước mắt liền xuất hiện tại trí tử cựu sau lưng pháp trượng đ ố n g nhiên vung ra không như trong tưởng tượng tiếng va đập trong tay cũng không có truyền đến cường đại lực phản chấn diệp tiêu pháp trượng tựa như vung tại trong không khí trực tiếp xuyên qua trí tử cựu thân thể diệp tiêu nhìn lấy trí tử cựu cái kết như là tản ảnh thân thể động tử co dù lại đây là cái gì năng lực trí tử cựu thân thể lần nữa khôi phục lúc này trong mắt của hắn cũng không có toát ra mảy may hoảng sợ ngược lại mang theo nhàn nhạt t r e o tức thật bất ngờ sao nghe được trí tự cựu diệp tiêu không tin tả lại phát động một luân phiên công kích kết quả vẫn không có làm bị thương trí tự cựu mảy may gặp này diệp tiêu dứt khoát đình chỉ tiến công bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trí tự cựu tới hắn một lần hoài nghi trước mắt trí tự cựu có phải hay không cùng loại huyền ảnh của mình phân thân có thể chỗ mi tâm nóng rực nóng h ổ i rất rõ ràng nhắc nhở hắn trước mắt trí t ử cựu đúng là bản thể sau đó hắn nhẹ gật đầu rất dứt h o á t thừa nhận quả thật có chút ngoài ý、muốn. c h í tử k i ự u khoe miệng đ ù a cận càng phát ra nồng đậm nhưng trong miệng vẫn như cũ tán thường nói ngươi cũng rất để ta ngoài ý mến lực lượng của ngươi căn bản không phải một cái tân nhân cần phải có nói xong c h í tử k i ự u giống như là nhớ tới cái gì lại mở miệng bổ sung câu không coi như ngươi cũng là hồng nguyệt t h i ê u mộ giả cũng quả quyết không có khả năng nắm giữ lực lượng như vậy bí mật trên người của ngươi xem ra cũng không thiếu đối với c h í tử k i ự u nói ra bản thân cũng là hồng nguyệt t h i ê u mộ giả thân phận diệp tiêu cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn cùng là hồng nguyệt c i ê u mộ giả đã hắn có thể cảm ứng được đối phương không có đạo lý đối phương không cảm ứng được chính mình chỉ là so sánh với việc này diệp tiêu càng quan tâm trí tử cựu vừa mới cái kia tài năng như thần năng lực có phải hay không hồng nguyệt mang tới dường như nhìn ra diệp tiêu ý nghĩ trí tử cựu hiếm thấy hào tâm giải thích nói không cần suy nghĩ ta kính hoa thủy n g u y ệ t cũng không phải hồng n g u y ệ t có thể có được năng lực kính hoa thủy n g u y ệ t là vừa vặn cái kia năng lực tên sao diệp tiêu trong lòng âm thầm nghĩ đến đồng thời cũng là cảm thấy đáng tiếc nếu như cái kia kính hoa thủy n g u y ệ t là hồng n g u y ệ t tự mang năng lực chỉ cần tránh thoát đến chính mình chẳng phải là vô địch lúc này trí tử cựu đột nhiên suy cười rộ lên xem ra ngươi đối năng lực của ta rất có hứng thú bất quá ngươi thật giống như có một chút hiểu、lầm. ồ cái gì hiểu lầm diệp tiêu t h u ậ n miệng hỏi chí tử cựu thì là cười lạnh ngươi có phải hay không cho là ta một đường bị ngươi truy đến nơi đây là bởi vì sợ ngươi sao diệp tiêu nghe vậy trong lòng ngược lại không có bao nhiêu kinh ngạc tại vừa mới mấy lần xuất thủ đều không thể làm bị thương đối phương mảy may thời điểm diệp tiêu liền đã rõ ràng đối phương đã cầm giữ có quỷ dị như vậy năng lực căn bản không cần thiết như lúc trước như vậy bỏ mạng chạy trốn chỗ lấy sẽ làm như vậy sợ chính là vì đem chính mình dẫn tới nơi này xem ra đối phương là rất có tự tin muốn đối phó chính mình bất quá diệp tiêu không chút nào hoảng bởi vì hắn đồng dạng có tuyệt đối tự tin trí tử cựu không gây thương tổn được hắn sau đó hắn nhìn lấy trí tử cựu thanh âm không nhanh không chậm nói ra ta rửa mắt mà đợi trí tử cựu cười lên ha h a ta hiện tại là càng ngày càng thích ngươi nếu như không phải là bởi vì ngươi đoạt nguyên bản cần phải thuộc về ta tân nhân vương ảnh hưởng tới kế hoạch của ta nói không chừng ta sẽ đưa ngươi thu nhập dưới trướng trở thành trong tay của ta nghe lời nhất chó diệp tiêu khép cười một tiếng sẽ kêu chó từ trước đến nay sẽ không tán người trí tử cựu nghe vậy sắc mặt lúc này lạnh xuống ngươi đang tìm cái chết dứt lời chí tử cựu sau lưng cây kia đại thụ che trời đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra chói mắt cường quang ngay sau đó diệp tiêu liền nhìn đến trên đại thụ kết xuất ba viên to lớn quả thực quả thực tại xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp dứt lời lộ ra bên trong hình dạng thoáng chốc diệp tiêu trong mắt một vệ kinh ngạc lưu động cái kia quả thực bên trong vậy mà đi ra ba đạo cùng chí tử cựu giống nhau như l ú c nhân loại thế mà làm diệp tiêu nhìn kỹ lại lúc này mới phát hiện cái này mới xuất hiện ba tên nhân loại chỉ là tại trên khuôn mặt cùng chí tử cựu một dạng nhưng thân cao cùng hình thể đều là không giống nhau ba người chầm rãi đi vào chí tử cựu trước người trong đó đứng tại phía trước nhất trí tử cựu hình thể to lớn thân cao tới ba mét khoảng cách toàn thân da thịt từ xa nhìn lại giống như cứng rắn nham thạch bên trái trí tử cựu thì dáng người thấp bé hình thể thịt nạc đứng tại to lớn hình thể trí tử cựu bên người liền như là em bé đồng dạng nhìn qua mười phần c á i gì. thế mà nhất làm cho diệp tiêu cảm thấy khác biệt vẫn là bên phải nhất cái kia trí tử cựu cùng trước cả hai x、so、ó ra cái này trí tử cựu nhìn qua hình thể ngược lại là cùng thường nhân không khác nhưng hắn toàn thân da thịt đỏ như dung nham hai mắt càng là có hai đoàn ngọn lửa u lam phiêu động mà tại hắn trên đỉnh đầu còn có một cái p h í m hồng góc cạnh lộ ra phá lệ làm người khác chú ý ba người này xuất hiện làm cho diệp tiêu c h o mày cùng lúc đó giờ khác này t r í tử cựu sắc mặt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh ngựa khí cũng không giống lúc trước như vậy băng lãnh ngược lại lộ ra một cỗ hời hợt lạnh lùng lúc trước ngươi tại thành chủ phủ biểu hiện quả thật làm cho ta cảm thấy tương đương kinh ngạc ta không thể không thừa nhận chỉ dựa vào ta cỗ thân thể này cho dù có thể ứng phó ngươi cái tia kinh người thương tổn nhưng muốn đánh chết ngươi lại là làm không được cho nên ta chỉ có thể mời trợ thủ rồi diệp tiêu ánh mắt tại bốn cái trí tử k i ự u thân bên trên qua lại l ư ớ t nhìn cũng không trả lời trí tử k i ự u lúc này trí tử k i ự u nhìn lấy diệp tiêu chậm dai nói ra ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh ngươi là người thứ nhất nhìn thấy địch nhân của bọn hắn vừa dứt lời cái kia người thấp nhỏ trí tử k i ự u đã biến mất tại nguyên chỗ toàn thân hỏa hồng trí tử k i ự u cũng trong cùng một lúc hai tay đối với diệp tiêu khoa tay ra một thủ thế ngay sau đó một cô bạo liệt năng lượng từ hai tay của hắn bên trong b ắ n ra mục tiêu chính là diệp tiêu diệp tiêu cảm nhận được cái kia năng lượng bên trong l n chứa bí lực cũng không có lựa chọn ngày tháng mà chính là trước tiên né tránh ra tới thế mà, ngay tại hắn di động trong nháy mắt lúc trước biến mất thấp bé trí tử cựu c h ố n g rông xuất hiện ở bên người hắn hai đạo lăng liệt kình phong đồng thời đánh tới kình phong uy lực không lớn nhưng lại đem diệp tiêu hai bên không gian phong kín tại tiếp xúc đến trong chốc lát diệp tiêu rõ ràng cảm nhận được một cỗ quái dị lực cản chậm lại hành động của mình bởi vì bị pháp bảo phụ diện ảnh hưởng diệp tiêu tỷ lệ né tránh giảm xuống năm mươi lại thêm đối phương cố năng lượng này đường đạn tốc độ vượt mức bình thường nhanh bị ngăn trở về sau diệp tiêu đã không kịp trốn tránh nhưng hắn cũng không định sử dụng tuyệt đối né tránh hơn năm vạn sinh mệnh giá trị cùng cường đại song phỏng để hắn có tuyệt đối tự tin ứng phó công kích như vậy thậm chí diệp tiêu mắt thấy thấp bé trí tử cựu tới gần quyết định thật nhanh anh ra mấy trăm viên h ỏ a cầu gần như thế khoảng cách lấy diệp tiêu hỏa cầu thuật đường đạn đối phương tuyệt đối không thể tránh đi thế mà để diệp tiêu vạn vạn không nghĩ đến cái kia thấp bé trí tử cựu cũng không có tránh né ý đồ thậm chí còn đối với diệp tiêu lộ ra một vệ đ ù a cận nụ cười h ỏ a cầu thấu thể mà qua diệp tiêu kinh ngạc phát hiện cái này thấp bé trí tử cựu vậy mà cũng sẽ kính hoa thủy nguyện lúc này cô năng lượng kia đã đi tới trước mặt hắn cũng không thể tránh diệp tiêu chỉ có thể tế lên tam đại hậu、thuẫn. cũng tử đúng lúc này màu đỏ trí tử cựu công kích đến trực tiếp chui vào cái tiêu phong tường bên trong trong nháy mắt lang liệt cồn g phong đem cố năng lượng này hấp thu trong nháy mắt hoa thành nóng rực viêm tường mà cái này còn không có kết thúc chỉ thấy cách đó không xa cự hình trí tử cựu chẳng biết lúc nào đã hai tay không xuống đất mặt bốn đạo vách đá không có dấu hiệu nào theo diệp tiêu bên người bỗng nhiên tăng lên trước mắt liền đem diệp tiêu phong tỏa trong đó trong lúc nhất thời nguyên bản thì bạo liệt vô cùng năng lượng tại côn g phong tăng phúc cùng vách đá phong tỏa phía dưới buộc phát ra viễn siêu trước tiêu y lực gấp mấy lần dầm dầm dầm trong v á c h đá nổ thật to gào thét vang vọng diệp tiêu nghe trong không khí nóng dực khí tức sinh mệnh giá trị mắt trần có thể thấy của rơi diệp tiêu cũng không khỏi đến cảm thấy ngoài ý m u ố n thật mạnh chương một trăm chín mươi chín tự tin trí tử cựu tìm tới sơ hở cái này ba cái mới xuất hiện trí tử cựu qua trong dây lát đánh ra một bộ hoàn trình phối hợp liên chiêu hai dây về sau năng lượng tiêu tán cái t i ê u trí tử c ử u cũng là có chút kinh t h á n mở miệng ngươi vậy mà có thể chúng ta một chiêu này phong tường viêm long sau còn có thể sống sót sinh mệnh lực của ngươi so ta theo dự liệu còn mạnh hơn không ít n g u y ê n lai、like、đây chính là ngươi lực lượng sao ngược lại là nghe trí tử c ử u diệp tiêu khuôn mặt có chút cổ quái chợt mắt liếc chính mình sinh mệnh giá trị không thể không nói vừa mới trí tử c ử u cái t i ê u liên tiếp tổ hợp kỹ năng uy lực vẫn là không nhỏ chính mình đúng là bị trọn vẹn đánh dụng năm vạn hp hắn thừa nhận một chiêu này uy lực xác thực không tầm tưởng phải biết lúc trước tại thành trụ phủ thời điểm cái tia bốn tên trí ra ám sát giả cũng đồng thời xuất thủ cũng bất quá chí tử cựu mới mấy cấp dựa theo ngang cấp đệ tính phổ thông chức nghiệp giả hp cao cũng bất quá mấy vạn thấp thậm chí miễn cưỡng phá vào thôi mà diệp tiêu song phòng sớm đã vượt qua cùng cấp bậc những người khác mấy lần cứ như vậy chí tử cựu liên tiếp tổ hợp kỹ năng xuống tới thì đánh dụng chính mình năm vạn sinh mệnh giá trị hắn chiến lược không thể bảo là không mạnh đổi lại bất cứ người nào ở đây thi thể sợ đều sớm đã hóa thành bụi phấn trong lúc nhất thời diệp tiêu nhìn về phía trí tử cựu ánh mắt nhiều hơn một phần cảm khái khó trách cái này trí tử cựu sẽ như vậy tự tin bất quá cũng vẹn vẹn chỉ có cảm khái này một ít thương tổn đối diệp tiêu tới nói quả thực không đau không nữa cho dù hắn không hề làm gì đứng đấy để trí tử cựu làm biêng làm đánh khả năng đối phương ma lực giá trị hao hết chính mình cũng không có việc gì bất quá diệp tiêu cũng không có thụ ngược đại khuyên hướng đưa tay các loại kỹ năng bay loạn mục tiêu chính là sau l ư n g cái kia thấp bé trí tử、Kiệu. lần g này h huống không c diệp, diệp tiêu kỹ năng ngược lại là đánh trúng thế mà ăn diệp tiêu tất cả kỹ năng cự hình trí tử cựu lại như là không có chuyện gì người đồng dạng thẳng tắp đứng tại chỗ tình cảnh này để diệp tiêu lần nữa mê hoặc không tin tà hắn lại là liên tiếp kỹ năng vung ra bất quá lần này tại kỹ năng khởi động trong nháy mắt diệp tiêu cả người cũng đồng thời phóng tới cái kia cự hình trí tự cựu lấy diệp tiêu tốc độ liền trước mắt thời gian đều không cần đến đã xuất hiện tại cự hình trí tự cựu trước mặt nương theo lấy vô số kỹ năng rơi xuống diệp tiêu đồng thời vung ra p h á p trượng thế mà lần này cự hình trí tự cựu rốt cục có động tác chỉ thấy nguyên bản cự hình trí tự cựu tại đã nhận lấy đại lượng kỹ năng tổn thương về sau đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ thay vào đó thì là chẳng biết lúc nào chạy tới thấp vé trí tự cựu diệp tiêu phát trượng vung đi lần nữa xuyên qua thấp vé trí tự cựu thân thể mà mượn nhờ cái này liên tiếp ngăn trở công phu kế hoạch hồng trí tử cựu thì là thoát ly diệp tiêu tiến công phạm vi lúc xuất hiện lần nữa đã hộ tống c ự hình trí tử cựu cùng đi đến diệp tiêu sau lưng ngay sau đó ba tên trí tử cựu bắt t r ư ớ c làm theo lại là một vòng tổ hợp kỹ năng phong thích lần nữa mệnh bên trong diệp tiêu diệp tiêu mắt nhìn chính mình sinh mệnh giá trị m ặ t không biểu tình nếu như hắn thật nguyện ý tự nhiên là có thể tránh thoát bộ này tổ hợp kỹ năng nhưng hoàn toàn không cần thiết quá lãng phí kỹ năng lúc này h ắ n càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ như thế nào phá giải trí tử cựu này quỷ dị giống như phòng ngự năng lực lúc này trí tử cựu đột nhiên mở miệng vẫn như cũng là như vậy phong khinh vân đ ạ m ngư khí vô dụng tuy nhiên sinh mệnh lực của ngươi để cho ta hơi kinh ngạc nhưng tại ta trong mắt cũng chính là cái huyết tương đối dày biếm đắm ta có thể cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống đến thần phục với ta ta có thể cân nhắc chỉ lấy trên người ngươi hồng nguyệt tín vật lưu ngươi một cái mạng một hồi bổ ba nghìn t r ư ơ n g hai trăm người ta liên thủ giết sạch thất đại gia tộc tờ s bộ trương sau đột nhiên xuất hiện thanh em giàn mua cũng là để diệp tiêu cảnh giật lên lúc này trí tử cựu trên người hắc khí bắt đầu lan tràn ra phía ngoài gặp này diệp tiêu cũng chỉ có thể vội vàng ngừ lại sau một khắc làm hắc khí triệt để quanh quẩn tại trí tử cựu quanh thân nguyên bản sắp vỡ nát trí tử cựu thân thể quỷ dị giống như định trụ toàn thân vết nước không ngừng t u ô n ra hắc khí nguyên bản mặt mũi tràn đầy thống khổ trí tử cựu một lần nữa mở mắt chỉ bất quá cùng trước đó so sánh lúc này trí tử cựu ánh mắt nhiều hơn một phần thương lão cùng đ ạ m mạng lúc này trí tử cựu mở miệng thanh â m lộ ra vô tận tăng thương không có nghĩ đến cái này thế giới còn có người dạng này một cái nhân vật ngay cả ta đều nhìn không thấu được ngươi năng lực diệm tiêu đồng tử hơi co lại trầm giọng hỏi ngươi là ai ta trí tử cựu trầm mặc một lát vừa rồi ta đều nhanh quên ta là ai lâu đến cái này thế giới nhận biết ta người đã không nhiều lắm ngươi biết lại như thế nào không biết lại như thế nào ngươi có thể gọi ta trí k i ự u cũng có thể gọi ta trí bát tên chẳng qua là cái danh hiệu mà thôi cố làm ra vẻ diệp tiêu đối với loại này câu đấu người mười phần không ngừa lười nhắc nói nhảm đưa tay ở giữa đầy trời hỏa cầu xuất hiện cùng lúc đó trong tay pháp t r ư ợ g lần nữa đối với trí tử k i ự u vung đi mặc kệ đối phương là lai lịch gì có cái gì mơ hồ năng lực đều không trở ngại diệp tiêu đối với hắn xuất thủ trong khoảnh khắc mấy trăm viên hỏa cầu đem trí tử cựu lần nữa thốn mà diệp tiêu cũng cùng một thời gian đi vào trí tử cựu trước mặt thế mà lúc này trí tử cựu trên người hắc khí tuôn ra đem triệt để báo phủ hòa câu đụng vào hắc khí trong nháy mắt phát ra xì xì bốc khí tiếng vang diệp tiêu pháp trượng nền xuống cũng là như là bùn trôi vào biển lực lượng tại thời khắc này toàn bộ bị tiết ra bất quá lúc này trí tử cựu cũng không có lựa chọn cùng diệp tiêu đối kháng mà chính là thoát ra l u i lại chỉ là do ở phong ma kết giới vẫn còn hắn còn không cách nào chạy ra kết giới phạm chủ làm diệp tiêu chuẩn bị tiếp tục tiến công trí tử cựu trong mắt l ó e lên một đạo hắc khí trong trước mắt nguyên bản chết đi mặt khác bốn cái trí tử cựu quỷ dị giống như ngăn ở diệp tiêu trước mặt diệp tiêu lông mày nhữ lại kỹ năng vung ra phanh phanh phanh bốn cái trí tử cựu trên thân đồng thời t o á t ra hắc khí đem diệp tiêu kỹ năng toàn bộ ngăn lại quả nhiên duy nhất thân thể vẫn là quá yếu đối điểm dứt lời bốn cái trí tử cựu trên người hắc khí quỷ dị giống như xuyên kết hợp lại diệp tiêu liền nhìn đến mấy cái này sớm đã không một tiếng động trí tử cựu trên mặt đúng là lộ ra vẻ thống khổ ngay sau đó bốn gỗ sớm đã phân mảnh thân thể bắt đầu dung hợp ngay tại diệp tiêu xem không hiểu tình huống trước mắt thời khắc trí tử cựu bản thể một n ả y r a xông vào cái này đoán trong hắc khí đục ngầu hắc khí buộc phát ra quang mang trói mắt diệp tiêu ngửi được trong không khí một luồng mục nát khó ngửi khí tức c h ậ t hắc quang thu nạp xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt là một cái hoàn toàn mới nhân loại thân thể hắn dung mạo rõ ràng là trí tử cựu chỉ bất quá cùng lúc trước mấy cái k i a trí tử cựu、so、toàn thân trần trụi ra thị hiện ra lấy mục nát màu xám hai cái đỏ tươi đồng từ không ngừng có hắc khí q u a n quẩn tóc dài càng là kẹp lấy lấy đỏ vàng lục lam đen năm loại nhăn xác ở tại chỗ ngực lúc ạ này dung hợp sau trí tử cựu mở miệng nói ra xem ra ngươi vẫn là người nòng tính diệp tiêu lông mày mưa lên đầy trời hỏa cầu lần nữa thế ra không sai mà lần này mẫu xám trí tử cựu chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên đầy trời hỏa cầu liền tại diệp tiêu nhìn soi mói biến mất hầu như không còn diệp tiêu đồng tử co lại nhanh chóng ngược lại là mẫu xám trí tử cựu thấy thế lộ ra một vệ ý cười thế nào Ta hay có phải h k ô người muốn ạ nói cái gì diệp tiêu hỏi màu xám trí tử cựu trên mặt lộ ra một vệ cờ nhạt ta hy vọng ngươi cùng trí ra hòa giải ừng diệp tiêu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trước mặt màu xám trí tử cựu không cần hoài nghi ta đã đọc đến ý thức của hắn rõ ràng vừa mới nơi này xảy ra chuyện gì tuy nhiên ngươi giết sạch ly nguyện thành tất cả trí g i a người nhưng chỉ cần ta mở miệng toàn bộ trí g i a cũng sẽ không động tới ngươi mảy may thậm chí chúng ta lẫn nhau có thể hợp tác diệp tiêu đánh ra trước mắt cái này màu xám trí tự cựu nghi hoặc hỏi ngươi muốn hợp tác với ta cái gì màu xám trí tự cựu khẽ cười nói n g ư ơ i ta liên thủ giết sạch cái khác thất đại gia tộc trở thành mảnh thế giới này chúa tệ diệp tiêu hơi kinh ngạc thật sự là hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này lai lịch cổ quái gia hỏa vậy mà lại mời hắn cùng một chỗ liên thủ theo vừa mới trong lời của đối phương Diệp Tiêu cho ó t dù trước kia lẫn nhau nội đấu tranh đoạt tài nguyên nhưng cái kia chỉ là bọn hắn bên trong sự tình một khi dính đến ngoại địch bát đại gia tộc từ trước đến nay cùng chung mối thủ nếu không chỉ bằng trí ra những năm này thế nhỏ cái khác bảy nhà hoàn toàn có thể đem hắn chiếm đoạt đây cũng là bát đại gia tộc sừng sức trăm năm mà không ngã yếu tố mấu chốt dù sao tám cái trong liên minh tối đỉnh cấp quái vật khổng lồ liên thủ căn bản không người có thể dung chuyển nó địa vị như vậy trước mắt cái này trí tử cựu lời nói này tựa hồ có chút không hợp lý dường như nhìn ra diệp tiêu trong lòng nghi hoặc màu xám trí tử cựu nhạt cười nói bát đại gia tộc cũng không phải là giống ngoại giới truyền lại như vậy bền chắc như thép chiến lược của ngươi thật sự là ta bình sinh thấy ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể trở thành giống như ta người nếu có trợ giút của ngươi tương lai chờ ta lần nữa bưng xuống trên phiên đại lục、này. nếu như t muốn hợp tác tối thiểu nói cho ta biết trước ngươi là ai màu xám trí tử cựu khép cười một tiếng không cần tại trên người của ta lãng phí thời gian chờ ngươi thật đứng tại ta bên cạnh tự nhiên sẽ biết ta là người như thế nào ngươi bây giờ tuy nhiên chiến lược siêu thoát nhưng đối mặt chân chính ta vẫn như cũng không bằng Qua hắc -long, hiện hiện. long nội y côn g bạo long ngâm vang vọng một phía không khí cũng tại thời khắc này biến đến sao động thế mà màu xám trí tử cựu hiển nhiên thông qua đọc đến trí tử cựu ký ức đã sớm biết diệp tiêu hắc long nội y chỉ thấy hắn tiện tay vung lên ở ngực trước mặt bốn cái mặt nạ liên tiếp phun ra bốn đạo hắc khí hắc khí ngưng ở trước người hình thành một đạo to lớn lưới bảo vệ cái kia khiến trí gia người nghe tin đã sợ mất mật không có chút nào chống đỡ chi lực long âm đúng là bị trực tiếp ngăn tại hắc khí bên ngoài l i ê n đặc thù thương tổn long uy cũng có thể đỡ diệp tiêu c h o mày cứ việc lúc trước trong chiến đấu hắn thì ý thức được chính mình hắc long nội uy sẽ bị ngăn lại nhưng hắn vốn cho rằng đối phương sẽ dùng cùng trí tử cựu một dạng kính hoa thủy n g u y ệ t không nghĩ tới đối phương đúng là trực tiếp dùng cái kia q u ỷ dị hắc khí liền nhẹ nhõm đỡ được hắc long nội uy cùng lúc đó màu xám trí tử c ự đột nhiên vô cùng cảm khái quả nhiên là đầu kia hắc long thi hải không nghĩ tới sau cùng vậy mà rơi vào trong tay của、người. cái này vừa nói diệp tiêu không khỏi nhìn nhiều đối phương hai mắt cái này màu xám trí tử cựu vậy mà há miệng thì nói ra hắc long nội uy lai lịch xem ra còn thật không đơn giản màu xám trí tử cựu một bên không chế hắc khí vừa cười giải thích nói năm đó ta bản ý cũng là muốn tìm kiếm đầu này trong truyền thuyết đạt được cổ lao chủng tộc chúc phúc hắc long thi hải cần làm ta b u ô n g xuống n h ự c thể chỉ tiếc một mực không tìm được di tích cửa vào muốn đem hắc long thi hải làm b u ô n g xuống n h ự c thể nói cách khác cái này thần bí linh hồn sớm đã chết đã lâu diệp tiêu ánh mắt lấp lóe khẽ cười nói cho nên ngươi muốn từ ta chỗ này c ư đi màu xám không không quân tử không đoạt người chỗ tốt chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý hợp tác với ta ta liền sẽ không chiếm lấy trên người ngươi hắc long thi h ả i ngươi nhìn không ra ta bây giờ nắm giữ tốt hơn thân thể sao diệp tiêu khẽ giật mình tiếp theo mày n h ắ n lại có chút khó tin địa chỉ lấy đối phương thân thể ngươi nói thân thể chỉ là cái đồ chơi này màu xám trí tử cựu gặp diệp tiêu h i ế u kỳ cũng là rất dứt khoát trả lời không tệ đây đều là ta cái này mấy chục năm lục tục no ngoe bồi dưỡng thân thể bất quá bọn hắn đều có mỗi người thiếu hụt căn bản là không có cách dung nạp ta to lớn linh hồn chi lực cho nên chỉ có thể coi là không hợp cách vật chứa cũng không biết có phải hay không quá lâu không cùng người nói chuyện hay là cái này màu xám trí t ử c ử u là thật tâm muốn cùng diệp tiêu hợp tác cho nên không giống nhau diệp tiêu hỏi thăm hắn liền lại phối hợp giải thích siêu cường bất quá tại đã trải qua một loạt nghiên cứu về sau cuối cùng vẫn bị ta nghĩ ra biện pháp đáng tiếc cũng là cái này thật vất vả bồi dưỡng ra được hoàn mỹ hạch tâm vật chứa có chút không quá nghe lời cái này còn phải may mắn mà có n g ư ờ i không phải vậy còn thật muốn có phần tốn nhiều sức lực diệp tiêu trong lòng r u lên chẳng lẽ ra hỏa này trong miệm nói hoàn mỹ vật chứa là trí tự cựu đây không phải là một cái người sống sờ sơ sao rất kinh ngạt sao ngươi không cho rằng cầm giữ có vô hạn trưởng thành không gian nhân loại mới là tốt nhất vật chứa theo màu xám trí tử cựu bình thản kể rõ diệp tiêu xem như minh bạch lúc trước cùng hắn đối chiến năm cái trí tử cựu kỳ thật đều là hắn bồi dưỡng ra được vật chứa mà những người này vật chứa nguyên bản đều là con người sống sờ sờ còn vô cùng có khả năng đều đến tự trí ra sau đó diệp tiêu trầm giọng hỏi ngươi chẳng lẽ không phải trí ra người màu xám trí tử cựu đỏ tươi đôi mắt lưu chuyển cười nói không phải nói trí ra là người của ta khác nhau ở chỗ nào diệp tiêu nhữ mày hỏi màu xám trí tử cựu cười nói ta sáng tạo ra bọn hắn đưa cho bọn hắn bây giờ địa vị vậy bọn hắn trời sinh nên cung cấp ta điều động đây chính là khác nhau diệp tiêu nhìn trước mắt màu xám trí tử k i ự u bị hắn lần này ngôn luận cho triệt để trấn kinh hiện tại ngươi có thể rõ ràng năng lực của ta màu xám trí tử k i ự u nữ khí bình thản nói ra chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác với ta ta không chỉ có lại trợ giúp ngươi triệt để dung hợp thể nội h ắ c long thi hải để ngươi phát huy ra hắc long thi hải chân chính lực lượng tương lai ta cũng sẽ đem cái này vĩnh sinh tri pháp truyền thụ cho ngươi như thế nào diệp tiêu trong lòng cười lạnh nói đùa hắn liền đối phương thân phận chân thật cũng không biết chớ nói chi là thần bí nhân này liền tự gia tộc người đều có thể lấy ra làm làm vật chứa bồi dưỡng bực này hành động thật là khiến người lương phát lệnh cùng hắn hợp tác cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào đến mức cái gọi là vĩnh sinh chi pháp không nói trước cùng tiểu kim cùng hưởng sinh mệnh về sau bây giờ diệp tiêu cũng nắm giữ trên vạn năm thỏa mệnh lại làm sao coi trọng loại này đem chính mình biến thành người không g i a người quỷ không g i a quỷ vĩnh sinh chi pháp ngược lại là đối phương trong miệm nói dung hợp hắc long thân thể sự tình để diệp tiêu ít nhiều có chút hứng thú nhưng hắn có thể sẽ không đem chính mình tánh mạng giao cho một cái không rõ lai lịch ra hỏa đó cùng muốn chết không có gì khác biệt sau đó diệp tiêu xuất thủ lần nữa các loại kỹ năng vung ra phối hợp với ma pháp của mình vũ khí đối với màu xám trí tử cựu phát động công kích màu xám trí tử cựu nhìn thấy diệp tiêu s á t mặt không khỏi lạnh lẽo đầu tiên là huy động hắc khí ngăn cản diệp tiêu kỹ năng tiếp lấy thanh âm chuyển sang lạnh lẽo ta hảo ngôn khuyên bảo ngươi vậy mà không biết tốt xấu phanh phanh phanh đáp lại hắn là diệp tiêu liên tiếp tiến công đáng tiếc toàn bộ cũng không đánh bên trong bất quá màu xám trí tử cựu ngoại trừ ngăn cản cũng không có tiến một bước đối diệp tiêu phát động phản kích điều này cũng làm cho diệp tiêu trong lòng s á n tỏ xem ra ra hỏa này lúc trước nói lời cũng không có lừa hắn lấy hắn hiện tại bộ thân thể này cần phải không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn sau đó diệp tiêu không cố kỵ nữa đối với màu xám trí tử c ử u khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công như thế sau một lúc lâu là màu xám trí tử c ử u lại một lần ngăn lại diệp tiêu tiến công về sau trên thân bỗng nhiên tuôn ra nồng đậm h ắ c khí nếu như không phải lúc trước lúc trước trí năm đến trí bắt đều bị ngươi hủy bộ thân thể này hiện tại chỉ có thể phát huy không đến ban đầu ba thành thực lực hôm nay nhất định chẳng ngươi, ngươi liền hào hảo nhiều hưởng thụ mấy ngày đi diệp tiêu lại là một đạo kỹ năng vung ra về sau cười lạnh nói các ngươi trí ra người đều như vậy ưa thích nói nhảm sao mẫu xám trí tử cựu giờ phút này toàn thân đã triệt để bị hắc khí bao k h ỏ a ngột ngạt thanh âm theo trong hắc khí chuyển đến vô c h i tiểu nhi ngươi cho rằng ta là cái kêu bất thành khí vật chứa biết rõ đánh không lại còn muốn không não cậy mạnh chỉ là một cái phong thiên cấm ma như thế nào cả ta dứt lời mẫu xám trí tử cựu lôi cuốn lấy toàn thân hắc khí đông nhiên thoát ra sau một khắc diệp tiêu liền nhìn đến đối phương trực tiếp phá vỡ chính mình kết giới hướng về nơi xa gấp vút đi tình cảnh này diệp tiêu quả thực có chút bất ngờ hắn không có nghĩ tới tên này lại có thể phá vỡ bắt chuyển chức nghiệp giả đều thúc thủ vô sách phong ma kết giới ha ha tiểu tử hôm nay ngươi giúp ta hàng phục không nghe lời vật chứa ta liền tha cho ngươi một mạng không bao lâu ta sẽ đích thân đến đây rút khô linh hồn của ngươi đưa ngươi liền mang cái kêu hắc long thi hải dung nhập thân thể của ta trước đó ngươi có thể tuyệt đối không nên chết rồi đối mặt màu xám trí tử cựu kêu gạo diệp tiêu cười lạnh một tiếng muốn chạy trốn một cỗ vô cùng m i n mông lực lượng từ hắn trên người tuôn ra long thần hàn lâm trong chốc lát một cỗ cùng bạo hắc long khí tức điên cùng lan tràn diệp tiêu sau lưng triển khai hai cánh toàn thân bị màu tím long khí bá khỏa giờ khác này diệp tiêu tứ duy thuộc tính bạo tăng hai trăm linh nhanh nhẹn cùng trí lực theo ban đầu hơn hai vạn bạo tăng đến hơn tám vạn điểm thể chất thì theo hơn tám nghìn điểm gia tăng đến hai vạn sáu nghìn điểm mà khoa trương nhất muốn thuộc lực lượng thuộc tính tại tân nhân vương danh hiệu gia chỉ dưới lực lượng theo ban đầu bốn vạn bảy nhiều một chút trực tiếp bạo tăng đến ba mươi chín vạn nhiều một chút cái này kinh khủng t ă n g phúc trực tiếp để diệp tiêu toàn thân có dùng không hết khí lực mặc dù không có thử qua nhưng diệp tiêu tự tin tại long thần hàng lâm trạng thái phía dưới giơ tay nhấc chân có thể tùy tiện hủy đi một t o à núi lớn bất quá diệp tiêu cũng không có g i n h đi thể hội cái này u y ẹ n chuyển trạng thái thần tốc trong nháy mắt khởi động tại hơn tám vạn điểm nhanh nhẹn ra trì dưới diệp tiêu thân hình hóa thành một đạo lưu quang đổi s á t màu xám trí tử cựu mà đi mà hắn nguyên bản vị trí thẳng đến hai giây sau đó tàn ảnh vừa rồi dần dần tiêu tán lúc trước đối phó trí tử cựu mấy cái vật chứa thời điểm diệp tiêu nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn sử dụng long thần hàn lâm dù sao tác dụng phụ thực sự có chút lớn đồng thời hắn cũng tự tin mình tại thi triển kết giới phong ma về sau trí tử cựu căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn thế mà tình huống bây giờ khác biệt tại này k long i thần từ xuất nơi nào i ệ n t h hàng lâm ra trí dưới diệp tiêu lúc này tất cả kỹ năng làm lạnh toàn bộ kết thúc hư không viễn ảnh trực tiếp khởi động long thần trạng thái dưới diệp tiêu trực tiếp đạp nhập hư không duy trì mượn nhờ hư không duy trì trợ giúp cơ hồ thời gian nháy mắt hắn cũng đã đổi kịp chính tốc độ cao nhất buôn tàu đoàn kia hắc khí sau một khắc diệp tiêu đi vào hắc khí trước mặt không trần c h ờ chút nào trực tiếp bước ra hư không duy trì sớm tại truy kích đồng thời hắn đã đem ma pháp vũ khí xếp đến đ ỉ n h phong không có hai lời diệp tiêu dơ lên pháp trượng đông nhiên hướng đen đoàn vung đi giải trừ hư không huyền ảnh lần công kích thứ nhất có thể tăng phúc năm mươi thương tổn thế mà cũng, cũng là bởi vì cái này một điểm diệp tiêu huy động pháp trượng trong n h y mắt không gian chung quanh đúng là bị trực tiếp mở ra một cái lỗ hổng bất thình lình một màn cũng là để diệp tiêu có chút ngoài ý muốn. mà cái kia bị hắc khí bao quanh màu xám trí tử cựu h i ệ n nhiên cũng không nghĩ tới diệp tiêu lại có thể b ộ c phát ra khủng bố như thế chiến l ự c tình cảnh này quả thực đem hắn giật nảy mình chỉ dựa vào lực lượng kéo vỡ hư không có thể mặc dù hắn linh hồn chi lực cường đại dị thường trước tiên thì kịp phản ứng không biết sao trên thân bộ thân thể này thực sự có chút rách nát không chịu nổi căn bản đến không kịp trốn tránh sau đó diệp tiêu pháp trượng đột nhiên đánh vào hắc khí phía trên trong c h ấ p mắt cái kia nồng đậm hắc khí lại không lúc trước như vậy tác dụng ngược lại là bị diệp tiêu trực tiếp đánh sơ sát lộ ra bên trong màu xám trí tử Pháp mà bây giờ tại tăng vọt mười hai lần thương tổn phía dưới diệp tiêu không tin đối phương còn có thể ngăn cản nếu quả như thật có thể ngăn cản diệp tiêu cơ hồ đã có thể cân nhắc sau đó phải tránh ở nơi nào mới sẽ không bị đối phương tìm được may mắn hết thảy đều không vượt ra ngoài dự tính của hắn cùng lúc đó một cỗ tràn ngập mục nát gây mũi hắc khí từ đó bay ra tiểu tử người đáng chết dám hủy ta chăm chú bồi dưỡng vật chứa ta sẽ không bỏ qua ngươi nói hắc khí hóa thành một luồng khói đen liền muốn bỏ chạy diệp tiêu sớm liền h i ể u sẽ có như thế vừa ra há sẽ bỏ qua thừa dịp long thần h à n g lầm trạng thái còn chưa kết thúc liền muốn đem tiêu d i ệ t thế mà đến đón lấy thần kỳ một màn xuất hiện chỉ thấy khói đen vừa muốn hành động liền bị một cố vô hình chi lực cưỡng ép lôi kéo ở trong khói đen nhất thời chuyển đến một đạo hoảng sợ thanh âm đáng chết không gian chi lực. Ta. Khói đ e đánh đánh là... ngay t n h i sau đó diệp tiêu liền phát hiện một viên tản da quen thuộc hồng quan cái bóng chẳng biết lúc nào phiêu phủ ở diệp tiêu trước mặt nhìn đến cái này lau màu đỏ diệp tiêu trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hồng nguyễn tín vật Phí hết như dạ lớn vậy cùng ô n g phu, cuối c cũng đến tay. Không có đến Không tay. hai lúc ờ trời, i Diệp Tiêu tiếp hai Diệp Tiêu cùng cái kia hồng nguyệt chấp phóng phụ tay Trong mắt, tận tín vật lên đưa đem được. đạo đem đó. mang bao cùng Cùng trong hồng hồng l đó một cỗ quen thuộc lại năng lượng cường đại tràn vào diệp tiêu trong thân thể quả thứ ba hồng nguyệt tín vật tới tay cũng là không biết có thể mang đến cho hắn như thế nào kinh hỷ diệp tiêu có chút chờ mong chương hai trăm linh một thiên phú lại tăng cấp mới hồng nguyệt năng lực vĩnh sinh thế giới cao cấp khu vực một tòa cực kỳ ẩn nấp phong cách cổ xưa chạch viện chỗ sâu dưới lòng đất t i ê n tĩnh i mắng tối tâm không gian mơ hồ có thể thấy được ngồi lấy một tôn khô cạn thi thể nhưng mà đúng vào lúc này khô cạn thi thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên ngay sau đó một trận ho kịch liệt vang lên mấy giọt tràn ngập mục mũ nát m ù i vị màu nâu hết dịch đúng là theo thi thể khoe miệng chậm rãi nhỏ xuống lúc này khô cạn thi thể đ ỗ n g nhiên mở ra sớm đã cứng ngắc v í mắt cái kia cơ hồ mất đi hào quang đồng tử đ ỗ n g nhiên xẹt qua một vệ hắc khí thật lâu khô cạn thi thể đột nhiên thăm thảm thở dài một tiếng trí quy tín thanh em rất nhẹ nhẹ đến nếu như không phải tại cái này phong bế không gian bên trong sợ là đều khó mà nghe rõ thế mà một màn quỷ dị xuất hiện thanh âm truyền đi một lát một bóng người l ặ n g yên không một tiếng động đi đến bóng người động tác rất nhẹ sinh sợ quay dày đến trước mắt thi thể làm bóng người đi vào k h u cạn thi thể trước mặt về sau hắn mới thấp giọng hỏi t h ă m lao tổ xảy ra đại sự gì vậy mà kinh động đến ngươi k h u cạn thi thể lúc này đã một lần nữa nhắm mắt lại con của ngươi chết rồi c h í quý tín nghe được tin tức này đầu tiên là khẽ giật mình tiếp theo thần sắc bình tĩnh túi mình v à i trào thật xin lỗi lao tổ là ta sơ sẩy khô cạn thi thể dừng hai giây lúc này mới tiếp tục nói giết hắn là dạ ảnh c h í quý tín nhỏ khẽ nâng lên đầu trong mắt xẹt qua một vệt lanh mang khô cạn thi thể rồi nói tiếp đừng nghĩ đến báo thủ cái tiết dạ ảnh không chỉ có giết n g ư ơ i n h ư tử toàn bộ ly nguyện thành trí nhà thế lực đều bị hắn giết hại không còn đồng thời ta một luồng ý thức tại dung hợp nam đạo vật chứa về sau vẫn như cũng bị hắn vỡ nát cái gì liền lao tổ ngươi khô cạn thi thể đánh g â y nói ra không muốn báo thủ hắn thực lực cùng trưởng thành không thể đo lường c h í quý tín không dám nhiều lời chỉ là gật đầu c ô n g kính minh bạch lao tổ ừ n đi thôi lần này ta ý thức bị thương nặng bưng xuống thời gian sợ là muốn rời lại những ngày này khiêm tốn một chút thuận tiện giúp ta nhiều chọn mấy cái thích hợp hài t ừ tới khâu cạn thi thể nói xong liền phất p h ấ t tay trí q u ý tín túi mình vái chào rất nhanh liền biến mất ở cái này mở tối trong không gian toàn bộ không gian cũng theo đó lần nữa khôi phục được k i ê n tĩnh mà đi ra tối t ă m không gian trí q u ý tín rất nhanh liền thu đến đến từ ly nguyện thành tình huống ánh mắt của hắn lấp lóe vài cái cuối cùng đem tâm bên trong không cách nào phát t i ế t tức giận hung hăng đ è xuống cái này mới một lần nữa đi ra ngoài ba cùng lúc đó ly nguyện thành bên ngoài tại diệp tiêu đánh nát màu xám trí tử cựu sau Cái k ba d u n vô hạn thanh kỹ năng siêu thần cấp hiệu quả một người cầm giữ có vô hạn thanh kỹ năng lại không thủ kỹ năng điều kiện học tập hạn chế hiệu quả hai người mỗi một cái kỹ năng đều có thể vì ngươi cung cấp bốn điểm trí lực thuộc tính ba chính như diệp tiêu suy nghĩ theo quả thứ ba hồng n g u y ệ t tín vật tới tay hắn siêu thần thiên phú lần nữa thu hoạch được tăng phúc nguyên bản mỗi cái kỹ năng c ó thể cung cấp ba điểm trí lực thuộc tính biến thành bốn điểm trong trước mắt diệp tiêu trí lực thuộc tính trực tiếp bạo tăng bốn bốn trăm bốn mươi điểm mà lực lượng cũng đồng thời tăng trưởng sáu sáu trăm sáu mươi năm điểm nói cách khác vẹn vẹn dung hợp hồng n g u y ệ t tín vật thì vì diệp tiêu mang đến trọn vẹn mười một một trăm l i n ă m điểm thuộc tính tăng phúc không thể không có vị khủng bố hiện tại diệp tiêu tứ duy tổng thuộc tính đã đạt đến mười hai vạn h i ề u dạng này thuộc tính gặp phải cựu chuyển chức nghiệp giả tựa hồ cũng có thể đ ư ợ vào đương nhiên có thể tại v i n h sinh thế giới trở thành cựu c h u y ề n chức nghiệp giả cơ hồ không có tầm thường bọn hắn tự thân tất nhiên cũng là các loại kỳ nộ g không ngừng diệp tiêu đương nhiên sẽ không vì vậy mà chủ quan xa bất luận thì vừa mới cái k i a không rõ lai lịch màu xám trí tự cựu h i ệ n nhiên hẳn là trí g i a nào đó một vị lao tổ những thứ này quá khứ trong lịch sử đỉnh tiêm lao quái tất nhiên có các loại làm cho người khó có thể tưởng tượng thủ đoạn hôm nay nếu như không là đối phương không có hoàn toàn chuẩn bị tốt diệp tiêu muốn đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ dàng may ra những thứ này đỉnh tiêm lao quái đồng dạng chỉ sẽ xuất hiện tại cao cấp khu vực chỉ cần hắn không mạo mội xông vào muốn đến là không có cái uy hiếp gì đến hắn tồn tại sau đó diệp tiêu thông qua cảm giác rất nhanh liền trao đổi vừa mới lấy được hồng n g u y ệ t tín vật cái này hồng n g u y ệ t tín vật bề ngoài tựa như là một viên hoạt bát trái tim thông qua hồng n g u y ệ t chi nhãn truyền đến tư liệu diệp tiêu cũng biết cái này hồng n g u y ệ t tín vật tin tức hồng n g u y ệ t chi tâm ngoại trừ tất cả hồng n g u y ệ t tín vật cộng đồng đặc điểm gia tăng sở hữu giả thiên phú bên ngoài hồng n g u y ệ t chi tâm cũng như phía trước hai cái hồng n g u y ệ t tín vật một dạng nắm giữ tự thân đặc hữu năng lực ba tâm linh lĩnh vực khởi động lĩnh vực về sau có thể đọc đến phạm vi năm trăm m bên trong hết thệ quân đội bạn tư duy cũng nắm giữ điều khiển cùng chuyển di quân đội bạn tự thân kỹ năng cùng năng lực hiệu quả đồng thời bị lĩnh vực ảnh hưởng đ í c nhân như là tiến vào kính hoa thủy nguyện không tự chủ lâm vào trong ảo giác cái kia hiệu quả không cách nào bị kháng tính triệt tiêu lĩnh vực mở ra về sau mỗi giây tiêu hao một nghìn điểm ma lực giá trị ba tâm linh lĩnh vực khi nhìn đến liên quan tới kỹ năng miêu tả về sau diệp tiêu trong đầu trước tiên hiện hiện chính là lúc trước cùng trí tử cựu chiến đấu trong chốc lát diệp tiêu liền kịp phản ứng trí tử cựu lúc trước thi triển kính hoa thủy nguyện là chuyện gì xảy ra có lẽ trí tử cựu bản thân thì nắm giữ có chút tường lực tránh né kỹ năng có lẽ là đến từ bả hay là hậu thiên lấy được kỹ năng đương nhiên còn có một loại khả năng năng lực này là hắn theo cái khác trí tử cựu trên thân c h u y ể n di mà đến nhưng mặc kệ là loại nào nguyên do trên thực tế cái này năng lực này chỉ là tại tâm linh lĩnh vực g i a trì dưới hiện ra đến diệp tiêu trước mặt mới sẽ biến thành lúc trước cái k i a tình cảnh quỳ dị cái này vừa phân tích nhất thời để diệp tiêu cũng không khỏi kinh hì tại tâm linh lĩnh vực cường đại phải biết trước sớm tại h u y ễ n ảnh mê cung bên trong diệp tiêu liền đem tinh thần của mình kháng tính điệp ra đến rất cao cấp độ bây giờ lại nương theo lấy diệp tiêu phi tốc trừng thành cái này tinh thần kháng tính sớm đã không thể giống nhau mà nói dựa theo bình thường tới nói diệp tiêu cũng không cảm thấy vĩnh sinh thế giới bên trong còn có cái gì cái gì huyễn thuật có thể làm cho hắn trúng chiêu cho dù là mạnh hơn huyễn thuật hắn không cách nào hoàn toàn ngăn cản nhưng muốn phát hiện manh mối cũng không khó đây cũng là trước đó diệp tiêu một mực chưa từng đem trí tử cựu tính hoa thủy n g u y ệ t hướng huyễn thuật phương diện suy nghĩ nguyên nhân căn bản cho tới giờ khác này nhìn đến tâm linh lĩnh vực hiệu quả vậy mà không nhìn mục tiêu địch nhân thẳng tính hắn mới bừng tỉnh đại ngộ ngược lại là cái tiêu đ ọ c đến quân đội bạn tư duy điều khiển cùng chuyển di quân đội bạn kỹ năng cùng năng lực công năng ngược lại là đối trước mắt diệp tiêu tăng lên không lớn dù sao hắn chức nghiệp là dung hợp pháp sư trước mắt duy nhất quân đội bạn cũng chỉ có tiểu kim đầu này truyền kỳ thành thú bản thân hắn thì cùng tiểu kim tâm ý tương thông đồng thời cũng cùng hưởng tiểu kim năng lực duy nhất có thể điều khiển cùng c h u y ể n di cũng chỉ có kỹ năng diệp tiêu bản thân kỹ năng đối với tiểu kim cũng không kém đến nội chỗ nào cho nên lòng này linh lĩnh vực cái thứ nhất hiệu quả tại hắn cái này thì lộ ra tương đối vô dụng nhưng bất kể nói thế nào chỉ là một cái có thể ảnh hưởng địch nhân tư duy khiến cho không tự chủ sinh ra h à o giác đặc điểm liền đã có thể ảnh hưởng một trận chiến đấu lúc trước trí tử cựu chỗ lấy cuối cùng vẫn là bị diệp tiêu đánh giết chỉ có thể nói hắn không có diệp tiêu bền bỉ dù sao nếu như không phải diệp tiêu rõ ràng đem ma lực giá trị hao tổn hư không diệp tiêu còn thật không nhất định có thể đánh g i ế t đối phương mà hết thể này còn thật muốn cảm tạ hắc long nội uy nếu như lúc trước không phải là vì để hắc long nội uy tiếp tục thương tổn lâu hơn một chút diệp tiêu sát xuất lớn cũng không nghĩ tới muốn trên diện rộng gia tăng ma lực của mình giá trị bây giờ xem ra đây là hết sức sáng suốt quyết định nghĩ nghĩ diệp tiêu thử muốn đem hắc linh chi lực rót vào cái này tâm linh lĩnh vực bên trong nhìn xem có thể hay không d ị biến ra cái gì kỳ hiệu tới kết quả lại được nhắc nhở không cách nào rót vào hắc linh chi lực diệp tiêu tò mò t i ế ngay được sau khi giải thích diệt tiêu mặc dù có chút đáng tiếc thật cũng không quá nhiều về phải vốn là cái này còn lại số lượng không nhiều hắc linh chi lực nguyên bản làm huấn lưu cho cái kia siêu thần cấp vũ khí nghĩ đến siêu thần cấp vũ khí diệp tiêu cũng kịp phản ứng nhất định phải nhanh trở về đã làm trễ lại không ít thời gian nghĩ đến, đến tận đây diệp tiêu rời đi hồng nguyệt không gian bất quá lúc gần đi thật cũng không quên quan tâm một chút chính mình duy nhất sự vật b ấ tuy q á t nhiên tiêu diệt toàn bộ ly nguyện thành trí ra người nhưng đến tiếp sau sự tình vẫn là muốn an bài một chút hắn cũng không muốn thắng lợi của mình quả thực vô cớ làm lợi người khác cứ việc trái cây này tới là nhẹ nhàng như vậy lần nữa trở lại ly n g u y ệ t thành so với lần trước diệp tiêu đến lúc lúc này bên trong thành lộ ra đến ăn tính dị thường lui tới chức nghiệp giả quả thực có thể dùng lẹ tệ để hình dung diệp tiêu nhứ mày lập tức hướng về thành chủ phủ nhanh chóng tiến lên rất nhanh làm diệp tiêu lần nữa đi vào thành chủ phủ lúc cũng nhìn đến chung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy đại lượng chức nghiệp giả xem ra tại diệp tiêu cùng t r í tử cựu rời đi ly nguyệt thành về sau nơi này chức nghiệp giả cũng không có cứ vậy rời đi ngược lại theo hai người rời đi về sau càng ngày càng nhiều nhận được tin tức chức nghiệp giả không ngừng chằm vào diệp tiêu cũng không rõ ràng những người này toàn bộ tụ ở chỗ này có ý nghĩa gì chẳng lẽ là g à n h đến hoảng thế mà đúng lúc này phía trước một trận tạp nhạp tiếng cai và hấp dẫn diệp tiêu chú ý chung nghĩa, chỉ chút khoác không thành chủ cai địa bàn của các ngươi. ta biết ngươi từ trước một trận tiếng tiêu biết biết t ngươi người ngượng ngươi, ngươi các cũng các dám mà dẫn bằng này, nói nói bàn và là ý phụ ừ t r ư ớ cùng đến điên nay tiền, nhưng không nghĩ tới ngươi vì tiền liều mạng như vậy. Tại cái này lời nói cuồng. tham vậy, tới tại dám liều cái lời vì c Ừ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì hắn chu ra đã không sợ đắc tội trí ra vừa vặn chúng ta cùng một chỗ độc thủ đem bọn hắn đều bắt lại trễ giờ chờ trí ra phía trên phái người tới không chừng còn có thể đổi điểm chỗ tốt không tệ cho dù không có chỗ tốt trí ít cũng có thể cùng trí ra trèo lên điểm quan hệ ta vừa vặn cũng muốn một trăm hai mươi cấp nói không chừng có thể đổi lấy một lần tiến vào thành chủ phụ tiếp tấn cấp nhiệm vụ cơ hội ha ha người nghĩ chính là ta nghĩ nghe trận này lời nói diệp tiêu ánh mắt lấp lóe trong lòng cũng là hơi kinh ngạc chu nghĩa cái tiêu mập mạp lại còn còn sống cũng khó trách diệp tiêu như vậy kinh ngạc dù sao lúc trước t r í bá khanh thế nhưng là nói đến hết sức rõ ràng hạn chỗ lấy tới m u ộ n chính là mang theo mấy ngàn tên h ổ k h i ế u quân đoàn thành viên sớm một bước đối chu gia khởi xướng càn quét hành động dưới tình huống đó cho dù diệp tiêu đối chu gia năng lực ô n có lòng tin nhất định cũng không cảm thấy chu gia có thể ngăn cản được hộ khíếu quân đoàn dù sao nếu như có thể đánh được chu gia cũng không cần tại trí gia làm cháu trai làm nhiều năm như vậy thế mà cái này chu nghĩa thật đúng là để diệp tiêu ngoài ý muốn diệp tiêu trực tiếp đẩy ra đám người đi vào phía trước sau một khắc chu nghĩa cái tiêu mập mạp thân ả n h liền tiến vào diệp tiêu trong tầm mắt mà ở tại bên cạnh ngoại trừ chu huyện chu linh cùng chu võ cái này và cái diệp tiêu người quen biết bên ngoài còn có mấy trăm danh nhân tại chỗ đối với những người này diệp tiêu cũng không nhận ra bất quá từ đối phương thần thái cùng trang đến xem cũng hẳn là người của chu gia lại còn có nhiều như vậy s ố n sót diệp tiêu nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ Mà lúc này một mực bị chất vấn g trung c nghĩa cũng là lệnh mở miệng cười vương tiêu ly nguyệt thành trí ra đã không có không nói trước tại cao cấp khu vực trí i a có thể hay không phái người tới liền nói ra ảnh đại, đại nhân g có thể mới vừa mới rời đi không bao lâu ngươi thì như vậy vội vã nhảy ra không sợ một hồi hắn trở về ngược lại lúc ngươi sợ là không có kết quả gì tốt ai ngờ đối mặt chu nghĩa lần này ẩn hàm uy hiếp vương tiêu lại là không chút nào hoảng ngược lại cười khẩy nói chu bàn tử ngươi ít cầm dạ ảnh đến lừa g a t a hắn đều rời đi lâu như vậy cũng chưa chắc trở về chắc hẳn giờ phút này cần phải gặp chuyện phiền phái gì ngừng tạm vương tiêu dường như cảm thấy có chút không an toàn vội vàng bổ sung một câu lại nói dạ ảnh là dạ ảnh n g ư ơ i chu gia là chu gia giữa các ngươi vốn lạt thì không có quan hệ gì ngươi thiếu bắt các ngươi chu gia cùng dạ ảnh liên thủ loại này quỷ đều không tin sự tình đến lừa q a t a ta còn nói ta vương ra cùng dạ ảnh liên thủ nữa nha. Chu c hai u Linh giận, ngươi đánh cả c giắm, o thủ đ ạ ca bên chính từ á c c với h n thiên cùng i gia vương lưu trí c Vương Kiêu liếc nhìn nhau trong lòng nhất thời cũng có quyết định Cái đây quả thực là đưa tới cửa công tích chỉ cần bắt giữ chu gia đến lúc đó tất nhiên có thể cùng chí gia đáp lên quan hệ bọn hắn riêng phần mình thế lực thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay cũng chính là ôm lấy ý nghĩ như vậy bọn hắn mới có thể trước tiên nhảy ra cùng chu gia rằng co đối phương cộng lại không tới năm trăm n g ư ờ i mà bọn hắn bên này ba phe thế lực cùng nhau có thể chừng gấp hai nhiều không có đạo lý thất bại đến mức gia ảnh sẽ sẽ không trở về ba nhà tự nhiên cũng là lo lắng chỉ bất quá cơ hội trước mắt là qua muốn quật khởi tự nhiên nương theo lấy mạo hiểm nhưng bọn hắn cũng sớm có dự định chỉ phải nhanh chóng cầm xuống chu r a sau đó cùng nhau trốn thành chủ phủ về sau m ư ợ n nhờ thành chủ phủ phòng ngự lại trận bọn hắn cần phải còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian giả thiết lập phòng ngự đại trận ngăn không được dạ ảnh bọn hắn cũng có thể trực tiếp sử dụng thành chủ phủ bên trong truyền tống công năng trước tiên rời đi tranh n ẽ đợi đến trí gia cao cấp khu vực phái người trước tới đối phó dạ ảnh về sau bọn hắn mang nửa chu gia xuất hiện hiệu quả cũng giống như vậy mà lúc này trong đám người diệp tiêu cũng coi như hiểu rõ tình huống hiện trường khoe miệng không khỏi nổi lên một vệ cười yếu ớ t nguyên lai là một đám dân cờ bạc ca ngược lại là rất biết nắm chắc cơ hội cờ thắng chỗ tốt tự nhiên k h n g ít chỉ là rất đáng tiếc ván này bọn hắn đã định trước thua đến mức đánh bạc thua đại giới vậy chỉ có thể là nỗ lực đánh mạng t r ư ơ n g hai trăm linh hai đẳng cấp tăng vọt công nhân tuyên chiến giữa sân vương tiêu cùng hai người khác đã mang theo mỗi người thủ hạ đem chu nghĩa vài trăm người vây lại nhìn đến những người này cử động chu nghĩa mập mạp mặt gò má cũng là nhiều mấy đầu nếp vốn sau lưng chu linh nhỏ giọng tầm nói ngũ ra chúng ta thật muốn đánh sao đối phương người hơi nhiều a một bên chu võ thì là dơ một mặt to lớn thất bại trịnh trọng nói linh nhi tỷ ngươi yên tâm ta sẽ bảo hộ ngươi chu linh tức giận liếc mắt ngược lại là chu u y ệ n trực tiếp dơ lên tinh mỹ trường cúng nhắm ngay vương tiêu chu nghĩa kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn nếu như không là trước kia hắn tại hồ khiếu quân đ o à n sắp xếp hai mắt từ đó sớm một bước biết được trí gia đ ộ n tĩnh hắn giờ phút này sợ sớm cũng mất mạng nhưng dù vậy trí gia cường đại vẫn là để chu gia tổn thất đại lượng tinh anh bây giờ tại chỗ vài trăm người đã là tận cố gắng lớn nhất bảo tồn lại lực lượng hắn cũng minh bạch liền dựa vào cái này năm trăm người muốn đối phó trước mắt cái này hơn một ngàn người phần thắng thực sự quá thấp có thể chu nghĩa biết được giờ khác này là tuyệt đối không thể lui vốn là đã nói xong cùng một chỗ liên thủ hợp tác cầm xuống ly n g ư ờ thành có thể chu ra cái gì cũng không làm còn bị trí gia diệt không ít người xem xét lại d a ảnh chỉ bằng một người giết sạch toàn bộ thành chủ phủ mấy ngàn người nếu như lúc này chu nghĩa lại không biểu hiện một chút đằng sau nhưng là không còn bọn hắn chu ra chuyện gì mà lại trí ra đã đối bọn hắn xuất thủ tự nhiên là rõ ràng kế hoạch của bọn hắn bây giờ đã triệt để đắc tội trí ra hắn chu ra cũng mất bất kỳ đường lui nào chỉ có thể đón đầu mà lên chu nghĩa nhìn lấy đã tới gần hơn nghìn người cắn răng hung hăng nói ra bố trận cho ta giết chết bọn này tập trung t h a n h â m rơi xuống chu ra mấy trăm người tại thời khắc này toàn bộ bắt đầu chuyển động một trận dùng binh khí đánh nhau mắt thấy là phải bạo phát cùng lúc đó t r u n g quanh đại lượng còn chúng vây xem tuy nhiên đều thuộc về tham gia náo nhiệt người ra chuyện nhưng trong đó cũng không thiếu có một ít trong lòng đã bắt đầu tính toán phải c h ă n g muốn đi ra đứng đội thế mà l i ề n tại bọn hắn còn tại nội tâm xoắn suýt thời điểm một màn kinh khủng xuất hiện chỉ thấy mấy trăm đạo hỏa cầu trống rông xuất hiện ra ảnh là ra ảnh hắn trở về rồi chơi ạ hắn làm sao còn dám trở về hắn là thật không sợ trí ra phái người tới sao cái này đặc biệt hỏa cầu mưa lúc trước bọn hắn có thể mới thấy tận mắt tự nhiên biết đây là diệp tiêu bảng hiệu kỹ năng cho nên người tuy nhiên còn không có gặp nhưng tất cả mọi người rõ ràng tình cảnh này đại biểu cái gì giữa sân bị vây chu nghĩa cũng tại thấy cảnh này về sau thần s ắ c biến đến vô cùng kích động sau lưng chu linh càng là ngạc nhiên cao giọng nói cao thủ đại ca về đến rồi quá tốt rồi chúng ta không cần chết chu huyền thì là nhìn chằm chằm cái k i a đầy trời h ỏ a c ầ u trong đôi mắt sóng ánh sáng lưu truyền mà so sánh cùng nhau vương tiêu đám người sắc mặt tại thời khắc này biến đến vô cùng khó coi thậm chí không tự giác toát ra sợ hãi thật sâu sao làm sao nhanh như vậy chỉ ra người đâu vương tiêu có chút thất thần nói ra có thể một giây sau hắn cũng đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm đầy trời hòa cầu hóa thành cuồng bạo manh thu chui vào đám người những nơi đi qua chỗ có sinh mệnh toàn bộ bị vô tình t h ô n vệ cái này hơn một ngàn người n g thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không kịp nói ra miệng liền đã bước trí ra theo gót cái này khủng bố cường mạnh m ộ t kích lần nữa hung hăng đánh c h ú n g vào chung quanh tất cả người quan chiến nội tâm trong lúc nhất thời trong đám người không ít người đều là mặt mũi tràn đầy trăng xám mồ hôi lạnh chảy dòng giờ khắc này bọn hắn vạn phân may mắn nếu như diệm tiêu chậm thêm như vậy một hồi xuất hiện chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng sẽ trở thành cái kia hơn một nghìn cố đốt chá hòa cầu biến mất diệp tiêu thân ảnh chậm rãi triển lộ ở trước mặt mọi người bởi vì sự xuất hiện của hắn toàn bộ thành chủ phụ bên ngoài lần nữa biến đến lặng ngắt như tờ không trách bọn họ như thế hoảng sợ mặc cho ai đối mặt một cái vừa mới đơn thương độc mã giơ tay nhấc chân thì đồ dị năm sáu ngàn người sát thần đều khó có khả năng bảo trì bình hòa tâm tính đối với cái này diệp tiêu cũng không để ý tới mà chính là đem ánh mắt đặt ở chính mình tin tức mặt b ả n g Ba Đinh. chúc mừng ngươi lên tới một trăm ba mươi lăm cấp ba trước sau bất quá mấy cái giây theo hơn một ngàn người chết đi hắn đẳng cấp trong nháy mắt thăng liền mười lăm cấp đạt đến một trăm ba mươi lăm cấp cái này tốc độ lên cấp quả thực không nên quá khoa trương phải biết coi như đổi lại hắn bình thường t à y quái muốn muốn đạt tới một trăm ba mươi lăm cấp chỉ sợ không có nửa vầng trăng một tháng là không thể nào làm được mà nếu như là người bình thường tia liền càng là một cái quá trình khá dài đây hết thệ đều phải quy công cho tiểu kim trợ giút nghĩ đến còn đang ngủ say tiểu kim d i ệ p tiêu tâm lý khó tránh khỏi cảm khái không thôi mà chém giết cái này hơn một ngàn người ngoại trừ thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm bên ngoài lúc này diệp tiêu đoán hồn chi giới thuộc tính cũng thu được đại ngạch tăng lên rời đi hy linh phế tích thời điểm đoán hồn chi giới toàn thuộc tính tăng thêm cũng bất quá mới năm một trăm ba mươi ba thế mà thông qua lúc trước chém giết trí ra mấy ngàn danh nhân cùng vừa mới cái tia hơn một ngàn người giờ phút này đoán hồn chi giới toàn thuộc tính tăng thêm cũng đạt tới tám mươi lăm bốn mươi lăm phần trăm trọn b ẹ n tăng ba mươi bốn phần trăm nhiều phía trước tứ chuyển tấn cấp thuộc tính xuất tính đoán hồn chi giới thuộc tính xin lỗi nơi này tăng thêm phía trên cũng bởi vì hoán hồn chi giới tăng thêm trên diện rộng tăng lên lúc này diệp tiêu tứ duy thuộc tính cũng có tăng lên trên diện rộng 3 a i d gia ảnh đẳng cấp 135 chức nghiệp dung hợp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng 82.578, t h ể chất 11.149, n h a n h nhẹn 37.240, t r í lực 40.819 sinh mệnh giá trị 53878713 53878713, m a lực giá trị 615.894 615.894, ơ t b a tổng thuộc tính đạt đến kinh người 17 và nhiều sinh mệnh giá trị tuy nhiên tốc độ tăng nhìn như không lớn nhưng kỳ thật cũng là khá kinh người theo chiến lược tăng lên trên diện rộng từ bát đại gia tộc mang tới áp lực cũng tại dần dần giảm thấp thậm chí diệp tiêu cảm thấy thì lấy hắn hiện tại bộ này trạng thái tiến vào cao cấp khu vực cũng mảy may không cần lo lắng bắt đại gia tộc đối với hắn khởi s ư ớ n g vây quét đây chính là chiến lược tăng lên mang tới tự tin có ý tưởng như vậy diệp tiêu đến đón lấy làm việc liền càng thêm không có cố kỵ đi vào mặt mũi tràn đầy kích động chu nghĩa trước mặt diệp tiêu cho dù đối với chu nghĩa còn sống cảm thấy ngoài ý mớn nhưng hắn cũng dự định hỏi có thể theo chí gia vây quét phía dưới còn sống sót đã đủ để chứng minh chu gia thực lực lại thêm vừa mới chu nghĩa biểu hiện diệp tiêu đối với chu gia cái này hợp tác đồng bọn cũng là tương đương hài lòng sau đó hắn quay đầu đối với tất cả người vây quanh chậm rãi mở miệng ta không biết trong các ngươi có bao nhiêu người cùng bát đại gia tộc có chỗ liên quan kỳ thật ta bản muốn động thủ đem toàn bộ các ngươi lưu tại nơi này dạng này không chỉ có thể giết sạch đám đạo trích kia thế hệ cũng có thể chấn nhiếp bát đại gia tộc lời này vừa nói ra tại chỗ tất cả mọi người đều là thần sắc kinh hãi thì liền sau lưng chu nghĩa bọn người cũng là kinh ngạc không thôi nhìn lấy diệp tiêu mặc cho ai cũng không nghĩ ra diệp tiêu sẽ nói ra như thế kinh thế hải tục ngôn luận nơi này nói ít cũng có đại mấy và người diệp tiêu vậy mà muốn đem bọn hắn toàn bộ giết muốn thật làm như thế đây chính là phạm vào nhiều người tức giận. t hắn ngay từ đầu liền biết diệp tiêu rất mạnh nhưng cho tới bây giờ thì không nghĩ tới hắn có thể đơn thương độc mã độ diện toàn bộ ly nguyện thành trí nhà thế lực bây giờ cục diện đã không phải là hắn có thể khống chế trong lòng chỉ có thể cầu nguyện trước mắt tôn này sát thần đường làm loạn may ra diệp tiêu cũng chính là nói một chút tuy nhiên vừa mới trong nháy mắt đó thăng cấp nhanh chóng khoái cảm để diệp tiêu sắc thực động như vậy một ý niệm nhưng rất nhanh liền bị lý trí của hắn cưỡng ép sô tan tuy nhiên diệp tiêu tự nhận không phải cái gì thánh mẫu nhưng hắn dù sao cũng là người đối diện với mấy cái này không có không liên quan đồng tộc hắn cũng không có khả năng thật hạ sát thủ không phải hắn nhân từ nương tay mà chính là hắn sợ chính mình nghiện đến sau cùng sẽ bị cái này cố d i ụ c vọng thôn vệ lý trí của mình trở thành một đầu khát máu ma quỷ tại diệp tiêu trong mắt chân chính cường giả muốn đi chi phối điều khiển lực lượng mà không phải bị lực lượng chỗ điều khiển lúc này thấy mọi người không bị khống chế lộ ra vẻ kinh hãi một số nhát gan chi người đã điên quần hướng ra phía ngoài chạy ra diệp tiêu t h ấ y thế h ỏ a cầu thuật xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong mấy trăm đạo h ỏ a cầu vạch ra một vệ t nóng rực hòa diễm tại tất cả mọi người còn không kịp phản ứng lúc trực tiếp vượt qua mọi người đỉnh đầu hung hăng nện tại bọn hắn phía sau mặt đất dầm dầm dầm năng lượng cường đại nhấc lên một trận khí lãng một số cách gần đó chức nghiệp giả liền phản kháng đều làm không được liền bị hất tung ở mặt đất may ra diệp tiêu cũng không phải là trực tiếp đánh tới hướng đám người cho nên những cái kia ngã xuống đất chức nghiệp giả ngoại trừ hơi có vẻ chật vật bên ngoài trên thân cũng không nhận được thương tổn mà cùng lúc đó diệp tiêu như là như ma quỷ thanh âm tại mọi người bên tại ta không có đồng ý trước đó còn mời mọi người an tâm chớ vội mọi người thân thể không hẹn mà cùng chấn một chút nói b ù a cái này ra ảnh trong miệng nói thật dễ nghe dùng t ì n h chữ nhưng vừa vặn cái kia mấy trăm đạo hỏa cầu phạm là thoáng trệ hướng một chút bọn hắn đều quả quyết không có khả năng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này đã sâu sắc trải nghiệm qua diệp tiêu cái kia thực lực kinh khủng mọi người lúc này trong lòng cho dù lại thế nào bất mãn cùng kinh hoàng cũng đều hào ảo không dám dị động diệp tiêu quét mắt không có để ý trong đám người quăng tới một số phẫn hận ánh mắt mỉm cười ta nói cái kêu ý nghĩ là thuộc về nguyên bản nói cho cùng ta cũng không phải là giết người bất quá đem đại gia lưu lại bất quá là muốn mời mọi người g i ú p một chút mọi người nghe vậy thở dài một hơi nhưng cùng lúc trong lòng hiếu kỳ gia ảnh muốn bọn hắn làm cái gì diệp tiêu cũng không có t h ử a nước đục thả câu nói thẳng lúc trước trí gia hủy diệt mọi người cần phải thấy tận mắt ta kể từ hôm nay l y n g u y ệ t thành chủ nhân không còn là trí gia mà là ta gia ảnh mọi người cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng giờ phút này chính thai nghe được diệp tiêu tuyên bố vẫn như cũ có loại cảm giác q á i dù sao từ khi nhân loại tiêu diệt nở tờ cờ về sau cái này ly n g u y ệ t thành chủ nhân vẫn là trí già đột nhiên không có chút nào chuẩn bị tình hưng dưới đột nhiên đổi chủ nhân mặc cho ai đều sẽ cảm thấy quái dị mà lại tất cả chức nghiệp giả tất cả thuộc về liên minh q u ả n hạn tự diệt nguyên chi chiến đến bây giờ vĩnh sinh thế giới bên trong bất luận cái gì một cái thành nhỏ quyền sở hữu tuy nhiên đều là thông qua khởi xướng khiêu chiến tranh đoạt được nhưng cho dù là người thắng lợi sau đó cũng nhất định phải lên báo liên minh mà sau khi được liên minh xét duyệt sau khi đồng ý mới có thể quan minh chính đại nắm giữ hợp pháp quyền sở hữu chớ nói chi là giống ly nguyệt thành loại này tài nguyên cực kỳ phong phú chủ thành chú nghĩa khi biết diệp tiêu đánh xuống ly nguyệt thành về sau kỳ thật cũng đã chuẩn bị tốt hướng liên minh báo cáo chuẩn bị cùng dựa vào lý lẽ biện luận chỗ lấy lúc trước hắn dám ở diệp tiêu trước mặt đưa ra muốn ly nguyệt thành năm thanh ních lợi điểm trọng yếu nhất chính là giả ảnh là b ắ t đại gia tộc truy nã người lấy về mặt thân phận của hàn báo kết quả có thể nghĩ nhưng nếu như lấy chu ra danh nghĩa đi vận hành xác suất thành công tự nhiên muốn cao hơn một chút chớ nói chi là hắn chu ra nhìn như không bằng trí ra nhưng ở liên minh vẫn còn có chút căn cơ chỉ cần vận hành thỏa đáng cho dù b ắ t đại gia tộc biết do chu gia cùng dạ ảnh có chỗ liên quan cũng trở ngại liên minh quy củ không tốt b ắ t bỏ đây chính là đại thế lực ở giữa đánh cược trung h ĩ a tự nhận dạ ảnh tuyệt đối không cách nào làm đến cái này một điểm nhưng bây giờ diệp tiêu đột nhiên tuyên bố chính mình chiếm lĩnh ly nguyện thành cái kia không thể nghi ngờ là tại cho liên minh lấy cớ phủ nhận hắn tính hợp pháp c h u n g h ĩ a trong lòng khẩn trương trong lòng càng là trách cứ người này như thế không đứng đắn cứ như vậy đến đón lấy hắn muốn vận hành ly nguyện thành thuộc về không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó diệp tiêu không để ý đến mọi người ánh mắt quái dị cũng không để ý chu nghĩa gấp đến độ nhanh dơ chân miệ lộ hắn cũng không phải là tại trưng cầu những người này ý kiến chỉ là đơn thuần thông báo một chút trên thực tế hắn lại như thế nào không biết mọi người và chủ nghĩa suy nghĩ sự t ì n h ngay từ đầu hắn nguyện ý phân năm thành lích lợi cho chú ra cũng là nghĩ đến cái này một điểm nhưng theo chiến lược tăng vọt hắn cải biến chủ ý quy tắc là dùng đến hạn chế người yếu mà hắn hôm nay cho dù tại cao cấp khu vực cũng tất nhiên có đầy đủ quyền lên tiếng chớ nói chi là nơi này là sơ cấp khu vực ở chỗ này hắn đủ để làm đến duy tà độc tôn đã như vậy vì sao còn muốn bị cái kia khôn sáo hạn chế lúc này thấy đám người đã thoáng lấy lại tinh thần d i ệ cái này vừa nói hiện trường cũng không còn cách nào giữ yên lặng tất cả mọi người bị diệp tiêu lời nói này lần nữa rung động đến tột đình thế mà diệp tiêu lời còn chưa nói hết tiếp xuống một câu càng lạ như là nhen nhóm thùng thuốc nổ dây dẫn nổ trực tiếp nổ lật ra toàn bộ hiện trường đầu thứ hai lúc này trong các ngươi tất nhiên có cùng bát đại gia tộc có chỗ liên hệ người vô luận bọn hắn bản thân thì xuất từ bát đại gia tộc hay là phụ thuộc vào bát đại gia tộc vì đó hiệu lực ta hy vọng vọng chư vị nô nước tấp nập tố cáo chương hai trăm linh ba dết tự nhiên là biết một phen trực tiếp đem tất cả mọi người chấn động phải đầu không rõ khó có thể suy nghĩ cái này ra ảnh điên rồi đi hắn làm lại như vậy tại hướng bát đại gia tộc tiên chiến sao hắn là thật không có chút nào sợ bát đại gia tộc liên thủ trả thù sao hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy đúng vậy a tuy nhiên hắn vừa mới bày ra chiến lược mạnh đến khiến người ta run sợ có thể bắt đại gia tộc cao đoàn chiến lược cũng không phải ăn chay một khi những cái kia cường giả không tiếc bất cứ giá nào bông xuống một mình hắn lại làm sao có thể là nhiều cường giả như vậy đối thủ cái này dạ ảnh vẫn là t u ổ i còn rất trẻ quá phập phồng không yên hắn lại muốn để cho chúng ta tố cáo cùng bắt đại gia tộc tương q u a n người ta cũng không dám đắc tội bắt đại gia tộc đúng đấy hắn dạ ảnh là lợi hại đánh không lại có lẽ còn có thể trốn một khi chúng ta đắc tội bắt đại gia tộc vô luận là hiện thực vẫn là vĩnh sinh thế giới sợ là cũng bị mất sinh tồn không gian diệp tiêu đem hết thể nhìn ở trong mắt cũng là không đội mãi cho đến mọi người nghị luận dần dần giảm âm thanh cái này mới mở miệng lần nữa chư vị ta cũng sẽ không để các ngươi trắng trắng xác nhận phàm là có người hiện trường xác nhận ra cùng bát đại gia tộc có quan hệ người chỉ cần xác minh không sai đều muốn thu hoạch được ban thưởng đến mức khen thưởng nội dung một viên cao giai kỹ năng thạch hay là một kiện hy hữu trang bị nếu như đều không cần thì trực tiếp lấy đồng giá vĩnh sinh tệ làm khen thưởng đồng thời còn có thể thu được một lần sử dụng thành chủ phủ bên trong hết thẻ thiết bị quyền lợi diệp tiêu không nhanh không chầm ném ra điều kiện của hắn quả nhiên đám người đang nghe diệp tiêu hứa hẹn thủ lao nghị luận thanh em biến đến càng n h ỏ n đến sau cùng càng là lần nữa khôi phục c a n tính không thể không nói phần này khen thưởng đối với bọn hắn những người này tới nói dù hoặc không thể bảo là không lớn phải biết một viên phổ thông cao cấp kỹ năng thạch giá cả tại ba mươi vạn đến năm mươi vạn khu ở giữa một kiện thuộc tính không sai biệt lắm h i hữu trang bị giá cả cũng là đồng dạng nói cách khác chỉ cần tố cáo một người liền có thể đạt được ba mươi vạn đến năm mươi vạn khác nhau vĩnh sinh tệ phần thường này có thể nói cực kỳ phong phú càng quan trọng hơn là chỉ cần tố cáo thành công còn có thể thu được một lần tiến vào thành chủ phụ sử dụng bên trong công năng quyền lực điều kiện này đối với phần lớn người mà nói không thể nghi ngờ cực kỳ hấp dẫn người chỉ bất quá bắt đại gia tộc mấy chục năm người đối với người bình thường ý hiếp lực bày ở cái kia đến mức phần lớn người tuy nhiên tâm động nhưng vẫn như c ũ không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn sợ có mệnh cầm không mệnh xài trong lúc nhất thời toàn bộ thành chủ phủ v à n g o à i mấy vạn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không nói gì diệp tiêu thấy thế cũng không nóng n ả y hắn biết những thứ này người lo lắng nhưng hắn càng rõ ràng người dục vọng đáng sợ đến cỡ nào hắn đã hứa hẹn to lớn như vậy chỗ tốt không sợ không có, có người to gan ra mặt quả nhiên tại đã trải qua ngắn ngủi sau khi t r ờ mặc trong đám người đột nhiên có người cao giọng hô gia ảnh ta làm sao tin tưởng ngươi sẽ đổi lấy hứa hẹn vạn nhất ngươi sau đó không cho đâu diệp tiêu nghe vậy không những không giận mà còn cười đối với c h u nghĩa vây vây tay vẫn còn trong kinh ngạc c h u nghĩa thấy thế vô ý thức xuống tới đi thành chủ phủ bên trong nhà kho đem đồ vật rời ra ngoài c h u nghĩa lúc này nơi nào còn có trước kia nửa điểm k h ô n khéo nghe được diệp tiêu mà nói về sau hắn lắp bắt nói dạ gia ảnh tiểu không gia ảnh đại nhân ngươi thật quyết định tốt muốn làm như thế rồi diệp tiêu liếc mắt tức giận nói ngươi cảm thấy thì các ngươi chu gia hiện tại cử động bát đại gia tộc sẽ không ra tay với các ngươi sao Ta. thích, một bắt tộc xuất thủ.、Có、thể lời đến khoẻ miệng, chu nghĩa lại là thần khiến lại nuốt trở tình này này, tại cái kia do dự, không bằng theo diệp tiêu điên của một thanh.、Như、thế cũng tỉnh nghĩa nghĩa gia nghĩa kia của hai nghĩa Chu ngược chỉ cần ngược cũng mức Có chu lúc mức cùng cái cũng lúc chu cũng hành phen không hắn khoẻ khiến không Như ánh không vui, đến lúc đó hai đầu không lấy Nghĩ quỷ xui vui, đầu vận đến bọn đến miệng, đến này này, bằng điên đến lòng. đến giải gây lại là lại lời lại là lại lấy đại dạ đối diệp vào. để đã đó đây, do Sự dự, lúc này diệp tiêu rồi mới từ trong h ò mẹ k t m lật ra một kiện thuộc tính thường thường hy hữu trang bị đây là lúc trước hắn thuận tay n h ặ t diệp tiêu tự nhiên là trứng mắt vị bằng hữu này nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết liên quan tới dấu ở trong các ngươi bắt đại gia tộc nhân viên ngươi có thể tới ta đem khen thưởng t r ư ớ c cho ngươi ngươi lại nói cho ta biết như thế nào nhìn đến diệp tiêu động tác lúc trước người kia cũng không có đáp lại tình cảnh này để diệp tiêu lông mày nhữ lại trong lòng thâm than xem ra bắt đại gia tộc uy hiếp lực sớm đã tại những người này trong lòng t h ầ m căn cố đế lắc đầu diệp tiêu trong lòng đang suy tư muốn hay không thêm điểm thẻ đánh bạc đúng lúc này đám người đột nhiên chuyển đến d ố i loạn tưng ơ bừng ngay sau đó diệp tiêu liền nhìn đến một bóng người đẩy ra đám người thật nhanh hướng về diệp tiêu bên này đi tới bất quá cái này trên mặt người mang theo một tấm mặt nạ đem dung mạo hoàn toàn che kín mà nhìn đến đây diệp tiêu khoe miệng không tự chủ d ư n g lên hắn hiểu được đối phương lo lắng không gì hơn cái này liền đã chứng minh phần thưởng của mình làm ra hiệu quả quả thật đúng là không sai người đeo mặt nạ kia đi vào diệp tiêu trước mặt ngữ khí rõ ràng có chút gấp rút đêm ra ảnh ta tố cáo thứ này thật cho ta diệp tiêu không nói nhảm trực tiếp cầm trong tay món tia mũ giáp ném cho người đeo mặt nạ hiện tại người tin tưởng người đeo mặt nạ nhìn trong tay hy hữu trang bị nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn đối với bọn hắn loại này phổ thông chức nghiệp giả tới nói khả năng quanh năm suốt tháng đều không nhất định có thể thu được một kiện hy hữu trang bị mà bây giờ có người thì dễ dàng như vậy cho mình mà chỗ trả ra đại giới chỉ là mấy câu cái này làm sao không để người đeo mặt nạ tâm động thế mà hắn tại cầm tới khen thưởng về sau trước tiên hướng diệp tiêu tố cáo ngược lại do dự một lát sau có chút thấp giọng dò hỏi cái kia cái kia nếu như nếu như ta tố cáo hai người có hay không có thể có thể cầm gấp đôi khen thưởng Diệp tiêu s nói g sở. n thật quyết định này của hắn cũng là lâm thời này lòng tham vẫn thật không nghĩ tới cái này một điểm lúc này nghe vậy không khỏi trên giới đánh giá người đeo mặt nạ một vòng ở người phía sau một trái tim nhắc đến cổ họng về sau hắn lúc này mới nở nụ cười sau đó hắn lại từ trong h ò m thèm xuất ra hai kiện hy hữu trang bị ném cho người đeo mặt nạ ngươi ngược lại là nhắc nhở ta tự nhiên là có thể cái này hai trang bị một món trong đó chính là làm ngươi nhắc nhở ta khen tưởng h thêm người đeo mặt nạ há to mồm có chút khó tin mà nhìn xem trong tay ba trang bị một lát sau hắn lấy lại tinh thần liền vội vàng đem trang bị cất kỹ có lẽ là có ba trang bị kích thích người đeo mặt nạ lúc này đã không có lúc trước sợ hãi ngược lại thần sắc kích động đối với diệp tiêu thấp giọng gì hai vài câu diệp tiêu nghe xong khẽ gật đầu ngay sau đó thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ liền trước mặt mọi người người còn không có kịp phản ứng diệp tiêu đã xuất hiện trong đám người tình cảnh này trực tiếp đem người chung quanh cho sợ cho váng ào ào như là tránh né ôn thần một dạng né tránh trong trước mắt diệp tiêu chung quanh xuất hiện một mảnh chân không khu vực thế mà cho tới giờ khác này mọi người mới phát hiện diệp tiêu một trái một phải nằm lấy hai người tình cảnh này quả thực để người chung quanh đồng tử kịch liệt co vào cái này ra ảnh đến thật cùng lúc đó bị diệp tiêu bắt được hai người thì là dọa đến h oa h oa tiêu to ra ảnh ngươi làm gì ta cùng bắt đại gia tộc không quan hệ ngươi đừng nắm bắt l o ạ n người đúng vậy a đúng a ta cùng bắt đại gia tộc không hề có một chút quan hệ ngươi bắt lộn diệp tiêu k h ẽ cười một tiếng sai không sai nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết hai người nghe vậy sắc mặt sợ hãi lại vô cùng phẫn nộ hô chiến lược của ngươi xác thực rất mạnh nhưng ngươi cũng không thể làm loạn thứ này muốn làm sao nghiệm diệp tiêu nụ cười trên mặt thu liễm chu huyền lúc này, không có hộ tống chu nghĩa rời đi chu h u y ề n nghe được diệp tiêu gọi hắn cũng là xu thế bước chạy đến đợi chu h u y ề n đi vào trước người diệp tiêu hỏi biết tên ngươi bao lâu có thể t r a ra thân phận của bọn hắn chu h u y ề n trong lòng hơi tính toàn dưới lúc này mới bảo thủ trả lời ba phút diệp tiêu nhẹ gật đầu lấy chu ra những năm này kinh doanh hắn đối chu h u y ề n trả lời vẫn tin tưởng bất quá lúc này chu h u y ề n có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ngươi không sợ bọn họ lung tung báo cái tên hay là mạo danh thay thế sao diệp tiêu thanh âm không mang theo một chút tình cảm lạnh nhạt nói ra giết tự nhiên là biết bọn hắn tên thật xưa nay chưa từng có tốc độ lên cấp lại có thể tấn cấp、so、người chung quanh một trận không rét mà run mà cái kia bị diệp tiêu bắt được hai tên trước nghiệp giả càng là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhật dạ dạ ảnh ngươi không thể làm loạn chúng ta không oán không cừu ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội không sai ta căn bản không phải tám đại gia tộc người ngươi sao có thể bằng những cái kia lợi ích h ô n tâm người lời nói của một bên thì giết ta vạn nhất hắn là lừa gạt ngươi đâu chu huyền tựa hồ cũng cảm thấy diệp tiêu lần này cử động mười phần không ổn vừa muốn mở miệng an ủi thế mà diệp tiêu lại là nói thẳng nếu như rất nhầm cái kia tố cáo ngươi người, người. sẽ chết nói diệp tiêu ngẩng đầu nhìn về phía người đeo mặt nạ mỉm cười nói ngươi cho rằng như thế nào người đeo mặt nạ kia đón diệp tiêu ánh mắt nhịn không được sợ run cả người nhưng sau đó hắn liền d ọ n g kiên định nói bọn hắn cùng trí ra s á c thực có chỗ liên hệ im miệng ngươi nói b ậ y ngươi đến cùng là ai tại sao muốn hại chúng ta hai người đối với người đeo mặt nạ thanh sắc bên trong nhẫm la to thế mà sau một khắc một đạo lanh mang sẽ qua diệp tiêu độc thủ hắn không có cho đối phương tiếp tục n g biện cơ hội đ ó lấy hắn đem tên của hai người nói cho chú huyền chú huyền thay thế trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật bắt đầu thẩm tra một phút đồng hồ sau chu huyện có chút kinh ngạc n g n g đầu thân phận xác nhận hai người bọn họ là trí gia h ổ khiếu quân đoàn dự bị thành viên bởi vì thực lực không đủ cho nên không có tham gia hành động lần này diệp tiêu nhẹ gật đầu thân xác không có chút rung động nào đón lấy hắn đối với người đeo mặt nạ nói ra ngươi có hai lần tiến vào thành chủ phủ quyền lợi ngươi có thể lựa chọn hiện tại sử dụng cũng có thể đến nàng cái này đến lưu xuống thân phận tin tức lần sau liên hệ nàng liền có thể ngừng tạm diệp tiêu lại bổ sung một câu yên tâm không ai sẽ tiết lộ thân phận của ngươi cái kia đối với ta không có chỗ tốt nguyên bản còn đang do dự người đeo mặt nạ nghe được d i ệ p tiêu lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng triệt để để xuống sau đó mừng k h ắ p khởi hướng chu huyện đi tới lúc này d i ệ p tiêu lại từ trong hò mẹ tèm lật ra ba mươi vạn vĩnh sinh tệ đưa cho người đeo mặt nạ đây là d i ệ p tiêu lạnh nhật nói làm là thứ nhất cái dám ra đây tố cáo khen thưởng cái này vừa nói người chung quanh trong nháy mắt đỏ mắt không thôi trước sau không đến hai phút đồng hồ người mang mặt nạ này thì lấy được giá trị một trăm hai mươi vạn khen thưởng đồng thời còn có hai lần tiến vào thành chủ phụ cơ hội mà chỗ trả ra đại giới cơ hồ không đáng kể người đ e o mặt nạ kia cũng không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy nhất thời cuồng hỷ không thôi cũng đúng lúc này trung nghĩa mang theo vài trăm người đi mà quay lại rất nhanh bọn hắn đi vào diệp tiêu trước mặt sau đó mọi người đem trong họ mẹ tèm trang bị cùng kỹ năng thạch toàn bộ móc ra qua trong giây lát trên đất chống luy lên một tòa núi nhỏ thô sơ giản lược nhìn qua không dưới ngàn cái cái này còn không có kết thúc trung nghĩa quay đầu lại móc ra đại lượng vĩnh sinh tệ rất nhanh liền lại luy ra một tòa từ vĩnh sinh tệ xếp mà ra tiểu sơn như thế t r ự quan phong phú tài nguyên đối người c u n g quanh kích thích không cần nói cũng biết diệp tiêu đối phản ứng như vậy rất là hài lòng Cũng đúng lúc đúng này, nguyên bản n ì hiện tĩnh n đám g ư ờ lần lượt xuất h i bạo đ ộ nhiên g Ngay sau đó, mấy đó, c ụ c đạo đầu đ ộ khác biệt m ặ ạ người đeo tại n diệp tiêu song trọng kích thích phía dưới những người này đã đem đối b á t đại gia tộc hoàng sợ ném so gót nguyên một đám tranh nhau chen lân sông lên sợ lạc hậu mất bước liền bị người khác đoạt thuộc tại phần thưởng của mình thế mà nhìn lấy những người này vào tới diệp tiêu đột nhiên vung tay lên đẩy trời tuân ra lít nha lít nhít hỏa cầu bất thình lình một màn trực tiếp đem mọi người dọa sợ liền trước mặt mọi người người coi là dạ ảnh đột nhiên n ổ i điên muốn tiêu diệt giết hại bọn hắn thời khắc cái kia đẩy trời hỏa cầu đột nhiên bắn về phía bọn hắn phía sau mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn qua chỉ tôi kịp nhìn đến từng đạo từng đạo hướng nơi xa chạy đi thân ảnh bị dạ ảnh hỏa cầu vô tình thốn vệ giờ khác này mọi người mới, mới phản ứng được dạ ảnh xuất thủ mục tiêu cũng không phải là bọn hắn mà chính là những thứ này ý đồ đạo tẩu mọi người qua trong dây lát liền đã minh bạch hiển nhiên những người này tất nhiên cho dù không phải tới từ bát đại gia tộc vậy cũng nhất định cùng bát đại gia tộc có chỗ liên quan đạo lý đơn giản như vậy bọn hắn có thể nghĩ đến gia ảnh tự nhiên cũng nghĩ đến cho nên gia ảnh xuất thủ cũng chính là thuận lý thành trương chỉ bất quá giờ khác này mọi người nhìn về phía gia ảnh ánh mắt so với trước đó càng thêm e ngại bọn hắn đã minh bạch diệp tiêu lúc trước chỗ lấy hứa hẹn to lớn như thế khen thưởng đồng thời xuất thủ cực điểm lãnh k h c lộ ra không sai chính là vì đạt tới trước mắt mục đích dù sao một khi bị tố cáo gia ảnh đều sẽ không chút do dự đem đánh giết căn bản sẽ không cho những người này ngụy biện tự chứng minh cơ hội cái này khiến những người kia làm sao không hoảng sợ chạy trốn cũng đã thành chuyện thuận lý thành trương chỉ là những thứ này chạy trốn người hướng thiếu đăng o chừng tối thiểu có bảy tám trăm n g ư ờ i gia ảnh thật đúng là nói g i ế t thì g i ế t phần này thủ đoạn ác nghiệt thẳng đem mọi người thấy đến trong lòng r ũ n g sợ bất quá ngược lại cũng không phải tất cả nội tâm c ó quỷ người đều lựa chọn chạy trốn tại chỗ đếm trong vạn người tổng có một ít ôm lấy may mắn tâm lý người lựa chọn lưu lại nhưng những người này cuối cùng xuống trảng tại nguyên một đ á m báo cáo người trước mặt căn bản là không có cách cần nút như thế qua gần một giờ tại diệp tiêu lại g i ế t vài trăm người về sau trận này tràn ngập hết u y tinh cùng làm cho người hoảng sợ giết hại cuối cùng kết thúc cùng lúc đó diệp tiêu trên mặt cũng rốt cục lộ ra nụ cười ngay tại vừa mới một khắc này theo mặt bảng tin tức này g ra h ã n đẳng cấp rốt cục đạt tới một trăm năm mươi cấp đ ạ t đến n g ũ chuyển tấn cấp tư cách theo hoàn thành tứ chuyển đến bây giờ một trăm năm mươi cấp trước sau tính toán phía dưới đến còn không đến hai giờ cái này kinh khủng tốc độ lên cấp lần nữa để diệp tiêu lòng sinh cảm khái cái này chỉ sợ là tự vĩnh sinh thế giới xuất hiện đến nay tốc độ lên cấp nhanh nhất ghi chép à. muốn đến nơi này diệp tiêu khỏe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm thế mà hắn giờ khắc này biểu lộ rơi vào người chung quanh trong mắt nhất thời khiến người ta càng thêm không rét mà run lúc này thành chủ phủ bên ngoài bốn phía đều là thi thể nắm đen cùng không ngừng nhỏ xuống máu tươi nhưng tất cả mọi người trong lòng đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra thật sự là vừa mới cảnh tượng như vậy thật là làm cho người ta hít thở không thông ngược lại là diệp tiêu tại giải quyết hết những người này về sau thần xác lạnh nhạt mang theo chủ nghĩa bọn người tiến vào thành chủ phủ trên thực tế hắn biết rõ trong đám người nhất định còn có không ít đến từ bát đại gia tộc chức nghiệp giả chỉ bất quá những người này hoặc là vẫn giấu kín rất khá chưa từng hướng người ngoài tiết lộ qua tự thân tình huống hoặc là chính là có người biết thân phận của bọn hắn nhưng cuối cùng quá mức nhắc gan không dám tố cáo vô luận nguyên nhân gì bọn hắn cũng coi là trốn qua một kiếp diệp tiêu đối với cái này cũng không thèm để ý hắn chỗ lấy sẽ mục đích làm như vậy rất đơn giản một là những người này có thể vì hắn cung cấp đại lượng kinh nghiệm giá trị thứ hai thì là đối bát đại gia tộc phán kích để bọn hắn biết được chính mình cũng không dễ chê ờ hy vọng bởi vậy có thể dẫn tới càng nhiều bát đại gia tộc chức nghiệp giả vây quét chính mình dạng này chờ hắn làm xong ngũ chuyển tấn cấp nhiệm vụ chẳng phải lại có thể thăng cấp nhanh chóng rồi dù sao hắn cho ra khen thưởng đều là đến từ trí ra lại thêm những người này bị giết sau、so、đều có thể cho hắn cung cấp đại lượng kinh nghiệm tại diệp tiêu xem ra cũng không thua thiệt đến mức bát đại gia tộc biết sau chuyện này có thể hay không thật tức giận đến phái ra tất cả đ ỉ n h tiêm cường già đánh với hắn một trận diệp tiêu không chút nào hoảng những cái kia cao giai chiến lực b u ô n g xuống đại giới cũng không nhỏ lấy thủ đoạn của hắn cho dù vô pháp lực địch nhưng bàn về kéo dài thời gian hắn còn có thể làm được chương hai trăm linh năm bát đại gia tộc tâm tư phong phú chiến lợi phẩm hiện thực thế giới liên minh tổng bộ một gian mở tối hào hoa hội nghị thất phòng hội nghị này ngoại trừ bắt đại gia tộc đại biểu bên ngoài ngày thường là không cho phép bất luận cái gì tiến vào cho nên một số tuổi trẻ liên minh công tác nhân viên thậm chí cũng không biết có như thế một gian hội nghị thất mà chính là như vậy một gian gần như sắp bị lãng quên trong phòng họp lúc này một đạo quang ảnh đột nhiên sáng lên ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba trong khoảnh khắc tám đạo quang ảnh theo thứ tự xuất hiện phân lập hai hàng đồng thời cũng xua tán đi trong phòng họp đèn nhánh tại ngắn ngủi sau khi trở mặc một tiếng thăm t h ẳ n thở dài theo trên cùng quang ảnh bên trong truyền g a k h o tất cả mọi người rõ ràng ba mươi năm trước chuyện gì xảy ra lúc trước bọn hắn cũng là tại phòng hội nghị này bên trong quyết định tần gia vị kia thiên tài kết cục mà trước mắt vị này tần vô cực lúc trước cùng vị kia thế nhưng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ quan hệ cũng là không tầm thường cho nên người nào cũng sẽ không nốc đến tại lúc này nói tiếp tần vô cực thấy mọi người không nói phát ra vài tiếng không biết là tự rêu vẫn là trào phung tiếng cười sau đó nhàn nhạt mở miệng trí q u ý tín nói một chút tình huống đi những người còn lại nghe vậy nội tâm đều là nhẹ nhàng thở ra nhưng nghĩ lại ở giữa lại nghĩ tới lần này tổ chức hội nghị mục đích mỗi cái ánh mắt lại trở nên ngưng trọng lên lúc này xếp tại dưới góc phải quan ảnh lộ ra trí quy tín hơi có vẻ mặt mũi dàn u a chỉ nghe trí quy tín thở dài một tiếng tiếp theo giọng mang tức giận nói ra vừa mới tin tức chuyển đến chú đóng ở ly n g u y ệ t thành hơn năm tên h ổ khiếu quân đoàn thành viên bao quát quân đoàn trưởng phó đoàn trưởng chờ ba mươi hai tên thành viên cao cấp toàn bộ bỏ mình không một may mắn thoát khỏi đóng tại thành chủ phủ bên trong tất cả trí gia nhân viên bao quát con trai độc nhất của ta trí tử c ử u ở bên trong cũng là toàn bộ bị dạ ảnh đánh giết lấy vương tiêu cầm đầu ba nhà tổng cộng một năm trăm còn lại người vì ngăn cản chu gia chiếm chức thành chủ phủ bất hạnh bị dạ ảnh đổ diệt trừ cái đó ra dạ ảnh lại ưng thuận đại lượng chỗ tốt dụ sứ ly nguyện thành bên trong chức nghiệp giả tố cáo cùng chúng ta mấy nhà có liên quan tất cả nhân viên t đây cũng là vì sao bát đại gia tộc phải khẩn cấp mở ra quang ảnh hội nghị trọng yếu một trong những nguyên nhân lúc này chí quy tín tại trình bày xong sau cùng lại bổ sung một câu Tên hổ khiếu quân đoàn. theo chí quý tín sau cùng lời nói này xuất khẩu chúng đại biểu cũng là hào hào mở miệng mấy ngàn người bị một tên năm nay vừa tiến vào vĩnh sinh thế giới mới người đồ sát hầu như không còn không bao lâu chí ra sợ là muốn trở thành toàn bộ liên minh chết người đâu chỉ hắn chí ra chúng ta bắt đại gia tộc từ trước đến nay có vinh cùng vinh một chết đều chết chúng ta m ấ y nhà sợ cũng là muốn theo bị không ít chỉ trích chí q u ý tín n g ư ơ i trí ra mấy chục năm qua thực lực càng phát ra lùi lại bây giờ lại bị một cái hoàng bao tiểu tử ước hiếp như vậy ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy trình bày quá trình xem ra trí ra s á c thực đoạ là ca đối mặt cái này mấy đạo thanh âm n g o à i sáng trong tối trách cứ cùng chất vấn trí q u ý tín lại giống như không có bất kỳ cái gì phản ứng đã các vị như thế vì ta trí ra kêu không b ằ n g thẳng ta trí ra tại sơ cấp khu vực thế lực đã không còn tồn tại na trí nào đó tại cái này khẩn cầu các vị làm biệt thủ giúp ta trí ra vây giết cái kia ra ảnh như thế được chứ chí quy tín lời vừa ra khỏi miệng trên ư ờ n lần nữa g lâm vào y lặng. Bọn hắn người thực u y n i ê n ảnh g cái kia tế từ l một chút người cũng không đến mức để bọn hắn tức giận như thế thế mà cái tiết giạ ảnh là công nhân độc thủ hơn nữa còn là chỉ mặt gọi tên chuyên chọn bọn hắn người ra tay đây không thể nghi ngờ là không đem bọn hắn để vào mắt là trắng trận khiêu khích đánh mặt làm liên minh đỉnh cấp thế lực bọn hắn nếu như không nhanh chóng làm ra hành động cái kia trải qua thời gian dài t r ồ n g ở tất cả mọi người trong lòng vì thế đem lại nhận tổn hại cực lớn đây là bọn hắn tuyệt không cho phép phát sinh sự kiện này đã không đơn t h u ầ n là trí ra sự tình chỉ là làm trực tiếp người bị hại bọn hắn tự nhiên vẫn là muốn để trí quý tín bàn giao đến kỹ càng một số thế mà đang nghe trí quý tín kỹ càng miêu tả về sau mấy người còn lại tâm tình biến đến cực kỳ phức tạp theo trí quý tín cái kia lấy được tin tức không chỉ có riêng chỉ có một ít số lượng thương vong những chữ số này bọn hắn trước đó cũng có bước đầu dự đoán trên lệnh cũng không lớn bọn hắn để ý là người đã chết chân thực chiến lược cái này mới là trọng yếu nhất mà thực tế kết quả có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài theo trí quý tín trong miệng bọn hắn biết được cái này chết gần vài người chỉ là một trăm tám mươi cấp mát cấp chiến lược liền đạt tới hai trăm n g ư ờ i mà một trăm năm mươi cấp trở lên chiến lược càng là chiếm cứ đem gần một nửa đến mức còn lại một nửa cấp thấp nhất cũng có một trăm hai mươi cấp trong đó trí ra hơn năm tên hộ khiếu quân đoàn thành viên càng là toàn thân phân phối hy hữu trang bị mà trí g i a người thì càng không cần phải nói nhân thủ một bộ sử thi sử thi phẩm chất cũng không phải cái gì có đầu đường bài bản trí g i a lại thế nào không bằng còn lại bài nhà nhưng trung quy là bát đại gia tộc một trong điểm ấy trang bị đối trí g i a tới nói ngược lại không phải là việc khó gì mà như vậy dạng một cái trang bị đến tận răng tinh nhuệ gia ảnh chỉ một chiêu thì diệt sạch cái kia gia ảnh chiến lược sao mà khủng bố phải biết khoảng cách gia ảnh cầm xuống tân nhân vương xưng hảo tiến vào sơ cấp khu vực mới bao lâu tính toán đ â u ra đấy sẽ không vượt qua hai tháng hai tháng coi như cái kia gia ảnh lợi hại hơn nữa đẳng cấp có thể tăng lên tới trình độ nào thế mà coi như g i ảnh ả thật sự có năng lực trong hai tháng lên tới một trăm tám mươi cấp một mình hắn lại như thế nào có thể tùy tiện diệt đi mấy ngàn tinh nguyện loại sự tình này căn bản không có khả năng có thể làm đến b ư ớ c này tối thiểu nhất cũng phải có bắt chuyển chức nghiệp giả thực lực a thậm chí một số yếu kém bắt chuyển chức nghiệp giả đều không làm được đến mức này mà đây mới là bát đại gia tộc cảm thấy sợ hãi nhất địa phương phải biết hơn một tháng trước triệu ra mười ba vị bắt chuyển cường giả vây rết g i ảnh ả cái sau không biết dùng phương pháp gì đảo thoát về sau đằng sau còn gặp phải bạch gia trụi bạch sơn hà đó cũng là một vị bắt chuyển chức nghiệp giả ngay lúc đó giả ảnh thế nhưng là không dám cùng hắn chính diện giao thủ bây giờ bất quá một tháng có thừa giả ảnh t r i ể n hiện ra chiến l ự c đã có thể so với vai bắt c h u y ể n chức nghiệp giả loại này kinh khủng tốc độ phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi bát đại gia tộc dự tính ấn cứ như vậy phát triển tiếp chẳng phải là qua một thời gian ngắn nữa cái này giả ảnh liền có thể lực chiến cựu chuyển cường giả đối mặt bực này không bị khống chế uy hiếp tiềm ẩn trong phòng họp mấy vị này một phương cự bá làm sao không ăn ngủ không yên cũng không biết trải qua bao lâu rốt c u c có người trước tiên mở miệng phá vỡ trở mặc nói chuyện chính là tề gia đại biểu tệ hạng vừa mở miệm liền mang theo mấy phần r ộ n g chất vật khí c h í q u ý tín cái t i ê u dạ ảnh đầu ngươi trí ra nhiều người như vậy liền ngươi trí ra hổ khiếu quân đoàn đều toàn bộ gây đi vào ngươi chẳng lẽ thờ ơ một bên ngụy nhà đại biểu ngụy dương kịp phản ứng cũng là nói tiếp không tệ đổi lại là ta ngụy ra sợ là sớm đã để cho ta ngụy ra chấp pháp đường cùng nhau xuất động vây rết dạ ảnh nếu không người bên ngoài muốn làm sao nhìn ta ngụy ra hai người kẻ s ư ớ n g người h o ạ còn lại mấy nhà cũng là theo chân phụ họa duy chỉ có cầm đầu tần già không nói tiếng nào trí quy tín quét mọi người liếc một chút chậm rãi nói ra để tại chỗ tất cả mọi người trở nên khiếp sợ mà nói tới ta trí ra thế nhỏ l ự c yếu tạm thời bất lực lên án cái kia dạ ảnh mấy vị đã như vậy lòng đầy c ă m vẫn không bằng liền từ các ngươi phái người tiến đến đoạt lại ly nguyệt thành p h à m l à c á c ngươi có thể đoạt lại ly nguyệt thành ly nguyệt thành từ đó liền thuộc về các ngươi q u ả n hạt ta trí ra tuyệt không hai lời chí quý tín ngươi điên rồi chí quý tín ngươi thật không muốn ly nguyệt thành rồi chí quý tín ngươi trí ra lại nhưng đã đoạ lạc đến loại trình độ này ngươi quả thực không xứng cùng chúng ta thất đại gia bình khởi bình t o ạ n chí quý tín nhìn lấy nói chuyện ba người trong lòng cười lạnh lúc trước triệu gia phái mười ba tên bắt chuyển cường giả đều không lưu lại dạy bây giờ dạ ảnh chiến lược đã tiêu t h ă n g đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ hắn trí ra chẳng lẽ lại muốn đem tất cả cựu chuyển cường giả toàn bộ phái đi cái kia tiêu tiêu hao thế nhưng là một món khổng lồ v à lại trí ra bây giờ trung t ầ n g lực lượng đã hủy diệt coi như thật có thể bắt được dạ ảnh thì có ích lợi gì trên tay hắn căn bản không có bao nhiêu nhân thủ thích hợp quản lý ly người thành lại thêm trước khi đến lao tổ tìm qua hắn hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình mà lại hắn còn có càng quan trọng hơn kế hoạch đương nhiên sẽ không đối với chuyện này lãng phí cái gì tinh lực dù sao ta nên nói đã nói xong còn lại thì là chuyện của các ngươi nói xong trí quý tín đại biểu quang ảnh trực tiếp thầm số dưới bất thình lình vừa ra trực tiếp để cái khác b ả y nhà toàn bộ sửng sốt người nào cũng không nghĩ ra trí quý tín đi được như thế dứt khoát cũng không biết trải qua bao lâu một mực không nói gì tần vô cực cái này mới mở miệng lần nữa đã trí quý tín đều đã cho thấy thái độ chư vị có ý nghĩ gì những người còn lại đều là ánh mắt lấp lóe trong lòng mỗi người có suy nghĩ nhưng lại không ai nguyện ý mở miệng nhất là cung ra ảnh có lớn nhất cựu hận triệu ra thái độ khác thường từ đầu tới đôi đều không có đi ra âm thanh tân vô cực nhìn đến những người này phản ứng trong lòng cười lạnh không thôi một đám lao hồ ly lúc này hắn nhớ tới ba mươi năm trước một màn kia trong lòng nhất thời có mấy cái phần lanh ý sau đó hắn mọi người không giống nhau suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói rõ đã các người đều không nói lời nào vậy thì do ta đến nói đi c h í ra đã từ bỏ ly nguyệt thành vậy thì do chúng ta b ả y nhà cộng đồng phái người đối ly nguyệt thành phát động vây quét người nào người có thể bắt được hoặc là đánh giết ra ảnh ly nguyệt thành quyền quản hạt thì về người nào đến mức các nhà phái cường giả số lượng liền theo năm đó săn bắn ta cái kia bất tranh khí đệ, đệ quy mô đi chư vị đối với cái này có ý kiến gì hay không những người còn lại nghe vậy ào ào trầm mặc tân vô cực đem chuyện năm đó đều lấy ra nói bọn hắn còn có thể có ý kiến gì sau đó lần lượt kiên trì đáp ứng xuống rất nhanh toàn bộ hội nghị thất quang ảnh lần lượt ngầm hạ cho đến sau cùng chỉ có đại biểu tần vô cực quang ảnh vẫn sáng cũng chỉ là nghĩ đến cái gì tân vô cực đột nhiên mặc danh kỳ diệu n ở nụ cười tiếng cười từ nhỏ đến lớn dần dần tràn ngập toàn bộ hội nghị thất ha ha ha ra ảnh a lúc này ngược lại là muốn cảm tạ ngươi để cho ta tìm được cơ hội ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a ha, ha. vĩnh sinh thế giới ly nguyện thành bên ngoài chớ chú chi sâm lối vào một đạo quan g mang nhấp đoáng sau một khắc diệp tiêu thân ảnh liền xuất hiện tại này đầu tiên là mắt nhìn sắt trời diệp tiêu lúc này mới quay người hướng về chớ chú chi sâm đi vào đương nhiên hắn cũng không phải tới cái này luyện cấp c ạ n quái khi tiến vào chớ chú chi sâm về sau hắn trước tiên liền lấy ra tinh la đ ạ o thạch trong trước mắt hắn liền xuất hiện lần nữa tại địa quận bên trong trước đây cùng mỹ lạc cùng nhau đi tới hy linh phế tích lúc hắn liền đã từ đối phương cái kia bên trong đạt được trở lại tinh hỏa thành kỹ càng lộ tuyến cho nên lần này cũng coi như xe nhẹ đường quen lúc này diệp tiêu sớm đã không kịp chờ đợi muốn xem đến thần khí xuất thế một khắc này cho nên hắn tại cùng chu nghĩa đơn giản giao sau khi nhận lấy liền vội vàng rời đi đương nhiên ở giữa diệp tiêu còn thuận tay đem ngũ chuyển tấn cấp nhiệm vụ cũng cho làm có thành chủ phụ đặc thù g i a t r ì hắn trực tiếp lựa chọn một cái thu thập nhiệm vụ đạo cụ nhiệm vụ đến mức những nhiệm vụ này đạo cụ thả vào ngày thường tự nhiên là muốn phí nhiều công sức nhưng cái này thành chủ phụ thế nhưng là trí gia kinh doanh lâu đến mấy chục năm bọn hắn đối với tấn cấp nhiệm vụ c h ủ loại tự nhiên là vô cùng quen thuộc cho nên trong kho hàng tự nhiên sớm có hàng tồn cho nên diệp tiêu cơ hồ không có phí cái gì lực ý, liền dễ dàng tấn cấp vũ c h u y ể n đồng thời hắn cũng tại chu nghĩa chỉ điểm thành công trói chặt thành chủ p h ụ cái này một điểm trước đó hắn còn thật không biết dù sao tự diện nguyên chi sau khi chiến đấu vĩnh sinh thế giới to to nhỏ nhỏ thành trấn đều bị các đại gia tộc trực khống người bình thường tự nhiên không có khả năng biết những thứ này từ điểm đó nhìn chu nghĩa ngược lại cũng coi là cái không tệ hợp tác đồng bọn đương nhiên diệp tiêu càng nhiều vẫn là cho là hắn là tại lo lắng chi ra cùng cái khác thất đại gia tộc trả thù cho nên mới chủ động cáo chi diệp tiêu chuyện này bởi vì chỉ cần trói chặt thành chủ phủ t r ư c nghiệp giả trên thân đều sẽ có một khối trói chặt thành chủ lệnh bài cái lệnh bài này nắm giữ thành chủ phủ bên trong hết thẻ thiết bị trường không quyền đồng thời vô luận thân ở chỗ nào thành chủ đều có thể sử dụng thành chủ lệnh bài trong nháy mắt trở về thành chủ phủ đối với cái này diệp tiêu ngược lại không có ý kiến gì dù sao cũng là hắn đánh xuống chủ thành hắn cũng không muốn hắn sau khi rời đi liền bị người c ấ ớ p đi nhưng hắn cũng không có khả năng một mực đợi tại chủ thành bây giờ có cái này thành chủ lệnh bài ngược lại là không có cái này lo lắng thậm chí diệp tiêu đã bắt đầu chờ mong cái gì thời điểm có thể dùng đến cái lệnh bài này dù sao hắn hiện tại lại có thể thăng cấp đến mức thành chủ phụ bên trong chiến lợi phẩm coi như khấu trừ lúc trước thực hiện khen thưởng hứa hẹn số lượng vẫn như cũ có chút to lớn chỉ có thể dựa vào chu nghĩa chậm rãi k i ể m lại bất quá trước khi đi hắn đ ổ là đem bên trong tất cả kỹ năng thạch thu sạch tiến vào trong ba lô không thể không nói trí ra không hổ là b á t đại gia tộc một trong chỉ là kỹ năng thạch số lượng liên đạt tới một nghìn năm trăm tám mươi tư viên đừng tưởng rằng những thứ này kỹ năng thạch thiếu kém nhất cũng là cao cấp kỹ năng trong đó còn có một phần nhỏ hy hữu kỹ năng cùng mười mấy viên hiếm có sử thi kỹ năng chỉ là những thứ này kỹ năng thạch cũng đủ để cho diệp tiêu lòng sinh cảm、khái. tuy nhiên những thứ này kỹ năng kém nhất cũng đều là cao cấp kỹ năng nhưng để diệp tiêu cảm thấy kỳ quái là ngoại trừ một phần ba đều là chủ động thương tổn kỹ năng bên ngoài còn thừa hai phần ba kỹ năng thạch bên trong Điểm. đương nhiên đó cũng không phải những thứ này kỹ năng thạch hiệu quả cường đại dẫn đến mà chính là diệp tiêu sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị cơ số quá mức to lớn phàm là kỹ năng thạch bên trong chỉ cần có một cái ấn hai cái này cơ số tỷ lệ phần trăm hồi phục liền có thể đạt tới cái này nhìn như kinh khủng hiệu quả nếu như diệp tiêu hiện tại lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá là một vạn vậy cái này sinh mệnh giá trị hồi phục dẫn đại khái là chỉ có hơn một trăm linh điểm Ma l ự tuy nhiên g a t g cũng tương đồng. phúc là bây t quả, mỗi i g giờ hắn i m không thế nào dựa vào săn riết ma vật đến để thăng đẳng cấp nhưng cái này kinh nghiệm thu hoạch số lần tương tự thích hợp với s u ấ i người diệp tiêu đã có chút không thể chờ đợi may ra hắn vẫn là đem cái này có chút tà ác suy nghĩ ép xuống mặt khác tại phương diện khác cũng có đối lập tăng lên nhưng tổng thể tôi nói lấy diệp tiêu bây giờ mặt bảng thuộc tính đến xem những thứ này tăng lên thực sự chín châu mất sợi lông hắn cũng chỉ là hơi nhìn lướt qua liền không còn quan tâm đương nhiên hơn một viên kỹ năng thạch khấu trừ một phần ba chủ động kỹ năng bên ngoài còn lại nếu như toàn bộ thêm trạng thái cũng sẽ không chỉ có một tí k ẹ o như thế hiệu quả chủ yếu là diệp tiêu phát hiện cái này còn lại hai phần ba kỹ năng bên trong rất q u dị có đại bộ phận đều là đơn thuần gia tăng tứ duy thuộc tính kỹ năng thạch nhất là những cái kia h i hữu cùng sử thi cấp kỹ năng thạch bên trong chín mươi đều là tương tự hiệu quả cũng t ỷ như diệp tiêu vừa mới sau cùng học xong sử thi cấp kỹ năng mau lẹ thân thủ hiệu quả là học tập về sau có thể gia tăng năm mươi điểm nhanh nhẹn mà diệp tiêu đem kỹ năng toàn bộ học còn về sau những thứ này kỹ năng hiệu quả tổng cộng vì hắn mang đến chín một trăm m ư ơ i tám điểm tứ duy thuộc tính theo thứ tự là hai bốn trăm ba mươi hai điểm lực lượng hai ba trăm chín mươi bốn điểm thể chất hai hai trăm bảy mươi tám điểm nhanh nhẹn hai nghìn một mươi bốn điểm trí lực đối với cái này tăng phúc diệp tiêu tự nhiên là mừng rỡ hắn cũng không nghĩ tới trí gia lại có nhiều như thế trực tiếp gia tăng tứ duy thuộc tính kỹ năng thạch giống như là vì hắn l ư ợ n g thân mà làm nhưng khi diệp tiêu tỉnh táo lại về sau trong lòng lập tức lại hiện ra một vấn đề trí gia tại sao muốn thu thập nhiều như vậy loại hình này kỹ năng thạch cho dù là sử thi cấp kỹ năng thạch một lần cũng bất quá chỉ có thể gia tăng năm mươi điểm tả hữu thuộc tính khi hữu thì chỉ có ba mươi điểm tả hữu đến tại cao cấp kỹ năng thạch hiệu quả kia liền càng thấp cũng chỉ có mười điểm đến mười lăm điểm ở giữa mà bình thường chức nghiệp giả thanh kỹ năng thế nhưng là có hạn theo đạo lý những thứ này kỹ năng cũng không đáng thu thập Cái thần i chú thạch là triệu gia cùng tần gia đều đã từng cùng rẽ mỹ hợp tác đội không ít thần chú thạch lại thêm diệp tiêu lúc trước đánh rất muộn theo hắn trên thân thu hoạch được đến thần chú nguyên thạch cái này khiến diệp tiêu có lý do bọn hắn đuôi thần chú thạch nơi phát ra hẳn là hiểu rất rõ đã triệu ra cùng tần gia có dạng này con đường cùng là bát đại gia tộc trí gia có thể hay không cũng có đâu mà lại căn cứ ngoại giới t r u y ề n môn trí gia sớm tại ba mươi năm trước đã sớm cùng tần gia cùng m ộ ruột trí gia nếu như nắm giữ thần chú thạch con đường tựa hồ cũng không phải cái gì khiến người ta kinh ngạc sự tình nếu như sự tình đúng như diệp tiêu suy đoán như vậy cái kia ngược lại là có thể giải thích trí gia tại sao lại thu thập lớn như thế lượng gia tăng thuộc tính hiệu quả kỹ năng thạch cũng không thể trí gia bên trong có người liên tục sử dụng mấy trăm viên thần chú thạch để mở rộng thành kỹ năng a coi như thật sự có nhưng thần chú thạch hiệu quả chỉ có thể ngoài định mức mở rộng một cái kỹ năng cột lại không có diệp tiêu siêu thần thiên phú như vậy không nhận kỹ năng hạn chế hiệu quả vừa mới cái t i a hơn một năm trăm viên kỹ năng thạch bên trong nếu như trừ đi lặp lại hạn chế hiệu quả tính toán đâu ra đấy nhiều nhất cũng chỉ có thể gia tăng một điểm tải hưu thuộc tính điểm vì gia tăng này một n g h n điểm thuộc tính lãng phí nhiều như thế thần chú thạch căn bản không phải cử chỉ sản xuất nghĩ nửa ngày diệp tiêu cũng là không nghĩ thông may ra hắn cũng không có quá mức xoan suýt dù sao mặc kệ là kết quả gì cũng không kịp hắn siêu thần thiên phú mười lắc đầu diệp tiêu không suy nghĩ thêm nữa theo cái này s ó n g kỹ năng học xong lại thêm hắn đẳng cấp tăng lên đã gần đạt tới ngũ truyền lúc này hắn thuộc tính có thể là có tăng lên trên diện rộng hắn tự nhiên muốn làm quen một chút sau đó hắn mở ra chính mình thuộc tính mặt b ả n 3 a id gia ảnh đẳng cấp 150 chức nghiệp dung hợp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng 106110, cảm nhận được tỉnh thể chất 11622, nhanh nhẹn 40381, t r í lực 53283 sinh mệnh giá trị 8241735882417358, m a lực giá trị so với trước đó một trăm ba mươi năm cấp thời điểm diệp tiêu dựa vào cái tiêu một năm trăm tám mươi bốn viên kỹ năng thạch trực tiếp để hắn tứ duy thuộc tính nhiều hơn bốn vạn điểm mà kinh khủng nhất còn muốn thuộc sinh mệnh giá trị hơn tám mươi hai triệu sinh mệnh giá trị so với trước đó trực tiếp nhiều hơn hai vạn k càng càng đương nhiên lại nhiều kinh hỷ cũng bù không được hắn thời khắc này nghi hoặc dù sao tại lực lượng thuộc tính đằng sau cái tia sáng loáng cảm nhận được tỉnh ba chữ mắt bày ở cái kia hắn cũng không phải người mù thứ nhất mắt liền bị mấy chữ này thật sâu hấp dẫn lấy đồng thời diệp tiêu cũng phát hiện ba chữ này hình như là có thể điệp kích cái này để diệp tiêu tương đương kinh ngạc muốn hay không điểm thứ này tựa như là đột nhiên mẹ ra diệp tiêu đăng giáo khoa sách vẫn là cái khác trong cổ tịch cũng không từng ghi chép qua cũng chưa từng không nghe người ta nhắc đến qua điểm sẽ có hay không có cái gì cùng loại tu tiên thiên kếp i loại hình đồ vật tuy nhiên vĩnh sinh thế giới là thế giới trò chơi nhưng loại này sự tình ai nói được rõ ràng liền xem như trò chơi một số cổ sớm trò chơi còn không có c h u y ệ n sinh trọng sinh thiết lập vạn nhất sau khi thức tỉnh để cho mình lần nữa tới qua vậy coi như là lỗ lớn chương hai trăm linh bảy gia tỉnh lực chi lĩnh vực trong lòng mặc dù có một t i ê u tâm thần bất định nhưng diệp tiêu tại do dự sau một lát vẫn là có quyết định vô luận nói như thế nào cũng không thể nào là thụt lùi kết quả mà lại hắn cũng mơ hồ đoán được thứ này hẳn là tại hắn lực lượng đột phá đến mười vạn điểm về sau mới có thể xuất hiện nếu là như vậy một khi sau khi thức tỉnh xuất hiện không kết quả tốt có lẽ hắn còn có thể dựa vào thoát hạ trang bị tới lấy tiêu tan g i á c tỉnh hiệu quả nghĩ kỹ về sau diệp tiêu quả quyết lựa chọn điểm xuống ba đinh lực lượng của ngươi thuộc tính đã đột phá mười vạn điểm giáp tỉnh bên trong giáp tỉnh thành công chúc mừng ngươi giáp tỉnh lực lượng pháp tác lực chi lĩnh vực lực chi lĩnh vực làm mục tiêu cái kia thuộc tính thấp hơn lực lượng của ngươi lúc lực lượng của ngươi có thể tạo thành gấp đôi thương tổn mỗi tăng lên nhất giai lực lượng phát t á c cái kia hiệu quả tăng lên một m ư ơ ba theo tin tức này lên một cỗ chưa bao giờ có năng lượng tràn vào diệp tiêu trong thân thể bởi vì vinh sinh thế giới số liệu hóa nguyên nhân quá khứ vô luận là cái gì thuộc tính tăng lên đối với chức nghiệp giả tới nói cũng không có quá nhiều cảm giác chỉ là đơn thuần chiến lược biến hóa nhưng giờ này khắc này diệp tiêu lại có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân cỗ năng lượng kia mang tới biến hóa hắn cảm giác mình đối lực lượng vận dụng đột nhiên có toàn lĩnh mộ mới đây chính là gia tình diệp tiêu nắm lại bàn tay cảm thụ được cái kia không thể giải thích cảm giác kỳ diệu sau đó hắn liền nhìn đến chính mình mặt bảng phía trên lực lượng thuộc tính cái kia một cột nguyên bản cảm nhận được tình đã biến mất thay vào đó là một cái cùng loại chấm nhỏ ký hiệu diệp tiêu tiếp lấy lại nhìn nhãn lực chi lĩnh vực hiệu quả trong nháy mắt có minh ngộ viên này tinh muốn đến hẳn là đại biểu cho nhất giai lực lượng nói cách khác về sau còn có thể t h ă n giai g t h ă n giai g về sau lĩnh vực hiệu quả còn có thể tăng cường diệp tiêu trước đó có thể chưa từng nghe qua loại chuyện này chỉ bất quá diệp tiêu có chút dợ khóc dợ cười rõ ràng chính mình là cái bạo lực phát ra kết quả cả đến sau cùng lực lượng thuộc tính ngược lại là tất cả thuộc tính bên trong cao nhất thậm chí có thể dùng phát đạt để hình dung chuyện này là sao diệp tiêu lắc đầu sau đó hắn thử nghiệm đem chính mình đoán hồn chi giới rỡ xuống trong chốc lát một cỗ nồng đậm cảm giác suy yếu đánh tới cùng lúc đó diệp tiêu cũng phát hiện vừa mới lấy được lực chi lĩnh vực không thấy bất quá tại tỉ mỉ quan sát một phen về sau diệp tiêu kinh nghi cái kia lực chi lĩnh vực cũng không có biến mất trong đầu vừa mới xuất hiện cảm giác kỳ diệu y nguyên rõ ràng chỉ là hắn muốn điều động cổ này lực lượng lại là làm không được diệp tiêu nhũ mày lần nữa đem đoán hồn chi giới mang lên quả nhiên cái này tựa hồ lại có thể đi qua mấy lần lặp đi lặp lại thí nghiệm diệp tiêu xem như hiểu rõ chỉ có đạt tới m ộ ư ơ i vạn điểm thuộc tính mới có thể phát động giác tỉnh hiệu quả thuộc tính một khi thấp hơn m ộ ư ơ i vạn cái tiêu giác tỉnh hiệu quả có vẻ như thì không cách nào vật dụng bất quá m ộ ư ơ i vạn điểm thuộc tính mới có thể giác tỉnh cái này lực chi lĩnh vực cái tiêu tiếp theo dai cần bao nhiêu điểm lực lượng hay là thăng dai cần biện pháp khác đáng tiếc không có đầu mối hắn dứt khoát cũng thì không nghĩ nhiều nữa mà thông qua vừa mới đại lượng giác tỉnh tin tức hiện tại diệp tiêu ngược lại cũng coi là đối cái này giác tỉnh có hiểu rõ nhất định cũng minh bạch vì sao quá khứ vĩnh sinh thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì liên quan tới giác tỉnh tư liệu nếu như dựa theo bình thường chức nghiệp giả phát triển tới nói coi như đẳng cấp đạt tới ba trăm cấp đồng thời đeo một thân t h ầ n trang như muốn bên trong tùy ý một hạng thuộc tính xếp đến m ộ ư ơ i vạn cũng căn bản không thể nào làm được Cái này giải thích, chưa sách được cái tức. giải Diệp Tiêu chưa bao giờ hay là ngoại giới tin Hi này nghe được qua bất luận cái gì tương quan là hay gì bất vì sao bao qua chỉ sợ trí g i a đối giác tình sự tình hẳn là biết được thậm chí ngoại trừ trí g i a bên ngoài mặt khác bảy nhà cũng đồng dạng biết được như thế xem ra cái này bát đại gia tộc cần phải biết được một số ngoại giới không thể nào biết được sự tình giờ phút này diệp tiêu trong lòng bắt đầu sinh một cố lòng cảnh giác nếu như nói bát đại gia tộc biết sự kiện này vậy liền đại biểu cho bọn hắn bên trong nhất định có người đạt tới qua giác tình điều kiện không phải vậy không cách nào giải thích như vậy nói cách khác diệp tiêu cũng không là cái thứ nhất phát động giác tình trước nghiệp giả cứ như vậy đối với bát đại gia tộc vẫn không thể khinh địch đã xem ra khi tìm thấy bậc cấm tới siêu thần cấp trang bị về sau hắn tiếp xuống mục tiêu chủ yếu cần phải thả đang tìm kiếm kỹ năng thạch phía trên may ra hiện tại ly n g u y ệ n thành là thuộc về hắn lại thêm có chu gia quản lý chẳng mấy chốc sẽ có liên tục không ngừng thu nhập cũng là không tính thiếu tiền đến lúc đó để chu nghĩa ra mặt vận dụng chu gia quan hệ đại lượng thu thập kỹ năng thạch tự nhiên cũng muốn so trước đó đối lập đơn giản rất nhiều trọng yếu nhất chính là tại diệp tiêu xem ra đã lực lượng đạt tới mười vạn về sau có thể phát động g a tình cái kia còn lại thể chất nhanh nhẹn cùng trí lực ba cái thuộc tính hiển nhiên cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy dựa theo hắn tình huống hiện tại hiển nhiên dễ dàng nhất phát động giáp tỉnh phải kể tới trí lực thuộc tính trước mắt cũng đạt tới năm trăm linh n g n h i ề u một chút khoảng cách m ộ ư ơ i vạn đã qua n ữ a mà có siêu thần cấp thiên phú trí lực tăng thêm trí lực thuộc tính muốn phá m ộ ư ơ i vạn vẫn là hết sức dễ dàng bất quá đó cũng không phải trong ngắn hạn có thể làm được diệp tiêu cũng liền tạm thời không có đi suy nghĩ nhiều ngần đầu nhìn một chút phía trước tinh h ỏ a thành trong mắt lóe lên một vệ h ỏ a nhiệt tiếp đó cũng là tận mắt chứng kiến siêu thần cấp vũ khí đản sinh thời điểm nghĩ đến, đến tận đây diệp tiêu khởi động thần tốc vẹn vẹn sau một lúc lâu hắn cũng đã lần nữa về tới tinh hòa thành bên trong xe nhẹ đường quen lần nữa đi vào tòa kia có chút l ù i bại tiểu viện diệp tiêu cũng không có nói nhảm trực tiếp đẩy cửa vào liếc mắt liền thấy được nằm trong sân nhắm mắt dưỡng t h ầ n bấc bậc nghe được động tĩnh chậm rãi mở mắt ra khi nhìn đến diệp tiêu về sau tựa hồ cũng không có quá nhiều vẻ kích động thanh â m có chút lãnh đạm đồ vật lấy được diệp tiêu đối với bậc thái độ khác thường thái độ hơi nghi hoặc một chút có điều hắn nhìn lấy sóng mắt kỳ đỉnh đầu danh sưng xác nhận không sai cũng không có suy nghĩ nhiều sau một khắc hắn theo trong họ mẹt lấy ra hắc long lân tiến nói ra đây chính là hắc long lân tiến b ậ n ánh m ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắc long lân phiến đánh giá một hồi lâu mới chậm dại đứng dậy đi vào diệp tiêu trước mặt rất không tệ đồ vật cho ta đi nói bậc liền muốn đưa tay đón không sai mà ngay một khắc này diệp tiêu lại là một lần nữa đem hắc long lân phiến thu vào trong hò mải tèm bậc k h ẽ giật mình chợt liền nghe được diệp tiêu sâu kín thanh âm chuyển đến người là ai chương hai trăm linh tám kinh hiện ảnh ngục tổ chức người là ai một tiếng đột nhiên xuất hiện chất vấn bậc nguyên bản đ ạ n mạc thần sắc lạnh lẽo chợt không có dấu hiệu nào đối với diệp tiêu xuất thủ tại diệp tiêu nhìn soi mói bậc trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một than đoàn đao vạch phá không khí trực tiếp hoa tại diệp tiêu trên thân thể cảm nhận được chính mình công kích có hiệu quả bậc cười g ầ n nhìn lấy diệp tiêu tính cảnh giác rất mạnh a đáng tiếc phản ứng c h ầ m điểm đi chết đi thế mà hắn vừa dứt lời trong tầm mắt một bàn tay lớn mạnh liệt xuất hiện bậc trong lòng giật mình vội vàng muốn phải thoát đi đáng tiếc bàn tay này tốc độ thực sự quá nhanh nhanh đến hắn còn đến không kịp có hành động cái cổ liền truyền đến một cỗ lực lượng khổng l ồ sau một khắc cả người hắn bị trực tiếp nói tới mạnh liệt ngạt thở cảm giác đồng thời đánh tới làm cho bậc sắc mặt đại biến diệp tiêu nhìn trước mắt bậc biểu lộ rất khó coi cái này giả b ợ c xuất hiện ở đây cũng liền mang ý nghĩa thật b ợ c ra chuyện người đến cùng là ai sóng kỳ nhân đấy diệp tiêu bàn tay hơi hơi dùng lực cái k i a giả b ợ c sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên hô hấp khó khăn nhìn lấy không ngừng rẫy rủa giả b ợ c diệp tiêu lúc này mới thoáng m ố i lòng thêm chút sức vừa mới đối phương xuất thủ trước tiên diệp tiêu tự nhiên là k i ị m phản ứng chỉ bất quá hắn không có lựa chọn t r á n h né ỉ vào chính mình hơn tám vạn sinh mệnh giá trị chống đỡ được đối phương một đao đừng nói một đao này uy lực cũng không yếu trực tiếp đánh rớt hắn một vạn nhiều một chút sinh mệnh giá trị phải biết trước đó tại ly nguyện thành thành chủ phủ chỉ ra bốn tên ám sát giả liên thủ một k í c h cũng không gì hơn cái này chớ nói chi là diệp tiêu hiện tại phòng ngự lực nhưng muốn so trước đó tăng lên không ít bởi vậy có thể thấy được người trước mắt này cũng không phải người bình thường chí ít cũng có thất truyền chiến l ự c bất quá liền xem như d ạ n g này diệp tiêu cũng không dám xuất thủ dù sao lấy hắn hiện tại thương tổn chỉ sợ cũng chỉ có cựu chuyển chức nghiệp giả có thể vững vàng chịu đựng lấy hắn một chiêu phổ thông bắt chuyển chức nghiệp giả sợ đều quá sức diệp tiêu nhưng còn có, có nhiều vấn đề muốn hỏi vạn nhất trực tiếp đánh chết cũng không tốt lúc này giả bậm tại diệp tiêu thả nước sau nhất thời tham lam hút lấy không khí một lát sau hắn hai mắt khiếp sợ nhìn lấy diệp tiêu ngươi là ai nghe được đối phương hỏi lại diệp tiêu cười lạnh hiện tại là ta hỏi ngươi lời nói ngươi hay thành thật điểm trả lời giả bậc trong lòng kinh hãi nhưng cũng không có ý định trả lời diệp tiêu trong tay đoàn đao lần nữa v u n g vẩy đối với diệp tiêu bổ tới diệp tiêu một cái tay khác nâng lên trực tiếp bắt lấy giả bậc vung tới cánh tay giang d ắ c giả bậc cánh tay trực tiếp bị diệp tiêu bẻ gãy thiện tay ném xuống đất tại lực lượng thuộc tính sau khi giáp tỉnh diệp tiêu đối lực lượng vận dụng đã không thể giống nhau mà nói hắn căn bản không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng thuần túy dựa vào lực chi lĩnh vực á p chế lực hoàn thành một bước này thế mà mất đi cánh tay giả b ậ c ngược lại là đầu con người kiên cường quả thực là chịu đựng kịch liệt đau nhức đối diệp tiêu lần nữa phát động công kích diệp tiêu trong lòng thở dài biết được theo gia hỏa này trong miệng hẳn là không chiếm được tin tức mình muốn sau đó tay phải hắn nắm tay trực tiếp n ệ n ở giả b ậ c trên đầu ba giả bậm dôi ra một cái tay khác còn b ả o trì vung vầy động tác nhưng đầu đã nổ ba đinh người đánh giết hệ ô tô thu hoạch được một diệp tiêu minh bạch chính mình đoán không lầm cái này d i bậc có ít nhất thất truyền chiến lược thiện tay đem ném xuống đất trực tiếp hướng về trong phòng đi đến kết quả phát hiện trong phòng một mảnh hỗn độn nhưng cũng không có tranh đấu dấu vết đón lấy diệp tiêu lại đi tới đoán tạo ở giữa thế mà mới đạp nhập mức khẩu diệp tiêu liền cảm thấy một cô kết giới lực lượng không ngừng đem hắn đẩy ra phía ngoài diệp tiêu đôi mắt hơi sáng nơi này có kết giới chứng minh bên trong khẳng định có tình huống xem ra cần phải liền tại bên trong tuy nhiên tiểu kim vẫn như c ũ còn đang ngủ say nhưng pha trận hiệu quả y nguyên cùng hưởng diệp tiêu đưa tay hướng phía trước nhấn một cái sải bước đi vào ngay sau đó sáu bóng người tiến vào diệp tiêu ánh mắt trong đó bậc bất ngờ ngay tại trong sáu người ở giữa chỉ b ấ t quá bậc sát mặt có chút tái nhuận trắng sáng bên trong lại dẫn một tia dị thường đỏ ứng thế mà diệp tiêu tiến đến cũng không có gây nên bậc chú ý cái sau ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm trước người hắn cái k i a lò luyện diệp tiêu lên mắt phát hiện dung trong lò tựa hồ có một thanh tạo hình q u á i dị vũ khí nhìn qua có lẽ vẫn là phối tử ngược lại là t ứ tán đứng ở bên cạnh còn lại năm người đều là mang theo kinh ngạc nhìn chằm chằm c i ế p tiêu hiển nhiên mấy người kia đều không nghĩ tới có người có thể vô thanh vô tức đột phá lúc này cách bậc gần nhất đạo thân ảnh k i ê u ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem d i ệ p tiêu người là ai eo giờ đâu d i ệ p tiêu nghe vậy ánh mắt theo lò luyện phía trên chuyển tới người nói chuyện trên thân phát hiện cái này vóc người cực kỳ khôi ngô bên hông hất lên một bộ màu trắng d a hổ nửa người trên hoàn toàn trần truồng mà tại đỉnh đầu hắn thì là viết kỹ năng đạo sư mông điểm mà bốn người khác trên đỉnh đầu cũng đều biểu hiện ra mỗi người tên chỉ bất quá nhìn không ra thân phận bất quá cái k i ê u mông điểm trong m h ư n g eo giờ diệt tiêu là biết được cũng là cửa cái kia đã chết hẳn ra bấc xem ra là cùng một bọn không sai mà lúc này mông điểm tựa hồ cũng kịp phản ứng người chính là cái kia đi tìm hát long lân phiến tiểu t ử a diệp tiêu trong mắt lóe lên một vệ ngoài ý mớn lập tức nhìn về phía một bên bậc đáng tiếc bậc đã không có phản ứng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lò luyện cái này kỳ quái cử động để diệp tiêu rất là không hiểu nhưng trong lòng dâng lên một vệ cảnh giác mông điểm gặp diệp tiêu phản ứng trong lòng nhất thời sáng tỏ hát long lân phiến lấy được sao đối mặt mông điểm hỏi thăm diệp tiêu không có trả lời mà chính là lựa chọn trực tiếp độc thủ tuy nhiên không rõ ràng bậc tại sao có lần này thái độ nhưng bọn hắn trước đó thế nhưng là ký kết khế ước lại thêm bậc đối siêu thần khí chấp nhất vô luận theo cái gì góc độ đến xem bậc đều khó có khả năng phản bội hắn đã sẽ không phản bội cái kia trước mắt mấy người kia liền là địch nhân chỉ cần xác định bậc không có việc gì đối với địch nhân diệp tiêu cũng sẽ không mềm tay bất quá bởi vì đoán tạo phòng không gian có hạn diệp tiêu sợ ngộ thường cho nên cũng không có xứ sử dụng pháp thuật kỹ năng v ớ i vặn hắn cũng muốn thử xem lực lượng sau khi thức tỉnh l g lực sau đó thần t ố c khởi động diệp tiêu hóa thành một vệ tàn ảnh đột nhiên đánh phía mông điểm mông điểm hiển nhiên đối diệp tiêu sớm có phòng bị tại diệp tiêu xuất thủ nháy mắt cũng bắt đầu chuyển động một đôi hùng hậu thiết quyền đông nhiên huy động phanh chấm muộn tiếng va đập chuyển đến mông điểm sắc mặt biến đổi lớn chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn t u ô n ra vào thân thể mà cả người hắn tức thì bị cái này to lớn lực đạo hung hăng đụng bay n ệ n tại s a u l ư n g tưởng trong cơ thể nhìn lấy chính mình công kích vậy mà đánh bay đối phương diệp tiêu trong mắt xẹt qua một vệ thỏa mãn đồng thời trong lòng cũng là nhiều một vệ phiên m u ộ n ta là pháp sứ a lúc này diệp tiêu ánh mắt xéo qua liếc về bốn người khác sớm tại hắn xuất thủ lúc liền lao đến không có né tránh bốn người công kích trong nháy mắt đánh tới trên đầu bay ra bốn đạo con số mỗi một đạo đều cho diệp tiêu tạo thành hai vạn điểm thương tổn lần này lại thêm lúc trước cùng nông điểm đối h o a n h diệp tiêu trực tiếp tổn thất m ộ ư ơ i hai vạn sinh mệnh giá trị nhưng so sánh với việc này diệp tiêu nhận được công kích đồng thời nắm đấm mang theo một tia lanh mang nện ở bên trái cái kia trên thân người hám địa t r ù n g kích một cố năng lượng bạo phát trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương kỹ năng này là diệp tiêu trước kia lấy ra xếp thiên phú hiệu quả sử thi cấp kỹ năng hiệu quả rất đơn giản tạo thành lực lượng hai trăm linh vật lý thương tổn đồng thời mang theo đẩy lùi hiệu quả tại bị hám địa trùng kích đánh c h ú n g về sau thân thể của đối phương trực tiếp nứt ra hai mắt trong nháy mắt g i ả m đảm đi mà còn thừa ba người tại thấy cảnh này nhất thời lòng sinh sợ hãi bọn hắn phản ứng cực nhanh vội vàng rút lui thế mà đúng lúc này trước đó bị đánh bay mông điểm bỗng nhiên theo chóc ra t ư ở n g trong cơ thể một mẻ ra lúc này mông điểm bắp thịt cả người tựa hồ điên c u ồ n g bành trướng một cỗ khí thế hùng mánh phun ra ngoài diệp tiêu nhìn lấy mông điểm biến hóa trong lòng hiếu kỳ hắn có thể cảm nhận được đối phương không ngừng kéo lên chiến lực ngược lại là cùng mình long thần hàng lâm có chút tương tự quả nhiên trong t r ớ c mắt mông điểm hình thể tăng trưởng một vòng bắp thịt cả người cản g trở nên vô cùng đ ỏ u bừng mà trên người hắn khí thế dần dần ngưng tụ thành một cái bạch hổ to lớn tiểu tử người rất không tệ đã rất lâu không ai có thể để cho ta thụ t h ư ơ n g cũng đã lâu không ai để cho ta sử dụng một chiêu này lời còn chưa dứt mông điểm toàn bộ thân hình phút chốc bất ngờ mà tới một đạo to lớn hổ gầm theo sát mà ra đánh phía diệp tiêu diệp tiêu bén nhạy phát giác được đối phương thời khắc này chiến lược cực kỳ đáng sợ nhưng hắn như cũng không có lựa chọn trốn tránh ngược lại có lòng thử một chút cái này lực lượng uy lực ẩm mông điểm công kích phút chốc mà tới trên thân cái kia bạch hổ hư ảnh cũng tại thời khắc này há to mồn đem diệp tiêu cả người thôn vệ đi vào một đạo đáng chú ý thương tổn trị số nhảy ra một trăm hai mươi tám ba trăm hai mươi tám đến con số này diệp tiêu hiển nhiên mứng m ả y thật là đáng sợ thương tổn vậy mà có thể đánh rơi hắn gần m ộ ư ơ i ba vạn sinh mệnh giá trị cái này chiến l ự c chỉ sợ cũng chỉ có một ít thực lực mạnh mẽ bắt chuyển chức nghiệp giả mới có thể làm đến lần này diệp tiêu đối tại người trước mắt thân phận càng thêm tò mò Trưng 209, bậc bậc tượng, ẩm. bình tĩnh rung trong lò chậm mà bước lên một chuỗi hung ác ngọn lửa lấy lại tinh thần diệp tiêu nhìn qua lúc này mới phát hiện bậm đã đem hắc long lên phiến đầu nhập rung trong lò trong h không không chốc lát hắc a h long huyễn ảnh đúng là bị đánh tan hóa thành đồng đậm năng lượng đồng bình tại cái kia bị hỏa diễm bao khỏa đen nhánh phôi từ chung quanh giờ khác này bậc một cái tay khác điên cùng kéo động lò luyện phong tương mắt trần có thể thấy đại lượng hỏa diễm dâng lên mấy giọt kia lửa dọc theo lò luyện miệng phiêu đi ra bên ngoài diệp tiêu nhịn không được lui về sau một bước đôi mắt mang theo một chút kinh ngạc theo lý thuyết lấy hắn hiện tại chiến l ự c không thể lại bị hỏa diễm nhiệt độ làm bị thương nhưng vừa mới bốc hỏa trong n y mắt hắn liền cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác tiểu tử đây chính là u minh tâm hỏa mặc kệ ngươi thực lực mạnh bao nhiêu kiềm chế một chút đường dính n h u n m đến diệp tiêu không có đi hỏi vì cái gì bậc không sợ cái này u minh tâm hỏa đối với hắn giờ phút này tới nói ảnh vương nhân loại thân phận càng thêm để hắn để ý từ mẹ ấy ra người tạo thành ảnh ngục thủ lĩnh lại là nhân loại ảnh ngục người có thể phục bậc một bên đánh lấy phong tương vừa nói biết ảnh vương là nhân loại đại khái là chỉ có tứ đại ảnh vệ những người còn lại cũng không hiểu biết sự kiện này vậy là ngươi làm sao mà biết được chẳng lẽ ngươi đã từng cũng là tứ đại ảnh vệ diệp tiêu tò mò hỏi vâng nghe vậy khi n h m i ệ t cười lạnh một tiếng k i u cái gì ảnh vệ người nào thích làm ai làm đi lão tử có thể không có thèm cái kia ảnh vương chỗ lấy nói cho ta biết sự kiện này đơn giản là muốn sử dụng nhân loại khác thân phận mời chào ta vì ảnh ngục chế tạo các loại trang bị thôi trước đó ta thì cùng ngươi đã nói ta sở dĩ sẽ ở ly nguyện thành trợ giúp nhân loại chức nghiệp giả đoán tạo trang bị vì c h trong các ngươi có người có thể cầm tới thần thoại kết tinh chỉ là về sau diện nguyên chi chiến bạo phát ta hộ tống đại bộ phận mệ ẩy ra người tránh đến nơi này cũng thì cũng không có cơ hội nữa đặt chân ly người thành cái kia ảnh vương không biết từ chỗ nào biết được sự kiện này tìm tới hứa hẹn chỉ cần có thể giúp ảnh n g ụ c người chế tạo trang bị hắn sẽ tìm cơ hội giúp ta làm ra thần thoại kết tinh theo bậc giảng thuật diệp tiêu cũng rốt cục biết rõ bậc cùng ảnh n g ụ c quan hệ trong đó chuyện sau đó đơn giản cũng là bậc miễn phí giúp ảnh n g ụ c đánh m ư ờ i năm không công có thể sự tình đầu tiên nói trước thần thoại kết tinh lại chậm chạp không thấy tăm hơi ngược lại cũng không phải nói ảnh vương là đang lừa dối hắn mà chính là cái cái này bất quá bây giờ xem ra sự tình cũng không có bậc nghĩ đơn giản như vậy ảnh vương căn bản không có dự định vung tha bậc thậm chí còn phái ra mười hai ảnh vệ một trong mị hồ bao giờ cũng dám thị lấy bậc Cũng、chính ũ n g c là dạng này cho nên mới sẽ tại diệp tiêu tìm tới bậc về sau ảnh ngục liền phái người tìm được b ậ c mà lúc trước diệp tiêu tiến vào đoán tạo phòng lúc gặp phái kết giới quân chủ chính là ảnh v ư ơ n g tự tay giao cho mỹ hồ đến mức nông điểm sẽ phái người cùng phân thân của mình tới mục đích cũng là vì không chế b ậ c để b ậ c lập tức chế tạo siêu thần trang bị mà bởi vì mỹ hồ thông qua mỹ hoặc biết được diệp tiêu là nhân loại chức nghiệp giả thân phận cho nên liền để mỹ hồ sử dụng này chức nghiệp chuyên trúc huyền hóa chi thuật biến thành bớp giá vẽ thủ trợ ở bên ngoài hậu diệp tiêu mang theo hắt long lân phiến trở về thông qua bậc giản thuật diệ tiêu cũng co đột nhiên c ù n g trong lọ phát ra một đạo quái dị tiếng vang tiếp lấy nguyên bản bình ổn lò luyện trong nháy mắt kịch liệt run dày lên vẫn phản ứng cực nhanh dỡ thiết truy thật nhanh gõ mấy cái sau một khắc diệp tiêu liền nhìn đến bậc toàn thân toát ra một đoàn mắt thường có thể thấy được năng lượng màu đỏ năng lượng qua trong dây lát liền đem trọn cái lò luyện bao k h ỏ a ở bên trong chật b ấ c hét lớn một tiếng thiết truy trong tay bỗng nhiên nện xuống vây anh một đạo còn như lôi đình giống như ngột ngạt â m thanh văng lên lò luyện cũng tại thời khắc này lần nữa khôi phục bình tĩnh bất quá diệp tiêu nhìn đến dung trong lò hỏa diễm tựa hồ biến đến càng thêm mánh liệt nhiệt độ t r u n g quanh tại cái này mánh liệt u minh tâm hỏa thiêu đốt phía dưới nhiệt độ không ngừng kéo lên diệp tiêu ngừng thở không dám đánh nhớ bấm ngược lại là bấm tại lại gõ gõ đập đập một trận về sau vừa rồi mồ hôi đầm địa mặt múi tràn đầy tái n h u ậ tiếp tục nói tiểu tử. ta biết nếu như ngươi có thể cầm tới hắc long lân t h i ế n vậy nhất định có thể đối phó bọn ra hòa này cho nên vì ngăn chặn bọn hắn ta cố ý kéo dài đoán tạo cái này siêu thần vũ khí tiến độ bất quá bây giờ xảy ra chút ngoài ý m u ố n diệp tiêu nghe xong trong lòng giật mình thế nào đoán tạo thất bại rồi bậc mở chừng hai mắt ta thế nhưng là sắp trở thành truyền kỳ đoán tạo sư bậc ta làm sao có thể thất bại vậy ngươi đây là diệp tiêu nghi ngờ nói lúc này bậc nói chuyện tốc độ nói so với trước đó lại phải nhanh hơn mấy phần diệp tiêu nội tâm luôn có loại dự cảm xấu mà lúc này bậc đột nhiên nợ nụ cười ha <cười> ha không có gì chỉ là có chút tiết b ố i ừ m Bậc không để ý đến mặt mũi tràn đầy nghi ngờ d i ệ p tiêu ngược lại thần sắc trịnh trọng nhắc nhở tiểu tử vừa mới ngươi xuất hiện thời điểm vừa vặn là đoán tạo trọng yếu nhất thời khác cho nên ta bất lực mở miệng nhắc nhở ngươi cái kia bạch hổ phân thân bị ngươi đánh tan ảnh n g ụ c bên kia nhất định sẽ biết tình huống dựa theo ảnh vương đối siêu thần trang bị coi trọng trình độ muốn đến ảnh n g ụ c người giờ phút này đã đang hướng bên này chạy đến diệp tiêu nhữ mày hỏi cho nên ngươi là muốn cho ta giúp ngươi ngăn lại những tên kia không nghĩ tới vặn lại là lắc đầu cái này cũng không cần tại bọn hắn đổi tới trước đó ta h ẳ n là có thể đoán t không giống nhau diệp tiêu tiếp tục đặt câu hỏi bậc ngự khí lần nữa tăng tốc thậm chí lần này diệp tiêu còn có thể nghe ra trong đó mang theo một chút cố hết sức tiểu tử nghe cho kỹ một hồi vô luận chuyện gì phát sinh ngươi cũng không thể động liền xem như cái này u minh tâm hỏa muốn thôn vệ ngươi cũng không thể rời đi n ử a bước nghe rõ chưa diệp tiêu gặp bậc nói đến trịnh trọng như vậy trong lúc nhất thời càng là mê hoặc thế mà bậc cũng mặc kệ diệp tiêu có nghe được hay không có chút lo lắng tiếp tục phân phó nói còn có chờ ngươi cầm tới thanh này vũ khí nhất định phải trước tiên rời đi nơi này nếu như có thể ngươi mang ta lên thiết truy đi tìm thành chủ h ắ n sẽ bảo bảo hộ ta diệp tiêu có chút ngạc nhiên lập tức nhìn đến bậc khuôn mặt dần dần biến đến có chút và mẹo người lây là bậc không có trả lời ngược lại gầm lên giận dữ ngay sau đó diệp tiêu liền nhìn đến hắn thân thể trần chuồng phi tốc bành trướng kêu hỏa hồng gia thịt ạ i thời khắc này chống phình lên phía trên từng cái từng cái gân xanh h i ể n hiện lộ ra mười phần dữ thợn tiểu tử nhìn kỹ đây là vĩ đại truyền kỳ đoán tạo sư sau cùng đ o á n tạo bậc cơ hồ là dùng hết chỗ có sức lực n ử a mặt lên trời gào to lên ngay sau đó tại diệp tiêu rung động dưới ánh mắt bậc một truy đập vào lò luyện phía trên sau một khắc toàn bộ lò luyện trực tiếp m á n h liệt t ô u minh tâm hỏa như là bị kích thích điên cùng tăng vọt thế mà không đợi những ngày hỏa diễm truyền lên bậc toàn bộ thân thể đúng là nhảy xuống nhảy vào hỏa diễm bên trong bất thình lình một màn trực tiếp đem diệp tiêu t h ấ y trắng cùng lúc đó theo bậc cao lớn thân thể chui vào hỏa diễm bên trong cái kêu u minh tâm hỏa giống như đạt được to lớn thôi phát thuốc đ ỗ n g nhiên lần nữa bước lên trước mắt liền đem bậc thân thể triệt để bao trùm thế mà kỳ quái là biến đến mức dị thường quần bạo hỏa diễm liền như là sống lại cứ việc không ngừng ra bên ngoài lưu lấy nhưng lại giống bị chế ước đồng dạng không ngừng áp chế tự thân cứ như vậy, tại diệp tiêu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn soi mói b ậ c thân ảnh dần dần biến mất hòa diễm cũng theo màu đỏ chuyển làm à u lam đến sau cùng đúng là biến thành mang theo trong suốt màu trắng cùng lúc đó thông qua cái này trong suốt màu trắng hòa diễm một thanh ước trừng cánh tay lớn lên kỳ lạ thân ảnh chậm rãi hiện lộ ra diệp tiêu ngăn chặn trong lòng chân kinh ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt thân ảnh này đây chính là cái kia thanh siêu thần phẩm truy thủ diệp tiêu ánh mắt chất động theo lên hỏa diễm càng phát ra trong suốt hắn rất nhanh liền thấy nguyên bản quay chung quanh tại truy thủ chung quanh lũ từ năng lượng chậm thân cận truy thủ d nhưng tất cả những thứ này tại màu trắng hỏa diễm áp chế xuống chỉ có thể là vô dụng rất nhanh u màu tím năng lượng triệt để chạm đến trùy thủ thân thể ông một đạo như có như không long ngâm nương theo lấy hỏa diễm truyền ra ngay sau đó ngay ngắn trùy thủ bắt đầu t à n mát ra lóa m á t q u a n mang cùng lúc đó t r u n g quanh đã hoàn toàn ngọn lửa trong suốt tại thời khắc này phi tốc tụ lại cơ h ồ diệp tiêu cũng còn không có kịp phản ứng hỏa diễm triệt để chui vào trùy thủ bên trong toàn bộ đoán tạo phòng tại thời khắc này xuất hiện quỷ dị giống như tính mịch liền như là bốn phía không khí đều tại thời khắc này bị triệt để dành thời gian nay quái dị tình cảnh làm cho diệp tiêu có chút không thoải mái bất quá hắn không có quên bật lúc trước bàn giao bởi vì vẫn đứng tại chỗ cũng chính là vào lúc này tính mịch đồng dạng đoán tạo phòng một cỗ trước nay chưa có khí tức khủng bố không có dấu hiệu nào tự trùy thủ bên trong phát ra ngay sau đó diệp tiêu liền nhìn đến từng đạo từng đạo u màu tím hỏa diễm như là vỡ đê đồng dạng lôi cuốn lấy làm người sợ hãi khí tức khủng bố điên cuồng t u ô n ra cái này hỏa diễm tốc độ cực nhanh hô hấp ở giữa đã xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt diệp tiêu bản năng muốn tranh né nhưng nghĩ đến vừa mới bật dạt g ò cuối cùng hắn cứng rắn đột nhiên ngừng lại cước bộ bất quá, trong cùng một lúc, diệp tiêu trên thân trong nháy mắt mở ra mấy chục đạo phòng ngự h ộ thuẫn sau cùng lại mở ra tử vong lĩnh vực cái này mấy chục đạo h ộ thuẫn là trước kia tại ly nguyệt thành thành chủ phủ bên trong theo chí ra cái kia lấy được hơn một năm trăm viên kỹ năng thạch bên trong học được trước đó diệp tiêu không sao cả dùng chủ nếu là bởi vì tự thân hp quá cao không cần v à lại là hắn muốn khảo thí tự thân phòng ngự tình huống nhưng lúc này đối mặt loại này không biết tình huống diệp tiêu quả quyết không có khả năng vô lễ mấy chục đạo phòng ngự h ậ thuẫn đi xuống diệp tiêu thời khắc này phòng ngự trực tiếp kéo căng tại các loại trang bị hiệu quả đồng thời ra chỉ dưới diệp tiêu bây giờ miễn thương tổn trực tiếp đạt đến kinh người chín mươi bốn ma pháp miễn thương tổn cũng đồng thời đạt đến bảy mươi trừ cái đó ra những thứ này hộ thuẫn còn cung cấp tám chín trăm ba mươi điểm vật lý thương tổn hấp thu sáu chín trăm bốn mươi ba điểm ma pháp thương tổn hấp thu dạng này hộ thuẫn hiệu quả lại thêm tử vong lĩnh vực tác dụng diệp tiêu tại sơ cấp khu vực cơ hội là đi ngang tồn tại căn bản rơi không một chút huyết coi như rơi mất tại cái k i a kinh khủng hồi máu trước mặt c ũ n g ướp bằng không thế mà ngay tại diệp tiêu toàn lực căng ra hộ thuẫn thời điểm cái tiêu màu tím hòa diễm như làm b n h thu chụp mồi đồng dạng trực tiếp đục vào để diệp tiêu kinh ngạc một màn xuất hiện trên người mấy chục đạo hộ thuận tại cái này hỏa diễm trước mặt liền như là không tồn tại một dạng hỏa diễm không có bất kỳ cái gì trở ngại xuyên tấu mà qua qua trong dây lát liền chui vào diệp tiêu mặt ngoài thân thể hỏa diễm tại đụng c h ạ m diệp tiêu phúc chốc như là tìm được ngon miệng mỹ thực lại là có chút hưng ơ phấn mà run dày lên thế mà quái gì chính là những thứ này khủng bố hỏa diễm đã tràn ngập đến diệp tiêu toàn thân có thể diệp tiêu lại không có cảm thấy mảy may đau đớn thậm chí mơ hồ trong đó trong thân thể của hắn còn truyền đến một trận nói không rõ huyền diệu cảm giác nhớ tới lúc trước diệp tiêu suy tư một lát liền cắn răng ngừng tại nguyên chỗ yên lặng chú ý trên thân hỏa diễm cùng tự thân biến hóa cũng đúng lúc này theo sau cùng một luồng hỏa diễm theo sát mà tới một mực ở vào bị hỏa diễm bao quanh truy thủ tại thời khắc này rốt c ụ c đậu chỉ thấy cái kia truy thủ tại năng lượng dẫn dắt phía dưới thuấn gian di động đến diệp tiêu trước mặt sau một khắc tại diệp tiêu ánh mắt kinh ngạc bên trong truy thủ mãnh liệt mà đâm về diệp tiêu trái tim diệp tiêu trong lòng kinh hãi lại căn bản thấy không rõ cái kia truy thủ tung tích trong chốc lát truy thủ ngay ngắn chui vào diệp tiêu tim biến mất không thấy gì nữa cũng chính là tại thời khắc này t r u n g quanh h ỏ a d i ễ m biến đến càng thêm phát triển diệp tiêu trừng mắt nhìn phát hiện mình cũng không có bất kỳ cái gì sự tỉnh cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra lúc này diệp tiêu đột nhiên phát hiện mình sinh mệnh giá trị chính lấy một cái cực kỳ khủng bố trị số nhanh chóng trượt xuống cùng lúc đó trong thân thể cái t i a cố cảm giác huyền diệu cũng tại trụy thủ chui vào cùng một thời gian biến đến vô cùng rõ ràng dần dần trong đầu của hắn đúng là hiện ra một đạo kỳ lạ tin tức ba ưu minh long nha năng lượng hấp thụ bên trong trước mắt hấp thụ cường hóa độ mười phần trăm ba ưu minh long nha cần phải chỉ là cái này trụy thủ tên nhưng cái này năng lượng hấp thụ là có ý gì nhìn lấy bất thình lình tin tức diệp tiêu có chút mê hoặc nhưng sau một khắc làm hắn nhìn đến chính mình sinh mệnh giá trị mỗi một lần rơi xuống u minh long nha đối ứng cường hóa độ liền sẽ tăng trưởng một phần trăm diệp tiêu liền minh bạch chuyện gì xảy ra đây chính là bậc để hắn không nên động nguyên nhân sao thanh này còn không biết là cái gì thuộc tính cùng phẩm chất truy thủ vậy mà tại hấp thu hắn sinh mệnh giá trị đến cường hóa chính mình loại chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy diệp tiêu cũng không thể không bị cái này thần kỳ năng lực rung động thật sâu biết rõ ràng tiền căn hậu quả diệp tiêu cũng liền tạm thời đem dẫn theo tâm để xuống đồng thời trong lòng n h i ề u một luồng chớ mong chớ mong lấy cây truy thủ này hàng thế